truy cập trang web audiocuon.com để nghe trọn bộ. link dưới mô tả video nhé. chương Một, Long tượng bản nhược công đại viên mãn, cầm Dương thành. Lúc này đúng lúc gặp vào lúc giữa trưa, thành lớn biển người máy liệt, bên đường ở giữa mua đi mua đi, có kẻ mặc cả cái gì cần có đều có, phi thường náo nhiệt. Cửa Thanh phía dưới, một cái tuổi trẻ thư sinh đối diện một thanh niên chắp tay thở dài. đa tạ Tô Minh một đường bảo vệ tiểu sinh đến cái này cầm Dương Thanh. Thanh niên kia lại thần sắc sợ sệt, tự như không có nghe được thư sinh này. Thư sinh nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, từ ống tay áo ở giữa móc ra một thanh tán toái bạc đưa tới. Tô mình, đây là tiêu ngân còn xin vui vẻ nhận. a Thanh niên kia đến lúc này mới như ở trong ngọng mới tỉnh, cười ha ha một tiếng. Tiện tay đem cái này bạc nhận lấy, lần lượt điểm một cái, xác định số lượng không sai. Lúc này mới cười nói ra. Tốt tốt tốt, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Chúc Lý Huynh tiền đổ như gấm. Kia họ Lý Thư Sinh cười khổ một tiếng, phản vật có thiên ngôn vạn ngựa muốn nói, bất quá cuối cùng đến cuối cùng, lại chỉ là thở dài một tiếng. Mượn quân cắt ngôn, vậy chúng ta xin từ biệt. Mời. Thanh niên trịnh trọng lễ, Thư Sinh lúc này mới quay người cáo tử, dung nhập người kia bảy bên trong, đảo mắt không thấy tung tích. Thanh niên đưa mắt nhìn hắn biến mất tại cái này cẩm dương thành trong bể người, lúc này mới điên điên trên tay bạc, thở dài thườn thượt một hơi. Một đường từ lạc hà thành đưa đến cái này cẩm dương thành, người ăn ngựa nhai màn trời chiếu đất, lúc này mới kiếm lời năm lượng bạc. Ai, đầu năm nay mua bán khó làm a? Bất quá được rồi, vạn sự khởi đầu nan, có cái này đầu Những ngày tiếp theo nói không chừng có thể dễ chịu không ít. Hắn muốn định quay người rời đi cái này cẩm dương thành, trở về lạc hà thành, chỉ là không biết nghĩ tới điều gì, nhưng lại dừng lại bước chân, ngược lại tiến vào cái này to lớn cẩm dương thành bên trong, tại một nhà quy mô không lớn khách sạn, mở một cái phòng tạm thời nghỉ ngơi, đưa tiên tiểu nhị ca về sau, hắn ngồi ở ván giường bên trên, tâm niệm vừa động ở giữa, trước mặt lại là bắn ra một cái bảng, áp tiêu hệ thống, túc chủ, tô mẠch, tiêu cục, thử dương tiêu cục, nhiệm vụ, hộ tống lý diệp thư tiến về cẩm dương thành nương nhờ họ hàng, đã hoàn thành, ban thưởng, kết toán bên trong, tô mẠch khỏe miệng giật một cái, tiến vào cẩm dương thành liền bắt đầu kết toán, ta đoạn đường này tiến đến tìm khách sạn, dày vò đã hơn nửa ngày công phu, lại còn không có kết toán hoàn thành, người hệ thống này ít nhiều có chút không quá được a, phát một câu bực tức về sau, tô mẠch liền xoay người, tiện tay đẩy ra cửa sổ. Vô định nhìn xem cái này, cầm dương thành trên đường cái dồn người trào lên cảnh tượng nhiệt não. Lại quên mình chỉ là mở một gian phòng chữa địa gian phòng, mặc dù là một người một gian, trong phòng cũng có đơn giản đồ dùng trong nhà bài trí. Nhưng là mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh đường phố, vậy ít nhất phải là phòng chữa thiên gian phòng mới có đãi ngộ như vậy. Hắn này lại mở ra về sau, vừa hay nhìn thấy khách sạn phía sau trùng ngựa, một cỗ phân ngựa hỗn tạp có khô mùi lạ đập vào mặt. Tô Mạch tranh thủ thời gian đóng lại cửa sổ, bất đắc dĩ lắc đầu, lại muốn cho mình rót chén trà thấm giọng nói, kết quả nhấc lên óm trà, bên trong lại là rông tuyết, ngựa ngung ngung xuống ấm trà. Tiện tay cầm lên một cái chén trà thưởng thức, ánh mắt lại hơi có vẻ trầm giống. Hắn vốn là một cái hiện đại tốt đẹp thanh niên, không biết thế nào, chợt xuyên qua đến dạng này một cái thế giới võ hiệp. Đồng thời, còn kế thừa một nhà tiêu cục. Tiêu cục tên là Tử Dương tiêu cục, là Tô gia sản nghiệp tổ tiên. Hướng phía trước số đời thứ ba, Tô Mạch Thái gia Tô Thành Ngọc, cơ duyên xảo hợp bãi nhập Tử Dương môn, học được một thân Tử Dương môn võ công. Học thành sau khi xuống núi, liền mượn Tử Dương môn tên tuổi, mở như thế một nhà Tử Dương tiêu cục. Nhắc tới Tử Dương tiêu cục, nhưng cũng không tầm thường. Năm đó cũng coi là từng có một đoạn huy hoàng quá khứ. Đỉnh phong nhất thời kỳ, Hác bạch Hai đạo đều nể tình, dấu chân đạp biến hơn phân nửa Đông Hoang. Mặc dù không dám nói là cái gì Đông Hoang thứ nhất tiêu cục, nhưng cũng là phải tính đến đại tiêu cục một trong. Bất quá vậy cũng là tiền nhân huy hoàng, về sau liền bắt đầu ra đạo sa sút. Nói ngắn gọn chính là nhất đại không bằng nhất đại, đến Tô Mạch phụ thân bên này, càng là bởi vì một chuyến tiêu chết thảm giang hồ nói. Tô Mạch mẫu thân tại Trượng Phu sau khi qua đời không bao lâu, cũng buồn bực sầu não mà chết. Tô Mạch vậy sẽ còn ít không càng sự tỉnh, mặc dù lưu lại không ít đồ liếng, nhưng cũng không nhịn được bất hiếu tử tôn bại hoại. Lại thêm, hắn võ công thấp, vừa lười vừa hào ăn, vừa gian vừa láo cá. Cuối cùng Tử Dương Tiêu Cục Đại Kỳ vẫn không thể nào kháng chủ, đến mức môn nhân tứ tán lớn như vậy Tiêu Cục cũng liền chỉ còn lại một mình hắn cùng một trung tâm sáng lao buộc để duy trì. Cũng chính là vậy sẽ công phu Tô Mạch xuyên qua mà đến thay thế nguyên chủ, trở thành cái này Tử Dương Tiêu Cục tổng tiêu đầu. đương nhiên nói là tổng tiêu đầu cũng bất quá là một cái quan can tư lệnh. Dựa theo Tô Mạch nguyên bản ý nghĩ đó chính là thừa dịp trong nhà còn có một điểm tiền liền dư, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp khác bằng vào hắn người xuyên việt kiến thức cùng năng lực không khó ăn được một ngụm cơm no. Cũng không có nghĩ đến một cái hệ thống đông nhiên bật đi ra. Tô Mạch xoắn mấy ngày sau. Trung binh là quyết định tiếp tục đem cái này một cây đã túi địa tiêu kỳ một lần nữa nâng lên tới, làm ra quyết định ngày đó, lão bột kích động lệ rơi lệ mặt, cảm khái thiếu gia rốt cục trưởng thành. Nhưng là tô mạch lại biết, giang hồ con đường này, nhưng không có tốt như vậy đi. Mà cái này tiêu cục thanh danh đã quét rác tình vùng dưới, muốn một lần nữa dương uy, tự nhiên cũng không có đơn giản như vậy. Vì vậy, trong mỗi ngày không phải cần luyện ra truyền võ công, chính là lật xem tổ tông lưu lại bản chép tay, tăng trưởng giang hồ kiến thức, học tập nuôi điểm tiếng lóng, lẳng lặng chờ cơ hội. Nếu là thật sự có tiêu tới cửa, không đến mức sau khi ra cửa bị hai ba cái mao tặc đè xuống đất đánh đập có lẽ là thời gian không phụ người hưu tâm, kết quả lại còn thật sự có người tìm tới cái này đã xuống dốc tử dương tiêu cục, cái này cũng thành liền tô mạch chuyên thứ nhất tiêu. bảo hộ vị này lý diệc thư tiến về cầm dương thành. một đường suy nghĩ đến tận đây, tiếng đập cửa hợp thời vang lên, đánh thức tô mạch. hắn đứng dậy hỏi thăm, lại là tiểu nhị tới đưa nước nóng. đuổi đi tiểu nhị ca, cho mình ngâm một bình trà nóng, đang chuẩn bị uống một ngụm, bên thai toa liền chuyển đến một thanh âm. lần đầu kết toán hoàn thành. ai đu? tô mạch trong lòng vui mừng, giang hồ nhiều mưa gió, mưa gió nhiều quỷ quyệt hạ tương lai pha trộn giang hồ toàn bộ ý và nhưng tuyệt không phải kia gà mở ra truyền võ công chỗ rửa lớn nhất vẫn là cái này kim thủ chỉ lúc này tranh thủ thời gian đặt chén trà xuống theo sát lấy liền lại nghe thấy một thanh âm vang lên thu hoạch được ban thưởng long tượng bản nhược công đại viên mãn tô mạch quanh thân chấn động không đợi lấy lại tinh thần cũng cảm giác một cỗ nội lực bỗng nhiên từ đan điền mà lên giả dị không dứt liên tục không ngừng lần theo kinh mạch chảy vào toàn thân bên trong cùng một cái sát na mông tự trào lên mà đến chính là kia long tượng bản nhược công hành công cầu quyết lúc này phi thân đến đầu giường quanh chân ngồi xuống theo nếp mà đi Một thân nội lực hạ lấy đan điền làm căn cơ, bên trên đi thập nhị trọng lâu, đi vào thập nhị chính kinh. Chỉ nghe nghe thể nội nổ đùng không ngừng bên tai, huyệt thái dương càng là thỉnh thịch trực ngảy. Dọc theo thập nhị chính kinh đi một lượt, đều quán thông huyệt đạo về sau, nội lực tự nhiên lưu chuyển tiến vào kỳ kinh bát mạch. Hai mạch nhâm đốc đứng núi chịu sǎo, nhất quán mà qua. Người tập võ thiên địa cầu vồng, sinh tử huyền quan, hai mạch nhâm đốc, lại là ở trong nháy mắt này, không uổng phí nửa phần khí lực. Thông. Trội giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương hai Mua bán tới cửa. Long tượng bàn nhược công chính là mật tông vô thượng tuyệt học. Mỗi tu thành nhất trọng, nghe nói liền có một long một tượng chi lực, tu luyện thành thập trọng liền có 10 long 10 tượng vĩ lực. Nhưng mà Tô Mạch lấy được ban thượng, lại là đại viên mãn thập tam trọng. Cái này nhất trọng cảnh giới, nhân lực vốn không như phải. Bởi vì, long tượng bàn nhược công phương diện tu luyện ngược lại là không còn quá nhiều độ khó, duy chỉ có một điểm. Đó chính là thời gian. Người bình thường tu thành nhất trọng cần 2 năm, mà tu thành đệ nhị trọng liền phải 4 năm, đệ tam trọng 8 năm. Cứ thế mà suy ra, lại có người nào có thể có mấy ngàn trở tuổi thọ, có thể tu thành kia thập tam trọng cảnh giới đại viên mãn. Dù cho là thiên tư tung hành hạng người tiến hành tu hành xa so với người bình thường phải nhanh, có thể coi là như thế, khổ thứ nhất sinh cũng chỉ có thể vấn đỉnh thập trọng cảnh giới. Duy chỉ có tô mạch bằng vào hệ thống bát thượng, trong vòng một ngày cá vượt long môn, bước vào trước đây chỗ không có tuyệt cao cảnh giới. Nhưng dù cho như thế, tô mạch cũng là bỏ ra trọn vẹn một đêm thời gian mới đem cái này một thân nội lực đều thu nhất mình có. Từ đó thu phát tùy tâm, vậy không bằng ý. Một ngụm thở dài phun ra, lại là liên miên không ngừng. Tô mạch đống nhiên mở ra hai con ngươi đến mức hư thất sinh bạch, cũng may cái này kỳ cảnh chỉ là sát na quan cảnh cũng không bị người trông thấy, bằng không mà nói, danh chấn giang hồ không cần lại kỳ ngày sau. đây chính là long tượng bàn nhược công, tô mạch xoay người mà lên, cảm thụ thể nội nội lực, trong lúc nhất thời vừa lòng thỏa ý. có môn võ công này bằng thân, ta cái này tiêu cục làm lớn, chỉ sợ chỉ là một cái thời gian vấn đề. ưn, bất quá cái này giang hồ hung hiểm quỷ ác, cảnh giới đại viên mãn long tượng bàn nhược công dù cho là đang đối mặt địch không cần lo lắng cái gì, nhưng cũng phải cẩn thận trộm thi ám toán một loại quỷ mị manh quế. hắn trong khoảng thời gian này là xem tổ tông bản chép tay, đối với trong đó miêu tả cái này quỷ quyệt giang hồ, có một cái khá là sâu sắc ấn tượng trên giang hồ tam giáo cựu lưu diễn ra vô số kể có ít người bên ngoài đánh không lại đối thủ vụ trộm âm mưu thủ đoạn quả thực là khó lòng phòng bị bản chép tay bên trong nhiều lần ghi chép có cao thủ bị âm hiểm tiểu nhân như thế nào như thế nào ám toán đánh lén đến mức lạc bại bỏ mình thí dụ có thể nói là khó lòng phòng bị tô mạch đắc chí vừa lòng chỉ là một lát quan cảnh liền đã âm thầm khuyên bảo mình không thể phất lờ đại khái thu thập một chút đồ vật uống một ngụm đã lạnh suốt cả đêm trà lúc này mới đi ra ngoài xuống lầu ăn chút gì hiện tại cái này cẩm dương thành không còn việc khác đem tiêu lý diệt thư đưa đến địa phương về sau vốn là có thể đi thẳng về lạc hà thành nhưng là bởi vì hệ thống này chưa từng kết toán, đồng thời lần thứ nhất nhận lấy ban thưởng, dù sao cũng phải hơi có chút chuẩn bị, lúc này mới chỉ hoãn một đêm. Lúc này ban thưởng đã lĩnh xong, đương nhiên là muốn đánh ngựa về thành. bất quá người ăn ngựa nhai cũng vẹn vẹn chỉ là hình dung, hắn cùng Lý Diệp Tư tới thời điểm là bằng vào hai cái đuổi trèo đèo lội suối, lúc trở về, hắn cũng không có ý định dụng ngựa phi nước đại. Ngựa đắt cỡ nào a? Vạn sự khởi đầu nan, hiện giai đoạn có thể tiết kiệm liền tiết kiệm đi. Tô Mạch nói liên miên lại nhảy cứ như vậy ra khỏi thành, hơi phân biệt phương hướng liền hướng phía lạc Hà Thành mà đi. sắp trời với vạn bóng rừng dĩa đường. Tô Mạch tìm phải mái vị trí, dựa vào thân cây ăn Lương Cô, đuổi đến cho tới chưa con đường. Tô Mạch ngược lại là thể hội ra cái này Long Tượng bản nhược công chỗ tốt. Lúc trước nội lực của hắn nông cạn, đi đường thời điểm có nhiều mọi mệt, cũng may Lý Diệp Thư càng là một cái tay chói gà không chặt bình thường thư sinh, ngược lại là không cảm giác được hắn điểm yếu. Nhưng mà có cái này Long Tượng bản nhược công về sau, một buổi sáng chạy xuống, thần hoàn khí túc, thể lực kéo dài phản phất không có nơi tận cùng. Nếu không phải nói bụng, hắn cảm giác mình có thể một hơi chạy về lạc Hà thành Gamma một cái trên tay bánh nướng, liền thanh thủy hướng xuống nước, mặc dù không ra thế nào ăn ngon, nhưng cũng có thể nhét đẩy cái bao tử. Chính không để ý chỗ, mang hai khẽ động, lại là nghe được trong rừng cây có động tĩnh truyền đến, không khỏi quay đầu nhìn lại. Nhưng mà đợi chừng một thời ba khắc, một chương bánh ăn hơn phân nửa, lúc này mới nhìn thấy một cái nam tử mặc áo đen đập vào mi mắt. Cái này mặt người mạo gầy gò, thân thể chất vật, mắt có hung quang. Ánh mắt khẽ động ở giữa, liền thấy tô mạch, đuôi lông mày khỏe mắt nhẹ nhàng nhảy một cái, giật mình không nhỏ, lại hoàn toàn nghĩ không ra nơi này lại còn có một người. Bất quá sau một lát, người này chợt nhẹ nhàng thở ra vậy mà trực tiếp hướng phía tô mạch đi tới. tô mạch khen nhíu chân mày, người này đến trước mặt hắn đã nghe đến trên người đối phương mùi máu tanh. loại người này thường thường mang ý nghĩa phiền phức. mà cất bước ra hồ, tốt nhất khoảng cách phiền phức xa một chút. thật không nghĩ đến, không đợi tô mạch đứng dậy rời xa, người này liền đã bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. tô mạch kinh hãi, cớ gì đi này đại lễ? người áo đen kia khỏe miệng giật một cái, không đợi nói chuyện, lại là phun ra một ngụm máu tươi, đã hơi thở mâm manh, ngươi là tử dương tiêu của người. tô mạch cúi đầu nhìn một chút mình ống tay áo phía trên tử dương hai chữ, bừng tỉnh đại nộ mà không đợi tô mẠch nói chuyện, người áo đen kia bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, ném cho tô mẠch, phiền phức tôn giá đem vật này đưa đến Kê Minh Dịch Ngọc Tuyền khách sạn, giao cho một cái gọi vương tương lâm người. Sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạng, nhiệm vụ, đem hộp gấm đưa đến Kê Minh Dịch Ngọc Tuyền khách sạn vương tương lâm trong tay, phải chăng xác nhận, cái này cái thứ hai nhiệm vụ tới nhanh như vậy sao? Tô mẠch lại có chút xoắn xuyết, Kê Minh Dịch cũng không xa, mặc dù không thế nào tiện đường, nhưng trước sau cũng bất quá chính là chỉ hoãn mấy ngày mà thôi. để tô mẠch xoan xuyết là, chuyến này tiêu rõ ràng rất nguy hiểm a mặc dù thâm tạ cái gì rất khiến người tâm động nhưng là tại cái gì đều không rõ ràng tình huống dưới cuốn vào một trận không phải là bên trong tuyệt đối là đem mình đứng ở nguy dưới tưởng hành vi tô mạch mặc dù sơ xuất giang hồ nhưng biết rõ cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đạo lý trong lúc nhất thời có chút do dự cũng không chờ hắn làm ra quyết định người áo đen kia trợn quanh thân mềm luôn vậy mà tại chỗ khí tuyển a cái này tô mạch nghẹn họng nhìn chân chối chết như thế nào như vậy dứt khoát trầm ngâm một chút về sau hắn đứng người lên đem bánh nướng thu nhập trong bọc hành lý. Mang theo hộ cấm kia đi tới hạ y nhân kia thi thể trước mặt, mang lên ra hiệu thủ sáo phòng bị thi thể khả năng có độc lúc này mới đem thi thể thay đổi tới. Hơi xem xét, đã cảm thấy người này chết không an. Toàn thân trên dưới vết đao kiếm thương vô số kể không nói, tim vị trí càng là ra thị sụp đổ, hiển nhiên là bị người lấy thủ pháp nặng đã thương. Người này có thể kiên trì bất tử, đi thẳng tới trước mặt của mình đã coi như là một cái kỳ tích. Dũng đau, sự kiếm, còn có nội gia quyền trưởng hảo thủ, đối đầu không ít ta. Cái này một mua một cái bán quả nhiên là phiền phức, mà lại ngay cả cái tiền đặt cọc đều không có, đây quả nhiên vẫn là không tiếp tốt. Tô Mạch nói một mình ở giữa, bên hai toa liền đã truyền đến một cái tiếng bước chân. Liền nghe đến một thanh âm hí cười nói, không sai không sai, loại này không đầu mua bán, làm chỉ sợ cũng sẽ không đầu. Nếu là ta, cũng là sẽ không nhận. Thổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương ba, xác nhận nhiệm vụ. Không sai không sai, loại này không đầu mua bán, làm chỉ sợ cũng sẽ không đầu. Nếu là ta, cũng là sẽ không nhận. Thanh âm kia từ bên cạnh thân truyền đến, Tô Mạch quay đầu đi xem, lại là một người trẻ tuổi, một thanh đơn đao tại bên hồng, sắc mặt phía trên mang theo cười ôn hỏi ý gặp tô mạch nhìn hắn, người trẻ tuổi kia lại là cười một tiếng. đã ngươi không có ý định tiếp chuyến tiêu này, không bằng đem cái này hộp gấm cho ta như thế nào? cũng tốt. tô mạch ngược lại là không do dự, mang theo hộp gấm kia, liền ném cho người trẻ tuổi kia. người trẻ tuổi vội vàng đem cái này hộp gấm đặt vào trong lòng bàn tay, trong lúc mơ hồ bàn tay vậy mà đều run nhẹ nhẹ, hắn cười ha ha một tiếng. tốt, quả nhiên thông khoái, nếu như thế, tại hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng. nói nghe một chút. không biết có thể. mượn các hạ đầu người dùng một lát. tiếng nói lối ra, đã thấy đến đau mang nói lên, phong mang đã đến tô mạch cái cổ trước đó. Từ người trẻ tuổi kia xuất hiện, liền đã không dung tô mạch người sống. Bọn hắn giết người mà bảo đi sự tình cực kỳ ẩn nấp, không nói đến tô mạch đã nhìn thấy, đồng thời cầm tới qua cái này hộp gấm. Cho dù vẹn vẹn chỉ là thấy được hắc y nhân kia hình dung tướng mạo, cũng đã là lấy chết có đạo. bằng không mà nói, tô mạch đã nói mình không có ý định tiếp chuyến tiêu này, không có ý định treo chọc cái phiền thoái này, sao không chờ tô mạch rời đi về sau, tại lấy đi hộp gấm, tất cả đều vui vẻ. Vì vậy, người trẻ tuổi kia vốn là chạy giết người tới. Cái này hộp gấm tô mạch cấp cho không cho, chuyến tiêu này tô mạch tiếp cùng không tiếp, đều không có gì khác nhau. Người trẻ tuổi dùng đao là hào đao. Dùng đao pháp cũng là hảo đao pháp, giết người gọt thủ cũng là nhanh chóng vô cùng. Huống chi lúc trước hắn còn cần tiếu dung cùng giọng ôn hòa đến tê liệt tô mạch. Một đao kia vốn không nên có ngoài ý muốn, nhưng mà một đao kia lại vẫn cứ xảy ra ngoài ý muốn. Lưỡi đao lơ lửng tại tô mạch cổ trước một tấc chỗ, ngay tại cũng khó tiến mảy may. Bởi vì hai ngón tay đem đao phong này gắt gao nắm. Ta đều nói không có ý định tiết tiêu, ta cũng cho ngươi cơ hội, vì cái gì nhất định phải ra đâu. Tô mạch thở dài, hắn một thân long tượng bản ngự công hộ thể, nội công chi sâu đã đến cảnh giới khó mà tin nổi, người trẻ tuổi không tới trước mặt thời điểm. Hắn liền đã nghe được động tĩnh, kia một phen nói một mình, nói không có ý định tiếp tiêu, cũng là nói cho hắn nghe. Mục đích đơn giản chính là muốn chỉ ra, mình không có ý định cuốn vào trận này không phải là bên trong. Nếu là đối phương lui một bước, không còn giết người diệt khẩu tâm tư, kia Tô Mạch thật sẽ buông xuống hổ gấm, xoay người rời đi. Đáng tiếc, không như mong muốn. Lại nghe được bang một thanh âm vang lên, chiếc kia hào đào, mạnh sinh sinh bị Tô Mạch hai ngón tay bẻ gãy. Người trẻ tuổi hổ khẩu chấn động, đã sẽ rách, máu tươi theo trôi đao chạy xuống trôi, lại là nhìn đều không để ý tới nhìn một chút vốn cho rằng chỉ là tiện tay liền có thể giết tiểu nhân vật, ai có thể nghĩ tới vậy mà như thế thâm bất khả chắc. lúc này liền muốn bước ra trở ra, động tác cực nhanh, nhưng mà hắn nhanh, tô mạch lại là nhanh hơn hắn, đã lại không khoan lượng, tô mạch dưới tay vậy cũng càng bất dung tình, lưỡi đao nhất chuyển ở giữa, tiện tay hất lên, kia một nửa lưỡi đao lập tức phản phất cực lôi búng đầu, thẳng đến người tuổi trẻ kia cổ họng mà đi. người trẻ tuổi ngược lại là võ công bất phàm, dơ lên một nửa đơn đao nằm ngang ở cái cổ trước đó, không chỉ cất ngăn lại một kích này suy nghĩ, càng có dự thế phản xung ý đồ, nhưng mà muôn vàn suy nghĩ lại bù không được hiện thực tăng cốc. Đao phong kia vậy mà trong chốc lát Quán Xuyên ngăn cản tại cổ họng trước đó thân đao, tại người tuổi trẻ kia cổ họng bộ vị nhất quán mà qua không nói, dư lực chưa nghỉ, càng là thẳng đến sau lưng cây tối mà đi. Liên tiếp Quán Xuyên ba cây đại thụ về sau, lúc này mới tại thứ tư cây đại thụ bên trên ngừng lại, một nửa thân đao đều đã vùi lấp tại thân cây bên trong. Người trẻ tuổi như cũ bảo trì tay này cầm đơn đao, ngang tại mình cái cổ trước mặt Tư Thái, ánh mắt bên trong vẫn còn tồn tại lấy vẻ sợ hãi, cũng đã khí tuyệt bỏ mình. Tô Mạch đứng dậy, đến người trẻ tuổi kia trước mặt, lại là thở dài, đây là tội gì đến quá thay. Tìa tay đem hộp gấm kia cho cầm trở về, cái này hộp không lớn có thể thu nhập trong bọc hành lý. Ánh mắt tại trong rừng này nhẹ nhàng nhất chuyển, tiếp theo thu hồi lại, thở dài. Thôi được, vậy liền kê minh dịch đi một chuyến đi. Giang hồ mưa gió, tới lui vội vàng, đã trốn không thoát, vậy liền đi lên phía trước đi tốt. Thu lại mình bọc hành lý cong lên người, phân biệt một chút kê minh dịch phương hướng về sau, lúc này mới nên ngang rời đi. Tô mạch đi không đến thời gian một chén trà công phu, liền có mấy người hiện thân ra. Các ngươi nói, hắn phát hiện chúng ta không có. Rất khó nói, hắn sau cùng ánh mắt ý vị sâu xa. Hai ngón tay đao gãy, lưỡi dao xuyên thấu một cây dao thân nào, cùng một người cổ hỏng cái cổ còn có thể xuyên qua ba cây đại thụ, đến tại thứ tư cái cây thân cây phía trên, người này, lực đạo thật là mạnh. Hừ, các ngươi cũng chớ có chướng người khác chí khí, diệt uy phong mình. Bất quá là một cái mới ra đời tiểu tử mà tôi, lại nhìn ta như thế nào dễ như trở bàn tay. Ha ha, vậy dĩ nhiên là ngươi thủ đoạn phong phú, khó lòng phản bị. Mấy người hơi tra xét một phen về sau, lại là chưa từng ở lâu, lần theo Tô Mạch rời đi phương hướng chạy tới. Ngược lại là đối người trẻ tuổi cùng người áo đen thi thể, nhìn đều không có nhìn nhiều. Mà liên tại mấy người bọn hắn đi không bao lâu, lại có một người từ trong rừng cây chui ra đưa mắt nhìn mấy người rời đi phương hướng, trong tay còn cầm một trương bánh nướng tại gặm. Bỏ người bắt ve, hoàng tước tại hậu, cùng ta chơi chiêu này, liền một ngụm thanh thủy, tô mạch đem bánh nướng nuốt vào trong bụng, bất quá, lúc đầu dự định bụng trộn nghe một chút nhìn, các ngươi những người này đến cùng là chuyện gì xảy ra, lại không nghĩ rằng các ngươi không hề để cập tới, bất quá đã lọt bộ dạng, ngược lại dễ dàng không ít, loại tình huống này, cái này mua một cái bán cũng chưa chắc không làm được. vừa rồi tô mạch rời đi thời điểm, liền đã biết trong rừng cây còn có dấu người, đây vốn là đương nhiên, người áo đen kia trên người có vết đao kiếm thương còn có quyền cước tổ thương. Phòng đoán cẩn thận vây công hắn người trí ít tại ba cái trở lên. Như thế nào chỉ là ra một cái cầm đao, cái khác liền không có đến tiếp sau rồi. Cho nên, Tô Mạch đi, chẳng qua là đi cho bọn hắn nhìn. Âm Thầm một lần nữa lượn quanh trở về, lại la biến trắng thành đen, dự định nhìn xem Âm Thầm ẩn tàng người chân diện mục. Trong ngâm ở giữa, Tô Mạch suy nghĩ khẽ động, trước mặt kia một đầu tin tức một lần nữa hiện hiện. Nhiệm vụ, đem hộp gấm đưa đến kê minh dịch ngọc tuyển khách sạn vương tương lâm trong tay. Phải chăng xác nhận? Hôm nay việc này xem như độ phải bất kể có phải hay không là thân bất do kỳ đã quấn vào cái này trong nước xoáy. Nay lại công phu cho dù là ném ra cái này hộp gấm xoay người rời đi, Tử Dương Tiêu cục bốn chữ này cũng đã tiến vào tầm mắt của bọn họ, tìm không thấy ta, tự nhiên còn phải tìm Tử Dương Tiêu cục. Đây cũng là chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Nếu như thế, kia dứt khoát chúng ta liền hảo hảo chơi đùa tốt. Tâm niệm nhất định, Tô Mạch bấm tay một điểm, xác nhận. Trồi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 4, đêm gặp. Sơn Giá Đạo, một thanh niên phi thân nhảy vọt, treo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng. Chỉ cần nội công một sâu, quả nhiên làm cái gì đô sự gấp dưới. Từ dương môn bình tung độ ảnh khinh công, trong ngày thường ta chỉ có thể phát huy ra một chút ảo diệu, bây giờ nội lực ra chỉ phía dưới, lại là thoát thai hoàng cốt. Người này không phải người khác, chính là Tô Mạch. Xác nhận nhiệm vụ về sau, tự nhiên là đến chạy tới kê minh dịch. Hắn lúc trước giả vờ rời đi, bất quá là che giấu thai mắt người, trên thực tế một lần nữa trở về trở về, âm thầm điều tra giấu ở chỗ tối người. Nhưng mà đến lúc này một lần, lại là rơi xuống đám người này đằng sau. Vì để tránh cho bị đối phương nhìn ra sơ hở. Tô Mạch chỉ có thể mở ra lối riêng, lấy khinh công xây dịch. Một lần nữa vây quanh đám người này phía trước, mới có thể chân chính làm được thần không biết quỷ không hay. Mà tại địch ta đã mình, nhưng lại tin tức toàn không ngang nhau tình huống dưới, mặc kệ đối phương thi triển thủ đoạn gì, Tô Mạch đều có thể nhẹ nhõm hóa giải. Chỉ cần tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy, đem thứ này đưa đến kê Minh Dịch cái kia gọi Vương Tương Lâm người trong tay. Vậy chuyện này liền xem như cùng hắn Tô Mạch lại không nửa điểm quan hệ. Tương lai mặc kệ có bao nhiêu gúc mắc đều là kia Vương Tương Lâm cùng đám người này vấn đề. Mà chính hắn có tiêu ngân, vậy liền ký bạc không có tiêu ngân còn có hệ thống nhiệm vụ ban thưởng. Tính thế nào cũng là kiếm bọn không lỗ. Đây mới là pha trộn tại trên giang hồ tự vệ chi đạo, bằng không mà nói, chỉ nói giết mấy người này, không nói đến phải chăng dễ dàng, liền xem như thật giết, cũng chưa chắc có thể bảo hiểm. Đến tiếp sau phiền phức, vẫn là có khả năng sẽ tìm tới cửa. Chỉ có chân chính đem cái này phiền phức bỏ tay, mới là thượng sách. Dưới chân có chút dừng lại ở giữa, hắn đại khái quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, đánh giá một chút, ta chuyến này đi tới 40, 50 dặm, cũng đã vây quanh trước mặt của bọn hắn. Lúc này phân biệt đường đi, trong chốc lát, liền đã đi tới một chỗ giữa núi rừng hoang vu cổ đạo phía trên. Lần theo cái này đường đi, Dựa theo ta nguyên bản cấp chỉnh, đi cả ngày lẫn đêm, lại đi bốn ngày thì có thể đến cây minh dịch. Nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, Tô Mạch tiếp tục cắm đầu đi đường. Canh giờ thoáng một cái đã qua, ngày mắt thấy ngã về tây, bóng cây chập chập lôi kéo ra dài, dài, chân trời ánh nắng chiều đỏ nhún hết. Dù chưa nhập thu lại ẩn ẩn cũng có điều liệu cảm giác. Lại đi không lâu lắm, sơn dã ven đường chợ xuất hiện một tòa nho nhỏ trà tứ. Tô Mạch đuôi lông mày có chút nhảy một cái, cái này chẳng lẽ liền đến rồi? Cổ đạo gia tứ vốn cũng không phải là cái gì sống yên ổn nơi trốn thử nghĩ một chút, lại có người nào sẽ ở loại người này một ít dấu tích đến địa phương, mở một nhà trà tứ, liền không sợ quá khứ lòng người nghi ngờ ý đồ xấu, giết người có tiền. vì vậy, loại này hoang vu chỗ mở trà tứ, tự quán, thường thường đều có chút hung hiểm. không cẩn thận liền đã rơi vào hắc điếm bên trong, thành người ta cái thất gỗ phía trên dây méo. bất quá tô mạch này lại cũng coi là biết rõ núi có hổ, khuyên hướng hổ núi đi. chẳng qua là khi đi vào trà này tứ trước mặt thời điểm, là hắn biết mình đoán sai. hắn đoán sai cũng không phải là mở đầu, hắn đoán sai là kết cục. trà tứ không lớn, mấy chương cái bàn tán ở một bên. Một cỗ thi thể gã vào trên quầy, cổ bị một cây đao xuyên qua mà qua. Lưỡi đao không chỉ có xuyên thấu cổ của hắn, còn xuyên thấu kia quầy hàng, máu tươi dọc theo mũi đao từng giờ từng phút nhỏ xuống trên mặt đất. Thi thể hai con người trợn lên, duy trì trước khi chết ánh mắt bên trong sợ hãi. Người này Tô Mạch nhận biết, chính là lúc trước âm thầm nhìn trộm mình người một trong. Cũng là bởi vì điểm này, Tô Mạch cũng không có đoán sai cái này mở đầu. Người này, ở chỗ này làm như thế một cái trà tứ, hiển nhiên là vì chờ mình tới cửa, tốt gọi ông đập lưng ông. Nhưng mà, hắn lại đoán sai kết cục. Hắn vốn đã nghĩ kỹ nhiều loại ứng đối chi pháp, lại hoàn toàn không nghĩ tới những này biện pháp một cái cũng không dùng tới, bởi vì hắn căn bản là nghĩ không ra, có người sẽ ở cái này trước đó, đem hắn giết đi. Ai ra tay? Tô Mạch đứng tại chỗ, lâm vào trong khi chấm tư, chân mặt một chút về sau, lại là vòng qua thi thể này, đi tới trả tứ về sau. Nơi này còn có hai cỗ thi thể, chỉ bất quá cùng bên ngoài cái kia so sánh, cái này hai cỗ thi thể liền thể diện hơn nhiều. bọn hắn là người giết chết, lại là đoan đoan chính chính song song bày ra, nhìn thi thể hình dung, chết thời gian lại là so bên ngoài người kia càng dài, không phải cùng là một người hạ thủ, cho nên. Bọn hắn mới là trà này tứ ban sơ lá bản. Tô Mạch trong lòng buộc vòng quanh một kết quả, xem như giải khai một nỗi nghi hoặc. Ta tự nhận là vây quanh trước mặt của bọn hắn, người này lại là lại vây quanh trước mặt của ta. Đúng lúc gặp cái này, sơn giả dịa đường có một tòa trà tứ, vì vậy giết người về sau, tu hu chiếm tổ chim khách, lặng lặng chờ ta đưa tới cửa. Ta liền nói, ngươi liền xem như có thiên đại thần thông, làm sao có thể trong thời gian ngắn từ không sinh có, dựng ra như thế một tòa trà tứ, nhưng lại không biết vì sao, có người tự nhiên đâm ngang, vậy mà đem hắn đâm chết tại cái này trên vậy. Ngược lại là có ý tứ, đây rốt cuộc là người nào làm? Làm việc tốt ngươi không lưu danh, chí ít cũng lưu một tiền nhật ký a. Hắn khẽ lắc đầu, trong lúc nhất thời lại là không rõ ràng cho lắm, bất quá trong lòng ngược lại là nổi lên mấy cái khả năng suy đoán, chỉ là này lại lại là nhiều lời vô ích. Tại cha này tứ trong trong ngoài ngoài đi dạo một vòng, không có tìm được đầu mối gì về sau, Tô Mạch dứt khoát mặc kệ, tiếp tục đi đường. Chuyện trên giang hồ, nói không rõ ràng, nói không rõ thì thôi đi. Có câu nói là, không cảm thấy kinh ngạc, quái từ bại. Vô luận chuyện này là ai làm, lại có lý do gì, nếu là vì mình mà đến, cuối cùng sẽ hiện thân ra. Này lại công phu, tự loạn trợ cước, là thật không quân ngoan ra trà này tứ tiếp tục hướng kê Minh Dịch đi đường, sát trời này liền mắt thấy đen lại. Tô Mạch cũng không đi đường ban đêm, cái này trong lúc nhất thời càng tìm không thấy cái gì miếu hoang loại hình địa phương nghỉ chân, dứt khoát ngay tại chỗ tìm một khối nơi thích hợp sinh một đám lửa, đem trong bọc hành lý bánh nướng tại trên lửa nóng lên nóng, liền thanh thủy bắt đầu ăn. Ngày mai đi ngang qua thành trấn, nói cái gì cũng phải mua một con gà quay dự sẵn, mỗi ngày ăn cái này bánh nướng, miệng bên trong là thật không có vị. Trong lúc nói chuyện, lại là khịt khịt mũi, một cỗ mùi thịt theo gió đêm đưa vào trong mũi. Tô Mạch ngạc nhiên, ngủ gật gặp được gối mềm đầu. Nói thế nào gà quay, đã nghe đến mùi thịt. Trong chốc lát, liền gặp được một người lung la lung lay từ trong bóng tối đi tới. Ánh lửa chiếu rọi phía dưới, có thể nhìn ra, người này số tuổi không nhỏ. Tóc rối bời, quần áo tả tơi, bên hông treo một cái to lớn đỏ hồ lô, đi trên đường lung la lung lay. Tay trái của hắn cầm một cây gậy gỗ, tay phải lại là mang theo một con gà quay, vừa đi vừa gặm, đến hỏa quang kia trước mặt, cũng không có nhìn nhiều tô mạch một chút, liền trực tiếp ngồi xuống. Tiện tay đem gà quay để qua một bên, khởi xuống bên hông đỏ hồ lô, mùi rượu tức thời tiêu tán mà ra. Người này ngửa đầu đuống ngượng cuối cùng thở phào một cái, "Rượu ngon." Thoại âm rơi xuống, lượng tô mạch một chút Người dám uống sao? Trời quất rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương năm, một lời không hợp. Giang hồ nhầm hiệp, thanh sam cầm kiếm, tùy tiện tiêu dao. Có là uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự phóng khoáng nghĩa khí. Đạo trái ngô nhiên gặp, uống rượu đục một bình, nói bình sinh nửa lượng, cũng tự có một cô thoải mái ở trong đó. Theo lý mà nói, Tô Mạch không nên tự tuyệt. Nhưng mà, hắn lại phi thường thống khái. Không dám. Cái nào cùng cái nào a liền hỏi mình có dám hay không? Ai biết người kia là ai? Lại tới đây có mục đích gì? Trong rượu này phải chăng còn có mê hoặc? Vô duyên vô cớ uống gì rượu? Tiêu sư cái này người có một câu, bị bọn hắn phụng làm khuôn vàng thước ngọc. Đó chính là ba phần bảo đảm bình an. Cái gọi là ba phần bảo đảm bình an chính là mang 3 phần cười, để 3 phần lý, uống 3 phần rượu. Mà cuối cùng người, kỳ thực là có thể không uống rượu liền không uống rượu. Uống rượu hàng việc, trừ phi là trời đông giá rét, uống rượu sưởi ấm, cũng bất quá là có thể uống 10 phần chỉ uống 3 phần, chỉ cần phải tránh cái này trong chén chi vận. Lúc này bản rút gọn chính là mùa hè, tô mạch tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng không nói, càng có long tượng bản nhược thần công hộ thể chính mình cũng không mang rượu tới uống, như thế nào sẽ uống cái này, lai lịch không do người đưa tới rượu. Ừm. Đối diện người này khỏe mắt khẽ híp một cái, hơi có vẻ lăng lệ, ngươi là sợ trong rượu này có độc. Đúng. Người kia trầm mặc một chút, vậy mà không biết nên làm sao hướng xuống tiếp. Nào có ngay thẳng như vậy a. Trong lúc nhất thời ngượng ngùng thu tay về, tiểu tử có mắt không biết Thái Sơn, ta cái này trong hồ lô chân phẩm, cho ngươi uống lại là ưu phí. Tô Mạch cười lạnh một tiếng, chỉ là gặp mình bánh nướng. Ngươi tới nhưng cũng không biết là cái gì lai lịch, ngay tại Tô Mạch trước mặt uống từng ngụm lớn rượu, từng ngụm ăn cả quay. Đến mức xương cốt ném đầy đất đều là uống nhiều quá về sau, lại còn muốn mượn rượu làm càn, đứng lên chỉ thiên mắng địa, phận trời bất công, phận địa bất bình, đáng giận ở giữa nhiều lối rẽ, trong chốc lát lưới nở hoa sen, chỉ nhìn tô mạch nẹn họng nhìn chân chối. Đây là nơi nào tới tiên điên? Lời này lại không phải tô mạch nói. Người nói chuyện, lúc này ngay tại tô mạch đối diện, hai tay ôm vào trong lược, trong lược ôm một thanh kiếm, kiếm rất dài. Người bình thường dùng kiếm ba thước có thừa, người này kiếm lại chừng bảy thước, kiếm dài lại thẳng, người cũng lập thẳng tắp, liền như là kiếm trong tay hắn. Người này tới rất nhanh. Tô Mạch nghe được người này động tĩnh thời điểm, người này còn tại bên ngoài mới dặm, lại đột nhiên ở giữa liền đạp phiêu nhiên mà tới. Vòng tay ôm kiếm, mở miệng niệm ai, nhưng là Tô Mạch đối với hắn, cũng rất khó không tán động. Mượn rượu làm can vị này, xác thực như cái tên điên. Bất quá coi như thật là tên điên, cũng chưa chắc sẽ thích bị người ở trước mặt sương hô như vậy. Cho nên, hắn đông nhiên đứng nghiêm thân hình, nhìn về phía ôm kiếm người. "Ngươi nói cái gì? Nói ngươi là tên điên? Ngươi nói đúng. Biết liền tốt. Đối coi như thưởng. Thưởng cái gì? Thưởng rượu." Tiếng nói đến tận đây, hồ lô rượu lập tức hành không bay ra đánh lấy gào khét lôi cuốn lấy xé rách hư không kình phong thẳng đến kia ôm kiếm người mà đi ngừng người kia lông mày có chút dương lên một tay vẫn như cũ là trong ngực ôm kiếm một cái tay khác lại là hư hư nhấn một cái hồ lô rượu lập tức ở trước mặt hắn hai thước hư không chi địa không ngừng đảo quanh cũng rốt cuộc khó tiến mảy may tô mạch tiên lặng ôm mình bánh nướng lui về sau lui. đạo tả tướng gặp một lời không hợp ra tay đánh nhau cái này trên giang hồ xem như nhìn lắm thành quen đứng ngoài quan sát ngược lại là không quan trọng chủ yếu là không muốn tung tóe đến máu bản nhân bình sinh xưa nay không thích uống rượu trả lại cho ngươi kia ôm kiếm người bỗng nhiên một chân trên mặt đất nhẹ nhàng giẫm chân, nội tức lưu chuyển ở giữa, ống tay háo không gió mà động, kia dưa không trung bên trong đảo quanh hồ lô, lập tức đảo ngược kích xả mà đi. đã thấy đến kia mượn rượu làm càn, thân hình thoát một cái liền đã đến trước mặt, không đợi hồ lô rượu kia lôi cuốn tự lực, cũng đã đem chép trong tay. nhưng cho dù như thế, cũng nhưng vẫn bị trên đó trô bám vào lực đạo kéo theo, tại nguyên chỗ chuyển một vòng tròn. hắn cũng không hoảng hốt, dựa thế nhất chuyển, đưa tay chính là một gậy. rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. cái này côn pháp quỷ quệt, đột nhiên ở giữa, đầy trời khắp nơi vậy mà tất cả đều là côn ảnh, thật tuyệt pháp. Ôm kiếm người lại là nhãn tình sáng lên, không dám thất lễ, lúc này bước ra trở ra. Hắn tiến thôi có theo, chỉ lui ba thước. Đầy trời côn ảnh đều yên lặng tại trước mặt một tuyến, cách nhau một đường, lại là thiên mai xa. Mà liên tại lúc này, kia côn ảnh bỗng nhiên nhất chuyển, ngưng tụ một điểm, thẳng tròn tim yếu huyết, ra khỏi vỏ. Ôm kiếm người lại là một tiếng quát nhẹ, nội lực kích xạ ở giữa, trong lực trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Cái này dài bảy thước kiếm giữa không trung bên trong nhất chuyển, mũi kiếm cùng cây gậy kia chính diện đột chạm. Chỉ nghe ông một tiếng vang, kiếm khí cùng nội lực đồng thời kích xạ mà đi. Rầm rầm. Tô Mạch sinh kia một đám lửa, trong lúc nhất thời cho thổi bay phát phối, hào quang tỏa sáng. Lại ngầm đầu, trước mặt hai người đã là đánh vui bụi. Ôm kiếm nhân thủ cầm dài bảy thức kiếm, tung hành ở giữa, chiêu thức cổ quái ngoan tuyệt. Mà kia mượn rượu làm càn trong tay một cây vậy, lại là trên dưới tung bay. Đống nhiên ở bên trái, đột nhiên bên phải, dưới chân hư vô mà mịt, nhìn như quỷ quyệt kỳ thực trương pháp cần nhưng. Tô Mạch tự thân sở học chính là gia truyền xuống tới Tử Dương môn võ công, nhưng mà nguyên chủ lời biếng, đến hắn bên này cố nhiên là cần cù chăm chỉ, lại cũng chỉ hận thời gian tu luyện quá ngắn. Này lại công phu nhìn xem trước mặt hai người kia xuất thủ, trong lúc nhất thời ngược lại là cảm thấy thu hoạch rất nhiều. Bất quá, thu hoạch rất nhiều cũng không ảnh hưởng quyết đoán, Tô Mạch lại là nửa điểm do dự đều không có, thu thập một chút mình bọc hành lý về sau, xoay người rời đi. Hai người kia lai lịch không rõ, đánh cũng là không hiểu đấu. Không rõ đến tột cùng không rõ nền tảng náo nhiệt, không cần là nhìn, bằng không mà nói, mình không cẩn thận khả năng cũng sẽ biến thành trong mắt người khác náo nhiệt. Hắn bước ra trở ra, đảo mắt đi xa, lại quay đầu, ánh lửa kia cùng giao thủ thanh âm đã bị hắn vung ra bên ngoài mới giảm, Nhẹ nhàng lắc đầu, vốn định nghỉ ngơi thật tốt một chút, Sáng sớm ngày mai tiếp tục đi đường, lại không nghĩ rằng lại bị hai người điên cho pha trộn. Thôi rồi, rứt khoát không ngủ, cái này hộp gấm là cái củ khoai nóng bằng tay, mau chóng đưa cho cái kia gọi Vương Tương Lâm lại nói, có chỗ quyết đoán, không do dự nữa. Lúc này tiếp tục đi đường. Một đêm này bình minh, đến sáng sớm hôm sau, vậy mà bình an vô sự. Ngược lại để tô Mạch có chút ngoài ý muốn, hắn luôn cảm giác đêm qua hai người kia cũng hẳn là cùng cái này hộp gấm có chỗ liên lụy. Bản suy nghĩ một đêm này nói không chừng còn phải gặp được đến tiếp sau, lại không nghĩ rằng vậy mà liền như thế không có đoạn dưới. Lúc này mở đầu một tòa thành chấn đã đập vào mi mắt, lúc này không còn đi suy nghĩ chuyện tối ngày hôm qua, tiên tiến thành chấn mua chút ăn uống chi phí lại nói, có chuyện thì dài, không nói chuyện thì ngắn, đảo mắt tô mạch đã đến kia thành chấn trước mặt, ngẩng đầu thấy ba chữ to, vương hương chấn, dậm chân đi vào, vừa mới đến cửa chấn, liền gặp được một cái gã sai vật chính tả hữu quan sát, nhìn thấy mình về sau, tinh tế dò xét một lát, lúc này mới mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tiến lên đón, xin hỏi khách quan thế nhưng là họ tô, luân hồi chín kiếp trở về thời laser phó tá diên ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, chương 6 mời xin hỏi khách quan thế nhưng là họ tô kia gã sai vật đến tô mạch trước mặt quan sát tỉ mỉ sau một lát lúc này mới cung kính hỏi tô mạch nhìn xem hắn như có điều suy nghĩ tiếp theo nhẹ nhàng cười một tiếng chính là tại hạ họ tô ngươi nhưng lại như thế nào biết quá tốt rồi thật là tô đại gia gã sai vật này vội vàng nói hôm qua buổi chiều có một vị đại gia đến chúng ta vương hương chấn vọng hương lâu phân phó trên một cái bàn chờ tiệc rượu mở một gian phòng chữ thiên phòng lại là có khác phân phó nói rõ ngày sớm tối ở giữa sẽ có một vị tô đại gia đi ngang qua cái này vương hương chấn một ban này tiệc rượu chính là vì vị này tô đại gia ăn bài để chúng ta lấy người tại chỗ này chờ đợi, nhìn thấy một vị mày kiếm mắt sáng, bộ dáng tuấn lãng, một thân thanh sam trang phục, ống tay áo bên trên có theo tử dương hai chữ, chính là vị này Tô đại gia. Dặn đi dặn lại, để chúng ta vạn vạn cũng không thể chậm trễ, Tô đại gia ngài nhìn, này lại có phải hay không cùng tiểu nhân đi một chuyến a? Chúng ta vọng hương lâu, chính là tại cái này Vương Hương trấn trong đó. Tô Mạch thì cười hỏi, vị tiểu ca này, xin hỏi một chút, hôm qua đến các ngươi quán rượu phân phó vị đại gia này bộ dạng dài ngắn thế nào, ngươi còn nhớ rõ sao? Cái này, gã sai vật ngơ, trong lúc nhất thời tựa hồ có chút cố kỵ. Tô Mạch lại dở khóc dở cười nói ra, ngươi cái này có gì có thể do dự? Hắn đã phân phó thượng đẳng tiêu rượu, tự nhiên cùng ta quen biết, lại là không biết vị kia cố nhân như thế thịnh tình khoản đãi. Ngươi nói cho ta một chút, ta cũng tốt nhớ một cái nhân tình. Thế đạo này không phải liền là ân tình vãng lai sao? Người ta chọn tiêu xài một chút cố kiểu tới, ta về sau cũng không thể không có bất kỳ cái gì biểu thị a. Đại gia nói có lý, là tiểu nhân suy nghĩ nhiều quá. Kia gã sai vặt vội vàng nói, vị kia đại gia tuổi chừng ba 40 tuổi, phong độ lỗi lạc, quần áo càng là khảo cứu. Chúng ta vọng hương lâu không dám nói khác cái cái này Vương Hương trấn bên trong cũng coi là gặp qua không ít thân sĩ nhà giàu, lại ít có hắn dạng này khí độ. Nói chuyện cố nhiên là không nhanh không chậm, lại tự có một phen uy nghiêm, nhất là cặp mắt kia, để cho người ta xem xét phía dưới. Liền, liền. Hắn trong lúc nhất thời tựa hồ không biết nên như thế nào hình dung, mọi ruột gan nửa ngày, lúc này mới nói ra, cũng không dám không nghe phân phó của hắn. Ồ, Tô Mạch nhướng nhướng mày, "Trừ cái đó ra đâu?" "Trừ cái đó ra?" "Đúng, lỗ thai của hắn phía dưới có một nốt ruồi, giữ lại ba sợi dâu dài." "Tôi đại ra, ngài nhưng nhớ tới là vị nào cố nhân, như thế khẳng khái sao?" Nguyên lai like là hắn a. Tô Mạch cười ha ha một tiếng. Được rồi, ngươi đằng trước dẫn đường. Gã Sai vật nhẹ gật đầu, không dám hỏi nhiều, đành phải phía trước dẫn đường. Tô Mạch bên này lại là đem người này hình tượng cùng lúc trước trong rừng cây nhìn thấy mấy người từng cái so sánh, chính là nhóm người kia bên trong một cái. Nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng trong lòng thì có một chút tính toán. Lúc trước kia ra đạo trà tứ bên trong, người kia chết cổ quái ly kỳ. Bây giờ bọn hắn cái này cùng một bọn người, lại tại cái này vương hương chấn nội thiết hạ dạng này một cái bấy, nó mục đích cơ hồ không nói cũng rõ. Như đổi lúc trước, Tô Mạch sợ rằng sẽ đi vòng, phòng ngừa phức tạp bất quá có trả tứ bên trong kia một phen kiến thức lại làm cho hắn đổi chủ ý kia gã sai vật đầu lĩnh trước đường trong chốc lát hai người liền đã đi tới thành trấn vị trí trung tâm một một lâu nâng lên ba chữ to vọng hương lâu cũng không biết tối hôm qua ở giữa người kia đều an bài như thế nào lại lạ như thế nào thi triển thủ đoạn tô mạch quả nhiên là bị trở thành khách quý chỗ ăn cơm là tại lầu hai tốt nhất sương phòng bên người tác bồi lại là hai cái tuổi trẻ nữ tử điểm chính là một bàn thượng đẳng nhất thực rượu không chỉ nguyên liệu nấu ăn khảo cứu càng là tình xảo phi thường tô mạch mặt mũi tràn đầy mỉm cười đem kia hai nữ tử mời ra cửa phòng hắn cũng không phải cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chân quân tử bằng không mà nói cũng là không đến mức đem người mời đi ra ngoài chỉ là sắc là cạo xương cơn đau nhất là tại cái này trong giang hồ ôn nhu hương mộ anh hùng tuyệt không vẹn vẹn chỉ là một câu không nói mà khi thịt rượu đi lên về sau tô mạch lại là từng cái kiểm nghiệm phương diện này hắn ngược lại là kinh nghiệm phong phú bản chép tay phía trên đa số đều có thế nào nghiệm chứng trong đồ ăn có độc hay không thủ pháp tô mạch đối với cái này càng là chăm chú học tập vì vậy xem như nửa cái trong tay hình ra xác định không độc về sau tô mạch ngay tại cái này vương hương chấn tốt nhất từ lâu Tốt nhất sư phòng, ăn một bữa tốt nhất đồ ăn. Chỉ bất quá, kia một vò nghe nói có 30 năm ngủ lâu năm nữ nhi hồng, hắn lại là nửa điểm cũng không dính ngôi. Ăn uống no đủ, Tô Mạch lại tại tiểu lâu này phòng trữ thiên phòng hảo hảo địa nghỉ ngơi một buổi sáng. Mãi cho đến buổi trưa, lúc này mới rời giường. Người mới vừa dậy, liền có người ở ngoài cửa chờ lấy. Nhẹ nhàng gõ cửa, một thanh âm truyền vào trong phòng. "Tô đại gia mạnh khỏe, tiểu nhân có việc cầu kiến." "Vào đi." Tô Mạch lông mày có chút dương lên, đại môn mở ra, tiến đến lại là một người trẻ tuổi. Cái này nhân thân thân thể có chút hủi, thái độ khiêm tốn cẩn thận, Tô đại gia Lão gia nhà ta cho mời, còn xin tô đại gia đến, đến dự. Ồ, nhưng lại không biết nhà ngươi lão gia là vị nào. Tô Mạch cười ha hà hỏi. Hôm nay tô đại gia áo cơm chi phí đều là lão gia tặng cho, thì ra là thế. Đây là dự định thi ân cầu báo. Cũng không dám. Người kia vội vàng nói. Lão gia nhà ta ngày bình thường kính trọng nhất thiểu niên du hiệp, tô đại gia tuổi còn trẻ cũng đã là tử dương tiêu cục tổng tiêu đầu. Lão gia nhà ta biết về sau phá lệ kính trọng. Lúc này mới có hôm nay fan này mời, còn xin tô đại gia vạn vạn đến, đến dự. Tô Mạch trầm ngâm một chút, tựa hồ có chút khó xử, bất quá cuối cùng vẫn là thở dài ăn người miệng ngắn, mỹ vị món ngon đều đã hạ bụng, cái này tỉnh lại sau giấc ngủ đều càng là đã tiêu hóa sạch sẽ, ngay cả nôn đều nhả không ra, nên tiêu thụ đều đã tiêu thụ, không đi gặp một mặt chủ nhà, quả thực là có chút không thể nào nói nổi. Tôi thôi, nếu như thế, vậy ngươi liền ngoài cửa đợi chút, ta thu thập một chút liền đi theo ngươi. Dù sao, ta cũng có chút sự tình muốn hỏi thăm nhà ngươi lão gia. Đa tạ tô đại gia để mặt. Trong lúc nói chuyện, người trẻ tuổi kia không người thi lễ, lúc này mới quay người ra ngoài, thuận tay còn khép cửa phòng lại. Đến lúc này, tô mạch khoe miệng mới dương lên ý cười, còn tưởng rằng có thể ăn uống chùa nhiều đến mấy lần không nghĩ tới gấp gáp như vậy sao? ta nguyên sơ đối với cái này hội gấm bên trong đồ vật ngược lại là không có gì để ý, bây giờ lại là có hai ba phần hiểu kỳ. bất quá, thi chi lấy ơn huệ nhỏ, cuối cùng dẫn quân vào cuộc chó xiếc, quả thực là có chút khinh thường ta. trong võ hiệp tiểu thuyết, loại hình này tình tiết đều viết át ta. có chút trầm ngâm một lát, hắn vẫn là cầm lên bao phụ sửa sang lại quần áo một chút, đẩy cửa ra ngoài. người tuổi trẻ kia nhìn thấy tô mạnh ra lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. tô đại gia, mời đi theo ta. người có vẻ giống như là nhẹ nhàng thở ra, sẽ không phải là công khai ở chỗ này cho ta. Vụ trộm đã phái người đem chúng quanh nơi này giám thị, nếu là ta không từ mà biệt. Người trẻ tuổi sững sở, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch lại cười ha ha một tiếng, ngươi người này ngược lại là thú vị, ta đùa giỡn với ngươi đâu, nhìn ngươi thế nào thần sắc, lại tựa như là làm thật. Luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ, phó tá Diên Ninh lập nên tình thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 7, lạc hoa đình bên trong. Vương Hương Trấn bên ngoài nguyên bản có một mảnh rừng hoa đào, mỗi khi gặp hoa đào nở rộ mùa, mười dặm hoa đào để cho người ta xem qua khó quên. Vậy mà lúc này tiết, lại không phải là hoa đào nở rộ mùa. Cho nên, chỉ để lại 10 rặng chặt cây, thôi có mấy phần tích liệu. Tại cái này một mảnh cây hoa đảo bụi ở giữa, có một tòa đỉnh nghỉ mát, tên là Lạc Hoa đỉnh. Nhìn hoa đảo mưa rơi, phẩm nhân gian xuân thu, cũng coi là có kha thú. Tô Mạch theo người tuổi trẻ kia, chính là hướng phía hoa đảo này rừng Lạc Hoa đỉnh đi tới. Chưa đến trước mặt, liền đã nghe được tiếng đàn xa xăm, quanh liệt sục sôi, có núi đá thanh âm. Lại hướng phía trước, liền gặp được một người trung niên ngồi tại trong đỉnh, chính chui đánh đàn. Một đôi cổ cầm, một lò hương. Ba sợi dâu dài theo gió mà động, tùy tiện thoải mái. Người tuổi trẻ kia ra hiệu Tô Mạch chờ khoảng đợi liền cáo từ rời đi. tô mạch cười cười, cũng không cắt đứt trung niên nhân kia đánh đàn động tác, chỉ là lặng lặng nghe. nửa ngày, một khúc kết thúc. Trung niên nhân kia đưa tay để lại dây đàn ngừng lại miên âm, lư hương khói nhẹ mịt mờ ở giữa, ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch, bật cười lớn. Thiếu hiệp đã tới. Lão phu mượn đàn thư giải trong lồng ngực khí phách, nhất thời vong tình, lại là chậm trễ. không dám, không dám. tô mạch khoát tay háo, van buối bạch bạch nghe một khúc tuyệt diệu tiếng trời, ngược lại là chiếm tiện nghi. ồ. Trung niên nhân kia đôi lông mày ẩn ẩn mang theo vui mừng, thiếu hiệp lại là chi âm người, nhưng lại không biết này khúc rượu ở nơi nào. ừm. Tô Mạch suy nghĩ một chút, thành khẩn nói ra, em hai. Trung niên nhân ngẩn ngơ, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Mạch trả lời vậy mà như thế ngay thẳng, đồng thời nũng cạ, hơi kinh ngạc về sau, lại là nhịn không được cười ha ha. Thiếu hiệp là đến thú người, tháng qua phản tục bao nhiêu, đến, mời ngồi. Hắn đưa tay dẫn dắt, Tô Mạch có quyền, lúc này mới tiến vào cái này là hoa đình bên trong, tại Trung niên người đối diện ngồi xuống. Trung niên nhân này đưa tay cho Tô Mạch rót một chén trà, tính không được cái gì tốt trà, lại thắng ở mới lạ. Đoạn thời gian trước có cố nhân từ Đông Hoang cực bắc mà đến, phương Bắc giá lạnh, vốn không thừa thãi lá trà lại vẫn cứ có một gốc dị chủng, tên là cải dưa, càng là trời đông giá rét, càng là sinh trưởng tràn đầy. Nơi đó có người lấy Đông Hoang chế trà chi pháp chế biến, vậy mà ngoài ý muốn không tệ, thiếu hiệp nhưng bình luận một phen. Tô Mạch nhận lấy chén trà, cười cười, còn chưa thỉnh giáo tiền bối cao tính đại danh. Ha ha, ngược lại là ta không phải. Trung niên nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, la phu họ Hứa, trước kia thời điểm, đã từng đến tiền nhân ban cho học được mấy chiêu té ngã kỹ năng, cũng từng sông xáo qua giang hồ, trên giang hồ người đưa phỉ hảo phiến sơn thủ. Bất quá giang hồ mưa gió quá mau, không mấy năm liền tâm lực tiêu tụy, sơn lâm xem như được hưởng phú quý, nguyên lai là phiên sơn thủ hứa tiền bối tính đã lâu tính đã lâu, tô mạch vội vàng uốn quyền. đương nhiên, nói thì nói như thế, trên thực tế người này nói lời hắn là một chữ đều không tin. phiên sơn thủ cái danh hiệu này hắn liền không có nghe nói qua. mặc dù cái này có thể nói là hắn tô mạch cô lậu quả văn, không biết chân nhân ở trước mặt, nhưng mà người này cũng không phải quy ẩn sơn lâm được hưởng phú quý cái chủ loại kia. bằng không mà nói, há có thể bởi vì một cái hộp gấm bận rộn chuẩn bị. họ hứa trung niên nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, khách khí khách khí, ta cái này không quan trọng tiến tuổi, chỗ nào đáng giá người bên ngoài tính đã lâu nói thì nói như thế, nhưng là trên mặt hắn lại hớn hở ra mặt, tựa hồ quả nhiên là bị tô mạch tán dương mà cảm thấy cao hứng. Tô mạch nhìn mặt mà nói chuyện không khỏi bội phụ, rõ ràng trong lòng có khác một bộ, nhưng mà người này nói chuyện làm việc, hình thái cử chỉ, liền xem như ngón tay mặt nhỏ bé động tác vậy mà cũng chưa không kém chút nào. Có thể nói, tự nhiên mà thành tuyệt không sơ hở. Nếu không phải là trong rừng tây, thấy tận mắt hắn cùng mấy người khác xuất hiện, tô mạch chỉ sợ thật sẽ tin người này nói. Bởi vậy có thể thấy được, cái này giang hồ quỷ quyệt, thường thường ngay tại lòng người, lòng người chi hiểm, chính là giang hồ chi ác. Có lẽ là lúc còn trẻ chưa từng chân chính được chứng kiến cái này giang hồ rộng, những năm gần đây, mỗi lần nghĩ cùng, đều cảm thấy lòng có chỗ tiếc. vì vậy, đối với hành tẩu giang hồ thiếu hiệp, phá lệ nhìn chúng, lúc này mới mạo muội mời thiếu hiệp đến đây một lần, còn xin thiếu hiệp chớ trách, hứa mô cái này toa trước cho thiếu hiệp bồi cái không phải. thoại âm rơi xuống, đứng dậy túi người hành lễ, lại là đoan đoan chính chính, thái độ thành khẩn. tô mạch hư hư vừa đỡ, tiền bối đa lễ, họ hứa trung niên nhân khỏe mắt hơi động một chút, tiếp theo cười nói ra, thiếu hiệp không trách liền tốt, đến, uống trà. tô mạch nâng chung trà lên, làm bộ muốn uống, nhưng lại có chút dừng lại, nói đến có một chuyện, vạn bối quả thực không hiểu, còn muốn xin tiền bối giải hoặc Ồ, nói nghe một chút. Tại hạ hành tung cố nhiên không tính bí ẩn, nhưng mà tới đây, nhưng cũng chưa từng cáo chi người bên ngoài. Tiền bối không chỉ biết ta họ tô, thậm chí liên ý lấy cách tán mặc, hình dung tướng mạo đều miêu tả đồng dạng không hay, nhưng lại không biết là từ đâu nhân khẩu bên trong biết đến. Tô Mạch đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn về phía trung niên nhân này, ánh mắt bên trong ẩn ẩn mang theo tìm kiếm chi ý. Họ hứa trung niên nhân ngược lại là chưa từng có cái gì ngoài ý muốn, khẽ cười một tiếng, liền biết thiếu hiệp đối với cái này hiểu kỳ chỉ là. Hắn ngữ khí trầm âm, năng trung trả lên ra hiệu. Tô Mạch lại chỉ là cười không nói. "Ai?" Họ Hứa Trung niên nhân nhẹ nhàng thở dài, "Thôi được, đã thiếu hiệp khăng khăng muốn hỏi, vậy tại hạ cũng là không phải là không thể không nói. Chỉ vì, một ngày trước, giá đạo bên cạnh, rừng cây bên trong, lão phu đã từng thấy tận mắt thiếu hiệp thần uy." "Ừm." "Cái này chân tướng phải bày." Tô Mạch đương nhiên biến sắc, lại nghe được kia họ Hứa trung niên nhân nhẹ nhàng cười một tiếng. Thiếu hiệp thể lực kinh người, cũng đầy đủ cẩn thận, chỉ lần này suy nghĩ cũng không phải là bình thường sơ nhập giang hồ người có thể so sánh. Nhưng mà Bây giờ canh giờ cũng không xê xích gì nhiều, Thiếu hiệp nhưng có cảm giác thân thể có chút như nhũ ra. Tô Mạch chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt càng phát ra ầm trầm, đây không có khả năng, trà này ta một ngụm không uống. Ha ha ha, cửa vào chi vật cẩn thận cố nhiên là không sai, nhưng mà trên giang hồ cao thủ nhiều như mây, thần thông trăm vạn, nhưng lại há lại chỉ có từng đó tại chỉ là trong chén chi vật. Hắn sở trường một chỉ cổ cầm bên cạnh lư hương, cười nói ra, cái này một lò hương, thiếu hiệp thế nhưng là tiêu thụ thoải mái. Tô Mạch khỏe miệng một phát, hương bên trong có độc. Ngươi lại bình yên vô sự. tự nhiên là dự đoán dùng qua giải dược. Họ hứa trung niên nhân đứng lên, trong lúc nhất thời đắc chí vừa lòng, Hồ Phiêu Phiêu nói mình thủ đoạn ngàn vạn, Chu Đầu Bếp lại là đi đầu một bước, mặc dù không biết ngươi là như thế nào qua Chu Đầu Bếp một cửa ấy kia, bất quá đã có thể đi vào cái này vương hương chấn, lại cuối cùng thoát không ra lão phu ngũ chỉ sơn. Tiểu tử, ngươi cái này một thân thể lực là thật nghe giận cả người, chính diện đối đầu ngươi, dù cho là lão phu cũng thực là không có năm chắc, chỉ có thể dùng thủ đoạn này để ngươi thúc thủ chịu chói. Hiện nay ngươi là thịt cá, nếu là không muốn chết, lão phu nói cái gì, ngươi tốt nhất đến nghe. Thì ra là thế, ngươi cũng là vì hộp gấm kia mà đến. Tô mạch cười khổ một tiếng, ta liền nói, nào có bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt, vô duyên vô cớ có người mời ta ăn cơm đi ngủ, nguyên lai là có mưu đồ khác. Bây giờ, ta đã là khoanh tay chịu chết chi cục, chỉ là cái này trước khi chết, lại có một chuyện không rõ, còn muốn chết được rõ ràng, xin hỏi tuân giá, hồi gấm kia bên trong, rốt cuộc là thứ gì? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê sơ, phó tá Diên ninh lập nên tình thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 8, Đại huyền Vũ Khố. Ngươi ngược lại là xem thời cơ vô cùng, biết rựa vào nơi hiểm yếu chống lại không có chút ý nghĩa nào. Bất quá ngươi nhưng cũng yên tâm chỉ cần ngươi nghe lời, lão phu chưa chắc sẽ giết ngươi. Người kia cười nhạt một tiếng, về phần hộp gấm kêu bên trong đồ vật, hừ, nói cho ngươi nghe, nhưng cũng không sao, chỉ là, ngươi dùng cái gì đến đổi? Ừm. Tô Mạch sững sở, bây giờ ta đã là như vậy kết cục, lại có cái gì có thể lưu được đâu? Nhưng mà sau một khắc, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ, ngươi muốn võ công của ta. Dừng cây bên trong, người này thấy tận mắt Tô Mạch hai ngón tay bẻ gãy lư đao, vung tay bay ra, đâm đoạn mất một cây đao, quán xuyên một người cổ về sau, còn vẫn có thể liên tiếp xuyên tấu ba cây lại thủ. Sức mạnh như thế này, quả thực là có chút nghe rợn cả người. Động Tâm liên niệm, muốn đem công phu này chiếm làm của riêng, nhưng cũng là đương nhiên. Đây cũng là vì cái gì? Đối phương dùng độc, lại chỉ là muốn cho Tô Mạch mất đi sức hoàn thủ, mà không phải trực tiếp giết người diệt cậu. Cùng người thông minh nói chuyện chính là thổ quái. Người kia lần nữa ngồi xuống, nâng chung trà lên, kỳ thật, trà này bên trong không độc. Thoại âm rơi xuống, hốt một ngụm, lúc này mới nói ra, "Vậy ngươi, đáp ứng hay là không đáp ứng?" Ta bây giờ còn có cự tuyệt đạo lý sao? Tô Mạch thở dài, "Ta cũng không cầu ngươi có thể tha tính mạng của ta, chỉ cầu chết nhanh." Ha ha ha, nếu không phải ngươi ta lập trường khác biệt, bằng ngươi cái này tính tình, Ta đều muốn theo ngươi làm một cái bạn vong niên. Người kia nói đến nơi đây, nhưng lại có chút trở mặc, sau một lát, lúc này mới lên tiếng nói ra, trong cái hộp kia lộ vận, tên là Huyền cơ khấu. Tô Mạch cẩn thận nghĩ nghĩ, bản chép tay bên trong tuyệt đối không có thứ này đi chép. Trong lúc nhất thời, có chút không rõ ràng cho lắm, trên mặt mờ mị hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Người tuổi còn trẻ, kiến thức nông cạn, tự nhiên là chưa nghe nói qua thứ này. Người kia nhàn nhạt nói ra, nhưng là, ngươi hẳn nghe nói qua, Đại Huyền Vũ Khố. Tô Mạch chân mày hơi nhíu lại, kia không chỉ là một cái truyền thuyết sao? hướng phía trước mấy trăm năm xa vậy sẽ thế đạo cùng hiện tại khác biệt có một vương triều quốc hiệu huyền đại huyền vương triều quốc lực cường thịnh bằng vào sức một mình chấn áp đương thời trong thiên hạ đều là vương thổ đất ở xung quanh hẳn là vương thần vậy sẽ dù cho là nhất kiệt ngạo giang hồ cao thủ cường đại nhất giang hồ môn phái cũng đều đến tại cái này vương quyền phía dưới cúi đầu sương thần nghe nói năm đó huyền thiên tử nhất thống thiên hạ thời điểm đã từng bảy lần ngự giá thân trinh ngựa đạp giang hồ siêu tập thiên hạ võ học quy về quốc hiếu vì thế thành lập một cái to lớn kho vũ khí trong đó không chỉ ẩn chứa vô số thần công bí tịch càng nắm chắc hơn không hết kỳ chân dị bảo có thể nói là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất bảo cố nhưng mà trên đời này chưa bao giờ có bất bại cao thủ cũng không từng có thiên cổ hoàng triều cho dù cường đại như đại huyền người cũng cuối cùng có suy tàn một ngày trong vòng một đêm vương quyền vỡ vụn có người nói đây là trả lại khí vận tại giang hồ lại bởi vậy kéo ra mấy trăm năm giang hồ tranh chấp mấy trăm năm nay ở giữa trên giang hồ còn hùng cùng nổi lên cắt cứ mà trị phân tranh không nứt chia chia hợp hợp nhưng thủy trung chưa từng lại có một cái nhất thống thiên hạ vương triều xuất hiện cũng bởi vậy dẫn đến trong thiên hạ võ phong thịnh hành người đọc sách lại âu sầu thất bại đây cũng là vì cái gì Ngay đó Tô Mạch nói với Lý Diệp Thư chúc Lý huynh tiền độ như gấm thời điểm, Lý Diệp Thư cười khổ thở dài lý do. Mà tại trong lúc này, cũng không ít truyền thuyết truyền lưu thế gian, trong đó nhất là ai cũng thích làm cho lòng người hướng tới chi, chính là cái này Đại Huyền Vũ Khố mà nói. Không chỉ là bởi vì lai lịch truyền kỳ, có sự nhân tra, càng có một cái thuyết pháp lưu truyền, đến đại huyền người, được thiên hạ. Trong lúc nhất thời, đúng là có không ít người vì thế nghe tin lập tức hành động. Chỉ tiếc, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhấc lên từng gió tanh mưa máu về sau, cuối cùng nhưng cũng vô tận mà chấm dứt. Không chỉ không có người đạt được cái này đại huyền vũ khố, lấy được bên trong kỳ công gì bảo, liền ngay cả cái này Đại Huyền Vũ Khố có tồn tại hay không đều đã bị đánh lên vô số dấu chấm hỏi. Dân ra, rất nhiều người liền đơn thuần đem thứ này trở thành một cái giang hồ truyền thuyết, lại không nghĩ rằng, cái này hộ gấm vậy mà cùng chuyện này liên lụy lên quan hệ. Như thế giải thích vì cái gì ngày đó trẻ tuổi đao khách nhất định phải giết mình. Chuyện này, liên quan kinh thiên, phàm là có chút tiết lộ ra ngoài, đều phải xóa đi đầu đuôi, quyết không thể lưu lại nửa điểm vết tích. Bằng không mà nói, đó chính là phiền phức ngập trời. Truyền thuyết, truyền thuyết không phải không có dễ chi thủy, không có lửa thì sao có khói, há có thể không nguyên nhân? kia tự xưng họ hứa người trung gian nhẹ nhàng cười một tiếng, tốt, ngươi biết những này là đủ rồi. Hiện tại tới phi ngươi, nói đại huyền vũ khố liền muốn lừa ta võ công, tô mạch khỏe miệng giật một cái, cái này không khỏi quá dễ dàng một điểm a, Ừm. lão phu vốn cho rằng ngươi là một người thông minh, bây giờ xem ra lại là đánh giá cao ngươi. vừa rồi ta mặc dù nhiều số đều là lừa gạt ngươi, bất quá có một câu lại không phải giả. lão phu quả nhiên là có một môn trường pháp, tên là phiên sân trưởng, cố nhiên không thể thật nhất tay trèo núi, nhưng mà muốn bóc nát xương cốt của ngươi lại là dễ như trở bàn tay. tiếng nói đến tận đây. Hắn đung nhiên một trường đưa ra, lôi cuốn lăng lệ kính phong thẳng đến tô mạch đầu vai mà tới. Đến này lại, hắn cũng như cũ không có ý giết người. Dù sao tô mạch vừa chết, cái này võ công nhưng là không còn rơi vào. Hắn muốn tìm được truyền thuyết kia bên trong đại huyền vũ khố, dọc theo con đường này gian nan từ không cần nhiều lời. Nếu là có thần công tương trợ, tất nhiên làm ít công to. Về phần cái này tô mạch, cái thất gỗ phía trên thì cá, há có xoay người đạo lý, lại không nghĩ đến, nguyên bản đã mềm mềm ghé vào trên bàn đá tô mạch, nhiên ở giữa cười một tiếng, theo sát lấy liền vươn người đứng dậy. Đông dạng một trường đưa ra, tại đối phương còn không kịp phản ứng tình huống dưới hai bàn tay liền đã hung hăng đụng vào nhau, chỉ nghe nghe anh minh một thanh âm vang lên, người kia thần sắc ngạc nhiên ở giữa, đã cảm thấy một cô bái không thể ngự cường đại nội lực, lấy một loại không thèm nói đạo lý tình thế, mạnh mẽ đâm tới xâm nhập trong kinh mạch của mình, một đường nghiền ép mà qua, những nơi đi qua, kinh mạch đứt thành từng khúc. bất quá một hơi ở giữa, du tẩu quanh thân, quanh thân rõ ràng là kinh mạch đứt đoạn, theo sát lấy cả người liền như là là một cái vài rách úi, bay ngược mà đi, thẳng đi 3 trượng xa, sau khi rơi xuống đất dư lực không tiệt, lăn lông lốc, lại lăn ra ngoài cách xa hơn một trượng, lúc này mới tại một gốc cây đào ngăn cản phía dưới dừng lại tình thế. Đến mức cây đào kia lay động không ngừng, Phạng Phất nhận lấy thiên đại kinh hãi. Tô Mạch nhìn một chút bàn tay của mình, nhẹ nhàng lắc đầu. Đánh giá cao ngươi. Dừng cây bên trong, hắn hai đầu ngón tay bẻ gãy lư đao, trở tay hất lên, lực đạo nghe rợn cả người. Nhưng lại không biết, đây đã là Tô Mạch cố ý phía dưới khống chế kết quả. Mà này lại tại không biết đối phương võ công sâu cạn tình huống dưới, Tô Mạch ra ba thành lực, lại không nghĩ rằng như cũ đem đối phương đánh liền cũng không phải người đồng dạng. Hoặc nhiều hoặc ít, đúng là có chút đánh giá cao đối phương, coi thường mình. Hắn cái này thập tam trọng đại viên mãn long tượng bản công, vô luận là nội công thể lực không dám nói thiên hạ chí lớn vô xuất kỳ hữu người, nhưng mà có thể cùng sóng vai nhưng cũng tuyệt không tại đa số. Người này trước mặt, hiển nhiên càng không thể tới đánh đồng. Ba thành nội lực, đủ để đem nó đánh tựa như chó chết. Trồi quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 9, phòng đoán. Tự xưng họ Hứa, kỳ thực tên thật là cái gì, Tô Mạch cũng không biết vị này, đưa ổn định thân hình về sau, trước tiên liền xoay người ngồi dậy. Nguyên bản còn tính là phong thái lỗi lạc diện mạo, giờ này khắc này đã là hoàn toàn thay đổi. Trên mặt đất lăn lông lốc đương nhiên sẽ không ổn dù, mặt mũi bầm dập không nói, thuận khoé miệng đổ máu, hé miệng muốn nói chuyện, kết quả nói không ra khỏi miệng, há miệng lại là phun ra thật là lớn một ngụm máu tươi. Lại ngẩng đầu, Tô Mạch đã đến trước mặt của hắn. Cái này không? Khả năng. Hắn gian nan mở miệng, "Ngươi, ngươi..." Trừ phi nội công của ngươi thâm hậu đã đạt đến hóa cảnh, bằng không mà nói, tuyệt đối không thể đối cái này thực cốt hương nhìn như không thấy. Thực cốt hương sao? Tô Mạch nhẹ gật đầu, cái này thực cốt hương đến tuột cùng như thế nào, ta nội lực này như thế nào, chúng ta tạm thời không để cập tới. Ngươi làm sao lại xác định như vậy? Ta chúng cái này hương chúng kịch độc đầu. Ngồi sập xuống đất vị này trong lúc nhất thời hai con ngươi trợn lên, cơ hồ không thể tin vào thái của mình. Tô Mạch cười nói ra, ý lẻ đạo cao thủ dùng độc, nghe nói bách biến có lượng, một hai kiện hoàn toàn không độc đồ vật, đặt ở trung quanh, liền có thể tạo thành thiên hạ tuyệt độc. Ngươi đã nói ta cẩn thận, ta lại há có thể vẹn vẹn chỉ là cẩn thận cái này trong chén chi vật. Một đôi cổ cầm một lọ hương, nhìn qua phong cách cao nhã, nhưng mà ngươi dắp tâm hại người phía dưới, ta tự nhiên đến phòng bị ngươi dưới đàn tăng đau, trong tay háo dấu tiễn hương bên trong dấu độc, thực không dám dấu dếm Tại ta đặt chân cái này là Hoa Đình trước đó, tại ta gặp được kia một lò hương thời điểm, ta liền không có lại thở qua một hơi. Tại Hà Nội công phương diện, miễn cưỡng xem như có 3 phần tạo nghệ, chỉ là nín thở chi năng, tạm thời còn có thể kiên trì cái một thời ba khắc. Người trước mặt trong lúc nhất thời trên mặt huyết sắc cợt tận, hắn nghĩ tới Tô Mạch cẩn thận, lại không nghĩ rằng hắn tuyệt không vẹn vẹn chỉ là cẩn thận một chén kia trà xanh. Hắn cẩn thận các mặt. Võ công cao cường, đồng thời cẩn thận đến trình độ này, hôm nay lạc bại quả thực Khương An. Hắn cười khổ một tiếng, "Ngươi, ngươi lại như thế nào biết ta dấp tâm hại người? Ngươi đoán ta cáo không nói cho ngươi?" Tô Mạch cười nói ra, tốt, không nói những ngày nhiều lời, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Cái này Huyền Cơ khấu cùng kia đại Huyền Vũ khố sự tình, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có người khác biết không? Người kia thần sắc sợ sệt, suy nghĩ hiển nhiên đã loạn, cũng không bắt được Tô Mạch trong những lời này chỗ thổ lộ ra tin tức, chỉ là đau thương cười một tiếng. Muốn giết cứ giết, làm gì nhiều lời. Thôi được, Tô Mạch thoại âm rơi xuống, trở tay một trường trực kích tiên linh, giang giác một thanh âm vang lên, người kia hai con ngươi sát nà tăng dã, lại không nửa điểm thần quang, tử thi ngã xuống đất. Đến mức này, Tô Mạch tự nhiên là ra tay vô tình một phương diện hắn không cảm thấy mình có người nào cách bị lực, có thể để đối thủ túi đầu liêm bái, từ đây khăng khăng một mực vì chính mình bán mạng. một mặt khác, vừa rồi đối trưởng ở giữa, người này đã là quanh thân kinh mạch đứt đoạn, cho dù này lại không cho hắn thông khoái, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn một lát tính mệnh thôi, cuối cùng cũng là đường chết một đầu. cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất. bên này cái này nhiễu loạn đến mức này, bên ngoài cất giấu người nhưng không có mảy may may động tĩnh. phất tay háo ở giữa, tô mạch xoay người rời đi. khắp trung quanh hơi dạo qua một vòng, liền đã ngừng lại. trước mặt cây đảo phía trên, chính dựa vào lấy một người, lòng của người nọ miệng đâm một tay đao. Người dao đóng đinh tại trên cành cây, càng là xuyên thấu thân cây, đến mức máu tươi từ mũi dao từng giờ từng phút chiếu xuống trên mặt đất, cùng bùn đất hòa vào nhau. người này tô mẠch cũng nhận biết, từ vọng hương lâu mang theo hắn đi vào lạc hoa đình, chính là người trẻ tuổi này. một lát trước đó, người này còn nhảy nhót tươi mừng, này lại công phu cũng đã phơi thây tại chỗ. không chỉ là hắn, vừa rồi tại hoa đảo này trong rừng dạo qua một vòng, không thể nói thây ngang khắp đồng, bởi vì đám người này hoặc ngược lại hoặc dựa vào, an trí đều rất thỏa đáng, duy chỉ có một điểm, chính là đều mất mạng. ta cùng người kia tại lạc hoa đình bên trong lẫn nhau đấu tâm cơ, bên ngoài lại có người đại khai sát giới. Nhìn thủ pháp này lại là cùng kia trà tứ bên trong người, tiểu chết không khác nhau chút nào. Tô mạch xoay người, một lần nữa đi hướng kia Lạc Hoa đỉnh, vừa đi vừa suy nghĩ, hôm nay phen này gặp mặt, cố nhiên là đối phương muốn cầm xuống ta, lấy được hộp gẫm, thu hoạch được võ công của ta. Nhưng mà ta cũng là nhờ vào đó cùng đối phương tìm hiểu cơ mật. Người kia lời nói mặc dù không nhiều, nhất là phía trước, đa số đều là nói láo hết bài này đến bài khác. Nhưng mà chân tướng phơi bày về sau, lại là nói vài câu nói thật. Chu đầu bếp hẳn là kia trà tứ bên trong người chết kia, về phần kia Hồ Phiêu Phiêu, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là trong bọn họ duy nhất nữ tử chứ phi nam tử cũng sẽ gọi danh tự như vậy bọn hắn toàn tính như là cái này hội gấm bên trong huyền cơ khấu vì thế xuất thủ quá quyết tàn nhẫn tuyệt không cho phép nửa phần sơ hở chỉ là từ bọn hắn thủ pháp hành sự đến xem nhưng lại từng người tự chiến hiển nhiên có khác xảo trá bất quá chuyện quan trọng nhất nhưng lại không được đến đáp án tô mạch hỏi người kia một vấn đề cuối cùng lại chính là bởi vì kia chu đầu bếp chết chu đầu bếp chết rồi tô mạch tùy tiện vượt qua chu đầu bếp một cửa kia bây giờ mình đi tới cái này là hoa đình bên trong giải quyết vấn đề lớn nhất sau khi chúng quen nhận tặng những này phiền toái nhỏ cũng bị người giải quyết rất hiển nhiên Tại cái này bên ngoài, còn có một người khác đang nhìn trộm việc này. Đêm qua buổi chiều hai người kia sao? Tô mạch lại một lần đi tới kia bị mình đánh gãy quanh thân kinh mạch thi thể trước mặt, ngắm nhìn thi thể lông mày nhẹ nhàng vậy một cái, không quá giống hai người kia, một cái dùng cây gậy, một cái dùng kiếm. Kia dùng kiếm người, cử chỉ ngồi nằm đều như là mũi kiếm ra khỏi vỏ, hiển nhiên là cực tại kiếm người. Dạng này người, để hắn dùng đao giết người cố nhiên không phải là không được, nhưng là khả năng nhưng lại tuyệt đối không lớn. Ai cũng không thể đánh giá thấp một cái kiếm khách đối với kiếm chấp nhất. Về phần kia dùng cây gậy, trên dưới quanh người mùi rượu trung tiên. Những thi thể này vừa mới chết một lát, càng không một chút mùi rượu, hẳn là cùng hai người kia cũng không nhiều nhiều quan hệ mới đúng. Âm thầm người liên tiếp giết chu đầu biết, lại tại hoa đảo này trong rừng giết người giải vây, ai cũng quả nhiên là Vương Tương Lâm một mạch. Lại hoặc là có khác nguyên nhân. Lại nói, cái này Vương Tương Lâm đến cùng là ai? Tô Mạch suy nghĩ đến nơi này, nhìn chằm chằm thi thể kia nhưng chợt nhớ tới một việc. Lúc này mang lên trên da hiệu thủ sáu, ngồi sổm xuống tại trên thi thể tìm kiếm một phen, sau một lát hớn hở ra mặt. Đây mới thật sự là đại thu hoạch. Trên tay của hắn lúc này nhiều một phiếu, vụ mặt lẻ tẻ lại có hơn trăm lượng nhiều đi ra ngoài giết người còn mang nhiều như vậy ngân phiếu, đáng đời ngươi bị giết người lục soát thi, tô mạch đem cái này ngân phiếu cẩn thận kiểm tra, lúc này mới đặt ở bọc hành lý bên trong cất kỹ. về phần cái này nhân thân bên trên mang theo những vật khác, lại là không có nhúc đích, độc dược giải dược đều không có đánh dấu, lấy nhan sắc phân chia, tô mạch cũng không biết đều là thứ gì, tùy tiện cầm, không biết cách dùng phản thụ hại. trồi quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe toàn bộ, link dưới mô tả video nhé trước người, đưa đạt, thu ngân phiếu về sau cuối cùng nhìn thoáng qua thi thể này, tô mạch không khỏi cảm giác được đáng tiếc. đáng tiếc không phải người này, mà là lúc trước mấy người kia thời điểm chết, hắn vậy mà không có lục suất thi. cái này cần tổn thất không ít tiền a. mặc dù rất giống đại hiệp hành tẩu giang hồ, thường thường đều đối với cái này vàng bạc chi vật chẳng thèm ngó tới, nhưng là tô mạch lại không phải người như vậy. tiền thế nhưng là cái thứ tốt, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nhất là tại hắn còn có một nhà tiêu cục cần quản lý thời điểm, thứ này càng lộ vẻ đầy đủ chân quý. trong rừng cây hết thảy xuất hiện có bốn người, hiện nay cũng đã chết mất hai cái, còn lại một nam một nữ, nam tình huống như cũng không rõ nữ tử gọi hồ phiêu phiêu làm sao những người này ta lại là một cái đều chưa nghe nói qua pha trộn giang hồ tự nhiên là có danh lợi như đồ. lợi ích từ các nơi mà đến không phải trường hợp cá biệt nhưng là tên tuổi lại là hành tẩu giang hồ một khối chưa bài tô mạch mặc dù sơ nhập giang hồ nhưng mà cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị trên giang hồ có thể kêu nổi danh hào có thể chuyển tới kiến thức hắn đều có đọc lướt qua đáng tiếc mặc kệ là trước mắt vị này phiên sơn trưởng vẫn là cái này hồ phiêu phiêu hắn đều là chưa từng nghe thấy quay người hướng phía hoa đảo này ngoài rừng tiếp tục hướng về kê minh dịch mà đi. Cái này phiên Sơn trưởng trên thân, không, có cùng mấy người khác thông tin. Bởi vậy có thể thấy được, đúng là từng người tự chiến. Chỉ là, bọn hắn đám người này mỗi một cái đều giấu giếm tâm cơ, nhưng lại cùng một mục. Chẳng lẽ liền thật không lo lắng, cái này huyền cơ khấu đã rơi vào một người trong đó trong tay, người này lại không đề cập với bọn họ lên sao? Lương trước vẫn như cũng là có cái gì lẫn nhau chế ước thủ đoạn mới đúng. Chỉ là những người này sâu chỗ bí ẩn, toan tính như càng là không phải cùng tiểu khả, cụ thể lấy thủ đoạn gì tương hỗ ngăn được, cũng không phải là Tô Mạch nhất thời bán hội có thể hiểu rõ. Mà tại biết cái này huyền cơ khấu tình huống về sau, Tô Mạch càng là không muốn để cho mình cuốn vào đây không phải là ở giữa. Hiện nay đây hết thảy đều là có chút bất đắc dĩ, chờ đồ vật đưa đến về sau, chỉ hy vọng có thể thuận thuận lợi lợi thoát thân mà đi. Tô Mạch nguyên bản trong dự tưởng, tiếp xuống thế cục có lẽ sẽ trở nên càng thêm quỷ quyền mới đúng. Dù sao, nguyên bản bốn người đều có thủ đoạn. Bây giờ đi hai cái, như cũ còn có hai cái. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là hai người, lại ẩn chứa vô tận biến số. Một phương diện, bốn người này thông qua thủ đoạn gì cùng một giuộc, Tô Mạch còn không rõ ràng cho lắm. Lạc Hoa Đình bên trong kia tự xưng họ hứa cố nhiên là không biết chu đầu bếp sớm chết rồi, nhưng là còn sót lại hai người có phải hay không biết hắn cùng kia chu đầu bếp đã đặt chân hoàn tuyển. Nếu là biết, về sau thủ đoạn chỉ sợ sẽ càng thêm kịch liệt khó phòng. Nếu là không biết, vậy ít nhất cũng phải có khác biệt thủ đoạn chờ đợi mình mới đúng. Nhất là muốn mạng chính là, cái này âm thầm ẩn tàng kẻ giết người, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người này mục tiêu không phải mình, lại có lẽ có nếu không có trợ giúp mình bình định chứng lại. Chỉ là thủ đoạn này nó lệ, lại là đem mình gác ở trên lửa. Mà đêm hôm đó hiện thân một già một trẻ, cùng chuyện này đến cùng có hay không liên quan. Đây hết thảy sen lẫn thành một đoàn ngay rối, thật sự là hẳn là để tiếp xuống thế cục biến hóa càng thêm phân loạn mới đúng. Nhưng Tô Mạch tuyệt đối không ngờ rằng, hắn cứ như vậy trực tiếp đã tới Kê Minh dịch. Đoạn đường này, không còn có bất luận cái gì phong ba, không có người tại trà tứ bên trong giả trang, chờ đợi mình đặt chân cả bẫy, càng không có người sớm mời mình ăn cơm, mục đích là vì bắt được mình, ép hỏi võ công cấp đoạt thủ gấm. Đối với cái sau, Tô Mạch nhưng thật ra là có chút thất vọng. Dù sao đoạn đường này đi tới, người ăn ngựa nhai, tăng lên không ít chi phí. Nếu là đi tới chỗ nào đều có người mời khách ăn cơm, kia không chỉ có thể tiết kiệm không ít tiền, còn có thể ăn ngon ngủ ngon. Thế nào nói sao, phàm là mời khách, tổng không đến mức để cho người ta ăn khang nuốt đồ ăn a. Đáng tiếc, chuyện tốt như vậy, Tô Mạch chỉ trải qua cái này một lần. Giờ này khắc này, hắn cũng đã đứng ở cái này Ngọc tuyển khách sạn trước mặt, do dự một chút về sau, vẫn là đặt chân đi vào. Khách quan mau mời, ngài đây là nghỉ chân vẫn là ở chỗ a? Mới vừa vào cửa, Tiểu Nhị ca liền đã mặt mũi tràn đầy nhiệt tình ra đón. "Tìm ngươi." Tô Mạch cười một tiếng, "Tiểu Nhị ca, làm phiền hỏi một tiếng." trong tiệm này có hay không một vị gọi vương tương lâm đại gia? a, tiểu nhị ca sướng sở nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, đúng là có như thế một vị vương đại gia, nếu không ngài ngồi xuống trước uống một ngụm trà, ta đi lên cho ngài hỏi một tiếng. tốt, làm việc. tô mạch cũng rất khách khí, tại tiểu nhị ca dẫn dắt ngồi xuống dưới, một bình trà xanh đảo mắt liền đã đến trước mặt. năm chung trà lên hơi nhìn một chút, lại đổ một điểm tiến trong chén nhẹ nhàng lay động, cuối cùng đem nước trà này rửa qua về sau, lúc này mới một lần nữa rót một chén, áp một ngụm thấm giọng nói, mang hai nhẹ nhàng khẽ động, lại nghe được bên cạnh có mấy cái tiểu nhị ngay tại vùng trộm nói thầm lại là tìm đến vị kia vương đại gia cũng không phải cũng không biết vị này vương đại gia rốt cuộc là ai mấy ngày nay đều đã tới tầm hai ba người nói đến trước đó tìm đến vị này vương đại gia trong đó nam tử thời điểm ra đi sắc mặt giống như cực kỳ sợ hãi vậy coi như cái gì nữ tử kia ta lại không gặp nàng ra về sau ta tại đi vào gian phòng hầu hạng cũng không có gặp nữ tử kia tung tích tô mạch túi đầu uống trà đem những này đối thoại đều nghe lọt vào trong tai nhẹ nhàng đem chén trà buông xuống cốc phu kia lên lầu hỏi thăm tiểu nhị ca liền đã trở về vị khách quan kia vương đại gia cho mời tiểu nhị ca cười nói ra cao nhất phòng, lên lầu 2 xoay trái đi đến đầu chính là, ngài tự tiện là được. Đa tạ. Tô Mạch có Quyền, mười bậc mà lên. Đạo Mắt liền đã đứng ở ngày đó chữ thứ nhất số phòng cửa phòng trước đó, nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng, trong môn truyền ra một thanh âm. Tiến đến, đẩy cửa phòng ra, liền gặp được một người trung niên nam tử, trong tay chính bưng lấy một quyển sách, hai mắt tất cả đều bị sách này bên trong nội dung hấp dẫn. Một cái tay khác bưng chén trà, lại là quên uống. Người chính là Vương Tương Lâm. Tô Mạch nhìn xem người này, mở miệng hỏi thăm. Người này ngẩng đầu cũng nhìn Tô Mạch một chút. Tựa hồ bị hắn quấy rầy có chút bất mãn, cao mày, "Ta không phải chẳng lẽ ngươi là?" "Ha ha, vậy ta tự nhiên không phải." Tô Mạch cười nói ra, tại hạ tử Dương Tiêu cục tổng tiêu đầu Tô Mạch, nhận ủy thác của người mang cho ngươi tới một kiện đồ vật. "Đồ vật?" Vương Tương Lâm nghe nói như thế, nhìn Tô Mạch một chút, "Thứ gì?" Tô Mạch cũng không do dự, đem hộp gấm kia đem ra, đặt ở trên mặt bàn. Vương Tương Lâm ánh mắt vốn là hứng hở, sau khi nhìn thấy cái này hộp gấm về sau, lại là ánh mắt hơi đổi, "Ừm." Đột nhiên ở giữa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, "Để ngươi đưa cái này hộp gấm người tới đâu?" "Chết rồi, chết rồi." Vương Tương Lâm ngẩn ngơ, để tay xuống bên trong sách vợ cùng chén trà, vương tay ra muốn đi cầm hộ gấm kia, nhưng mà sau một khắc, Tô Mạch lại đưa tay đặt ở cái này trên hũ gấm, người đây là ý gì? Vương Tương Lâm cao mày, nhìn về phía Tô Mạch, Tô Mạch lại càng là nghiêm túc, từng chữ nói ra nói ra, trước đưa tiền, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, chương 11, đêm hạ, Tiêu Cục không phải mở thiệt đường, nơi nào có làm công không đạo lý, cho nên mặc kệ chuyện này liên lụy đến âm lưu gì bên trong, cái gì vòng xoáy bên trong, Tô Mạch làm tử dương Tiêu Cục tổng tiêu đầu khẳng định không ánh sáng xuất lực không lấy tiền đạo lý mà lại từ một cái khía cạnh khác tới nói hắn càng là biểu hiện như thế càng là nói rõ hắn không biết cái này trong hộp gấm đồ vật là cái gì bằng không mà nói làm sao có thể vì chỉ là vàng bạc chi vật ngược lại từ bỏ huyền cơ khấu loại này dính đến đại huyền vũ khấu trọng bảo vương tương lâm nhìn xem tô mạch ánh mắt biến hóa lúc này mới giống như cười mà không phải cười nói ra ngươi cũng đã biết lao phu là ai không biết cũng không muốn biết vương tương lâm khỏe miệng giật một cái vậy ngươi như biết cái này trong hộp gấm là cái gì đem thứ này giao cho ta người kia ở vào thời khắc sắp chết nói thật, nếu là hắn không chết, ta là vạn bạn sẽ không nhận chuyến tiêu này. Bất quá đồ vật như là đã giao cho ta, cũng không thể cứ như vậy nhận. Lúc này mới không xa ngàn dặm chạy đến cái này kê Minh Dịch đến, khổ ba ba giao cho ngươi. Về phần cái này trong hộp đồ vật, đã có người vì thế mất mạng, tại hạ lại không nghĩ trở thành kế tiếp. Bởi vậy, mặc kệ nó bên trong đựng là cái gì hiếm thấy chất bảo, đều cùng tại hạ không quan hệ. Nhưng có một tiết, người kia nói đem đồ vật giao cho kê Minh Dịch, Ngọc Tuyền khách sạn Vương Tương Lâm, tất có thâm tạng, ta lại là ghi tạc trong lòng. Tô Mạch trầm rãi mà nói, hiện nay người ta cũng không cần nhiều lời nói nhảm. Cái này Tiêu Ngân ngươi có cho hay là không? Vương Tương Lâm nhìn Tô Mạch nửa ngày, đột nhiên cười ha ha một tiếng, "Tốt, không nghĩ tới ngươi tuổi quá trẻ, ngược lại là có mấy phần cơ cảnh. Nếu là bất tử, cái này trên giang hồ nói không chừng liền phải có một chỗ của ngươi. Cái này Tiêu Ngân, ta tự nhiên là cho." Thoại âm rơi xuống, hắn đưa tay tại trong tay áo sờ lên, sau một lát, tú ra ba tấm ngân phiếu giao cho Tô Mạch. "Đại Hưu tiền trang ngân phiếu, chỉ cần ngươi không ra Đông Hoang đều có thể thực hiện. Cái này 300 lượng, hẳn là đầy đủ ngươi chạy chuyến này đi." "Đây là tự nhiên." Tô Mạch niết miệng cười một tiếng, đưa tay liền muốn đi lấy ngân phiếu chỉ là vương tương lâm đưa tay để ép, nhìn một chút tô mẠch trong tay hộp gấm, ý tứ không nói cũng rõ. ha ha ha, hạ là. tô mẠch đưa tay đem hộp gấm đẩy qua khứ, vương tương lâm lúc này mới đem ngân phiếu đưa tới, một tay giao tiền, một tay giao hàng. nói thật, điều này thực không giống như là áp tiêu diễn xuất, này lại công phu cho người cảm giác giống như là tại giao dịch cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật đồng dạng. đem cái này 300 lượng ngân phiếu cầm trong tay, tô mẠch nhìn xem đã lấy được hộp gấm vương tương lâm, nhẹ nhàng cười một tiếng, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, lần này mua bán kết thúc tại hạ cáo tử. ừm. Vương tương lâm chỉ là cầm một gấm, phản phất yêu thích không buông tay. Đối với tô mạch táo tử, càng là toàn vẹn không có nửa phần để ý. Chỉ là tại tô mạch sắp rời phòng thời điểm, kia vương tương lâm lúc này mới lên tiếng, cho ngươi một câu lời khuyên, nếu là không muốn cho mình chiêu thay nhạ họa, chuyện hôm nay nhớ lấy nói năng thận trọng. Tô mạch quay đầu nhìn hắn một cái, cũng không nhiều lời, chỉ là ra ngoài phòng về sau, thuận thế đem đại môn đóng lại. Một môn chi cách, tô mạch dưới chân có chút đứng vững, tâm niệm vừa động ở giữa, trước mặt đã mở ra một cái bảng. Nhiệm vụ, đem hộp gấm đưa đến kê minh dịch ngọc khách sạn vương tương lâm trong tay, đã hoàn thành. Ban thưởng. Kết toán bên trong. Nhìn xem đầu này nhắc nhở, tô mạch cũng không phải là nhẹ nhàng thở ra, lông mày nhẹ khóa, quay đầu nhìn thoáng qua kia cửa phòng, lúc này mới quay người rời đi. Khách phòng bên trong, bao lấy hộp gấm miếng vải đen đã bị mở ra, chỉ là hộp gấm kia, lại bị bỏ đi như giày rách ném qua một bên. Vương Tương Lâm ngồi tại bên cửa sổ, cửa sổ mở ra nửa phiến. Này lại công phu, trên tay của hắn không còn là quyển sách kia, cũng không phải một chén kia quên uống trà, mà là một cây đao. Hắn nhẹ nhàng địa ma sát lưỡi đao khe mắt liếc qua lại nhìn xem từ khách sạn rời đi tô mạch, mãi cho đến tô mạch thân ảnh rời đi khách sạn phạm vi, thậm chí cả rời đi con đường này, rời đi cái này kê minh dịch về sau, hắn lúc này mới nhẹ nhàng địa phun ra một hơi. đột nhiên, mặt khác nửa cửa sổ đống nhiên bị gió thổi mở, theo gió cùng một chỗ tiến đến lại là một người. người này tiến đến trong nháy mắt đó, liền đã ngồi ở bên cạnh bàn trên ghế, đưa tay liền đem ly tia trà cho cầm lên, làm bộ muốn uống, lại nghe được ba đến một thanh âm vang lên, mu bàn tay bị vỏ dao cho gõ một cái, tùy theo mà đến một thanh âm, mình ngược lại, người tới bất đắc dĩ, đành phải mình rót chén trà. Thu tay đem một thanh kiếm đặt ở bên bàn bên trên. Kiếm. Rất dài, chừng bảy thước. Cứ đi như thế, vốn là không có quan hệ gì với hắn. Vậy ta cũng đi. Chạy nhanh một điểm, cố gắng còn có thể gặp phải. Kiếm khách rất tức giận, đã rất nhanh. Hiển nhiên còn chưa đủ nhanh. Vương Tương lâm ánh mắt ở bên ngoài nhìn lướt qua, tới. Đồ hỗn trướng, thật sự cho rằng ta sợ ngươi a. Ta đây chỉ là Tôn lão mà thôi. Kiếm khách tiện tay cầm kiếm, phi thân mà ra, vừa mới rơi trên mặt đất, liền nghe đến cơn gió phá không mà tới, ngẩng đầu liền gặp được một người quần áo lam lũ, cầm trong tay vậy gỗ bên hông treo một cái rượu đỏ hồ lô lao đầu từ trên trời giáng xuống kiếm khách vốn định rút kiếm trầm ngâm về sau lại là nhún chân phi thân lên bỏ trốn mất dạng đỏ hồ lô lão đầu như có như không nhìn thoáng qua vương tương lâm chỗ gian phòng cửa sổ lúc này mới hướng phía kiếm khách kia rời đi phương hướng đuổi theo một trước một sau đã mắt đi xa đêm hôm đó tô mạch giữa khu rừng ngẫu nhiên gặp hai vị này một trận này lại là đã đánh tới cây minh dịch mà nhìn cái này tình thế tựa hồ còn phải đánh tiếp vương tương lâm thu hồi ánh mắt về sau thở dài thườn thượt một hơi nhìn thoáng qua kia bị bỏ đi ở một bên hụt gấm khoe miệng như có như không nhẹ nhàng vậy một cái lại là không biết nghĩ tới điều gì. Đêm, tối nay không ánh sáng, có gió, gió thật to. Khách sạn lầu hai một thân ảnh y mắng ở giữa từ cửa sổ nhảy ra ngoài, đầu ngón chân điểm đất mặt, lại một xe dịch cũng đã đến trên nóc nhà. Căng chân chạy vội, lại nửa điểm âm thanh cũng không. Nếu là hai mắt nhắm lại, không nhìn tới, chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cái này trên nóc nhà lại có một người đang phi nước đại. Không chỉ có phi nước đại, tốc độ còn nhanh hơn, tựa hồ đang đuổi lấy gió chạy, nhưng lại tựa như là bị gió đẩy bay về phía trước. Hô hấp ở giữa, liền đã rời đi minh dịch. Hơn mười dặm lộ trình càng là thoáng qua ở giữa, liền đã bị để tại sau lưng. Đống nhiên, hạ tại một chỗ bên hồ đứng vững thân hình, nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, lật tay từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem cái này hộp gấm đặt ở một bên, đưa tay tại trên gương mặt nhẹ nhàng một vòng, kéo xuống một trường mặt nạ ra người, lộ ra một trương thanh tú thoát tục khuôn mặt. Giải khai phát quan, tóc dài sát na như tơ như thác nước phát tiết mà xuống. Lại tại lúc này, sắc mặt của nàng đống nhiên biến đổi. Ra, đêm tối vắng vẻ, duy do dài, sau một lát, mút lấy lợi người trẻ tuổi từ âm thầm hiện ra thân thể. Một đêm này vừa mới bắt đầu, ta liền chấn kinh không cạn, em đẹp Vương Tương Lâm, làm sao lại bỗng nhiên biến thành một nữ nhân? Ngươi không đi." Nữ tử này nhìn xem hiện thân tại trước Tô Mạch, ánh mắt bên trong đều là ngạc nhiên. "Trùi Quất Giác, Thanh Lọc Tinh Thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết." Chương 12, quá thông minh. Tô Mạch đương nhiên không đi. Tình huống không rõ, đi như thế nào? Ai biết chuyến này sau khi về nhà lại sẽ mang về cái gì mưa gió. Mặc dù tại trong khách sạn, hắn thấy được Vương Tương Lâm, đồng thời đem hộ gấm dao cho đối phương về sau, Hắn cũng xác sắc thật thật tu được hệ thống nhắc nhở, nói cho hắn biết nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng là, tình huống này lại càng phát cổ quái. Trong khách sạn kia hai cái điếm tiểu nhị đối thoại, chính là một cái cổ quái địa phương. Mấy ngày nay bên trong tìm đến Vương Tương Lâm người, trừ mình ra, còn có hai người, một cái nam nhân, một nữ nhân. Mà bốn người kia bên trong, hiện nay còn sống, cũng là hai người, một cái nam nhân một nữ nhân. Điều này không khỏi làm cho Tô Mạch đem hai cái này kết hợp chung một chỗ đến cân nhắc. Như vậy, bốn người kia bên trong còn lại hai người, sở dĩ không có bất kỳ cái gì âm như quỷ kế đối phó mình chính là bởi vì bọn hắn thừa dịp thời gian này đi tìm Vương Tương Lâm. Chỉ khi nào cái suy đoán này trở thành sự thật của quái địa phương thì càng nhiều. Vương Tương Lâm là ai, Tô Mạch không rõ ràng. Nhưng là làm chuyến tiêu này tiếp thu người, trừ mình ra, những người khác thanh không rõ ràng tình huống của người này. Từ trước mắt đã biết tình huống đến xem, bọn hắn có thể là biết đến. Bằng không mà nói, bọn hắn làm sao đến mức buông tha mình, trực tiếp tới tìm cái này Vương Tương Lâm. Có thể hỏi để cũng bởi vậy mà đến, vì cái gì sớm không bỏ mình, muộn không bỏ mình. Hết lần này tới lần khác tại chết mất hai người về sau mới bỏ được mình đi tìm Vương Tương Lâm. Hai người kia không chết trước đó, bọn hắn vì cái gì không đi tìm? Cố Kỵ ở đâu? Mà bây giờ, liền từ kết quả đến xem, bọn hắn đi tìm Vương Tương Lâm về sau, cái này Vương Tương Lâm cũng bình yên vô sự. Hai người kia đến nhà, thậm chí không phải lén lút, lén lén lút lút, mà là quang minh chính đại đến nhà bái phỏng. Vậy bọn hắn ở giữa quan hệ lẫn nhau lại là chuyện gì xảy ra? Cái này không Dung Tô Mạch không đi suy nghĩ càng nhiều. Ở trên lâu nhìn thấy Vương Tương Lâm, đem hộp gấm dao cho đối phương trước đó, Tô Mạch đã từng cân nhắc qua một cái khả năng. Vương Tương Lâm có lẽ cũng không phải là Vương Tương Lâm có người tu hú chiếm tổ chim khách, mạo danh thay thế, mục đích là vì lừa gạt trong tay mình một gấm. cái suy đoán này nếu như trở thành sự thật, ngược lại là có thể giải thích phía trên nghi vấn. nhưng mà, đương hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành tình huống đến xem, vương tương lâm chính là vương tương lâm. đây vốn là một đoàn đay rối mê cục, nhưng lại càng thêm để cho người ta cảm thấy lẫn lộn. làm một bị không hiểu thấu cuốn vào trong của người, mang theo dạng này một đống lớn mê hoặc, liền có thể cam tâm tình nguyện, hoan thiên hỉ địa về nhà. lòng của người này đến lớn bao nhiêu? cho nên, tô mạch rời đi kê minh dịch về sau, tỉ mỉ kiểm tra. Xác định chung quanh cũng không có người giám thị mình về sau, liền âm thầm lại một lần quay trở về cây minh dịch. Vương Tương Lâm tình huống rất có triển vọng, nghĩ như vậy muốn biết rõ ràng chuyện này từ đầu đến cuối, từ đó để cho mình chân chính thoát thân mà ra đột phá khẩu, tự nhiên cũng liền ở trên người cái ấy. Quả nhiên, nửa đêm càng sâu, Vương Tương Lâm rời đi gian phòng của mình, một đường phi nước đại, đến nơi này. Đoạn đường này khinh công có thể nói là tuyệt diệu đến cực điểm. Tô mạch bằng vào một ngụm nội lực chèo chống, lúc này mới không có rơi xuống, bằng không mà nói, thật đúng là không nhất định có thể theo tới địa phương. Chỉ là để Tô mạch tuyệt đối không ngờ rằng chính là em đẹp Vương Tương Lâm làm sao đống nhiên ở giữa liền biến thành một cái đại cô nương dưới bóng đêm hai người bốn mắt nhìn nhau riêng phần mình đều là im lặng tô mạch ánh mắt bên trong mê hoặc dần dần chuyển thành suy nghĩ tiếp theo cũng có chút hối hận mà đồng dạng đối diện nữ tử cũng thở dài ta vốn cho rằng ngươi là người thông minh lại không nghĩ rằng ngươi quá thông minh người thông minh tự nhiên biết không nên thân ở vòng xoáy bên trong quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ chỉ là phần này quá phận thông minh nhưng cũng để vốn nên nên bình an rời đi tô mạch lại lần nữa về tới đây không phải là bên trong tô mạch cũng đúng là một người thông minh nghe huyền âm biết nhà ý hắn thở dài ta hiện tại đi. Còn thì sao? Chỉ sợ không còn kịp rồi." Nữ tử thở dài, nhìn một chút chung quanh nói ra, "Bọn hắn đã tới, hướng về phía ngươi tới. Chẳng lẽ lại còn là hướng về phía ngươi, một cái hoàn toàn không có danh khí tiêu sư. Bọn hắn là ngươi cố ý dẫn tới, vậy ngươi khẳng định có nắm chắc mới đúng chứ?" "Vốn là có, nhưng là hiện tại không nhiều." "Vì cái gì?" "Tự nhiên là bởi vì nhiều một cái ngươi." Tô Mạch cười khổ không thôi, "Nếu không, ngươi giúp ta giải thích một chút, ta chính là một người hiếu kỳ tâm quá nặng người đi đường, cũng không tính quấn vào các ngươi không phải là bên trong. chậm, hiện nay, ngươi đã đã rơi vào tầm mắt của bọn họ bên trong." muốn toàn thân trở ra chỉ có một cái biện pháp biện pháp gì giết sạch bọn hắn thoại ôm rơi xuống một sát na này nữ tử sau lưng trong hồ trợn buộc phát ra của nước cột nước cầm vang mà lên đồng thời phi thân lên lại là trong nước người người kia vừa ra tay chính là tinh mang một điểm như lưu tinh như lửa hoa một điểm tinh mang chớp mắt liền đã đến nữ tử kia sau lưng còn nữ kia tử cũng đã quay người hai tay nhất chuyển ở giữa phong mang hoành không lại nghe được đinh một tiếng vang cái kia vốn nên là đống nhiên xuất thủ đánh lén tại đao phong này phía dưới trong chốc lát sụp đổ người xuất thủ tựa hồ không ngạc nhiên chút nào song trưởng khẽ đảo lăng không mà tới cũng không chờ đến trước mặt, nữ tử kia cũng đã mất tung ảnh. Kinh ngạc chỉ là thoáng qua, trong cổ sát na phát lạnh, túi đầu ở giữa đã thấy đến một thanh đơn đao mũi đao từ trong cổ thoát ra, mang theo đỏ thắm máu tươi, còn không kịp nhỏ xuống, phía sau liền bị người trùng điệp đá một ước. Cả người bay nhào đến bên mờ, bay nhảy đều không có bay nhảy một chút, liền đã không có khí tức. Nữ tử phi thân rơi xuống, ánh mắt vòng quét, trung quanh cũng đã vô thành vô tức tới 10 người. Trong đó 9 người, dấu ở áo đen phía dưới, ánh mắt nghiêm nghị lanh khốc. Duy chỉ có một người không có mặc áo đen, sắc mặt ngưng trọng bên trong còn kèm theo vui mừng. Người này Tô Mạch đã biết Bốn người kia bên trong một cái, Ngọc Phách sắt quyết, quả nhiên là Ngọc Gia Dương Nghiệt. Hắn lúc này mở miệng, ngữ khí phân chấn, thậm chí có chút vênh mặt hất hàm sai khiến. "Chư vị tu làm, cái này Ngọc Gia Dương Nghiệt, may mắn đến tổn, không biết bên trên cảm giác thiên ân, vậy mà lấy huyền cơ khấu lẩm dẫn, dụ chúng ta mắc câu, toán tính nưu chỉ sợ không nhỏ. Kia viền cơ khấu là thật là giả, cũng còn chưa biết, còn xin chư vị tuân làm cẩn thận xuất thủ, tốt nhất có thể cầm xuống người sống." "Ừm, ngươi nói có đạo lý." Khoảng cách gần hắn nhất một người áo đen nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng bàn tay đơn đao cơ khuyết trương bắn lên, phong mang ra khỏi vỏ lửa tốc. "Vậy làm phiền." Người kia hai tay ôm quyền, nhưng mà nói tới chỗ này thời điểm, đã thấy đến Hàn mang lóe lên, đau khí bỗng nhiên xuyên qua cái cổ. Hắn theo bản năng đưa tay bưng kín cổ của mình, ánh mắt bên trong lại tất cả đều là vẻ không dám tin. Vì, vì, một cái vì cái gì còn không có thể hỏi lối ra, liền đã ngã nhào xuống đất, chết rồi. Tội một, nuôi các ngươi nhiều năm như vậy, là để các ngươi âm thầm điều tra Huyền Cơ Khấu chỗ, Huyền Cơ Khấu chẳng được gì không nói, vẫn còn chúng người ta cái bẫy, lưu các ngươi thì có ích lợi gì? Tội hai, bên trong người tính toán, còn tự cho là có thể tranh công xin thưởng, ngu không ai bằng, đường chết. Tội ba, Ngươi là thân phận gì, cũng xứng dạy ta trở làm việc. Hôm nay, là chính ngươi lấy chết có đạo. Người áo đen kia ngữ khí nghiêm nghị lạnh lùng, ánh mắt ngược lại nhìn về phía nữ tử kia, ngươi là Ngọc Linh Tâm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê sơ, phó tá Diên Minh lập nên thị thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 13, trong mưa. Ngươi là Ngọc Linh Tâm. Người áo đen kia nhìn về phía nữ tử kia, nhẹ nhàng lắc đầu, năm đó diệt ngươi ngọc thị nhất tộc, lại duy chỉ có lọt ngươi cái này một cái ngọc gia đại tiểu thư. Huyền cơ khấu hạ lạc, quanh đi của lại, cái này mười mấy trong năm, cuối cùng vẫn như cũng là khó tránh khỏi rơi xuống trên người của ngươi vừa rồi người này mặc dù là lấy chết có đạo, bất quá có thể đưa ngươi tin tức chuyển tới, cũng xác thực xem như có chút công lao. đáng tiếc duy nhất chính là, công không chống đỡ qua. tối nay, ngươi là dự định thuốc thủ chịu chói, theo ta trở về, vẫn là có ý định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, để chúng ta chặt đứt tay chân của ngươi, duy chỉ có mang đi một người trẻ hắn ngữ khí bình thản, phản phất đứng trước mặt cũng không phải là cái gì người sống sơ sơ, cũng không phải cái gì võ lâm cao thủ, chỉ là một đầu đợi làm thịt theo dê, hoàn toàn không có để ở trong lòng. tiên kia gọi ngọc linh tâm nữ tử lại là không có mở miệng, đem bên người một gấm một lần nữa thu vào trong lòng về sau. Chỉ là nhìn chằm chằm đối phương, tựa hồ muốn từ kia che mặt trên mặt, nhìn ra đối phương chân thực thân phận. Cuối cùng, lại nhịn không được thở dài, năm đó ta tuổi tác còn nhỏ, các ngươi cũng là như là tối nay dạng này, đêm khuya mà tới, người mặc áo đen, gặp người liền giết. Nha hoàn, nô bộc, môn nhân, đệ tử, trong tộc huynh đệ sư trưởng, cha mẹ của ta, ta Ngọc thị nhất tộc cả nhà trên dưới 371 người, trong vòng một đêm đều đều chết tại trong tay của các ngươi. Buồn cười là, cái này mười mấy trong năm, ta nhưng thủy chúng chưa từng chân chính tra ra các ngươi thân phận chân thật. Ngươi hỏi ta tối nay lựa chọn, đáp án ngược lại là đơn giản. Tối nay ta muốn để các ngươi đều chết hết. Nữ tử này tiếng nói đến tận đây, lưỡi đau đã xé rách bầu trời đêm, bầu trời đêm nổ tung một đạo kinh lôi. Theo nữ tử này xuất thủ sát na, mưa rào tầm tạ tùy theo phát tiết mà xuống. Nhưng so sánh cái này nước mưa càng nhanh bay lên, lại là máu. Cái này ngọc linh tâm thân hình bộ pháp quỷ quyệt đến cực điểm, nhưng mà chân chính để cho người ta hoảng sợ lại là đao trong tay của nàng. Đao lên không gió, đao rơi vô ảnh, duy chỉ có đem một cái giết chữa hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đối diện một người áo đen còn chưa từng kịp phản ứng, tim đã bị lưỡi đao xuyên qua, khí cơ nhấp nhô ở giữa, diệt tuyệt hết thể sinh cơ. Quả nhiên là Ngọc Phách Sắt Quyết. Trung quanh còn sót lại 8 cái người áo đen, lại tại trong một chớp mắt phân hướng bắt phương mà tán, phe mình chết đi người lại là không có một cái nào nhìn nhiều. Tô Mạch bên cạnh một gốc cây bên trên, mới vừa nói người áo đen đứng tại trên ngọn cây, thân hình theo gió đông đưa dù cho là trong mưa to, thanh âm cũng không thay đổi chút nào, rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Chỉ là Ngọc Phách Sắt Quyết, cũng dám tự cho là cẩm. Năm đó có thể giết ngươi Ngọc thị nhất tộc, hôm nay tự nhiên cũng có thể giết ngươi. Cổ tay hắn lắc một cái, còn lại 7 cái người áo đen đồng nhiên đồng thời xuất thủ. Một sát na đầy trời hàn tinh điểm điểm. Tại cái này mưa to phía dưới càng khó phân hơn phân biệt. Nhưng Đao Mang Kiêu hành không ở giữa, xuyên thấu màn mưa cách trở, càng đem cái này ánh sao đầy trời đều ngăn cách ở bên cạnh một thước chi địa. Một trận thảm liệt chém giết, bỗng nhiên ở giữa tại cái này đem mưa phía dưới triển khai. Tô Mạch phát hiện, mình quả nhiên chỉ là một người ngoại cuộc. Nếu không phải tại trong rừng cây kia sắp chết người không biết đầu góc như thế nào động kinh, đem hộp gấm kia giao cho mình, mình tối nay lẽ ra không nên xuất hiện ở đây. Đáng tiếc, này lại công phu muốn đi, nhưng cũng có xử mấy cái người áo đen đồng thời xuất thủ cùng ngọc linh tâm chém giết, nhưng đứng tại trên ngọn cây người áo đen kia, lại như có như không đem khí cơ bao phủ tại trên người mình. phàm là có chỗ gì động, tất nhiên lôi đỉnh và quân. tô mạch khoe miệng giật một cái, thở dài, cái này đều gọi chuyện gì a? nhất thời bán hội đi không được, tô mạch dứt khoát cũng liền lười nhắc đi, ánh mắt nhìn xem trong mưa giao thủ mấy người, lông mày không khỏi nhăn lại. ngọc linh tâm võ công là rất cao, từ nàng xuất thủ đến xem, những người áo đen này, ngoại trừ trên ngọn cây vị này khó mà nói bên ngoài, những người khác đơn đã độc đấu tuyệt đối không ai là đối thủ của nàng. thế nhưng là lấy một địch nhiều. Trung quy là đã rơi vào hạ phong. Mặc dù võ công của nàng đao pháp gọn gàng mà linh hoạt, đi là tuyệt sắc con đường, mỗi khi gặp lưỡi đao hiện ra, tất nhiên sẽ lấy đi một cái mạng. Nhưng theo giao thủ không ngừng, nàng cũng khó tránh khỏi thụ thương. Sau khi bị thương động tác tất nhiên chịu ảnh hưởng, võ công tự nhiên cũng sẽ giảm một chút. Cứ kéo dài tình huống như thế, lại tại từng bước rơi vào hạ phong. Lúc này tiết, cố nhiên là lưỡi đao của nàng phía trên không có máu tươi, trên dưới quanh người cũng không thấy vết đỏ, cũng là bị cái này mưa rào tầm tã mang đi. Nhìn nàng bước chân, một bước một cái huyết ấn, liền biết nàng tuyệt đối không có biểu hiện ra dễ dàng như vậy. Ngươi lấy nền cơ cấu làm dẫn, dù làm kia bốn thằng ngu xuất thủ cấp đoạn, đơn giản là vì dẫn chúng ta tới cửa. Đáng tiếc, võ công của ngươi mặc dù không tệ, lại chung quy là song quyền nan địch tứ thủ. Như vậy, cho tới bây giờ, ngươi ẩn dấu chuẩn bị ở sau lại tại nơi nào? Là cái này nho nhỏ tiêu sư sao? Trên ngọn cây người áo đen lại một lần mở miệng, mà lần này, càng là trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Tô Mạch. Tô Mạch sửng sốt một chút, liền vội vàng lắc đầu, ngươi chớ nói nhảm, ta cùng nàng không quen a. Người áo đen ngẩn ngơ, tựa hồ cũng không nghĩ tới Tô Mạch vậy mà lại nói như vậy. Lại nhìn Ngọc Linh Tâm, nhiều ít cũng cảm thấy có chút mơ hồ vòng sự tình tối hôm nay rất nhiều nơi đều nói còn nghe được nhưng là cái này tô mạch làm sao cảm giác cùng buổi tối hôm nay chuyện này không hợp nhau đâu hắn ngọc linh tâm ánh mắt ngoan lệ nhẹ nhàng địa xóa đi khỏe miệng kia dọc theo nước mưa nằm xuống tơ máu nhẹ nhàng cười một tiếng bất quá là một cái ngộ trúng phó xe nho nhỏ tiêu sư mà thôi còn ta bị vào nàng từ trong ngực lấy ra cái hộp gấm kia huyền cơ khấu ngay ở chỗ này là thật là giả các ngươi không ngại mình cược một trận tiếng nói đến tận đây nàng đỗng nhiên hơi vung tay đem hộp gấm kia ném tới giữa không trung Theo sát mà tới còn có một vòng phá vỡ màn mưa đạo khí. Đạo khí đuổi theo hồ gấm, chớp mắt liền muốn chém vỡ. Mà trong chớp nhoáng này, lập tức có người áo đen lăng không mà lên, thẳng đến hộp gấm kia đuổi theo, vẩy tay một cái đem vậy đạo khí đánh tan, đưa tay chụp tới hồ gấm kia. "Ta lấy được." Trong miệng hắn một tiếng thấp giọng hô. Ngọc Linh Tâm trong con ngươi lại lóe lên một vòng lạnh lẽo, nhẹ nhàng thở dài lại có chút không nói được thất vọng. Mà liên tại một sát na này, hồ gấm kia bên trong bỗng nhiên bắn trụm mà gian lận trăm hào quang, cầm trong tay hộp gấm người chưa rơi xuống đất, liền đã quanh thân bà máu. Không đợi rơi xuống đất, cũng đã khí tức hoàn toàn không có hộp gấm kia bên trong chỗ nào lại có cái gì huyền cơ cấu rõ ràng là âm thầm có dấu hiểm ác ám khí lại là không biết như thế nào kích phát làm sao có thể tại đối phương cầm tới một mấy mắt đột nhiên khởi động nhưng vô luận như thế nào nếu là một chiêu này dùng tốt quả nhiên là hung hiểm đến cực điểm trên ngọn cây người áo đen kia con người co vào vô thường nhiệt mưa châm nho nhỏ nha đầu ngươi thật độc tâm tư chỉ tiếc ngươi khinh thường chúng ta tác phong hiện nay ngươi còn có cái gì vào thế nhưng là người áo đen kia vừa dứt lời ngọc linh tâm đột nhiên ngay tại trên người mình liên tiếp điểm xuống ba ngón ngọc thạch câu phần người dừng tay Trên ngọn cây người áo đen kia con người bỗng nhiên co vào, mà trong chớp mắt này, thình lình phóng người lên, trong tay đao mang hoành không rơi xuống, lại la thẳng đến Tô Mạch mà đi, người nhược bất trụ tay, người này vốn nhờ ngươi mà chết. Trùi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 14, Thất Thư Quyền. Ngọc Phách Sát Quyết. Môn võ công này là Ngọc thị nhất tộc đặc hữu được kỹ, nhưng mà bàn sơ thời điểm, kỳ thật cũng không phải là gọi Ngọc Phách Sắt Quyết, mà là Ngọc Nát Sắt Quyết, lấy thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành chi ý. Chỉ là Ngọc thị tổ tiên cảm thấy ngọc này nát sát quyết quả thực không rõ vì vậy lấy phá thay nát cuối cùng phá cũng không cần cải thành phách nhưng mà vô luận như thế nào cải biến môn vô công này thủ đoạn mạnh nhất vẫn như cũng là kia thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành ngọc thạch cấu phần một chiêu này thi triển thời điểm lại là đem nội lực hóa thành hỏa diễm lấy tự thân vị cửu đống nhiên thiếu đốt kích phát ra mạnh hơn tự thân mấy lần nội lực đồng thời đem ngọc phách sát quyết bên trong sát ý tăng lên tới cực hạn một nháy mắt đủ khả năng bạo phát đi ra huy lực kia là bất luận kẻ nào đều không muốn chính diện đối mặt năm đó ngọc thị nhất tộc có thể tại bọn này người áo đen vây công phía dưới sưu đổ lại là bởi vì trước một bước tại ngọc thị nhất tộc uống nước bên trong hà động. Đến mức Ngọc Thị nhất tộc căn bản là không có cách phát huy ra tự thân toàn bộ võ công, càng không thể lấy Ngọc Thạch Câu Phần cùng người đồng quy vô tận. Lúc này mới rơi xuống một cái cả nhà mất sạch kết cục. Tây kia sao phía trên người áo đen lại là tuyệt đối không ngờ rằng, Ngọc Linh Tâm tuổi còn trẻ, vậy mà đã có thể thi triển một chiêu này Ngọc Thạch Câu Phần. Càng không có nghĩ tới chính là, nàng một cái tuổi tròn đôi mươi cô nương, làm lên sự tình đến, lại là quyết tuyệt như vậy liều mạng. Nếu để cho Ngọc Linh Tâm thật đem cái này Ngọc Thạch Câu Phần thi triển đi ra, vậy hôm nay buổi tối sự tình thật sự khó mà hiện. Mà sở dĩ, trong nháy mắt này, hắn không phải đi ngăn cản Ngọc Linh Tâm, mà là lấy Tô Mạch đến áp chế. Đây cũng là sự lợi hại của hắn chỗ. Người này lao vu giang hồ, nhãn lực độc đáo biết xa không phải người bình thường đủ khả năng đánh động. Ngọc Linh Tâm làm việc cố nhiên quyết tuyệt, nhưng mà tối nay đủ loại hành vi, lại đều tại nếu như có ý, như vô tình cách Tô Mạch xa một chút. Hai người kia lúc đầu khoảng cách rất gần, thế nhưng là động thủ về sau, Ngọc Linh Tâm liền mang theo đối thủ cùng Tô Mạch kéo dài khoảng cách, hiện nhiên là không có ý định đem Tô Mạch cuốn vào cái này loạn cục bên trong. Đây cũng là vì cái gì? trên ngọn cây vị hắc y nhân này ban sơ coi là tô Mạch là ngọc linh tâm hậu thủ nguyên nhân nhưng khi ngọc linh tâm ném ra hổ gấm kích phát trong đó vô thường nhiệt mưa châm thậm chí cả không tiếp tính mệnh trực tiếp thi triển ngọc đã cùng vỡ thời điểm là hắn biết cái này ngọc linh tâm chỉ là đơn thuần không muốn liên lụy vô tội kể từ đó cái này phá cục chi pháp liền rất tự nhiên rơi xuống tô Mạch trên đầu ngươi không muốn liên lụy vô tội vậy liền hết lần này tới lần khác muốn liên lụy vô tội ngươi nếu là không muốn người trẻ tuổi kia bởi vì ngươi mà chết vậy ngươi liền ngoan ngoan thủ chịu chối hắc y nhân kia trong nháy mắt này liền có chỗ quyết đoán phi thân lên Lăng Không ở giữa liền đã đến Tô Mạch trước mặt. Người này đao pháp quyết tuyệt, Lăng Không mà tới, lại không phải là cất ý giết người, phải dùng Tô Mạch coi là áp chế, nếu là giết, chẳng phải là lãng phí thời giờ. Cho nên, hắn là muốn bắt được Tô Mạch, để Ngọc Linh Tâm sợ ném chuột vỡ bình. Mà ở trong nháy mắt này, Ngọc Linh Tâm quả nhiên dừng một chút, người áo đen thì nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm. Lại hoàn toàn không có chú ý tới, Tô Mạch đã giơ lên nằm đấm. Ngũ Hành chi khí điều âm dương, tổn hại đau lòng phổi túc gan ruột, bẩn cách tinh thất ý hoàng hốt, tam tiêu đủ diện hồn bay lên. Trong nội tâm chảy xuôi đây là một môn quyền pháp tổng cương. Tô Mạch hệ thống vẫn như cũ là kết toán rất chậm, đang chờ đợi Vương Tương Lâm có chỗ dị động thời điểm, mãi cho đến vào đêm lúc này mới hoàn thành kết toán. Mà lần này kết toán sau khi hoàn thành, nhưng cũng để Tô Mạch ý thức được một việc, chính mình cái này hệ thống, nhưng thật ra là cái không nói đạo lý. Hộ Tống Lý Diệp thư chuyến kia tiêu kỳ thật rất đơn giản, nửa đường không có âm mưu quỷ kế, Lạc Hà Thành cùng Cẩm Dương Thành ở giữa, nếu là đi đường lớn thậm chí ngay cả Tiên Sơn Tặc Giặc cướp đều không có, có thể nói là một đường không gió không gợn sóng liền đã đến lúc đó dạng này một chuyến không có bất kỳ cái gì mưa gió khó khăn chắc trở tiêu sau khi hoàn thành vậy mà thu được đại viên mãn long tượng bàn nhược công mà mình chuyến này không chỉ kinh lịch một đống lớn loạn thất bát tao sự tình càng là cùng huyền cơ khấu loại này có thể gây nên thiên hạ phân tranh đại phiền toái liên lụy ở cùng nhau lại vẫn cứ chỉ là phần thưởng một môn đỉnh phong quyền pháp thất thương quyền lúc này tiết nội lực đi khắp tam dương long tượng bàn nhược công nội tức quyết tán kinh người thể lực triển khai người da đen lưới đau chưa rơi xuống liền đã cảm giác được không được bình thường trung bình màn mưa trong nháy mắt này đều phát sinh kỳ dị chuyển biến van mèo chuyển hướng vô định hình Đây là nội lực vận chuyển, đến mức không khí đều hứng chịu tới dẫn dắt biểu hiện. Điều này cũng làm cho vừa mới nhẹ nhàng tở ra, tự cho là đắc kế người áo đen, con người đột nhiên co vào. Sẽ không thể tư nghị ánh mắt nhìn về phía Tô mạch, lại chỉ thấy được một cái năm đấm. Sau đó chính là đầy trời khắp nơi năm đấm. Những ngày năm đấm, tựa hồ so giọt mưa còn nhiều, một sát na liền tràn ngập người áo đen toàn bộ tầm mắt. Không chỉ nhẹ nhõm vòng qua mình cái này chưa xuất toàn lực lưới đao, càng là ở trong nháy mắt này liền đã rơi xuống ngực của mình phía trên. Đây trời quyền phong lung làm một điểm, một cố cường hành nội lực nhưng lại trong chốc lát tại thể nội bỗng nhiên quyết tán. Cái này không Người áo đen không dám tin nhìn xem tô mẠch, một câu chưa nói xong, liền đã bay ngược mà đi, như là lưu tinh buôn đầu. Một sát na phá vỡ tầng tầng màn mưa, vẫn còn không đợi rơi xuống đất, liền nghe đến ầm vang một tiếng nổ vang, cả người vậy mà trực tiếp chia năm xẻ bảy. Chỉ một thoáng, thiên địa vì đó một tịch. Tất cả mắt thấy một màn này người, đều cảm thấy mình sợ là mắt bị mù. Nhưng mà ngọc linh tâm cuối cùng xem thời cơ phi thường, lại so với bọn hắn hiểu rõ càng nhiều. Lúc này ngừng thi triển ngọc đã cùng vỡ thủ đoạn, giơ tay chém xuống ở giữa, bất quá hô hấp cự liền đem còn thừa mấy cái hồn vì đó đoạn người áo đen chém giết tại chỗ gió vẫn chưa ngừng, mưa còn tại hạ. tô mạch nhẹ nhàng địa lắc lắc tay, nhìn về phía ngọc linh tâm, ta nói, ngươi không phải là cố ý à? cố ý cái gì? ngọc linh tâm nhẹ nhàng địa thở dốc. tô mạch do dự một chút về sau, lại lắc đầu, được rồi, không có gì. vậy liền coi là là kết thúc. còn thiếu một chút. trên lệnh điểm nào nhất? điểm này. cuối cùng câu nói này, vậy mà không phải ngọc linh tâm nói, người nói chuyện từ âm thầm đi ra. một tay ôm lấy một thanh kiếm, kiếm rất dài, trưng bày thước. một cái tay khác thì dắt lấy một cỗ thi thể. thi thể chết bởi kiếm thương. là ngươi. Mạch nhìn người này một chút, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có ngoài ý muốn. Kiếm khách kia thì liếc qua Ngọc Linh Tâm, nét miệng, ngươi nói không sai, bọn hắn xác thực cẩn thận. Ngươi bên này lúc đang bận điệu, còn có một đôi mắt, bất quá bị ta đảo xuống tới, nhưng là, ngươi cái này cùng đã nói xong cũng không đồng dạng, xảy ra chút sai lầm mà thôi. Ngọc Linh Tâm nhàn nhạt khoát tay áo, ngươi còn có thời gian ở chỗ này chuyển kiếm. Tự nhiên là, hô trướng. giỏi trong xương, âm hồn bất tán. Kiếm khách kia nguyên bản còn có chút nhẹ nhõm, nhưng lại tại lúc này bỗng nhiên có chỗ phát giác, tia tay hất lên ném ra thi thể về sau nhưng lại hung hăng trợn mắt nhìn tô mạch một chút, lúc này mới xoay người rời đi. tô mạch nhìn xem hắn rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ, đống nhiên nhìn về phía ngọc linh tâm, lao đầu kia là lai lịch gì? thập phận lao nhân. ngọc linh tâm nhìn xem tô mạch, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi tại trong rừng cây giết cái kia lao khách là đồ đệ của hắn. luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ, phó tá diên linh lập nên thịnh thế, Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. chương 15 giang hồ mưa gió. ngươi tại trong rừng cây giết cái kia lao khách là đồ đệ của hắn. ngọc linh tâm một câu nói phá cả côn cũng làm cho Tô Mạch minh bạch, lão nhân này vì sao lại không hiểu thấu tìm tới chính mình. Không khỏi nhếch miệng, lai lịch không rõ rượu, quả nhiên là không uống được. Rượu kia, kỳ thật cũng có thể uống, chỉ cần nội lực của ngươi đủ sâu, ngược lại có chối lợi. Ngọc Linh tâm nhẹ nhàng lắc đầu, hiện nay, lòng hiếu kỳ của ngươi nhưng có đạt được thỏa mãn. Tạm thời xem như thế đi. Tô Mạch kỳ thật có chút buồn bực, về sau cũng không hiếu kỳ như vậy. Kỳ thật bản thân hắn cũng không phải một người hiếu kỳ lòng tham nặng người, chủ yếu là lần này quấn vào trong đó, lại không hiểu rõ rõ ràng tình huống cụ thể dưới, liền tùy tiện rời đi lời nói, quả thực là có đuôi to khó vẫy hiềm nghi. Lúc này mới theo tới tìm tòi hư thực. Ai có thể nghĩ tới, ở trong đó lại là dạng này một cái bối mặt. Mới cùng Ngọc Linh Tâm mặt đối mặt, những hắc y nhân kia đánh lén mà lên thời điểm, Tô Mạch liền hiểu một chút. Mà khi nghe được người áo đen cùng Ngọc Linh Tâm ở giữa đối thoại, hắn liền cơ hội toàn minh bạch. Ngọc thị nhất tộc đã từng bị người diệt cả nhà, chỉ còn lại có một cái Ngọc Linh Tâm. Hơn 10 năm ở giữa, nàng khắc khổ luyện công, có thành tựu về sau, lúc này mới hành tẩu giang hồ rời núi báo thủ. Cùng này tại Ban Sơ thời điểm là như thế nào thiết, Tô Mạch không rõ ràng, nhưng lượng chức nhưng cũng đơn giản trong rừng cây bốn người kia đến từ cùng một tổ chức ẩn tàng giang hồ chỗ tối điều tra huyền cơ khấu chỗ đây cũng là vì cái gì tô mạch chưa từng nghe nói qua bốn người này tên tuổi lý do người như bọn họ tự nhiên là càng không có danh khí càng tốt ai cũng không biết bọn hắn mới có thể thuận tiện làm việc ngọc linh tâm chính là lấy huyền cơ khấu làm mũi nhử rốt cục đem bốn người này dẫn ra ngoài chỉ bất quá cái này bốn cái cũng không phải là mục tiêu của nàng nàng mục tiêu chân chính là giấu ở bốn người này sau lưng cái tổ chức kia nàng giết chu lầu bếp thậm chí cả tại rừng hoa đào bên ngoài giết người cũng không phải là bắn tên không đích Phen này hành vi nếu là chuyển vào kia hồ phiêu phiêu trong thai của bọn hắn, lại thêm một chút hướng dẫn tính tin tức, hồ phiêu phiêu bọn hắn rất có thể nhờ vào đó đạt được. Chu đầu bếp cùng rừng hoa đảo bên trong cái kia họ hứa là chết bởi trả thù. Này sẽ là người nào trả thù đây này? Nếu là lúc này, lại đem Ngọc Thị Nhất Tộc cùng Vương Tương Lâm tin tức xào rượu truyền ra ngoài, vậy cuối cùng không khó đạt được một cái để Song phương đều cảm thấy hài lòng kết luận. đương nhiên, cái này một loạt mưu đồ bên trong cụ thể chi tiết, tô Mạch cũng không rõ ràng. Nhưng kết quả sau cùng chính là kia tổ chức biết Ngọc Linh Tâm tồn tại. Đồng thời Quả Nhiên nghe tin lập tức hành động, phái người tới tập sát, lúc này mới có tối nay một ván này mặt. Có thể nói, toàn bộ trong quá trình, Tô Mạch thật sự là một cái bị cuốn vào trong đó người qua đường. Mà kêu huyền Cơ khấu càng là giả, bên trong cất giấu lại là muốn mạng ám khí. Nói thật, Tô Mạch giờ khắc này ngược lại là cảm thấy mình lòng hiếu kỳ thật không có nặng như vậy, bằng không mà nói, thật sự mở ra nhìn xem, chẳng phải là chết trước lúc này. Về phần nói là cái gì lại để cho kiếm khách kia dẫn đi thập hận lão nhân, cho mình giải vây, hiển nhiên cũng là bởi vì nàng cần cái này hộ gấm giúp nàng đặt thành mục đích. Nhìn nàng tối nay gây nên, nói không chừng chính là chuẩn bị lợi dụng trong hộp sát chiêu giải quyết phiền toái lớn nhất, lại không nghĩ rằng mình cũng tới, ngược lại để nàng có chỗ cố kỵ, cuối cùng thậm chí thi triển ngọc thạch câu phần. Pha mỗi một loại này ở trong lòng chợt lóe lên về sau, Tô Mạch cũng không đợi Kiêu Ngọc Linh Tâm nói chuyện, liền đã khoát tay áo, "Đã nơi này không có chuyện của ta, vậy ta liền cáo tử. Ngọc Linh Tâm lặng lặng nhìn Tô Mạch một hồi, lúc này mới nhẹ gật đầu, "Nơi đây kết thúc công việc ta sẽ xử lý tốt, ngươi nhớ lấy nói năng thận trọng, bằng không mà nói, mặc cho ngươi vô công cái thế, cũng có khả năng họa từ miệng mà ra." Ta Minh Mạch, đa tạ nhắc nhở. ừ cẩn thận thập hận lao nhân kỳ lân kéo không ở hắn quá lâu ngọc linh tâm sau khi nói xong liền xoay người hiển nhiên không có ý định tại cùng tô mạch nhiều lời tô mạch cũng tức thời lần này là thật xoay người liền đi đang không ngừng lưu ngọc linh tâm lưu đổ văn này vô luận còn có bao nhiêu đến tiếp sau đều cùng hắn không còn có nửa điểm quan hệ cái này đầu đuôi thu thập xong về sau mình càng là từ đó thoát ra sẽ không mang theo phiền phức về nhà trên thực tế nếu là tại kê minh dịch ngọc tuyển khách sạn về sau mình trực tiếp liền đi cũng sẽ không còn có càng nhiều đến tiếp sau chi tiết vậy sẽ mình đối tình huống giải quá nhỏ bé quả thực là khó mà an tâm Lúc này mới có tối nay phức tạp. Tô Mạch đi rất nhanh, trong ngay mắt liền đã không còn bóng dáng. Ngọc Linh Tâm lúc này mới quay người lại, nhìn về phía Tô Mạch rời đi phương hướng, ánh mắt bên trong hơi có suy nghĩ, cuối cùng nhưng vẫn là lắc đầu. Cất bước ở giữa, nhưng lại chưa rời xa, mà là hướng phía trong rừng một chỗ đi đến. Kia một chỗ không xa, có một cây đại thụ, nàng vòng qua thân cây đi tới một bên khác, đưa tay đặt tại vỏ cây phía trên, dùng sức kéo một cái. Cây kia ra vậy mà trực tiếp bị nàng cho lôi ra. Cây bên trong không, bên trong vậy mà cất giấu một người. Đây là một nữ tử. Nếu là Tô Mạch ở chỗ này, Tất nhiên có thể một chút liền nhận ra, đây là bốn người kia bên trong duy nhất nữ tử Hồ Phiêu Phiêu. Chỉ bất quá lúc này Tiết Hồ Phiêu Phiêu hai mắt nhắm nghiền, không có hô hấp, không có nhịp tim, phản phất là một người chết. Ngọc Linh Tâm đưa tay ở trên người nàng điểm mấy lần, tiếc như là người chết đồng dạng Hồ Phiêu Phiêu đột nhiên hít một hơi thật sâu, mở hai mắt ra. Đêm mưa đi đường tự nhiên thật không tốt đi, nhưng là tô mạch đi như cũ rất nhanh. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn rời khỏi cái này một đoàn loạn cục bên trong. Chỉ là một bên đi đường, nhưng cũng không khỏi cảm thấy cái này Giang hồ nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sóng ngầm phun trào. Người ở ngoài cuộc tạm thời không phát hiện được, chỉ có cuốn vào trong đó mới biết lợi hại. Ngọc Linh tâm tiết lập vững cục, cùng cái kia không biết nền tảng tổ chức một phen tranh đấu, nói thật ra, cũng chỉ bất quá xem như cái này giang hồ rất nhiều trong mưa gió một cái. Là toàn bộ giang hồ một mảnh nho nhỏ ảnh thu nhỏ mà thôi. Tô Mạch dưới sự trùng hợp, cuốn vào trong đó có thể hết ngồi lại giếng, nhưng cũng có thể thấy được cái này giang hồ mưa gió, tới lui vội vàng nửa điểm không do người a. Một số thời khắc, cũng không phải là người không chọc ai cũng không gây ai, cơn mưa gió này liền đánh không đến trên đầu của ngươi. Số phận đã định, ai có thể ngăn cản đây? cho nên muốn tại cái này trên giang hồ pha trộn, tất nhiên là phải làm tốt bị cơn mưa gió này cuốn vào trong đó chuẩn bị. Chỉ có tại cơn mưa gió này bên trong sừng sững không ngã, mới xem như có trên giang hồ đặt chân gấp dễ. Tô Mạch thở phào một cái, như vậy sau này liền thiếu đi xen vào chuyện bao đồng, tận khả năng không cuốn vào trong mưa gió, thanh thản ổn định áp tiêu làm nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng, tích lũy võ công, tương lai liền xem như thật sự có cái gì không thể không cuốn vào trong đó phiền phức. Kia có một thân võ công làm bị vào, chí ít cũng sẽ không bị cơn mưa gió này mang theo đi. Chỉ là cái kia gọi kỳ lân kiếm khách hiện nay lại chất dạng luận sự tới nói trong rừng cây đem hộp gấm dao cho mình người kia, từ Ngọc Linh tâm lối làm việc đến xem, chưa hẳn chính là nàng chỗ thụ ý, chỉ sợ chỉ là người kia trước khi chết hành động bất đắc dĩ, cho nên, đao khách kia giết mình, mình sát đao khách cũng đều không phải người bên ngoài nổi, mà là quyết định của mình. cái kia gọi kỳ lân kiếm khách, lúc này dẫn đi thập hận lão nhân, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng đúng là vì chính mình có nổi đâu, bất quá, mặc kệ nó, cũng không phải ta để hả lưng, tô mạch rất nhanh liền vô tình đem ý nghĩ này ra, hướng phía lạc hà thành phương hướng tiếp tục đi đường. luân hồi chín kiếp trở về thời Sơ, phó tá diên linh lập nên tình thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 16, đỉnh trước ngẫu nhiên gặp. Thập Lý Đỉnh. Thập Lý Đỉnh lại hướng nam 10 dặm, chính là Lạc Hà Thành. Lúc đầu cái này Thập Lý Đỉnh chỉ là một chỗ cái đỉnh, tại xe này ngựa không tiện thời đại, có bằng hữu từ phương xa tới, thân đưa 10 dặm, giang nên đón 10 dặm, thường thường có thể cảm nhận được chủ nhà có trọng. Vì vậy, liền có cái này cái đỉnh. Trong đỉnh ngồi xuống nói biệt ly, gặp lại nhưng lại không biết muốn người ở giữa mấy xuân thu. Bất quá, rất nhanh liền có người từ đó tìm được con đường phát tài. Dù sao đưa tiến 10 dặm cũng tốt, giang nên đón 10 dặm cũng được, đến điều đầu luôn luôn khó tránh khỏi uống một chén trà, uống một bầu rượu. Có điều kiện có thể mình mang, bất quá có chút không có điều kiện, hay là cảm thấy mang theo vướng víu làm sao bây giờ đâu. Có ít người phát hiện điểm này về sau, dứt khoát ngay tại cái này thập lý đình bên cạnh dựng lên tử quán, trà tứ coi là nghề nghiệp. Lại sau này có hành thương đi ngang qua, có giang hồ hào khách nghỉ chân, cái này thập lý đình sinh ý lại là càng ngày càng tốt. Tô Mạch lúc này ngay tại cái này thập lý đình một chỗ trà tứ bên trong ngồi xuống, trà tứ bên trong khách nhân cũng không phải ít, có là nghỉ chân hành thương, có là độc hành giang hồ khách, hoặc là ôm nhau thành đàn cao đàm khoát luận, lớn tiếng đàm tiếu hoặc là cô đơn chiếc bóng, chui uống trà. Tô Mạch đoạn đường này gấp đôi chấm đuổi, cuối cùng là tại gần nửa tháng về sau chạy về. Nhìn thấy cái này thập lý đình liền xem như đến nhà, uống một chén trà nghỉ chân một chút, lại trở về nhưng cũng không nguyện. Nguyên bản nói với Phúc Bá tốt thời gian chính là nửa tháng. Hiện nay chỉ là từ Kê Minh dịch trở về, liền dùng gần nửa tháng, cái này dư ra cơ phu, Phúc Bá sợ là đến lo lắng hãi hùng. Tô Mạch rót một miệng trà, thật dài phun ra một hơi, mặc dù Ngọc Linh tâm việc này quả thực là bị cuốn vào trong đó. Nhưng bất luận Ngọc Linh Tâm cùng cái tổ chức kia ở giữa ân ân đoán đoán, chỉ ý chuyến này tiêu tăng thêm cũng kia họ hứa vô tư kính dân. ta kiếm lời hơn 400 lượng bạc, quay đầu có thể để phúc bá cho mua thêm một vài thứ. Trong tiêu cục hiện tại dấu tuyết, quả thực là bách phế đại hưng. Sa không nói, chỉ ít mua trước một thất ngựa tốt, miễn cho ta tới tới đi đi đều chỉ có thể bằng vào hai cái đuổi đi đường. Về sau tiêu cục làm lớn về sau, còn có thể chiêu binh mãi mã. Đến lúc đó xe ngựa, phục sức, tất cả đều là một bút bút chi tiêu. Liên chỉ dựa vào hiện tại cái này hơn 402, quả thực là hạt cát trong sa Tô mạch ở trong lòng tính toán một khoản, lập tức cũng cảm giác trong ngực cái này 400 lượng ngân phiếu không thơm. Bất quá cũng may, hắn đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Mà ngoại trừ cái này 400 lượng bạc bên ngoài, Thất Thương Quyền thì là một cái khác thu hoạch. Đây là một môn cực kỳ hung hiểm võ công. Thân người phân ngũ hành, tâm thuộc hỏa, phổi thuộc tính kim, lá gan thuộc mộc, thận thuộc thủy, tỳ thuộc thổ. Tại dựa vào âm dương nhị khí, một luyện bảy tổn thương, bảy người đều tổn thương. Chính là trước tổn thương mình lại đã thương người. Bất quá Tô mạch có đại viên mãn cấp độ long tượng Bàn nhược công hộ thể, cái này Thất Thương Quyền lại là không đả thương được chính hắn con đứa nói, hắn vốn là trực tiếp lấy được đại thành thất thương quyền, cần luyện ở giữa không chỉ sẽ không đạt thương đến mình, ngược lại sẽ đối ngũ tặng có chỗ ích lợi. Trong đêm mưa, người áo đen kia lấy lưới đao bức nhân, muốn cầm xuống Tô Mạch để Ngọc Linh tâm sợ ném chuột vỡ bình. Không nói đến phen này cử động có hữu dụng hay không, lại quả thực để Tô Mạch có mở ra sở học cơ hội. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, long thượng bàn nhược công nội lực, lại thêm thất thương quyền uy lực, lại là đem người kia đánh tại chỗ thịt nát xương tan. Thất thương quyền quá hung hiểm, không phải sinh tử liệu mạng thời điểm, vẫn là tận khả năng dùng. Áp tiêu đi giang hồ, bảy phần ân tình ba phần võ công sau này vẫn là đến rộng kết thiện duyên mới được. mặc dù ta hiện tại danh khí hoàn toàn không có, tổ tông tích lũy được danh khí đã bị bại hoại hết, nhưng là dù cho là giao thủ luật bản cũng có thể tích lũy xuống giao tỉnh. ta cái này thất thương quyền cố nhiên đã là thu phát tùy tâm, không đến mức động thủ liền lấy tính mạng người ta, nhưng dù sao quyền kính mất lệ, thằng bức tăng phủ có chút hùng hổ đoan người. tô mạch cười khổ một tiếng, dương mắt ở giữa, đống nhiên lông mày nhẹ nhàng dương lên. tại chỗ rất xa có ít con khói mã ngay tại phi nhanh, nhìn phương hướng chính là cái này tập lý đỉnh. tô mạch chân mày hơi nhíu lại, nhưng lại buông lòng xuống. Ta đây cũng là thần hồn nát thần tính, không phải nghe được lập tức tiếng chân chính là phiền phức đến trước mặt. Ngọc Linh Tâm cần bí ẩn làm việc, bằng không mà nói, nàng báo thủ đại kế chỉ có thể như vậy cho bụi. Cho nên, ta nói năng thận trọng, nàng cũng nhất định phải thủ khẩu như bình. Đêm hôm đó đến kia phân thượng, nàng giết ta giết không được, ta giết nàng càng đem trận này phiền phức dẫn dắt đến trên người mình. Cho nên từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, ta không muốn chiêu thai nhạ họa chỉ có thể đi, nàng không muốn phức tạp cũng chỉ có thể thả ta đi, chuyện này đúng là đi qua. Vậy cái này sẽ, tổng không đến mức tại cái này uống cái trả, đều có thể phiền phức tới cửa đi nghĩ tới đây cũng liền yên tâm thoải mái, nhưng khi kia mấy kỵ khói mã đến trước mặt thời điểm, tô mạch liền hối hận mình vừa rồi vì cái gì không đi, là thiết huyết tiêu cục. ngựa chưa tới liền đã thấy được cờ sĩ, to lớn thiết huyết hai chữ, lập tức dẫn các khách uống trà nghị luận hợp mỹ. lạc hà thành bên trong tam đại tiêu cục một trong, thiết huyết long thương dương dịch chi đúng là khó lường nhân vật, tay không dốc sức làm ra thật là lớn gia nghiệp. bây giờ thiết huyết tiêu kỳ mở ra, trên giang hồ ai không được cho ba phần chút tình mọi. dương dịch chi vô công đúng là ca minh, chỉ là đáng tiếp ánh mắt không tốt. lời này lại là bắt đầu nói từ đâu? dương dịch chi không có nghi tử độc hữu một đứa con gái, từ coi thường như hòn ngọc quý trên tay. Dương gia này tiểu thư nhưng cũng không chịu thua kém, không chỉ có ngày thường đẹp mắt, tuổi còn trẻ võ công liền đã rất có hỏa hầu, xem như được Dương Dịch trì bảy phần chân truyền. Làm sao chỗ phối lại không phải lương nhân? Xịt, im lặng, đến trước mặt. Một phen nói đến đây, chưa nói xong cũng đã không dám lại nói, chỉ vì kia mấy kỵ khoái mã đã đến trước mặt, dẫn đầu lại là một nữ tử, tuổi còn rất trẻ, dung mạo thanh tú, phía sau lại vác lấy một cây cùng nàng dung mạo tuyệt không sưng thường, tìm ngựa ngừng chân xoay người mà xuống lại là tốt một phen tư thế uy ngang Vương thúc, Lý thúc chuyến này có nhiều vất vả, bây giờ đã đến cửa nhà, chúng ta trước xuống ngựa uống chén trà tốt. Nữ tử này quay đầu hướng sau lưng mấy người mở miệng, nghe ít tổng tiêu đầu. Một câu nói xong, mọi người đã nhao nhau xuống ngựa, tiến vào trà này tứ bên trong. Trong lúc nhất thời, ghé mắt người chúng, duy chỉ có tô mạch đều nhanh muốn đem đầu nhét vào trong đúng quần, lại không nghĩ rằng, kể từ đó ngược lại hạc giữa bầy gà. Kia cầm đầu nữ tử tại trà tứ bên trong quét qua, vốn là tìm kiếm ghế trống, kết quả liếc mắt liền thấy được tô mạch, nhìn chăm chú ngưng thần, lập tức hô to một tiếng, tô mạch. Tô Mạch khẽ miệng giật một cái, ngươi nhận ra liền nhận ra, ngươi hô liền hô, lớn tiếng như vậy làm gì? Quả nhiên nghe được cái này Tô Mạch hai chữ về sau, lập tức có người thò đầu ra nhìn, còn có người thấp giọng cô. Nguyên lai like hắn chính là Tô Mạch. Tô Mạch là ai? Cái nào một nhà thiếu niên anh hùng? Vì sao chưa từng nghe thấy? Nhỏ giọng một chút, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Bất quá hắn cũng không phải cái gì thiếu niên anh hùng, hắn chính là kia. Không tốt người. Tô Mạch từ thu hoạch được long tượng bàn nhược công về sau, hai thính mắt tinh, vì vậy coi như đối thoại tiếng người âm ép tới cất thấp, nhưng cũng nghe rõ ràng. Trong lúc nhất thời nhịn không được đối người nói chuyện trợn mắt nhìn. Kết quả nữ tử kia cũng đã ba chân bốn cẳng đến trước mặt, hung hăng tại tô mạch trên bờ vai vỗ, lớn như vậy lực đạo nghiền ép mà đến, đồng thời còn có một trận nhẹ nhàng khoan khoái tiếng cười. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Gần nhất trong khoảng thời gian này nghe nói ngươi khắc khổ luyện võ ta rất là vui vẻ, bất quá ngươi hôm nay vì sao không có hảo hảo luyện công, nhưng có chứng nào tận ấy, lại đi kia yên hoa liễu ngõ hẻm." Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thế. Hàm xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 17, Dương Tiểu Vân. Rõ ràng là một nữ tử, lúc nói chuyện lại hoàn toàn là thiết huyết long thương dương dịch chi phong phạm sóng mắt lưu chuyển ở giữa cố nhiên là có một chút ồn nu nhưng mà càng nhiều lại một loại từ thực chất bên trong lộ ra tới khí quyển tô mạch khẽ miệng giật một cái chỉ cảm thấy hôm nay quả nhiên là gặp vận rủi lớn thốt như vậy có chết hay không liền gặp nữ nhân này nữ nhân tên là dương tiểu vân so tô mạch lớn 2 tuổi tư tiểu tướng biết thời điểm thiết huyết tiêu cục còn không có cho tới bây giờ tình trạng từ dương tiêu cục càng không có bây giờ xuống dốc dương dịch chi cùng tô mạch phụ thân càng là kết bái chi giao lời nhang thay một câu vậy dĩ nhiên chính là thân càng thiên thân cho nên, tô mạch từ nhỏ đã có một cái xuất giá thê tử chính là cái này dương tiểu vân. bất quá, đối với cửa hôn sự này, mặc kệ là tô mạch xuyên qua trước đó, vẫn là sau khi xuyên việt, đều là có chút kháng cự. chủ yếu là bởi vì cái này dương tiểu vân hoàn toàn không có cô gái tầm thường ôn nhu quan tâm, không yêu hồng trang yêu vũ trang, nữ công sự tình hoàn toàn sẽ không, ôn nhu quan tâm cũng cơ hồ không có. nói chuyện đến đao thương kiếm kích liền trong mắt tỏa ánh sáng. từ nhỏ đã là cái này đầu đường cuối ngõ hải tử vương, một đôi trắng bóc nắm tay nhỏ để nhiều ít hải tử túi đầu xương thần, cam tâm tình nguyện đem băng đường hồ lâu kính ra. Sau đó Dương Tiểu Vân liền cùng Tô Mạch cùng một chỗ, phân mà ăn chi, ăn như gió cuốn. Đương nhiên, lẫn nhau ở giữa cũng không tất cả đều như thế hài hòa hữu hái. Bởi vì so Tô Mạch lớn 2 tuổi, lại là hắn chưa quá môn nàng dâu, cho nên Dương Tiểu Vân luôn cảm giác mình có nghĩa vụ quản một chút mình cái này bất thành khí tương lai vị hôn phu. Vì vậy, từ nhỏ thời điểm bắt đầu, đối với đốc thúc hắn luyện công chuyện này, Dương Tiểu Vân liền so Tô Mạch phụ mẫu càng thêm để tâm. Nhưng có một tiết, Tô Mạch không nghe lời thời điểm, Dương Tiểu Vân là thật đánh. Điều này cũng làm cho Tô Mạch đối cái này Dương Tiểu Vân tràn đầy e ngại, cơ hồ đến nghe nóng rồi chuẩn tình trạng. Mà tới được về sau, Tô gia xuống dốc, Tô phụ chết thảm giang hồ đạo, mẫu thân buồn bực sầu não mà chết, lớn như vậy tiêu cục sụp đổ. Đối với cái môn này việc hôn nhân, tự nhiên cũng liền có cực lớn ba động. Lại thêm lúc trước kia Tô mạch hôn chứng, là một cái từ đầu đến đuôi bất hiếu tử tôn, như thế gia cảnh chưa từng tức giận phấn đấu không nói, ngược lại tự cam đoạn lạc, đến mức không ngừng bại hoại vô liếng. Dương Dịch Chi cũng liền không muốn để cho nữ nhi đang cùng cái này bất tài tiểu tử lui tới. Như thế để nguyên bản Tô mạch vừa lòng để ý, trong mỗi ngày lưu luyến buổi hoa, được không khoái hoạt. Kết quả vị này tiết nương tử nghe nói về sau, lại trực tiếp giết tới kia yên hoa liễu ngõ hẻm đem hắn lôi ra ngoài, nhẫn tại đầu đường dừng lại đánh cho tên người. trận này có thể nói gây cực lớn, toàn bộ lạc Hà Thành không ai không biết tiết nương tử dưới cơn nóng giận ra sức đánh thân phu, đến mức toàn thành Xuân Quang vô nhan sắc, trong lúc nhất thời dẫn mỉm cười đạm, đến nay nói chuyện say xưa. mà Tô Mạch càng là nhờ vào đó thanh danh truyền xa, chỉ bất quá thanh danh này tự nhiên không được tốt lắm nghe. về sau nghe nói bởi vì chuyện này Dương Tiểu Vân cũng bị Dương Dịch chi mắng to một trận, cha con hai cái lại là lần thứ nhất nổi giận. cụ thể chi tiết liền xem như Tô Mạch cũng không thể nào biết được, chỉ là từ cái này về sau hai người liền cực kỳ hiếm thấy mặt hiện nay tô mạch xuyên qua tới về sau càng là trốn trong sói ít ra ngoài ít có gặp nhau lại không nghĩ rằng lại một lần nữa gặp mặt lại là này lại bị người ngay trước mặt hỏi có hay không trạng thái cố định này mầm lại đi kia yên hoa liếu ngõ hẻm tô mạch cũng cảm giác mình ít nhiều có chút xuống đài không được chính xoan suy không biết nên trả lời như thế nào thời điểm dương tiểu vân cũng đã ngồi xuống ngẩng đầu nhìn hắn ngồi à tô mạch đành phải biết nghe lời phải ngẫu nhiên dương mắt nhìn thoáng qua thiết huyết tiêu cục cái khác tiêu sư đám người cũng đều nhao nhao đối với hắn đầu nói kính trọng chưa nói tới, liền xem như có cũng là xem ở tô mạch phụ thân phất thượng, nhưng muốn nói khinh thị, nhưng cũng chưa hẳn. Dù cho là có, cần gì phải trên mặt biểu hiện ra ngoài, không duyên cơ treo chọc đại tiểu thư không nhanh. Pha trộn đến đây người, dù là võ công thường thường, chí ít cũng đều không phải lăng đầu thanh, thì nội hiện ra sắc, thường thường chết sớm ra hồ. Người gần nhất được chứ? Ngồi xuống về sau, dương tiểu vân nhìn về phía tô mạch, nửa khí ngược lại là thấp mấy phần, trong thần thái cũng có chút lo lắng. Còn tốt còn tốt, ừm, vậy là tốt rồi. Dương tiểu vân nhẹ gật đầu, lại lấy ra kia một bộ gần như trưởng tỷ như mẹ biểu lộ nói ra. Ta những ngày qua không ở trong nhà, mấy năm gần đây phụ thân đã đem trong tiêu cục không ít sự tình giao cho ta đến xử lý. Ta thường xuyên bôn đậu, không khỏi đối ngươi lo lắng thiếu chút, ngươi nhưng chớ có hắn ta. Không có. Tô Mạch Kiên Định lắc đầu. Ừm. Dương Tiểu Vân trầm ngâm một chút, tựa hồ không biết nên nói cái gì, rứt khoát vỗ bàn một cái, "Tiểu nhị, dâng trà." Trà tứ tiểu nhị ca cũng sớm đã chuẩn bị xong, nghe vậy tranh thủ thời gian bưng khay đem chén lớn chén lớn nước trà đưa lên. Dương Tiểu Vân thừa dịp này, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại chất lên Tiểu Dung nói ra, "Ta đoạn thời gian trước nghe nói, ngươi năm gần đây biến hóa cực lớn, ít đi yên hoa liễu ngõ hẻm." nhiều cần tại võ công kiến thức đây là chuyện tốt giang hồ mưa gió nhiều ma luyện tương lai ngươi khó tránh khỏi nâng lên tử dương tiêu cục đại kỳ trung phi là được nhiều chút kiến thức nhiều cần tại luyện công mới tốt nhà ngươi học nguồn gốc tử dương môn võ công không thể coi thường mặc dù cái này mười mấy năm qua ít có môn nhân đệ tử ra giang hồ nhưng cũng vẫn như cũng là một khối nổi tiếng chiêu bài bây giờ đến ngươi trong tay nhưng chớ có để chiêu bài này bị long đong a mặc dù luôn cảm giác hai người lần này cảm giác có chút cổ quái bất quá lời này lại là kim ngọc chi ngôn tô mạch cũng không phải là không biết tốt xấu người lúc này trịnh trọng gật đầu đây là tự nhiên Như thế để Dương Tiểu Vân có chút ngoài ý muốn, nhìn xem Tô Mạch ánh mắt lại có khác nhau, phản phất là từ Tĩnh Mịch bên trong manh động một chút sáng ngời. Khóe miệng không cầm được có chút dương lên, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi quả nhiên khác nhau, ta liền nói, Tô thúc thúc anh Hùng ta Minh, ngươi Tô Mạch cuối cùng không phải là vật trong ao. Từng, ngươi nếu là có thời gian, có thể đi nhà ta đến nhà bái phỏng. Tô thúc thúc còn tại thời điểm, hai chúng ta nhà thế nhưng là thường xuyên đi lại, cũng không biết thế nào, trong vòng một đêm, rất nhiều chuyện liền có biến hóa. Người hay là người kia, thành vẫn là tòa thành kia, nhìn như cái gì đều như thế, nhưng lại cái gì cũng không giống nhau chắc hẳn ngươi nếu là có thể đến nhà nhiều hơn bái phỏng cha ta trong lòng cũng là sẽ vui vẻ a tô mạch có chút dở khóc dở cười dương dịch chi người này tô mạch là có ấn tượng an nói có ý tứ kiệm lời ít nói mà tại tô gia xảy ra chuyện về sau hắn chỉ là tại linh đường xuất hiện qua một lần về sau liền dứt cuộc không có đặt chân qua tô gia đại môn mọi người đều nói dương dịch chi đây là không muốn tiếp tục cùng tô gia có chỗ liên lụy càng là hạn chế dương tiểu vân cùng tô mạch vắng lai like. thậm chí có chút bà mối bắt đầu tới cửa cho dương tiểu vân làm ai nhưng củ bái là dương dịch chi một cái đều không có đáp ứng mà đối với Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân ở giữa phần này hôn nước, nhưng cũng không hề để cập tới. Điều này cũng làm cho không ít người đều không nghĩ ra. Lúc này nghe Dương Tiểu Vân nói như vậy, Tô Mạch cũng không biết nên như thế nào trả lời tốt, chỉ có thể tạm thời ứng phó, chờ ta không xuống tới, tự nhiên sẽ đến nhà quấy rầy. Cứ quyết định như vậy đi, ta tiếp xuống một đoạn thời gian sẽ không ra cửa, ngươi đến trong tiêu cục, ta tự mình giám sát võ công của ngươi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời laser, phó tá Diên Linh lập nên tình thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 18: Về nhà. Tô Mạch lời nói này xong liền hối hận mình làm sao lại trong lúc nhất thời chán độ kinh đáp ứng tới cửa bái phòng đâu có lòng muốn muốn nói chút gì trở về trượt chân trượt chân bất quá nhìn Dương Tiểu Vân mặt mũi tràn đầy vui mừng bộ dáng lời này trong lúc nhất thời thật đúng là không tốt lối ra cười khổ một tiếng cũng chỉ có thể dạng này đi quay đầu không sao bất thời gian từ trước cửa ứng phó một chút coi như xong kế tiếp cùng Dương Tiểu Vân ở giữa cũng là một thoại hoa thoại hai người mấy năm qua này cơ hội tiếp xúc quả thực không nhiều tô mạch xuyên qua tới về sau ngoại trừ có được liên quan tới đối phương ký ức bên ngoài càng là không có gì gặp nhau cùng nói là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã còn không bằng nói là quen thuộc người xa lạ tới tốt lắm. bất quá nhìn ra dương tiểu vân đối tô mạch lại là chiếu cố vô cùng. cùng hắn giảng thuật mình hành tẩu giang hồ áp tiêu sự tỉnh. chi tiết nàng cầu tài, em hai nói cũng bất quá là bình dị, lại thêm thiết huyết tiêu cục cùng tô mạch cái này suy sụp từ dương tiêu cục khác biệt. đi ra ngoài bên ngoài, cái nào một núi cái nào một trại lục lâm bên trong người, không được cho nàng bà phần mặt mũi. đương nhiên mặt mũi này là cho thiết huyết tiêu cục, hoặc là nói là cho dương dịch chi. nhưng cho dù như thế, có dương dịch chi đánh xuống nội tình, lại thêm dương tiểu vân lại như thế phát triển. Đoạn đường này đi tới tự nhiên cũng là có chút xuôi gió xuôi nước. Mà phen này chuyện phiếm xuống tới, Tô Mạch đối với Dương Tiểu Vân cũng có khác biệt nhận biết. Trong trí nhớ Dương Tiểu Vân càng nhiều hơn chính là tuyên tri tại bạo lực, đối với người này ấn tượng thường thường là sợ hãi nhiều hơn cái khác hết thảy. Nhưng là hiện tại xem ra, Dương Tiểu Vân đối Tô Mạch quan tâm lại là phát ra từ thành tâm thành ý. Đồng thời đối với hắn còn có cực cao kỳ vọng. Về phần nói nam nữ hoan ái, tạm thời tới nói cũng không nhìn thấy. Càng nhiều chỉ là một loại từ nhỏ đến lớn đã thành thói quen a. Này cũng cũng rất tốt. Có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Uống trà chuyện phiếm trong nháy mắt mặt trời lặn xuống phía tây thiết huyết tiêu cục bên kia một người trung niên tới ít tổng tiêu đầu không thể lại trì hoãn chúng ta phải trở về tốt tô mạch ngươi theo chúng ta cùng đi đi như thế không quan trọng tô mạch vốn là dựa vào hai cái đuổi đi đường đi theo thiết huyết tiêu cục người trở về chí ít có mát cô lấy cưới thiết huyết tiêu cục bên trong các cũng không có cái gì ý kiến có hai người tiêu sư cùng cưới một ngựa, vân một con ngựa cho tô mạch cứ như vậy cùng thiết huyết tiêu cục đám người một đường trở về lạc hà thành tiến vào cửa thành về sau lúc này mới mỗi người đi một ngã nhớ kỹ tới tìm ta dương tiểu vân trước khi đi coi tại đối tô mạch phất tay nhắc nhở, tô mạch đành phải một lần nữa đáp ứng một lần, lúc này mới hướng phía tử dương tiêu cục đi đến. tử dương tiêu cục vị trí cũng không vắng vẻ, trước cửa chính là lạc hà thành chủ đạo một trong. đổi tới náo nhiệt thời điểm, trước cửa xe tới xe đi, nối liền không dứt, có thể nói phi thường náo nhiệt. bất quá này lại trời còn chưa có tối, ngưỡng thị chưa mở, ngược lại là chỉ gặp trống trải không thấy náo nhiệt. đứng tại tiêu cục cổng, ngắm đầu thấy tấm biển treo cao, thượng thư bốn chữ lớn, tử dương tiêu cục, chữ viết cổ sơ, cứng cáp hữu lực. nghe nói đây là năm đó tổ tiên vị kia tô thành ngọc tự mình đi tử dương môn cầu bảng hiệu. Chỉ cần cái này bảng hiệu chưa từng rơi xuống một ngày, cái này Tử Dương Tiêu cục chung quy là lại nhận Tử Dương môn che chở. Bất quá cái này che chở nhưng cũng hai chuyện. Bình thường việc nhỏ tự nhiên là không thể đi phiền phức tông môn. Nếu là quả thật gặp cái gì không giải được thủ án, thậm chí cả dính đến cả nhà tính mệnh thời điểm, Tử Dương môn tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Chỉ là cái này hứa hẹn vậy sẽ lại là đối Tô Thành Ngọc hữu dụng. Đến Tô Mạch bên này, cùng Tử Dương môn ở giữa càng là ít có liên lạc, mặc dù không đến mức nhìn nhau hai ghét, nhưng là Tử Dương môn cũng hơn nửa chướng mắt hắn cái này bất thành khí Tô ra tử đệ. Chiêu bài này tự nhiên cũng liền chỉ còn lại có một cái trên danh nghĩa tác dụng. Đi vào trước cửa, kéo vòng cửa gõ gõ cửa. Chờ khoảng chỉ chốc lát về sau, cửa mắt lúc này mới mở ra, để lộ ra một đôi hơi có vẻ đục ngầu con mắt. Vốn định hỏi thăm, nhưng mà nhìn thấy Tô Mạch về sau, lập tức hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Thiếu gia trở về. Lúc này lại môn một tiếng cọt kẹt mở ra, một cái lao bộ đập vào mí mắt. Phúc bá. Phúc bá tuổi tác rất lớn, năm nay ít nhất phải có 60 đi lên số. Từ khi Tô Mạch có ký ức đến nay, Phúc bá ngay tại trong tiêu cục hầu hạ. Nghe nói trước kia thời điểm, là bị Tô Mạch ra ra cứu một cái người cơ khổ. Từ lúc còn trẻ bắt đầu liền đi theo trong tiêu cục hầu hạ. Hầu hạ Tô gia trọn vẹn đời thứ ba người. Cho dù là Tô Mạch bất tài, môn nhân tứ tán, phúc bá cũng như cũ trung thành tuyệt đối canh giữ ở Tô Mạch bên người. Lúc này nhìn thấy Tô Mạch trở về về sau, trong đôi mắt vui mừng là vô luận như thế nào cũng ẩn tảng không ngừng, nhưng lại cũng không vượt qua cẩn thủ bản phận, cẩn thận từng ly từng tí nhìn từ trên xuống dưới Tô Mạch, xác định Tô Mạch không có thụ thương, không có thiếu cánh tay thiếu chân về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đội nói, "Thiếu gia mau vào, chuyến này vất vả đi. So dự tính thời gian chậm mấy ngày, ta sáng nay còn suy nghĩ nếu là hôm nay thiếu gia vẫn chưa trở lại ta sáng sớm ngày mai liền đi thập lý đình đón tô mạch cười khổ một tiếng cũng đừng ngài đã lớn tuổi rồi nhớ lấy không thể buôn sao lại thế lúc còn trẻ ta đi theo thái lao ra chạy ngược chạy xuôi trong đống tuyết đều ngủ qua cảm giác thể cốt tốt lấy lạc. phúc bá cười một tiếng lộ ra miệng bên trong còn sót lại ba viên răng một mặt nếp may nhột nhạo lên nhưng cũng có chút không nói được tiêu ngạo. đúng vậy đúng vậy bất quá ngài yên tâm chính là chuyến này thân người tiêu đường sáng ngắn quá trình cũng an toàn cũng không có cái gì ngoài ý muốn chỉ là thư sinh tiêu cấp trình chậm chút, lúc này mới nhiều chậm trễ một chút thời gian. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, lời này lại là không có nói sai. Phúc bá bừng tỉnh đại ngộ, an toàn trở về liền tốt, ta cái này đi phòng bếp cho ngài thu xếp nước nóng, ngài tắm trước, đi đi cái này một thân phong trần. Chờ tẩy xong, liền có thể ăn cơm. Ừm. Tô Mạch Khẽ gật đầu, nhưng lại hơi ngăn lại, "Phúc bá, cái này cho ngươi." Trong lúc nói chuyện, từ trong ngực lấy ra ngân phiếu, cùng lúc ấy lý diệt thư cho 5 lượng bạc. "A, làm sao nhiều như vậy?" Phúc bá hơi kinh ngạc. "Cái này ngài cũng đừng quản, nhập tướng chính là." "Tốt tốt tốt." Phúc Bá quả nhiên không có hỏi nhiều, đem ngân phiếu cùng bạc tất cả đều thu vào trong lòng. Cái này nho nhỏ lùi bại trong tiêu cục. Hiện nay hết thảy ứng dụng tiêu xài, tất cả đều là Phúc Bá trông coi. Mặc dù tô mạch cũng cân nhắc qua, chỉ còn lại bọn hắn một gia một trẻ này sống nương tựa lẫn nhau, làm gì như thế so đo? Nhưng là Phúc Bá lại nói, không có quy củ sao thành được vương tròn, tiêu cục sẽ không một mực như thế. Quy củ tự nhiên là đến từ đầu liền lập xuống. Hiện nay không thể dùng phòng thu chi, cho nên mình tạm thời đảm nhiệm, chờ tương lai tiêu cục phát dương quang đại về sau tự nhiên đến có phòng thu chi quản sổ sách, mã phu quản ngựa, người gác cổng quản cửa, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tô Mạch không phải nghe không vào nói người, suy nghĩ một chút về sau, cảm thấy nói có lý, liền biết nghe lời phải. Mà dẫn Tô Mạch vào cửa, xuyên qua hành lang về sau, đi tới Tô Mạch phòng ngủ, Phúc Bá lại nhanh chóng quay người, sau một lát trở về, cũng không có mang tới nước nóng, mà là bưng tới một cái chậu đồng, lao nhân ra cười rạng rỡ. Thiếu gia, về nhà trước rửa mặt. Trồi quát giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết." Chương 19: Phúc Bá. Tiêu sư đi giang hồ nhiều quy củ, môn đạo nhiều, trong đó có một chút chính là không rửa mặt, chủ yếu là bởi vì thường xuyên rửa mặt lại bị gió thổi phơi nắng, dễ dàng khô nước thụ thường, trong ngày mùa hè lột xác, trong ngày mùa đông hàn phong thổi, không tiếc tại đau cắt mặt, cho nên không rửa mặt nhưng thật ra là đối tiêu sư một loại bảo hộ, mà lúc nào rửa mặt, tự nhiên là về nhà về sau rửa mặt, quy củ này tại tử dương tiêu cục nơi này liền như là là một cái nghi thức đồng dạng, áp tiêu hoàn thành về nhà rửa mặt lại là đầu nhất đẳng đại sự, tô mạch nhìn xem phúc bá vẻ mặt tươi cười, mình cũng là bật cười lớn, thối lui ló ngoài, khuân tay rửa mặt. Nghiêm túc đem trên mặt gian nan vất vả lao đi. Phúc Bá ngay tại bên cạnh hầu hạ, mai cho đến Tô Mạch tẩy xong mặt về sau, lúc này mới bưng kia chậu nước rời đi, hung hăng gắn ra ngoài. Phản phất là đem đoạn đường này vất vả đều hất ra, tắm rửa, ăn cơm, áp tiêu về nhà, đến ăn một bữa tốt cơm. Rau xào thịt mềm thiến, tinh xào thủy tinh rõ, xanh biết mê người món ăn rau, nhiều như dừng ăn mặn làm phối hợp cả bàn. Lại thêm Phúc Bá sở trường trò hay lại là một tay rót thang bao, chọn vẹn làm năm thế, để Tô Mạch có thể ăn như gió cuốn. Mà Phúc Bá từ đầu đến cuối tại cường điệu quý cũ, cho nên chưa từng cùng Tô Mạch ngồi cùng bàn ăn cơm. Tô Mạch lúc ăn cơm, Phúc bá ngay tại đứng bên cạnh hầu hạ. Mặc dù Tô Mạch không chỉ một lần nói cho Phúc bá, cái này trong tiêu cục chỉ còn lại hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, thật sự là không cần thiết tuân thủ nghiêm ngặt cái quy củ này. Nhưng mà Phúc bá lại chỉ là không cho phép, mặc cho Tô Mạch nói Thiên Hoa loạn truy cũng không có chút ý nghĩa nào. Nói gấp, lão nhân này còn chơi xấu, ngồi dưới đất nước mũi một thanh nước mắt một thanh nói đúng không ở Tô gia tổ tiên. Cuối cùng Tô Mạch cũng chỉ có thể bại lui. Mở miệng một tiếng rót thang bao, canh vị tươi đẹp, Tô Mạch đan đã nghiền ở giữa, nhưng cũng không quên nói một câu tại thập lý đỉnh gặp Dương Tiểu Vân sự tình. Là Dương gia đại tiểu thư a. Phúc Bá nhãn tỉnh sáng lên, nói đến, thiếu gia ngài hiện nay cũng đến thành hôn nhân kỷ, Dương đại tiểu thư càng là chỗ mã duyên dáng yêu kiều, quả thực là thiếu gia lươn vối. Nếu không ta qua một đoạn thời gian, thay thế thiếu gia đi một chuyến thiết huyết tiêu cục, gặp mặt một chút Dương lão gia, đem các ngươi hai cái việc hôn nhân nói lại. Tô Mạch chính hướng xuống nuốt một hớp trà, nghe vậy suýt nữa tất cả đều cho phun tới. Lúc này vội vàng khoát tay, Phúc Bá quan đã, việc này tuyệt đối không thể. Thiếu gia lời nói này đến, nơi nào có tuyệt đối không thể sự tình a? Phúc Bá lắc đầu, hai người các ngươi việc hôn nhân là lao ra khi còn tại thế định ra tới, vậy sẽ Dương gia lão gia thế nhưng là cao hứng gấp cho dù là lão ra tiên thăng, vụ hôn nhân này cũng là ở hắn dương dịch chi nếu là dám đổi ý, lại là có mặt là người. Như coi là thật như thế, vậy ngươi đừng nhìn phúc bá tuổi tác lớn, cái này một thanh lão cốt đầu hướng hắn thiết huyết tiêu cục cũng một năm, lường trước hắn dương dịch chi cũng phải đau đầu ba ngày. Tô mạch là dở khóc dở cười, cũng không biết lão nhân này lúc còn trẻ đều kinh lịch cái gì. Tương tuổi này còn hiển nhiên một khối lưu manh, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ lợn chết không sợ bỏng nước sôi lưu manh diễn xuất, mà lại Tô mạch đối phúc bá cũng là hiểu rõ. Lão nhân này là thật có thể làm ra tới này dạng sự tình. Lúc này vội vàng nói, ta không phải nói cửa hôn sự này không đến cũng không phải nói Dương gia muốn đổi ý khỏi cần phải nói mấy năm qua này đi thiết huyết tiêu cục cầu thân người, đều nhanh đem bọn hắn nhà cửa sát hạm cho đập phá nhưng cũng không thấy Dương gia bá bá đáp ứng cũng phải ừm điều này cũng đúng coi như hắn Dương Dịch Chi nói lời giữ lời Phúc Bá nhẹ gật đầu phải biết hắn cùng Lão gia vẫn là thanh niên lúc đó thế nhưng là quá mệnh giao tình bao nhiêu lần Lão gia đều từ cái này giang hồ mưa gió trong đống người chết đem hắn Dương Dịch Chi cho con ra nếu là hắn dám nói mà không tín liền xem như Phúc Bá chết rồi cũng phải hóa thành oan hồn thổi sống lưng của hắn Dương Tô Mạch Đành phải liên tục gật đầu đúng vậy đúng vậy Kia thiếu gia ngài là cảm thấy lúc nào chúng ta xét chuyện này phù hợp. Phúc bá cũng không có như vậy dừng lại, mà là nhìn về phía Tô Mạch, việc này cũng không thể treo mà không quyết, thừa dịp ta bộ xương già này còn không có triệt để vô dụng thời điểm, nếu là ngài có thể vì Tô gia khai chi tán diệp, ta còn có thể giúp đỡ mang mang tiểu tiểu thiếu gia. Ngài đừng nhìn ta dạng này, ngài lúc nhỏ chính là ta nuôi lớn, phu nhân đều nói ta mang hại tử mạnh hơn nàng. Lời này là càng nói càng xa, đơn giản không biên giới. Lúc này đành phải ứng phó, Phúc bá, việc này hiện tại sách sắt xác thực không phải lúc. Ta hai năm trước làm việc đường, Lạc Hà thành bên trong đều truyền khắp mặc dù hai năm này rút kinh nghiệm xương máu, thay đổi ngày xưa chi không phải, nhưng là thanh danh này lại là đến một chút xíu đảo ngược, dương gia bá bá bên kia đối ta thành kiến sợ là không nhỏ. cho dù bởi vì năm đó ước hẹn chưa từng đem hôn ước này hủy đi, nhưng là chúng ta này lại sách chỉ sợ cũng khó mà đáp ứng. nói tới chỗ này, mắt thấy phúc bá lại muốn sốt ruột, lúc này vội vàng nói, bất quá chúng ta hiện tại đây hết thệ đã hướng phía tốt phương hướng phát triển. tiêu cục mở cửa làm ăn, thanh danh của ta cũng sẽ một chút xíu đảo ngược. chờ quay đầu đem tiêu cục phát dương quan đại công thành danh thoại, kia dương gia bá bá lại như thế nào sẽ từ đó cản trở. Lương trước hắn nhiều năm như vậy, đem nhiều như vậy cầu thân người cự tuyệt ở ngoài cửa, nói không chừng cũng là đang chờ ta thống cải tiện phi đâu. Phúc Bá nghe nói như thế về sau, lúc này mới hơi bình phục tâm tình, cẩn thận suy nghĩ một lúc sau, gật đầu nói ra, thiếu gia ngại quả nhiên trưởng thành, lời nói này đến lại có mặt ở đây, kia, liền dựa vào thiếu gia ý tứ, từ ân cứ làm như thế đi. Tô Mạch nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, hơi ứng phó, về sau sự tỉnh, sau này hay nói tốt. Phúc Bá cười nói ra, không nói chuyện mặc dù là nói như vậy, nhưng là thiếu gia nếu là được nhàn, cũng hẳn là đi thiết huyết tiêu cục đi vòng một chút. Tô mạch khẽ gật đầu, việc này ta trước đó cũng đáp ứng Dương Tiểu Vân, lúc không có chuyện gì làm sẽ đi thiết huyết tiêu cục xuyên cửa. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phúc bá liên tục gật đầu, ta biết thiếu gia ngài hiện tại là dùng võ công làm trọng, nhưng là Dương gia đại tiểu thư cũng là đạo này cao thủ. Đóng cửa làm xe, cuối cùng không phải lâu dài chi đạo, các ngươi người trẻ tuổi tiếp xúc nhiều, nhiều lần bản chính là ứng, câu nói kia. Nói như thế nào tới? Tiến bộ dũng mãnh. Nói không chừng trên giang hồ tương lai sẽ còn truyền ra cái gì giai thoại cũng không nhất định đâu. Lão nhân này nói nói, cũng đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai. Nay lại trong trong Không chừng đã nghĩ ra, tô mạch cùng dương tiểu vân tương lai trên giang hồ danh hào loại hình. Tô mạch lại là len lén nhẹ nhàng thở ra, chỉ là chuyện này suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy có chút đau đầu. Bất quá cũng may dương dịch chi bên kia thái độ không rõ, làm không chu đáo sự tình, không cần thiết quá phận quan tâm. Lúc này không tại nhiều nghĩ, chân thật ăn một bữa cơm no về sau, về tới gian phòng của mình. Chuyến này buôn ba quả thực vất vả, mặc dù nội công tao thầm, trên thân thể mệt mỏi cũng không có gì lớn, nhưng mà tinh thần lại là mỏi mệt, đem mình hướng trên giường quăng ra, đảo mắt liền đã thật sâu thiết đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ, phó tá diên Linh lập nên tình thế. Hàm lưu xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, bái phỏng. Đưa lên bài tiếp, Tô Mạch lặng lặng đứng tại đại môn kia trước đó chờ. Dương mắt thấy, thiết huyết đại kỳ pháp phối, theo gió mà động. Tấm biển phía trên chưa viết càng là bút tẩu long xà, thiết họa ngân câu. Nơi này là thiết viết tiêu cục. Khoảng cách Tô Mạch trở về là Hà thành, trở về từ Dương Tiêu cục đến nay, đã ước chừng qua 7 ngày. Cái này 7 ngày Tô Mạch lại một lần vượt qua đại môn không gia nhị môn không bước cuộc sống tốt đẹp. Mỗi ngày sáng sớm dậy giường luyện võ, đến qua điểm tâm về sau tất nhiên muốn đi thư phòng đọc sách. Sau một canh giờ tiếp tục luyện võ, một mực luyện đến ăn cơm trưa. Buổi chiều nghỉ ngơi một lát, tiếp tục lặp lại buổi sáng trình tự. Sinh hoạt quá đơn giản, gần như tại đơn điệu. Bất quá hắn mình đối với cái này ngược lại là dương dương tự đắc, cũng không cảm thấy có gì không ổn địa phương. Duy nhất một điểm, chính là phúc bá một mực thúc dục, để hắn sớm một chút đi thiết huyết tiêu cục bái phỏng. Liên tiếp 7 ngày, tô mạch cuối cùng là chống đỡ không được, mang theo phúc bá cho mô phòng tốt bái tiếp, đi tới cái này thiết huyết tiêu cục. Bái tiếp đưa lên, người gác cổng đi vào thông bẩm, không bao lâu liền có một người trung nhân ra. Tô thiếu gia, mời đi theo ta. Người này thái độ không nói nhiệt liệt, nhưng cũng không lạnh nhạt, mặt mỉm cười, như gió xuân hiu hiu. Tô Mạch nói một tiếng cảm ơn, đi theo người này sau lưng. Thời gian qua đi mấy năm, lại một lần nữa đặt chân cái này thiết huyết tiêu cục, Tô Mạch ngược lại là có chút không nói được cảm giác. Không khỏi nghĩ tới Thập Lý đình bên trong, Dương Tiểu Vân kia lời nói, người hay là người kia, thành vẫn là tòa thành kia, nhìn như cái gì đều như thế, nhưng lại cái gì cũng không giống nhau. Chỉ bất quá ký ức như là phù quang lướt ảnh, cũng không như thế nào khắc sâu, cái này cảm hải bị cái này ngày mùa hè gió nóng rồi cũng liền cái gì đều không thừa. Chuyển qua ảnh lương tưởng Trải qua một người tiêu sư nhóm khắc khổ luyện công cực đại đình viện, tại các hoặc là xem kỹ, hoặc là ánh mắt tò mỏ phía dưới, lại xuyên qua mấy đầu hành lang, lúc này mới đi tới đại sảnh trước đó. Tiến vào đại sảnh, kia dẫn đường người nói ra: "Tô công tử trước tạm mời ngồi." Tổng tiêu đầu rất nhanh liền đến. Sau khi nói xong, vỗ nhẹ nhẹ tay, "Người tới, lọ pha trà." Lập tức có nha hoàn nô bộ đưa lên nước trà, sau đó tất cả mọi người thối lui ra khỏi phòng khách này bên ngoài, chỉ còn lại có Tô Mạch một người ngồi ở chỗ này, cùng trên bàn ly tiếc trà, hai mặt nhìn nhau. Sau một lát, hắn nhẹ nhàng lắc đầu bưng chén trà lên, nắm ngụm chén đóng gậy trên mặt nước vài miếng lá cây, nhấp một miếng. Chí ít không dùng đẩy trời tinh tới đối phó ta. Tô Mạch cười khổ một tiếng, trà hẳn là không tệ, bất quá hắn không phải hiểu trà người, liền xem như môi ruột gan, cao nhất đánh giá đại khái cũng chỉ là hai chữ, dễ uống. Đáng tiếc, cho dù tốt ăn đồ vật, một mực ăn cũng sẽ cảm thấy không có hương vị. Cho dù tốt uống trà, uống nhiều quá cũng sẽ cảm thấy ăn không tiêu. Liên tiếp 4-5 chén trà hạ bụng, Tô Mạch cảm giác nhẹ nhàng một cái, trong bụng đều truyền ra tiếng nước ào, ào vang. Mà kia rất nhanh liền đến tổng tiêu đầu, đến nay không có tung tích cũng không biết có phải hay không tại nhân sinh đường đi bên trên là đường nhưng là tô mạch vậy mà cũng không nóng nảy bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó phảng phất giống như vô sự lại qua một lát lại nghe được xòe xòe xòe tiếng bước chân từ ngoài phòng khách truyền đến quay đầu nhìn lại đã thấy đến mái tóc bay lên ở giữa dương tiểu vân đạp trên nhẹ nhàng bước chân liền đã đi tới trong đại sảnh tự nhiên là liếc mắt liền thấy được tô mạch ngươi tới rồi cô nương này như cũ có chút hùng hùng hổ hổ ánh mắt bên trong lấp ló hào quang là thật cao hứng ta trong nhà đợi ngươi trọn vẹn bảy ngày ngươi cũng không có động tĩnh ngươi lại không đến ta đều muốn đi tử dương tiêu cục đem người cho trói về Tô Mạch cười cười, đã ngươi ta hứa hẹn, ta tự nhiên không thể béo nhờ nuốt lời. Nói lời giữ lời, Đại trưởng Phu gây nên. Nàng trong lúc nói chuyện, tại phòng bên trong quét một vòng, cha đâu, không có gặp Tổng Tiêu đâu. Tô Mạch khỏe miệng lại là giống như cười mà không phải cười. Hừ, Dương Tiểu Vân chân mày hơi nhữ lại, lờ đi hắn, ngươi đi theo ta. Trong lúc nói chuyện, cũng không có cái gì nam nữ chi phòng, lôi kéo Tô Mạch liền hướng bên ngoài đi. Tô Mạch có chút do dự, bất quá vẫn là không có tránh thoát, chỉ là rời đi phòng khách này trước đó, đối phòng khách này chỗ sâu nhẹ nhàng gật đầu. Hai người rất nhanh liền biến mất tại phòng khách này trước đó đến lúc này bên trong trong đình mới chuyển ra một người cái này nhân thân tại cao gầy dâng chào đứng thẳng phản phất là một cây trường thương trong đôi mắt thần quang trong trẻo có thể thấy được nội công thâm hậu chỉ là giờ này khách này lông mày có chút nhíu lên tựa hồ có chút hoang mang không hiểu kia dẫn đường trung niên nhân lúc này đi tới phía sau hắn tổng tiêu đầu vị này tô gia thiếu gia tựa hồ cũng không phải là như là ngoại giới truyền lại nói như vậy không chịu nổi hắn tựa hồ phát hiện người ta trong bóng tối nhìn trộm dương dịch chi trầm mà không nói sau một lát nhắm hai mắt lại chờ hắn thời điểm ra đi nói cho hắn biết lúc không có chuyện gì làm ít đến nơi này. Kia bây giờ, trung niên nhân kia hơi sướng sở, hiển nhiên có chút do dự. Dương Dịch chi quay người rời đi, tựa hồ không muốn trả lời, chỉ là đi hai bước về sau, nhưng lại giẫm chân, có chút trầm âm, chung quy là hai nhỏ vô tư, cho dù hữu duyên vô phận, này lại nhưng cũng đầy đủ chân quý, cũng không cần đi quay dậy. Vâng. Trung niên nhân nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới quay người rời đi. Thiết huyết tiêu cục ngày càng lớn mạnh, quả nhiên nhân nhân tài xuất hiện lớp lớp, hôm nay linh ta tiến đến người kia, đối nhân xử thế tự có một phen phong độ, nhưng lại không biết là Dương Bá Bá lúc nào chiêu mộ tới cao thủ. Một đường theo Dương Tiểu Vân tiến vào cái này tiêu cục chỗ sâu, thuận miệng chuyện phiếm ở giữa, Tô Mạch phản phất hứng hờ mở miệng. "A, ngươi nói là từ thúc thúc sao?" Hắn gọi từ Như Thần, có cái danh hào gọi Chóc Vân Thủ. Là cha gần 2 năm tại trên giang hồ kết bạn hảo thủ, về sau gia nhập trong tiêu cục, cha đối với hắn cực kỳ nhìn trúng, dựa vì phụ tá đắc lực. "Ngươi làm sao đột nhiên hỏi lên cái này?" Dương Tiểu Vân nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch cười cười, "Không có gì, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi." Hắn càng tò mò hơn là, Dương Dịch chi thái độ đối với chính mình vì sao cổ quái như vậy? Để cho mình tiến đến, lại tránh mà không thấy. Ngược lại là vụ trộm dấu ở chỗ tối nhìn trộm. Sở dĩ có như thế phán đoán thì là bởi vì vừa rồi Dương Tiểu Vân dẫn mình tiến đến người kia, bị Dương Dịch Chi cực kỳ quan trọng, mà vừa rồi âm thầm nhìn trộm mình hai người, trong đó một cái hô hấp tiết tấu cùng người bình thường khác lạ, lại cùng dẫn mình vào cửa vị này từ nhược thân không có sai biệt. Có thể thấy được là tu hành một môn đặc biệt nội công mà có được đặc biệt phương pháp hô hấp. Dương Tiểu Vân nói, Dương Dịch Chi đối với người này dựa vì phụ tá đặc lực, có thể thấy được tại cái này thiết huyết tiêu cục bên trong địa vị không nhỏ. Có thể làm cho hắn tránh ra một cái thân vị, theo sát phía sau, ngoại trừ Dương Dịch Chi bên ngoài Còn có thể là ai? Huống chi, nơi này là thiết huyết tiêu cục, nếu không phải là tổng tiêu đầu, ai dám như thế quang minh chính đại âm thầm nhìn trộm. Không chờ hắn suy nghĩ sâu xa, bên hai toa liền truyền đến Dương Tiểu Vân thanh âm. Thì ra là thế, bất quá hành tẩu giang hồ, vẫn là không muốn đối sự tình gì đều hiếu kỳ tốt. Cái này trên giang hồ không ít người, cũng là bởi vì quá mức hiếu kỳ, kết quả chết không rõ ràng. Người ta khó khăn gặp mặt, không đi nói những thứ này, để cho ta tới khảo giáo khảo giáo võ công của ngươi như thế nào. Ừm. Tô Mạch quay đầu nhìn về phía Dương Tiểu Vân, đã thấy đến Dương Tiểu Vân khỏe miệng khẽ miệng cánh Cẩn thận xem chiêu vài âm rơi xuống, đơn trưởng như dao, thẳng cắt mà tới. Thủ pháp gọn gàng mà linh hoạt, mặc dù chưa từng lôi cuốn nội lực, nhưng cũng lăng lệ dị thường. Trội quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 21, luận bản. Dương Tiểu Vân ra học quên thâm, cha Dương Dịch chi thời niên thiếu được danh sư chỉ điểm, vỡ lòng khai ngộ, ít có tạo thành. Phía sau bái Mã Thương Sơn vẫn tiên nhai Khô một đạo trưởng vì sư. Khô Mục đạo trưởng chưa từng xuất ra trước đó, chính là lấy một tay thương long bắt hoang điểm vẫn thương hưởng dự võ lâm. Xuất ra về sau càng là học được một thân huyền môn chính tông nội công. Nội ngoại kiêm tu hơn 10 năm, đã đạt hóa cảnh. Dương Dịch chi học thương 10 năm, rất được trong đó ba vị, lúc này mới xông ra thiết huyết tiêu cục lớn như vậy tên tuổi. Dương Tiểu Vân thở nhỏ thích võ, cái môn này thương Long Bát Hoang Điểm Vân thương lại là từ nhỏ đã luyện, dựa vào huyền môn chính tông đại thượng huyền đỉnh kinh, có thể nói cực kỳ cao minh. Lúc này Tiết Cố nhiên là chưa từng vận dụng nội lực, càng là lấy tay thay mặt thường, nhưng cho dù như thế, Kiếm Minh mang sát phạt thương pháp thi triển ra, cũng tự uy lực không tầm thường. Tô mạch lúc này dưới chân biến hóa, lấy tự Dương môn thân pháp ứng biến, đưa tay ở giữa năm ngón tay lên đạn, như Phật tỷ bà, bấm tay tung ra đầu đường lại là để Dương Tiểu Vân hơi sững sở. "Có thể a, ngươi đây là Đại khai Dương tán thủ. Môn võ công này ta khi còn bé đã từng gặp Tô Thúc Thúc dùng qua, là một môn khép mở có độ, tiến thối có theo xảo diệu võ công. Tô Thúc Thúc năm đó từng theo ta nói qua, cái môn này Đại khai Dương tán thủ ý chính chỉ ở tại bốn chữ, chính là vụng bên trong dấu xảo. Từ ngươi vừa rồi một chiêu này đến xem, đã có không tầm thường hòa hầu. Chỉ là, nếu quả như Thật Lâm trận đối địch, còn phải dựa vào nội lực mới được." Bàng không mà nói, "Ta vừa rồi nếu là cầm trong tay ngân thương, lôi cuốn đại thượng huyền đỉnh kim, Ngươi nội lực không kịp tình ứng của ta dưới, là căn bản không cách nào phá mở một thương này đao thương. Thu thương ngược lại là chính ngươi. Người trong thiên hạ luyện võ, thường thường nội ngoại kiêm tu, nội tu một ngụm đan điều khí, ngoại luyện một thân cân xương ra, nội công dựa vào chiêu thức, mới có thể phát huy ra huy lực lớn nhất. Mà hiện nay thế đạo, thích võ thành gió. Võ học một đạo càng là trăm hoa đua nở, các môn các phái võ công đều có chỗ độc đáo của nó. Về phần nói cái nào một nhà cái nào một phái cái nào một môn có thể độc lĩnh phong tao, lại là chúng thuyết phân vân. Trên thực tế, người giang hồ hành tẩu, nhưng lại có người nào dám tự xưng thiên hạ đệ nhất? Dù cho là tên tuổi kêu vang động trời, thật đến trước mắt đơn giản vẫn là câu nói kia. Tháng bại đánh qua về sau mới biết được. Tô mạch cái này hai chuyến tiêu, chuyến thứ nhất thu được long tượng bản nhược công đại viên mãn nội lực, đã là thiên hạ ít có. Phía sau thu được thất thương quyền cái môn này khốc liệt đến cực điểm quyền pháp, có cảnh giới đại thành thất thương quyền kinh nghiệm mang theo, cái này bảy ngày ở giữa, hắn trong nhà luyện võ, thường thường loại suy. Thời gian ngắn ngủi bên trong, mình đến truyền tử dương môn võ công lại là đột nhiên tăng mạnh. Lúc này một chiêu mở đầu, nghe Dương Tiểu Vận nói như vậy về sau, lúc này nhẹ ở đầu, lại đến. Hai tay mở ra, trà đạp thân mà lên. Dung Thanh Linh vẫn là môn kia đại khai dương tán thủ, tốt. Dương Tiểu Vân càng là cao hứng, trong mắt bên trong đều phát ra tinh quang, không lùi mà tiến tới trong nháy mắt liền cùng Tô Mạch đấu thành một đoàn. Đương nhiên, phen này vẫn như cũ là luận bản mà cũng không phải là liệu mạng tranh đấu. Hai người chủ yếu lấy phá giải chiêu thức làm chủ, nội công một mực không cần, sát chiêu thì là lướt qua liền ngừng lại. Một phen giao thủ xuống tới, Tô Mạch đến là cảm nhận được phúc bá nói kia lời nói đúng là có đạo lý. Trong nhà đóng cửa làm xe cuối cùng không phải kế lâu dài, luyện võ thứ này cùng người luận bản tiến bộ mới có thể càng nhanh. Mà đắm chìm ở cái này trong lúc giao thủ đảo mắt công phu liền đã lớn hơn nửa canh giờ. Tô Mạch còn không cảm thấy như thế nào, ngược lại là Dương Tiểu Vân đã là đổ mồ hôi say xưa nhịn không được nhún người nhảy lên, phi thân nhảy lùi lại, xuề bàn tay ra nói ra. Ngừng Tô Mạch trong óc đã cân nhắc đến ba chiêu về sau phải làm thế nào biến chiêu, mới có thể lấy được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đông Nhiên nghe vậy, không khỏi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới dở khóc dở cười, mệt mỏi. Người không bao lâu hao sắc, vậy mà không có bị móc rông thân thể, không dựa vào nội lực, tươi sống đánh hơn nửa canh giờ, vậy mà như cũ khí tức kéo dài. người đây rốt cuộc là làm sao làm được? chẳng lẽ năm đó ngươi đi kia yên hoa liều ngõ hẻm ở giữa còn thu được cái gì cổ quái tà dị song tu pháp môn hay sao? Dương Tiểu Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lúc này thay đổi nội lực, điều hòa khí tức. Tô Mạch khỏe miệng co giật không thôi, cô nương gia nhà có thể hay không đừng tổng đem những cái kia yên hoa ngõ hẻm liều từ ngữ treo ở ngoài miệng. mà lại từ đâu tới song tu pháp môn? ngươi ngày bình thường ít xem chút giả sử tạp thư. Dương Tiểu Vân ngẩn ngơ, lại là không nghĩ tới Tô Mạch chế dối lại, vậy mà giáo huấn lên chính mình, ngược lại là chưa tỉnh đến tức giận, chỉ là có chút không quá quen thuộc, trong lúc nhất thời cũng là có chút ngượng ngùng, ngươi. Ngươi nếu là không nguyện ý ta nói những lời kia, vậy ta về sau không nói chính là. Bất quá giả sử tạm thư cố nhiên sẽ có không ít bịa đặt ngôn luận, nhưng cũng xen lẫn không ít chân thực kiến thức, cái này Giang Hồ phong ba ngoài người ta dự liệu, không chừng lúc nào khả năng liền sẽ đụng tới đâu. Ừm, nói có lý. Tô Mạch nhẹ gật đầu. Bất quá ngươi võ công tiến cảnh đúng là khả quan, mà lại, ta hôm nay mới biết được ngươi lại là như thế kỳ tài. Cái này Đại Khai Dương tán thủ lúc đầu tạm thời phát huy ra ba phần uy lực, nhưng mà một đường loại bàn, lại là càng phát ra rất quen. Mặc dù không đến mức lô hỏa thuần thành, nhưng cũng là thật đang đường nhập thất. Nói đến đây cái thời điểm. Dương Tiểu Vân trên mặt tràn đầy tiếu dung hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Cái này tự nhiên là bởi vì có ngươi phụ chính, bên ta mới có thể tiến cảnh thần tốc. Vậy ta về sau mỗi ngày cùng ngươi luận bàn nhận chiêu tốt. Tô Mạch bất ngờ, lời này đuổi nói làm sao lại nói đến đây đây? Chính không biết nên đáp lại như thế nào công phu, lại nghe được tiếng bước chân nhanh chóng đến. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân ngẩng đầu, liền gặp được một cái gã sai vật đến trước mặt. Đối Dương Tiểu Vân xa xa cúi đầu, đại tiểu thư, nô công tử lại tới. Làm sao còn âm hồn bất tán rồi? Dương Tiểu Vân chân mày hơi nhíu lại. Tô Mạch ngược lại là có chút hiếu kỳ, trong lúc nhất thời chi lăng lên lỗ thay. Kết quả Dương Tiểu Vân nhìn hắn hiu kỳ, trực tiếp nói thẳng bẩm báo. Lạc Hà Thành phần thuộc Lạc Phượng Minh, thứ ba Minh chủ Nô Đạo yêu chính là Lạc Hà Thành phó thành chủ. Cái này Ngô Công Tử là ai, cũng sẽ không cần ta nói à? Ngô Thừa Phong, Tô Mạch sững sờ, nói đến đây hắn chỗ nào có thể không biết vị này? Bản thân liền là Lạc Hà Thành người, cái này một mô ba phần đất sự tình đều không hiểu rõ. Tô Mạch hai năm này liền xem như bạch xuyên qua một trận. Theo hắn biết, cái này Ngô Thừa Phong cũng coi là tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ võ công tại cùng thế hệ bên trong đã coi như là siêu quần bạt tụi, Thả Phong bình không tệ, ít có hoàn khố tiến hành. Đang nghĩ ngợi đâu? Lừa nghe đến Dương Tiểu Vân nói ra, ngươi đi nói cho hắn biết, ta không ở nhà, để hắn 10 năm về sau lại đến. 10 năm về sau còn đi? Tô Mạch nện họ nhìn chân chối, kết quả là nhìn thấy kia gã sai vật mày may cũng không ngoài ý liệu, đáp ứng về sau, xoay người rời đi. Tới tới tới, chúng ta uống trà. Dương Tiểu Vân hoàn toàn không có làm một chuyện, lôi kéo Tô Mạch ngay tại hậu viện trong lương đình ngồi xuống. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê sơ, Phó Tá Diên Minh lập nên thì thế thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 22, Lạc Phượng Minh. Cái này có thể đi. Trong lương đình, Tô Mạch ngồi xuống, nâng chung trà lên nhấp một miếng. Cảm giác hôm nay đến nhà bái phỏng, khác không có làm, chỉ riêng uống trà. Có cái gì không được? Dương Tiểu Vân cười lạnh một tiếng, nô đạo ưu mặc dù là Lạc Hà thành phó thành chủ, nhưng chúng ta thiết huyết tiêu cục nhưng cũng không phải tốt trêu chọc. Nói 10 năm ứng phó, đã coi như là cho đủ hắn nô thừa phần mặt mũi. Nếu là trêu đến trong lòng ta lửa cháy, nhìn ta không để cập tới thương giết đến mẫu phủ đánh hắn cái mặt mũi tràn đầy hoa đào nở. Tô mạch nhẹ gật đầu, ngược lại là tin tưởng Dương Tiểu Vân có thể làm ra loại chuyện này tới. Thiết huyết tiêu cục có thiết huyết long thương Dương Dịch chi cái này một cây cờ lớn, nhưng cũng coi là thật chưa hẳn sợ người bên ngoài. Chỉ là có chút hiếu kỳ cái này Ngô Thừa Phong lại là rút ngọn gió nào? Ai? Lời này liền nói đến nói lớn. Dương Tiểu Vân lướt lên ống tay áo, cho tô mẠch thêm trà. Lạc Phượng Minh năm gần đây tình thế quật khởi không nhỏ, vốn chỉ là lạc hà, thiên vũ hai thành thành chủ kết thành một cái công thủ đồng minh, bởi vậy chống cự giang hồ mưa gió. Nhưng mà lúc rời thế dễ, mấy năm qua này Lạc Phượng Minh thế lực quyết trường, trung quanh lớn nhỏ bang phái đều tràn vào trong đó, càng có trung phụ, cẩm dương hai thành gia nhập, thế lực bao phủ bốn tòa thành lớn, bao dung ba sông hai vịnh. Từ đây hướng tây là vô sinh đường, đi về phía nam là vô tận hải, hướng bắc lại là thiên băng môn trướng đông, kia liền càng không cần nói, đông thành cầm thú, nhưng lại môn phái săn sát, Lạc Phượng Minh mặc dù thế lực không nhỏ, nhưng cũng không chen vào loạn. Đến tận đây xem như tạo thành một cái hơi ổn định một chút của diện. Cố Nhiên không đến mức có bản lĩnh có thể lại mở rộng thế lực, nhưng bất luận kẻ nào muốn đến trêu chọc cái này Lạc Phượng Minh, nhưng cũng đến suy nghĩ một chút đầu của mình có đủ hay không cứng rắn. Một hơi nói đến đây, nàng áp một miệng trà thấm rộng một cái, nhìn Tô Mạch không có không nhịn được ý tứ, khóe miệng ngấc ngắc, tiếp tục nói ra. Lúc đầu đây hết thảy cũng coi là bình an vô sự, nhưng mà hai năm này Lạc Phượng Minh đại minh chủ bị như hàn tuổi tác càng lúc càng lớn, tuổi già sức yếu. Không chừng lúc nào liền muốn buông tay nhân gian, hắn mặc dù cố ý lui khỏi vị trí phía sau màn, nhưng là đại minh chủ vị trí lại không thể không công bố. Nhưng những người còn lại, vô luận láng lô Đạo U vẫn là mấy vị khác minh chủ, danh vọng tư lịch đều khó phân trên dưới, muốn từ đó lựa chọn một cái tiếp trưởng, cái này là Phượng Minh Đại Kỳ, lại là khó như lên trời. Tô Mạch nhẹ gật đầu, đây đúng là khó làm. Nếu là qua loa quyết định, ai cũng không phục ai. Vậy cái này lớn như vậy là Phượng Minh sụp đổ chỉ trong nháy mắt, chính là cái này ý tứ. Dương Tiểu Vân cười nhìn Tô Mạch một chút, vậy ngươi bây giờ nhưng mình bạch rồi? Tô Mạch ngơ, minh bạch cái gì rồi? nhưng là nghĩ lại, nhưng chợt nhớ tới một việc, ta nhớ được Dương Bá Bá đã từng một cây Long Thương hướng đông, xâm nhập Tam Sơn bảy trại thập bát bang, đánh ra Thiết Huyết Long Thương bốn chữ lớn biển chữ vàng sau khi, càng là bền chắc không ít danh môn cao thủ, cũng bởi vậy đặt xuống Thiết Huyết tiêu cục cơ sở. chẳng lẽ nói, bọn hắn là muốn đem đường dây này chiếm làm của riêng? Lạc Phượng Minh lại nghĩ quyết trương, dùng năm đâm đến đánh, cũng đã rất khó. vì kế hoạch hôm nay, tự nhiên là chỉ có thể mở ra lối riêng, lại là không biết cái nào không sinh ra nhi tử cho Kiêu Ngô Đạo ra một cái bất tình chiêu, vậy mà muốn để nhà hắn kia khờ hàng cùng ta kết thân bởi vậy tiếp xúc đến cha trong lòng bàn tay chỗ cầm nhân mạch, tiếp theo để lạc phượng minh có thể hướng đông xé mở một đường vết rách dương tiểu vân sau khi nói đến đây trong lúc nhất thời nghiến răng nghiến lợi thật không thể đem kia không sinh ra nhi tử cho tại chỗ bấm nát dựa theo ta cái này tính tình kia ngô thừa phong lần thứ nhất ở trước mặt ta xuất hiện ta liền phải đem hắn dùng thương đầu chọn lấy treo ở trên cửa thành phơi hắn ba ngày ba đêm thay vào đó lạc phượng minh cuối cùng không thể coi thường ta cũng không thể bởi vì loại chuyện này liền đem thiết huyết tiêu cục gác ở trên lửa đánh hắn mấy lần về sau ngược lại là yên tĩnh hai ngày lại không nghĩ rằng hôm nay lại còn dám lên cửa dây dưa Quả nhiên là không biết chết quỷ. Ngươi nếu là trong lòng không thích, quay đầu ta thừa dịp dạ hát phong cao, lén lút chui vào nô phủ, ngầm đâm đâm đem tiểu tử này giết đi chính là. Nói nhảm. Tô Mạch là dở khóc dở cười, ngươi cũng không sợ chúng người bên ngoài tính toán. Ồ. Dương Tiểu Vân sững sờ, lời này nói như thế nào? Không sinh ra nhi tử vị này vô luận bản tâm như thế nào, nhưng cũng hẳn phải biết một việc. Ngươi ta ở giữa là có hôn ước trong người. Dương Ba Ba những năm gần đây mặc dù nhìn ta không dạy nổi, nhưng cũng chưa từng đem cái này một tờ hôn ước sẽ bỏ. Sau khi nói đến đây. Tô Mạch theo bản năng dừng một chút, vốn là không có ý định sách chuyện này, lại không nghĩ rằng nói đổi nói còn nói đến cái này. Vũng trộm quét Dương Tiểu Vân một chút, phát hiện trên mặt nàng không có chút nào không nhanh, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, tựa hồ Tô Mạch nói chỉ là một chút chuyện rất bình thường. Lúc này khẽ lắc đầu tiếp tục nói ra, mà Ngô Thừa Phong quấn quyết trả lấy, thành cứu hay không tạm thời bất luận, lại là có người xấu thanh danh hiểm nghi. Bởi vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy, phía sau cho cái này Ngô đạo yêu nghị cây vị này, chưa chắc là ôm cái gì thiện niệm. Cái này. Dương Tiểu Vân chân mày cau lại, đúng là có chút đạo lý, nhưng nếu là như thế. Cái này Ngô Đạo Ưu sẽ không nhìn không ra à? Vậy ai biết đâu? Tô Mạch cười nói ra, đám người này tâm cơ cổ tay rất khó nói, tiểu nhi nữ sự tình chưa chắc sẽ bị bọn hắn để ở trong lòng. Lui một vạn bước tới nói, liền Ngô Đạo Ưu mà nói, chưa hẳn không có ôm vạn nhất chi mớn. Vậy hắn là si tâm vọng tưởng. Dương Tiểu Vân hừ lạnh một tiếng, toàn bộ Lạc Hà thành người, người nào không biết ngươi ta ở giữa từ nhỏ kết thân. Ta là người xuất giá thế tử, thế nhân đều biết. Bọn hắn lại là đem ta Dương Tiểu Vân trở thành cỡ nào dạng người? Hả có thể như thế thay đổi thất thường? Tô Mạch nhất thời yên lặng lại là thật cảm giác được cái này Dương Tiểu Vân cùng nữ tử Châu khác biệt nói đến kết thân một loại sự tình hoàn toàn không có cô gái tầm thường thẹn thùng tư thái ngư khí để cho người ta nghe thế mà không biết là ai cưới người nào chỉ là đang nhìn Dương Tiểu Vân nhưng lại phát hiện trên mặt nàng âm tình bất định không biết nghĩ tới điều gì thế nào Tô Mạch thuận miệng hỏi thăm Dương Tiểu Vân hít một hơi thật sâu tra đối với chuyện này đồng dạng luôn luôn một từ hắn chẳng lẽ cũng là ôm dạng này vạn nhất chi nghĩ a cái này Đại trưởng Phu đi tại thế đương hứa một lời mà thiên quân nặng năm đó là hắn chính miệng ưng thuận nước nước bây giờ tô thúc thúc đi về coi tiền, bọn hắn vốn là kết bái chi giao lúc này tiết, càng là hẳn là bảo vệ ngươi nâng đỡ ngươi dạy ngươi thành tài mới không làm trái đại trượng phù bản xác thế nhưng là hắn mấy năm này làm việc ta lại càng phát ra nhìn không rõ dương tiểu vân sau khi nói đến đây nhịn không được thở dài một tiếng trong con ngươi nhiều ít mang theo một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được thất vọng tô mạch suy nghĩ một chút nói ra lời này nhưng cũng nói còn quá sớm dương bà bà nói không chừng cũng có lo nghĩ của mình hy vọng như thế đi khi còn bé hắn đem ta xem như nam nhi đến nuôi nói đại trưởng phu đi giữa thiên địa, lúc có gây nên có việc không nên làm, mà trên giang hồ càng đến thủ đạo nghĩa, nặng tin nặng, các không thể đầu đôi hai đầu, chỉ mong hắn chi hành hợp nhất. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng lại lông mày nhíu lại, nhưng nếu là ta đem Kiếm Ngô thừa phong giết, hay là thiết huyết tiêu cục cùng Kiếm Ngô đạo yêu trở mặt, nhưng lại đối với người nào nhất có chỗ tốt. Trùi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 23, từ đâu mà đến? Lời này kỳ thật tại Dương Tiểu Vân hỏi lên thời điểm, liền đã có đáp án. Lúc này cũng không đợi Tô mạch mở miệng, liền đã nói ra Ta nghe nói một việc. Ừm. Ngụy Như Hàn kỳ thật không muốn đem cái này đại minh chủ chi vị giao cho bất luận kẻ nào. Dương Tiểu Vân nói ra, Ngụy Như Hàn lúc đầu có ba con trai, Đại Nhi Tử Ngụy Kỳ Phong tại Hoành sông bên bờ cùng người giao thủ, bị người giết ném tới Hoành sông bên trong, Ngụy Như Hàn dẫn người tìm trọn vẹn 3 năm, đều không có tìm được thi thể. Nhị Nhi Tử Ngụy Kỳ Hùng từ nhỏ bái âm dương quái khách vi sư, vì tu hành thiên địa đại ma âm dương bản, một thân một mình đặt chân cực bắc chi địa, xâm nhập vạn dặm sông băng, chuyến đi này chính là 23 năm, đến nay chưa về. Chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Tiểu Nhi Tử lại là một trời sinh đứng ngốc từ nhỏ nuôi dưỡng ở trong nhà, vốn cho rằng vô thai không hoạ, tổng không đến mức tùy tiện chết rồi. Kết quả hết lần này tới lần khác ăn trứng gà thời điểm cho tươi sống nghẹn chết. Ngụy gia cũng bởi vậy cơ hồ chặt đứt hỏa, bất quá thế nhân cũng không biết, Ngụy Kỳ Phong trước khi chết từng có qua một đứa con gái. Tô Mạch có chút ngoài ý muốn, Ngụy Như Hàn lại còn có một cái tú nữ. Cái này ba con trai sự tình, mặc dù bị Ngụy Như Hàn coi như cấm kỵ, Lạc Hà thành bên trong cực ít có người nhắc lên. Nhưng là Tô Mạch tự nhiên cũng là có chỗ nghe thấy. Nhưng mà cháu gái này, lại là nghe đều không có nghe sách qua. Không chỉ có một cái tôn nữ, cái này tôn nữ từ nhỏ đã bái tại Lãnh Nguyệt cung Tam cung chủ Môn Hạ, học được một thân cao minh võ công. Trước đó không lâu mới lén lén quay trở về Lạc Hà thành và ở phụ thành chủ. Ngươi là muốn nói, chuyện này xuất từ vị này tiểu công chúa chi thủ. Cái này lại khó nói. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng lắc đầu, Lạc Hà thành thành chủ, Lạc Phượng Minh minh chủ, đây là thiên đại tài phú, thiên đại thế lực, ta nghĩ cho dù ai cũng không nguyện ý tùy tiện chấp tay nhường cho người a. Chỉ là, cái này vô duyên vô cớ đem người bên ngoài cuốn vào trong cục thủ đoạn, quả thực là để cho người ta khó chịu. Giang hồ phong ba xưa nay đã như vậy, nửa điểm không do người a. Tô Mạch thở dài. Không sai. Dương Tiểu Vân nhìn về phía Tô Mạch, đột nhiên lại nở nụ cười, bất quá, ngươi ngược lại để ta lau mắt mà nhìn, suy nghĩ kiến thức theo tới không thể so sánh nổi, nếu là Tô thúc thúc dưới suối vàng có biết, cũng sẽ cảm thấy chần an. Nói đến đây, hai người đều trầm mặc. Mà tái khởi câu chuyện, lại là một lần nữa nói đến võ công bên trên. Tô Mạch là sớm tới tìm, mãi cho đến giữa trưa lúc này mới cáo tử rời đi. Dương Tiểu Vân còn muốn lôi kéo Tô Mạch ăn một bữa cơm lại đi, Tô Mạch kiên trì cáo tử, lúc này mới chỉ có thể coi như thôi. Cuối cùng Dương Tiểu Vân một mực đem Tô Mạch đưa đến thiết huyết tiêu cục cửa chính dặn đi dặn lại, để hắn lúc không có chuyện gì làm nhất định phải lại đến. Mà vị kia Chóc Vân Thủ đứng ở một bên, lại là muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là một câu cũng không thể nói ra được tới. Thư phòng, khói xanh từ từ ở giữa, Dương Dịch Chi ngồi ngay ngắn ở bàn đọc sách về sau, thân thể thẳng tắp, trong tay bưng một quyển sách. Tiếng bước chân tới gần, tới chính là Chóc Vân Thủ từ nhũ thân. Tổng tiêu đầu, hai tay của hắn ôm quyền. Dương Dịch Chi con mắt cũng không có từ trên sách dịch chuyển khỏi, chỉ là nhẹ nhàng mở miệng, đi rồi. Đi. Nói. Đại tiểu thư một mực theo bên người, không có thể nói lối ra. Dương Dịch Chi khẽ gật đầu vậy liền lần sau sẽ bàn, vâng, từ nhược thân cao mày trong thời gian này công tử nhà họ Ngô đến đây bái phỏng, sau đó thì sao, tiểu thư để hắn 10 năm về sau lại đến, dương dịch chi khỏe miệng giật giật, đem ánh mắt từ trên cây dịch chuyển khỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ, người đi rồi, tại tiêu cục ngoài cửa chờ lấy, dương dịch chi lúc này mới quay đầu nhìn về phía từ nhược thân, từ nhược thân im lặng đứng sững sững, trung binh là khó tránh khỏi đụng tới một mặt, hoặc sớm hoặc muộn sự tình mà thôi, đi, tiểu nhi nữ sự tình chớ có làm nhiều để ý tới, đi xuống đi, vâng, từ nhược thân đáp ứng, quay người rời đi. Dương Dịch chi ngồi tại sau cái bàn lặng im nửa ngày, vung xuống trong tay sách. Rời đi thiết huyết tiêu cục, Tô Mạch cũng không có trực tiếp về nhà. Sắp tới bữa trưa, dứt Khoát ở bên ngoài ăn đồ vật. Phúc bá mặc dù không đến mức ăn không ngại tình, quái không ngại mảnh, nhưng mà mỗi một lần cho Tô Mạch nấu cơm, đều là bận rộn lo lắng sống. Nay lại đoán chừng hắn cũng sẽ cho là mình hẳn là tại thiết huyết tiêu cục ăn một bữa cơm trưa, kia Dức Khoát liền để lão nhân ra trộm đến phụ sinh nửa ngày nhà tốt. Tuy ý tìm một nhà mì hoành thánh bày, muốn một bát mì hoành thánh. Không đợi mở miệng, trước mặt liền đã ngồi xuống một người. Người chính là Tô Mạch. Người kia mở miệng, nữ khí lãnh đạm Ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ, Tô Mạch nhìn người này một chút, hai trên dưới niên kỷ, trên đỉnh đầu lấy ngọc quan buộc tóc, hình dạng vốn phải là không tệ, chỉ là nhiều chỗ đều có chưa từng đánh tan vết tứ động, nửa cái ốc mắt đều là thanh. Lúc đầu lời muốn nói, bị cái này một mặt trang dung cho hù sừng suốt một chút, không khỏi cảm khái, Dương Tiểu Vân ra tay thật hung ác gà. Có lẽ là một câu đâm trúng đối diện người này chuyện tương tâm, lại là theo bản năng nhẹ gật đầu, sờ sờ mặt bên trên vết thương, đúng là quá đắt, còn chuyên môn đánh mặt. Tô Mạch trầm mặt, Nô Thừa Phong cũng trầm mặt lại, nhưng là trầm mặt cũng không tiếp tục quá lâu, hắn liền đã vô vô cái bản trưởng quý đến bát mì hoành thánh. Sau đó nhìn Tô Mạch một chút, ta mời. Túy. ý." Tô Mạch biết miệng, lơ đễnh. Hai bát mì hoành thánh một trước một sau đi lên, hai nam nhân cũng không nhiều lời, riêng phần mình ăn cơm. Trong chốc lát, hai bát mì hoành thánh liền đã đều vào trong bụng. Nô Thừa Phong cái thứ nhất đứng lên, người đi theo ta. Nói xong xoay người rời đi. Tô Mạch cũng không do dự, quay người liền hướng tiêu cục đi. Nô Thừa Phong đi một hồi lâu, lúc này mới phát giác sau lưng không có tiếng bước chân, nhìn lại, Tô Mạch đều nhanh không còn hình bóng. Sững sờ phía dưới, lúc này mới mau đuổi theo đi lên mấy cái lên xuống ở giữa liền đã đến tô mạch sau lưng, ngươi chờ một chút. tô mạch ngừng chân trở lại, không nhịn được cười một tiếng, quên cảm ơn ngô công tử khẳng khái mở tiệc chiêu đái. ta để ngươi đi theo ta, ta đã đồng ý sao? không có, đó không phải là. nô thừa phong giận dữ, ngươi đang trêu đùa ta? không dám. tô mạch lắc đầu, lạc hà thành phó thành chủ chi tử cũng coi là chúng ta thiếu thành chủ, tại hạ chỉ là một xuống dốc tiêu cục tổng tiêu đầu, nào dám trêu đùa ngươi? được. toàn bộ lạc hà thành đều chấn khắp nói ngươi tô mạch là cái tay ăn chơi đệ, không triển vọng, lại không nghĩ rằng cũng là mang loại. Nô Thừa Phong cười ha ha một tiếng, "Nếu như thế, vậy ta cũng không cùng ngươi vòng quanh, ngươi ta đọ sức một trận, ta nếu là thắng, ngươi đi dương gia từ hôn, ngươi nếu là thắng, từ đây có ngươi cùng Dương Tiểu Vân chỗ, ta nhượng bộ lui binh." Tô Mạch trên dưới đánh giá cái này, Nô Thừa Phong hai mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, "Cáo tử." Sau khi nói xong xoay người rời đi. Nô Thừa Phong sững sờ, vội vàng đi bắt Tô Mạch đầu vai, "Ngươi chờ một chút." Nói còn chưa dứt lời, liền gặp được Tô Mạch bả vai nhẹ nhàng lắc một cái, một cú cự lực đống nhiên từ Tô Mạch bả vai bắn ra, to lớn lực đạo trực tiếp đem Nô Thừa Phong toàn bộ vứt ra ngoài. Hắn lần này thế đi thật nhanh trực tiếp bị cố này nội lực đưa đến đường đi bên cạnh một nhà tiểu lâu bên trong. Mấy cái thanh niên chính uống rượu đàm tiếu, nô thừa phong từ cửa sổ bay tiến đến, đúng lúc ngồi ở một bàn này chỗ trống. Mấy người đều là sửng sở, tập trung nhìn vào lại là nhận biết, nhao nhao kinh ngạc. "Nô Minh, ngươi đây là từ đâu mà đến?" "Nô thừa phong." Ngay tại nô thừa phong mở miệng ngồi ngay ngắn, không biết nên giải thích như thế nào thời điểm, lại có một đôi mắt đã tại đường đi chỗ tối đem một màn này đều thu vào đáy mắt. Lúc này hai con người bên trong tràn đầy vẻ ngạc nhiên Luân hồi chín kiếp trở về thời Lazer, phó tá Diên Ninh lập nên tình thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 24: Ám sát. Theo Tô Mạch, nô thừa phong cái này cách làm chính là hồi nháo. Kết thân từ hôn đều là đại sự, há có thể bởi vì một chiều hai thức giao thủ đến quyết định. Trọng yếu nhất chính là, cho dù Tô Mạch đối vụ hôn nhân này cũng không như thế nào tán thành, nhưng dù cho là muốn hủy hôn, cũng hẳn là là mình muốn làm như vậy, sau đó mới có thể đi làm. Mà không phải tại bất luận cái gì người bức bách, hay là đánh cửa phía dưới đi tiến hành chuyện này. Cái này không chỉ là đối Dương Tiểu Vân không tôn trọng, đồng dạng cũng là coi thường hắn Tô Mạch. Lạc Hà thành phó thành chủ chi tử như vậy giống như một cái hoàn toàn không có tâm kế lăng đầu thanh đồng dạng, Chắc không được sẽ chỉ quấn quýt chặt lấy, làm cho người ta phiền. Một đường hướng từ Dương Tiêu cục đi, Tô Mạch một bên nhẹ nhàng lắc đầu. Hôm nay cùng Dương Tiểu Vân một phen trò chuyện, ngược lại là biết thiết huyết tiêu cục tình huống, bây giờ bọn hắn đây cũng là bị ép cuốn vào Lạc Phượng Minh nội bộ tranh chấp, trở thành trong đó một cái yếu tố mấu chốt. Có người muốn lợi dụng thiết huyết tiêu cục Dương Dịch chi một đường hướng đông giao thiệp làm văn chương, có người thì muốn lấy Dương Tiểu Vân làm đột phá khẩu. Nô thừa phong cái này lăng đầu thành sợ là bị người sử dụng như thương mà không biết. Chỉ hy vọng lần này có thể làm cho hắn biết khó mà lui cho chính ta giải quyết phiền phức cũng tiện thể lấy để Dương Tiêu Vân thở phào đi. đang muốn tiếp tục hướng phía trước, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại bước chân, vì tránh đi Kim Lô Thừa Phong dây dưa, hắn cố ý dùng nội lực đem nó no chấn đến trong tiểu lâu, mà mình thì là đi vào hẻm nhỏ hướng phía Tử Dương Tiêu cục đi. Lúc này tiết hẹp ngõ hẻm trống trơn, không thấy người đi đường, lại có túc sát chi khí. Dương mắt ở giữa liền gặp được hai cái người áo đen từ trên trời ra xuống, riêng phần mình cầm trong tay đoạn đao trực kích thiên linh, xuất thủ chính là sát chiêu. tô mạch trong con ngươi sát cơ lên, lật tay ở giữa đại khai dương tán thủ thuận thế mà ra. Bàn tay vờn quanh mở ra kia hai cái người áo đen lưới đao, lại là đột nhiên bắt được cổ tay của bọn hắn. Nội lực thôi động phía dưới, liền nghe đến răng rắc hai tiếng vang, cổ tay tất cả đều bị tô mạch bóp nát. Hai cái này người áo đen không biết từ đâu mà đến, sắc cơ lại là quyết tuyệt. Cho dù như thế, bị bóp nát lấy cổ tay hử đều không có hử một tiếng, một cái tay khác thuận thế cầm lên nhận lấy lưới đao liền muốn tiếp tục đâm giết. Mà khổng lồ lực đạo lại tại lúc này bỗng nhiên quét sạch quần thần, hai người còn đầu dưới chân trên ở vào giữa không trung, liền đã bị tô mạch vùng tay vung lên, diễn phần mình ầm vang đâm vào hẹp ngõ hẹp hai bên trên vách tường. Lần này đâm đến là thất điên bắt đảo chỉ cảm thấy ngũ tạng câu phần, cũng không chờ tập hợp lại, Tô Mạch hai trưởng đã xuất, trực tiếp đem hai người kia đầu đánh vào trong vách tường. Sương cốt vỡ vụn tại chỗ khí tuyệt, nhưng mà cái này một đợt ám sát nhưng lại chưa như vậy kết thúc, giết hai người kia về sau, Tô Mạch không chút nào dừng lại, dưới chân một điểm ở giữa phóng người lên, vừa đúng tránh ra hai thanh từ phía sau lưng tập sát mà đến đòn đao. Người giữa không trung bên trong, một quyền đã ầm vang đánh ra. Một người áo đen đứng núi chịu xào, bị quyền kình xuyên vào ngũ tạng bên trong, hướng phía trước lảo đảo hai bước, oa một tiếng phun ra thật là lớn một ngụm máu tươi, làm bức khăn che mặt đồng thời, còn có nội tạng mảnh vỡ rơi xuống. Một cái khác người áo đen nhìn thấy một kích không trúng, liền muốn trốn sang ngàn dặm. Lại không đợi hắn triển khai khinh công, đã cảm thấy cái cổ siết chặt, cự lực nghiền ép mà tới, cả người ầm vang một tiếng bịn đện tại trên mặt đất. Theo sát lấy liền nghe đến xương cốt thanh âm lênh lợi vang lên, đau đớn kịch liệt từ tứ chi chui vào trong lòng, quay đầu nhìn lại cái này hô hấp ở giữa, tứ chi của mình tình lình đã bị tô mạch cho đều bẻ gãy. Đồng thời cảm giác đầu trầm xuống, cũng là bị tô mạch một chân cho giẫm ở. Xoay người đem người này khăn che mặt đem hai xuống, tô mạch lông mày nhẹ nhàng dựng lên. Cái này khăn che mặt hạ mặt, là vết sẹo trải rộng, cũng sớm đã hủy dung mạo. Khá lắm. Đối với mình đều ác như vậy sao? Tô Mạch dưới chân dùng dùng sức, há mồm ta xem một chút. Người kia nghe nói như thế về sau, không biết thế nào, trong con ngươi lóe lên vẻ tuyệt vọng, nhưng là miệng lại mím lại chặt hơn. Không thể nào. Tô Mạch hơi kinh ngạc, dưới chân tăng lực, người kia miệng không tự chủ được chậm rãi mở ra, liền gặp được phong mang lóe lên, không biết là thứ gì vậy mà từ trong miệng của hắn bắn ra, trực tiếp đóng đinh tại đối diện trên vách tường. Tô Mạch hít vào một ngụm khí lạnh, suy nghĩ một chút từ trong ngực lấy ra hiệu thủ sáo đeo tại trên tay, lúc này mới nặn ra người này cái cầm cẩn thận quan sát. Sau đó liền phát hiện Hắc y nhân kia không chỉ là trên mặt vết sẹo trải rộng, thủy đi nguyên bản dung mạo, liền ngay cả trong miệng đều không có đầu lưỡi, chỉ có một cái vỏ đen túi cố, liên lụy cơ quuyết trường, lắp đặt tại trên hầm răng. Thứ này hiểm ác, sử dụng thời điểm nhét vào trong miệng, không cần thời điểm có thể lấy ra. Đến thời cơ thích hợp, há mồm ở giữa, cơ khuyết trương kích phát, tồn tại ở túi cố bên trong ám khí liền có thể đánh bay ra, lấy tính mạng người ta. Nếu không phải tô mạch xé đi người này khăn che mặt về sau, phát hiện người này từ đầu đến cuối đóng chặt miệng, đã nhận ra củ quái, nói không chừng thật đúng là chúng tuyển âm toán. Đầu lưỡi cắt đến theo, xem ra là không nói được bảo. Tô mạch thở dài, cũng không do dự nữa, thì tay một trường đem người này đánh chết. Sự tình đều đã làm được mức này, đám người này ngoan tuyệt đã diễn dịch đến cực hạn, loại tình huống này, không nói đến Tô mạch có hay không tra tấn bức cung thủ đoạn, hack ý nhân kia lại có thể không thể viết chữ. Dù cho là đều có thể. Đoán chừng hắn cũng là cái gì cũng không biết nói, cái gì cũng sẽ không biết. Thậm chí, dạng này tử sĩ đi ra ngoài trước đó nói không chừng liền đã ăn vào độc dược, sự tình nếu là bại lộ, không cách nào kịp thời trở về, trực tiếp độc phát thân vong cũng là có khả năng. Cùng phí thời gian, còn không bằng trực tiếp giết hết nợ. Chỉ là sau khi đứng dậy, Tô Mạch nhưng lại cảm thấy oan uổng. Mình em đẹp, đám người này làm sao lại chạy tới giết mình? Lang Nô Thừa Phong dự định trả thù, không quá giống. Từ Thiết Huyết Tiêu Cục ra, Nô Thừa Phong sẽ ở cửa chờ ta. Ta đem hắn đánh bay về sau đoạn thời gian này, hắn dù cho là có cơ hội có thể hạ đạt mệnh lệnh như vậy, nhưng là đám người này tới cũng sẽ không nhanh như vậy. Nếu không phải hắn, Tô Mạch đổi một cái mạch suy nghĩ, vậy cũng chỉ có hai cái khả năng. Một cái là diệt Ngọc Thị nhất tộc đám người kia tra được ta nền tảng, cho nên dự định giết ta, xóa đi cùng hiển cơ khấu có liên quan bất kỳ tin tức gì. Nhưng từ đám này sát thủ tác Phong làm việc đến xem. Cùng đêm hôm đó xuất hiện người áo đen một trời một vực, không giống như là người một đường, mà lại ngọc linh tâm đã lấy huyền cơ khấu làm dẫn, dám dẫn đám người này ra, phía sau đầu đuôi tự nhiên sẽ làm được không lọt vết tích. Đám người này sợ là rất khó tìm đến đêm hôm đó dấu vết để lại. Một cái khác khả năng chính là cái kia không sinh ra nhi tử. Nghĩ tới đây, tô mạch có chút ngây người, sau một lát lại là những mày nhìn về phía nào đó một chỗ phương hướng, cứ đi như thế sao? Lúc trước nơi đó ẩn giấu đi một người, chỉ bất quá người này liếm tức thủ đoạn vô cùng tốt, mai cho đến bọn này sát thủ đống nhiên xuất hiện, người kia mới lọt một tia khí tức. Tô Mạch vừa rồi làm bộ nát người, chính là muốn nhìn một chút người này có phải hay không cũng là đến giết mình. Nếu là, tất nhiên có thể bắt được trong nháy mắt đó cơ hội, đống nhiên xuất thủ, từ đó rơi vào tô mạch trong lòng bàn tay. Nhưng bây giờ, trên giang hồ mưa gió tới lui không đứt, làm sao sau khi về nhà, vậy mà cũng nhiều chuyện như vậy à? Hắn thở dài một tiếng, lại không làm nhiều cân nhắc, trực tiếp quay trở về Tử Dương Tiêu Cục. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế, hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 25 không làm trong lòng bàn tay đạo, ám sát phát sinh. Người bị giết không chết, kia tất nhiên không tính là kết thúc. Chuyện này không xong, chỉ có thể nói là vừa mới bắt đầu. Chỉ bất quá đương đến tiếp sau chưa từng đến thời điểm, tới trước lại là Dương Tiểu Vân. Cái này cũng không vượt quá Tô Mạch ngoài dự liệu, ngược lại là càng thêm ấn chứng một thứ gì đó. Lúc này Dương Tiểu Vân ngay tại Tử Dương Tiêu cục, đồng thời an vị tại Tô Mạch đối diện. Chỉ bất quá nhìn qua tâm tình cũng không khá lắm. Nàng nhíu mày nhìn xem Tô Mạch, vì cái gì không ngay đầu tiên nói cho ta? Xuyệt. Tô Mạch nhìn một chút chính mặt mũi tràn đầy mang cười đi tới Phúc bá, để Dương Tiểu Vân an tâm chớ vội. Phúc bá còn không biết Dương Tiểu Vân sững sờ, lúc này trầm mặc không nói. Phúc bá bưng hai chén trà đi tới, "Vân tiểu thư, đến, uống trà, không phải cái gì tốt trà, cũng đừng ghét bỏ a." "Sẽ không Phúc bá." Dương Tiểu Vân đứng lên, ngài cũng không cần khách khí như vậy, ta lại tới đây, cứ tự nhiên như nhà mình, ngài như thế khách đạo ngã ngược lại cảm thấy mình là cái người ngoài. "Ha ha ha, vâng vâng vâng." Phúc bá cười ha ha, khi còn bé Vân tiểu thư thế nhưng là không ít đến à, liền mang theo nhà chúng ta thiếu gia, tại viện này tiền viện sau chạy tới chạy lui, cũng không biết thế nào, các ngươi liền bỗng nhiên đánh lên, thiếu gia khóc trở về, nói tiểu Vân tỷ khi dễ ta. Ha ha ha, đến nay nghĩ đến, lời nói còn vang vẳng bên tai a. Tô Mạch khỏe miệng giật một cái, nhìn Dương Tiểu Vân một chút, phát hiện nàng cũng có chút xấu hổ. Đành phải nói ra, Phúc bá, ta cùng. Tiểu Vân tỉ nói chuyện. Ừm ân, tốt tốt tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi, Phúc bá đi làm trò các ngươi ăn ngon. Sau khi nói xong quay người rời đi, cảm giác bước chân đều nhẹ nhàng mấy phần. Dương Tiểu Vân một mực đưa mắt nhìn Phúc bá đi về sau, lúc này mới thở dài thườn thượt một hơi, năm đó Tử Dương Tiêu cục phi thường náo nhiệt, bây giờ lại chỉ còn lại có Phúc bá một cái. Lão nhân gia ông ta vất vả chăm sóc Tô ra đời thứ ba. Không quan trọng thời điểm càng là chưa từng gật bỏ, tương lai chúng ta cũng hẳn là cho hắn dưỡng lao tổng chung. Ân Tô Mạch nhẹ nhàng gật gật đầu, nay lại hắn ngược lại là nhiều ít minh bạch cái này Dương Tiểu Vân mấy phần. Đối với nàng tới nói cái này từ nhỏ quyết định kia một phần hút nước, cũng sớm đã bị nàng trở thành nhân sinh một bộ phận. Gả cho Tô Mạch, là nàng tất nhiên sẽ làm sự tình. Cái này không quan hệ đến tình yêu, chỉ là bởi vì, năm đó cha hắn cùng Tô Mạch phụ thân nói xong, đại trưởng phu hứa một lời mà thiên quá nặng, cái này không thể trái. Chỉ là, minh bạch điểm này về sau, Tô Mạch càng thấy cổ quái, thật là muốn nói cổ quái điểm ở nơi nào. Nhất thời bán hội nhưng lại không nói ra được. Chính nĩu môi công phu Dương Tiểu Vân lần nữa ngồi xuống nhìn hàm hàm Tô Mạch nói đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải đã biết sao? Tô Mạch dở khóc dở cười có người tại ta trên đường về nhà bố trí mai phục giết ta. Sau đó bọn hắn tất cả đều bị ta giết. Ngươi nói ngược lại là hời hận. Dương Tiểu Vân treo lông mày đứng đấy hiện nhiên có chút giận không tìm được đây chính là ám sát ngươi suýt nữa mất mạng à? Nói đến ngươi là thế nào biết đến? To Mạch quyết định đổi chủ đề thiết huyết tiêu cục là bị ngươi khinh thường sao? Đúng vậy à? Ngươi bây giờ bản lĩnh lớn còn biết thâm tàng bất lầu. Hôm qua cùng ta luật bản, là để cho ta đúng không? Hẹp ngõ hẹp trong, liên sắt bốn cái tử sĩ, một hơi ở giữa, đẩy lui nô thừa phòng. Chiều hôm qua, nô thừa Phong cũng làm người ta đưa thiết người tới, nói là từ nay về sau, phàm là có ngươi ta nơi ở, hắn đều nhượng bộ lui binh. Trong đó thế nhưng là nói rõ ràng cử động lần này tồn tại. Kết hợp các ngươi phát sinh xung đột chỗ, cùng người chết địa phương, lại hơi tra một cái, nơi nào còn có không hiểu đạo lý. Dương Tiểu Vân nói đến đây cười lạnh liên tục, thế nào, Tô đại hiệp võ công cao cường, hiện nay là dự định trách cứ ta xen vào việc của người khác sao? Tô mạch khẽ miệng giật một cái, cái này Ngô Thừa Phong lại còn là cái lắm muộn. bất quá gia hỏa này cũng là xem như nói được thì làm được, nói không dây dưa, giống như này lôi lệ phong hành, nhưng cũng làm cho tô Mạch không thể không hoài nghi, cái này Ngô Thừa Phong có phải hay không đã sớm nghĩ biết khó mà lui rồi. dù sao dù là toàn thân là sắt, lại có thể chịu mấy trận đánh đập. lúc này nhìn Dương Tiểu Vân khí phẫn điên đứng, nhịn không được cười nói, ngày bình thường ngược lại là biết ngươi thương pháp cao tuyệt, lại là không nghĩ tới, đánh võ mồm đồng dạng không kém tại trong tay kia một cây sáng ngân thương, ngươi còn dám nói giỡn. Dương Tiểu Vân phần Phật một tiếng đứng lên, không nói không nói, tô Mạch bất đắc dĩ. Nâng trung trà lên, uống uống trà trà. Hừ, Dương Tiểu Vân nổi giận đùng đùng ngồi xuống. Nâng trung trà lên liền nốc đường ngược một ngụm, sau đó nói ra, cái này người giận, dây, ngươi nhưng có tưởng niệm. Khó nói rất a. Tô Mạch thở dài, đại khái là ta ngăn cản người nào được a. Vấn đề này kỳ thật không khó đoán, chỉ cần cân nhắc tô Mạch chết về sau, đối người nào có chỗ tốt là được rồi. Mà cân nhắc đến tô Mạch cái này cho đến trước mắt, như cũng không có tiếng tâm gì trả thái, duy nhất có thể liên lụy đến họa sát thân, đại khái cũng chỉ có một khả năng. Hắn đem ánh mắt đặt ở Dương Tiểu vân trên thân, là đám kia không sinh ra nhi tử bọn hắn biết ngươi ta có hôn nước mang theo, ngươi tồn tại chính là ngăn cản Ngô Thừa Phong con đường, cho nên mới sẽ để ngươi chết. Dương Tiểu Vân cười lạnh một tiếng, đi. đi đâu? đi tìm Ngô Thừa Phong, hỏi một chút đến cùng là ai cho Ngô Đạo U ra như thế một cái âm hiểm chủ ý. Nếu là hắn không biết, chúng ta liền đi hỏi một chút Ngô Đạo U. bất luận nhìn thế nào, việc này đều cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Trung binh là đến làm cái cha ra manh mối mới được. trong lúc nói chuyện, một tay đi lấy ngân thương, một tay liền muốn đi tốn tô Mạch. Chấm đã Trâm đã, tô Mạch quát tay áo, chuyện này ta ngược lại thật ra cảm thấy không nên tùy tiện làm việc tốt. Ngươi còn có thể ngồi yên, cái này đều lửa cháy đến nơi. Dương Tiểu Vân phát hiện mình quả nhiên là có chút không biết nam tử trước mắt, hiện nay vừa mới bị người ám sát bình chân như vậy ngồi ở chỗ này uống trà, ngược lại là mình gấp liền cùng lửa thiêu ngông đồng dạng. Lửa này còn không có đốt tới lông mày đâu. Tô Mạch để Dương Tiểu Vân toạ hạ, ta đây không phải còn sống đó sao? Ngươi bây giờ là còn sống, nhưng là bọn hắn giết ngươi một lần không thành, rất có thể sẽ giết ngươi lần thứ hai. Mà cái này lần thứ hai tất nhiên sẽ so lần thứ nhất càng khó đề phòng. Thống chi, có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Thôi không cẩn thận, liền có chữa tự chi hiểm. Cho nên, tiếp xuống ta phải cẩn thận một chút. Cẩn thận một chút." Dương Tiểu Vân sững sờ, tiếp theo tốt nhiên, người đang chờ bọn hắn lần thứ hai ám sát. "Nhỏ Mạch, ngươi chờ có đem tính mạng của mình xem như trò đùa?" "Chính là bởi vì không muốn đem tính mạng xem như trò đùa, cho nên mới càng thêm không thể tùy tiện làm việc." Tô Mạch nói ra, "Chỉ ít, tại chủ xử sau màn người chưa nổi lên mặt nước tình huống dưới, không thể lỗ mãng, bằng không mà nói, không chỉ vô sự vô bổ, càng có khả năng trở thành người khác trong lòng bàn tay chi dao." "Ừm. Ngươi đến cùng là thế nào nghĩ?" "Việc này à, ta một cái không chọc ai không gây ai nho nhỏ tiêu sư." giết ta, tuyệt không phải mục đích của bọn hắn, bọn hắn chân chính nghĩ, tự nhiên là mượn giết ta mà có thể có được thu hoạch. Tô Mạch kéo ra khỏe miệng, ta bên này vừa mới cùng Ngô Thừa Phong lên xung đột, về sau lập tức chết tại trong ngõ tối, nếu là ngươi, cái thứ nhất sẽ như thế nào ý nghĩ? Là Ngô Thừa Phong hạ thủ. Dương Tiểu Vân chân mày hơi nhíu lại. Đúng vậy a, đây là bình thường ý nghĩ, nhưng là bọn hắn lại tính sai một điểm. Bọn hắn cho là ta võ công không đủ, cho nên ra bốn cái tử sĩ, ta vốn hẳn nên chết gọn gàng mà linh hoạt. Nhưng hết lần này tới lần khác, ta không chết. Ta không chết, liền biết một việc. Tô Mạch cầm lấy ấm trà cho Dương Tiểu Vân lại rót chén trà, nô thừa phong cố nhiên là cùng ta lên xung đột, nhưng là tử sĩ tới quá nhanh, không thể nào là bút tích của hắn. Nếu như thế, màn này sau phải chăng có người muốn vu oan giá họa? Phải chăng? Còn có người ý đồ ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu? Lạc Vượng Minh Minh chủ hết thảy có 8 vị, 4 tòa trong thành lớn, mỗi một thành trì đều có 2 vị. Ngoại trừ đại minh chủ ngụ như Hàn bên ngoài, cái khác 7 người tranh đấu cái này đại minh chủ chi vị, tự nhiên là đem riêng phần mình đều coi là cái đinh trong mắt. Càng có một vị lãnh nguyệt cao thủ trở thành tiềm ẩn đối thủ nếu như nàng cũng đối cái này đại Minh chủ chi vị cố ý nhưng lại không biết sẽ làm thứ gì nô đạo ưu muốn cùng Thiết huyết tiêu cục liên hợp vô luận là có hay không thành cửu đều tuyệt không phải những người khác nguyện ý nhìn thấy tiêu kể từ đó chuyện này khả năng cũng quá nhiều tô mạch không phải một cái không có tì khí bị người ám sát về sau còn có thể an an ổn ổn ngồi tại cái này uống trà chủ yếu là muốn trả lại chí ít phải biết hạ thủ người là ai à. mơ mơ hồ hồ liền trở về phản sát cho là mình uy phong lấm liệt, kỳ thực bất quá là trở thành người khác trong lòng bàn tay chi la thôi luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên ninh lập nên tình thế Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 26, con lớn không phải do cha. Tô Mạch đem những lời này êm tai nói về sau, Dương Tiểu Vân lúc này mới hơi tỉnh táo lại. Kỳ thật trong ngày thường phen này suy nghĩ Dương Tiểu Vân cũng chưa chắc không có, chỉ là có câu nói nói hay lắm, quan tâm sẽ bị loạn. Nàng từ nhỏ đem Tô Mạch trở thành người một nhà, sự tình liên lụy đến Tô Mạch về sau, nhất là như thế hung hiểm ám sát, tự nhiên khó tránh khỏi rối loạn tâm lòng. Người đúng là nói có lý, phen này là ta suy nghĩ không chu toàn. Chỉ muốn đến Ngô Thừa Phong còn có kia phía sau âm hiểm người, đem ánh mắt chấp nhất tại tiểu nhi nữ một đời tư toán lại quên cân nhắc cái này có khả năng quan hệ đến Lạc Phượng Minh đại minh chủ chi tranh, chỉ là, ngươi muốn đợi bọn hắn lại một lần nữa xuất thủ, cái này không khỏi quá nguy hiểm. Kỳ thật, cái này hai lần ám sát, vẫn rất khó nói đâu. Bọn hắn lần thứ nhất ám sát, nếu ta thật bất lực phản kháng, chết bởi trong tay của bọn hắn tạm thời thì cũng thôi đi. Nhưng hiện tại ta không chết, như vậy, sự tình chính là không giải quyết được trạng thái, nhưng như thế thứ nhất. Hắn sau khi nói đến đây, có chút dừng một chút. Làm sao? Dương Tiểu Vân nhìn xem hắn, muốn nhìn một chút hắn còn có cái gì ý nghĩ. Tô Mạch trầm ngâm một chút nói ra, Kỳ thật có kiện sự tỉnh ta ngược lại thật ra thật tò mò, bọn hắn vội vã như thế giết ta, phản phất giết ta liền có thể trực tiếp phá đi ngô đạo ưu cùng dương bá bá liên hợp. Nhưng vấn đề là, cho đến nay, dương bá bá đối với chuyện này nhưng có tỏ thái độ. Cái này, cha ta những năm gần đây thần thần bí bí, làm chuyện gì đều che che lấp lấp không cùng ta nói rõ, hai cha con chúng ta hiện tại mấy tháng nói lời, còn không có cùng ngươi một ngày nói đến nhiều. Ta làm sao biết, hắn đối với chuyện này là cái gì cái nhìn. Dương Tiểu Vân lời này mang theo có chút toán khí liên tưởng đến nàng ngày hôm qua một phen nóng trong dương dịch chi chi hành hợp nhất lý do thoái thác cũng không khó lý giải tô mạch nhẹ nhàng gật đầu vậy chuyện này tạm thời để xuống không để cập tới nếu người ta tưởng tượng trở thành sự thật người nói bọn hắn chân chính muốn đối phó vị kia, sẽ còn quanh tay chịu chết tính nhìn đỉnh trước hoa nở hoa tàn sao vô luận phía sau màn muốn người giết ngươi là ai về căn bản mục đích chỉ sợ chính là vì ngăn cản Ngô đạo yêu thành sự chuyện này lại là sáng loáng đối với Ngô đạo yêu hạ đau Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm rõ ràng bị chém tử chính là ta người cũng biết Dương Tiểu Vân tức giận chừng Tô Mạch một chút, bất quá nói như vậy, cái này người giật dây vô luận là ai, đều có cả tay. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, cười cười, cái này chẳng phải trở nên thú vị sao? Vậy theo ngươi ý kiến, chúng ta hiện nay phải làm thế nào làm? Tự nhiên là ổn định tự thân. Tô Mạch cười nói, bọn hắn càng nghĩ muốn để những chuyện ngươi làm, ngươi càng là không muốn làm, cùng mù quáng xuất thủ, không bằng ngồi xem loạn. Không phải, lại không luận là có hay không có thể giết sạch toàn bộ Lạc Phượng Minh, dù cho là có thể, chẳng lẽ còn thật có thể như thế lại võ quát tháo hay sao? Cái này trên giang hồ làm việc, võ công cố nhiên trọng yếu, lại không thể tự cao tự đại làm sảng làm bậy. Nhất là Tô Mạch vẫn là cái mở tiêu cục, muốn để tiêu cục tài nguyên rộng tiến, làm việc phải có phân cấp phương pháp. Một lời không hợp, liền đại khai sát giới, vậy chỉ có thể xính cái dung của thất phu, không phải lâu dài chi đạo. Trên thực tế, trên giang hồ chỉ biết là bằng vào võ công quát tháo, đa số đều không có cái gì kết cục tốt. Không phải bị đánh thành bảng môn tà đạo, bị các phương người trong chính đạo vây công giáo sát, chính là trở thành người khác trong lòng bàn tay chi đao, mình lại toàn vẹn không biết, ngược lại đã chí. Đợi cho chân tướng phơi bày, cũng đã hối hận thì đã muộn. Người ngược lại là bảo trì bình thản, quá khứ cũng không gặp ngươi dưỡng khí công phu tốt như vậy, người đều là bước đi ra, vốn là một câu cho đùa, kết quả Dương mắt liền thấy Dương Tiểu Vân nhìn lấy mình trong ánh mắt, vậy mà mang theo ba phần tương tiếc, lúc này hận không thể cho mình một cái vào miệng, lời này dưới cái nhìn của mình là cái trò đùa, bất quá Dương Tiểu Vân chỗ nào có thể nghe hiểu, một câu nói ra, Dương Tiểu Vân không chừng nghĩ như thế nào đâu, đang chuẩn bị nói chút gì, chuyển di nói sang chuyện khác, liền gặp được Dương Tiểu Vân bỗng nhiên vô bàn một cái, nếu như thế, vậy cái này đoạn thời gian ta liền không trở về, ừm, hả? Tô Mạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiểu Vân, có ý tứ gì? Vô luận cái này người giật dây, có hay không cả tay, lẫn nhau ở giữa lại là cỡ nào rút dây động rừng? nô đạo ưu lại có hay không có chỗ quyết đoán? Cái này đều cùng ta không có chút nào quan hệ, cùng ta xem ra đây hết thảy đều không có tính mạng của ngươi quan trọng, chuyện này một ngày không có kết, ta lại như thế nào có thể về nhà an tâm đi ngủ? Dương Tiểu Vân đương nhiên nói ra, tự nhiên là muốn lưu tại bên cạnh ngươi, hộ ngươi chủ toàn. Dương Bá Bá sẽ không đáp ứng, ta cũng không phải ba tuổi hải tử, ngươi chưa nghe nói qua câu nói kia sao? Lời gì? Con lớn không phải do cha. Tô Mạch phát hiện lời này mình không chỉ có chưa nghe nói qua, mà lại càng không có nói như thế Lý Trực khí tráng. Trong lúc nhất thời cao mày, tiểu Vân tỷ, việc này chỉ sợ không ổn. Người ta mặc dù có hôn ước mang theo, nhưng mà Trung Quy là chưa từng thành hôn. Ngươi này lại nếu là ở tại Tử Dương Tiếu Cục, quay đầu thanh danh này, ừm, đây coi là được cái gì? Chỉ là thanh danh cùng ngươi tính mệnh so sánh, không đáng giá nhất tới. Dương Tiểu Vân gọn gàng mà linh hoạt vung tay lên, đúng chi, người ta cuối cùng rồi sẽ trở thành vợ chồng. Ta từ chăn nhỏ hứa cho chuyện của ngươi, toàn bộ lạc Hà Thành người nào không biết, Dương gia nữ tử không gả hai người cử động lần này tại thanh danh không tổn hao gì. a cái này, tô mạch toát cán ruột răng, quả thực là không biết nên nói cái gì cho phải. đã thấy đến dương tiểu vân chính không nháy một cái nhìn xem chính mình. tô mạch theo bản năng sờ sờ mặt, xác định lá trà không có dính ở trên mặt, thế nào? ta nghĩ nhìn kỹ một chút ngươi. dương tiểu vân nhìn xem tô mạch, gương mặt này ta là từ nhỏ nhìn thấy lớn, lại là không nghĩ tới, hai năm này ngươi ta ở giữa ít có gặp mặt, gặp lại thời điểm, ngươi chợt không đồng dạng. cái này, chỗ nào không đồng dạng? ngươi đi qua lỗ mạng lang thang, gặp chuyện không có quyết đoán, tựa như một bãi đỡ không nổi tưởng não. Dương Tiểu Vân cười nói ra, ta nói ra, ngươi cũng chớ có buồn. Trên thực tế, lúc trước ta đối với ngươi ta hôn sự này chưa chắc là không có bất mãn, chỉ là phần này hứa hẹn, ta cuối cùng không thể vi phạm. Bởi vậy, cũng làm xong cả đời này đều vì ngươi tính toán. Cái này, Tô Mạch lắc đầu, như coi là thật thành thân sinh hoạt, nhưng không có ai là có thể một mực vị người bên cạnh. Thật nếu là như vậy, vậy cái này cả đời coi như quá mệt mỏi. Nhưng là bây giờ lại lại khác biệt. Dương Tiểu Vân nhìn xem Tô Mạch, ngươi thật giống như, trở nên có thể dựa vào. Đối mặt ám sát loại chuyện này, mặt không đổi sắc không nói, suy nghĩ chi chu toàn. Dù cho là ta cũng theo không kịp. Nô thừa Phong tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng coi như được là hào thủ. Nhưng mà ngươi bả vai lắc một cái, đem nó trực tiếp chấn tiến vào trong tiểu lâu, phần này nội lực quả thực là kinh người. Tiểu mạch ngươi nội công này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao đến mức như thế đột nhiên tăng mạnh? Nữ nhân này quả nhiên không hổ là nữ trung học kiệt, ba câu nói nói đến võ công bên trên về sau, lại một lần nữa hai mắt tỏa ánh sáng, lúc này vươn người đứng dậy, tới tới tới, người ta lại khoa tay hai lần, hôm qua ta cho là ngươi nội công nông cạn, không dám sử dụng nội lực cùng ngươi phá chiêu, chủ yếu là lo lắng quyền cước không có mắt, trong lúc nhất thời thu lại không được tay, lại đả thương ngươi, đã ngươi nội công thành tựu phi phạm, vậy chúng ta lại đánh một trận. trong lúc nói chuyện nàng lôi kéo tô mạch liền muốn đi luận bàn, tô mạch trong lúc nhất thời cũng là dở khóc dở cười, đúng vào lúc này phúc bá xa xa đi tới, mặt mũi tràn đầy mang cười, các ngươi chắc cũng đói bụng rồi, ta làm xong đồ ăn, mau tới dùng cơm đi. trổi quét giác thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. chương 27 đến tiêu, phúc bá buổi trưa bữa cơm này lại là dụng tâm ý Không bao lâu hai nhà tương giao tâm đầu ý hợp, Dương Tiểu Vân cũng không có ít tại Tử Dương Tiêu cục ăn cơm, nàng thích ăn cái gì không thích ăn cái gì, Phúc bá đều rõ ràng. Một cái bàn này cơ hồ đều theo chiếu Dương Tiểu Vân khẩu vị làm. Dương Tiểu Vân trong lúc nhất thời ăn chính là khen không dứt miệng, không câm miệng khích lệ Phúc bá tay người tốt. Phúc bá cười gặp răng không thấy mắt, đứng sau lưng Tô Mạch nói ra: "Vân tiểu thư thích, về sau nhưng phải thường đến, ta cho ngài làm tốt ăn." "Ừm ơn. Dương Tiểu Vân liên tục gật đầu, "Phúc bá, cũng không cần sau đó, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta dự định ngay tại Tử Dương Tiêu cục không đi." "A." Phúc bá sở Theo bản năng nhìn toán qua Tô Mạch. Tô Mạch ho khan một tiếng, "Tiểu Vân tỷ, chuyện này chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn." Thương nghĩ cái đầu, "Sự tình gì đều phải bàn bạc kỹ hơn, ngươi đến cùng còn có thể hay không vui mừng một chút?" Dương Tiểu Vân trừng Tô Mạch một chút. Tô Mạch khẽ miệng giật một cái, đem xin giúp đỡ ánh mắt ném đến Phúc Bá trên thân, đã thấy đến Phúc Bá xoay người rời đi. Tô Mạch sững sờ, "Phúc Bá, ngươi đi đâu?" Cho Vân tiểu thư thu thập phòng. Cái này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, làm sao còn ra tới một tên phản đồ đâu? Tô Mạch mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem Dương Tiêu Vân, Dương Tiêu Vân miệng cười một tiếng, ăn cơm ăn cơm." một bữa cơm không ăn xong, phúc bá lại là lại từ ngoài cửa đi đến. thiếu gia, bên ngoài có người cầu kiến. quen biết sao? tự xưng họ mà tính, mà xinh cực kỳ, nhìn bộ dáng là có chuyện. tô mạch sững sờ, nhẹ nhàng gật đầu, để hắn đi phòng khách đợi chút, ta lập tức qua khứ. được rồi. phúc bá đáp ứng quay người ra ngoài. còn lại dương tiểu vân cùng tô mạch hai người liếc nhau một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương ý vị. thời kỳ phi thường, cái này lai lịch không rõ người, phải cẩn thận một chút. dương tiểu vân nhắc nhở. tô mạch nhẹ gật đầu, ta đi trước nhìn kỹ hắn nói. ta và ngươi một đạo. tô mạch suy nghĩ một chút không có cửa tuyển. Hai người để chén xuống đũa, hơi sửa sang lại một chút dung nhan, lúc này mới hướng phía phòng khách đi đến. Từ Dương Tiêu cục phòng khách tự nhiên không thể cùng Thiết huyết Tiêu cục bên kia đánh đồng, bày biện đơn giản giản dị, bên trên trà cũng không phải là trà ngon. Người tới một thân áo xám, hình dạng phổ thông, chính đoan ngồi dùng trà, mà tại bên cạnh hắn trên mặt bàn, lại là đặt vào một cái hộp. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đi tới phòng khách về sau, người này nghe được tiếng bước chân, mới đứng lên, chỉ là nhìn thấy hai người về sau, lại là sử sở, cái này, xin hỏi hai vị là. Dương Tiểu Vân kém chút khí cười, chạy đến người ta trong nhà bái phòng lại hỏi thăm chủ nhân tính danh trên đời này nơi nào có đạo lý như vậy? tô mạch cười một tiếng, tại hạ tử dương tiêu cục tổng tiêu đầu tô mạch người kia ngẩn ngơ lúc này mới theo bản năng ung quyền kính đã lâu kính đã lâu nói là kính đã lâu nhưng mà nhìn hắn biểu lộ chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không tin. bất quá hắn rất nhanh liền đã khôi phục bình thường chớ trách chớ trách ta chỉ là không nghĩ tới tử dương tiêu cục tổng tiêu đầu vậy mà như thế tuổi trẻ a đúng tại hạ kế thư hoa gặp qua tô tổng tiêu đầu tô mạch đem ba chữ này ở trong lòng lăn một vòng liền đã biết người này là ai mỉm cười Nguyên lai là nghĩa khí thiên thu ở trước mặt, thật lễ. Giang hồ bằng hưu nâng đỡ, chê cười chê cười. Kế thư hoa mặt mũi tràn đầy mang cười, mặc dù nói là chê cười, nhưng là rõ ràng bị tô mạch một câu gãi đến trong nữa. Cái này nghĩa khí thiên thu kế thư hoa trên giang hồ xem như hơi có mấy phần thanh danh, mặc dù võ công thường thường, nhưng mà làm người có một cái đặc điểm, chính là yêu kết giao bằng hưu. Người này kết giao bằng hưu cũng không soi mói, tam giáo kiểu lưu ngư long hữu tạp đều bao hàm trong đó. Mà bằng hưu gặp nạn, cũng chưa hề đều không keo kiệt tại hỗ trợ. Lúc này mới có một cái nghĩa khí thiên thu danh hảo, hơi khách khí hai câu về sau. Song Phương phân chủ khách nhập tọa, Tô Mạch lúc này mới hỏi, kế đại hiệp đây là từ đâu mà đến a? hắn không hỏi người tới làm gì, cũng không nói cái gì vô sự không đăng tam bảo điện loại hình, bằng không mà nói, không khỏi có vinh váo hung hăng hiểm nghi. Song Phương lần thứ nhất gặp mặt, dù sao cũng phải lưu lại ba phần chút tình bọn, hỏi một câu từ đâu mà đến, bản thân cũng đã bao hàm tới làm gì ý tứ ở trong đó. Thực không giam dâu dếm, tại hạ chuyến này vốn là bị người nhờ vả. Kế Thư Hoa cười một tiếng, nhưng cũng không vòng quanh, mà cái này tùy tiện bãi phẳng, lại là có tiêu một đưa. Ồ, tô Mạch nhìn thoáng qua kế Thư Hoa bên người cái kia hộ châm ngâm một chút nói ra, nhưng lại không biết là người phương nào nhờ vả, tại hạ một người bạn. kế thư hoa nói ra, người này thanh danh không hiện, kiếm thả dấu tài, vì vậy không nguyện ý để cho người ta nói thêm tên của hắn, còn xin tô tổng tiêu đầu chớ trách. tô mạch nhướng nhướng mày, cũng không mở miệng. sau đó liền nghe đến kế thư hoa tiếp tục nói ra, ta bằng hữu này mặc dù không có nổi tiếng bên ngoài, bất quá lại sâu am rèn đúc chi pháp, cũng có chi kỷ mấy người, trước đó không lâu đã từng có người nắm hắn chế tạo một thanh binh khí, khí thành về sau lại chưa từng phái người tới lấy, ta vậy sẽ vừa vặn đi ngang qua bái phòng, hắn đem việc này cùng ta phân trần. Tô tổng tiêu đầu nếu biết tại hạ cái này khu khu chút danh mỏng, tự nhiên cũng biết, ta người này từ trước đến nay thích cho mũi vào chuyện người khác, chúng chi sự tình quan hệ đến bằng hữu của mình, tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Vốn là nghĩ đến mình đem binh khí này đưa đạt, nhưng hết lần này tới lần khác khi đi tới cái này lạc hà thành về sau, nhưng lại gặp mặt khác một cọc sự tình mang theo vật này có nhiều bất tiện, nếu là không cẩn thận thất lạc, càng là thẹn với bằng hữu. Bởi vậy liền động nắm mời tiêu cục thay đưa đạt suy nghĩ. Vốn là nghĩ đến mời thiết huyết, dương uy, thiên môn ba nhà tùy ý tuyển thứ nhất, nhưng mà cái này ba nhà gia đại nghiệp đại, chào giá không ít. Ta một cái giang hồ lang thang người. Tùy thân tiền tài quả thực không nhiều, nhiều lần trầm trọng, lúc này mới nghe được Từ Dương tiêu cục. Tùy tiện đến nhà, là thật đường đột, lại là hy vọng Tô tổng tiêu đầu có thể giúp đỡ chút, đón lấy cái này một đơn tiêu. Một phen đêm hai nói, mặc dù từ đầu đến cuối chưa từng nói rõ bằng hữu kia là ai, nhưng mà lại đem chuyện từ đầu đến cuối nói cái minh bạch. Tô Mạch nhất thời trầm âm, giữ tiểu Vân lại đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Tô Mạch nhìn nàng một cái, cười cười, đối kia kế thư Hoa nói ra, nếu như thế, nhưng lại không biết cái này nhờ chi vận, có thể hay không xem qua. Tô tổng tiêu đầu mời xem. Hắn thoại âm rơi xuống, một tay tại kia hộp bên trên nhẹ nhàng gõ kia hộp gạo thét ở giữa liền đã chạy tô mạch bay tới, tô mạch tiên lặng cười một tiếng, mắt thấy kia hộp đến trước mặt, tiện tay phất một cái, toàn bộ hộp lập tức ở trước mặt hắn lăng không vòng vo mấy vòng, lúc này mới vững vững vàng vàng, vàng rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn. kế thư hoa gặp này nhẹ nhàng địa nhẹ nhàng thở ra, đứng lên ôm quyền nói ra. tô tổng tiêu đầu chớ trách, thật sự là tổng tiêu đầu còn quá trẻ, việc quan hệ khẩn yếu, không thể không ra tay thăm dò, lại không nghĩ rằng tổng tiêu đầu tuy còn trẻ tuổi, nhưng mà võ công phi phàm, để cho người ta bội phục. kế thư hoa bên này cho ngài buổi lễ, thoại âm rơi xuống, vái chào tới đất, lại là rò tan. Luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên thịnh thế Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương 28, trong hộp long âm. người trong giang hồ sai cao minh nhận kế thư hoa điểm này làm liền rất tốt tô mạch này lại ngược lại là minh mạch người này vì cái gì có thể kết giao nhiều bằng hữu thử có chừng mực sau đó cũng không cho rằng không biết trực tiếp chịu nhận lỗi có lời đạo đưa tay không đánh người mặt tươi cười loại tình huống này dù cho là có chút tức giận cũng tiêu tan tô mạch khoát tay áo kế đại hiệp chuyện này ta tuổi trẻ kiến thức nông Từ Dương tiêu cục lại thanh danh công hiện, trong lòng còn có cô kỵ mới là đương nhiên, mau mau mời ngồi. Đa Tạ Tô tổng tiêu đầu không trách, kế thư hoa cười một tiếng, quả nhiên lần nữa ngồi xuống. Tô Mạch thì nhìn về phía trong tay cái này hộp, cẩn thận chu đáo ở giữa, đã thấy đến cái hộp này mở miệng lại là tại trên đỉnh một mặt. Lúc này đem cái hộp này đặt ở trên mặt đất, chỉ điểm một chút mở, liền nghe đến một trận tiếng long ngâm hít dài, phong mang chi ý hiển thị rõ. Tô Mạch tập trung nhìn vào, trong cái hộp này lại là chứa một thanh kiếm, kiếm chưa ra khỏi vỏ, vậy mà phong mang tiết lộ, làm cho người kinh ngạc. Đây là, hắn nhìn về phía kế thứ hoa. Kiếm này tên là Long Âm. Kế thư hoa mở miệng, kiếm thành thời điểm, quá mức xuất sắc, ta bằng Hưu tiêu đành phải chế tạo như thế một cái hộp, dùng để tĩnh phóng. Gọi đùa làm. Trong hộp Long Âm, Tô Mạch khẽ miệng giật một cái, không biết vì sao, trong óc dẫn đầu nổi lên lại là một cái trò chơi hình tượng. Lúc này lập đầu, Tán thắn nói, quả nhiên hảo kiếm, kế đại hiệp vị bằng Hưu này, lại là trong đó cao thủ, để cho người ta bội phục. Kế thư hoa cười ha ha một tiếng, lợi này ngược lại là không sai, ta cũng từ đầu đến cuối cho rằng như thế. Chỉ là, chính hắn nhưng dù sao nói, tài nghệ của hắn vẫn chưa tới nhà, nếu là Lôi Hỏa thuần thanh làm sao đến mức quá mức xuất sắc mà không thể thu? Cần gì phải có cái này trong hộp long lâm? Tô Mạch nhướng nhướng mày, ngược lại là thật đối kế thư hoa trong miệng vị bằng hữu này sinh ra có chút hứng thú. Bất quá này lại hiển nhiên không phải hỏi thăm thời điểm. Lúc trước kế thư hoa nói minh bạch, cái kia bằng hữu dấu tài, không thích người bên ngoài sách hắn tính danh. Kế thư hoa nếu là nghĩa khí thiên thu, tự nhiên cũng sẽ đám bằng hữu thủ khẩu như mình. Lúc này lời nói xoay chuyển, nhưng lại không biết thanh kiếm này là muốn đưa đi nơi nào. Ngọc Liễu trang, kế thư hoa trong miệng nói ra bốn chữ này. Dương Tiểu Vân giật mình, từ khi nàng đi vào khách này trong sảnh từ đầu đến cuối lấy tô mẠch làm chủ, không từng có nửa điểm bao biện làm thay chỗ. Tính quan tô mẠch làm việc, lúc này lại là nhịn không được mở miệng. Chẳng lẽ kia ngọc tình sơn ngọc tinh hồ bờ ngọc liêu sơn trang? đúng vậy, cô đương tốt kiến thức. kế thư hoa nói ra, thanh kiếm này chính là thụ ngọc liêu sơn trang trang chủ, ngọc liêu kiếm tâm liêu tùy phong nhờ tạo thành. ngọc tình sơn bên trên có một ngọc tinh hồ, ngọc tinh hồ bờ có một ngọc liêu sơn trang. trang chủ liêu tùy phong lại là một vị kỳ nhân. năm đó liêu gia tổ tiên tại kia ngọc tinh hồ bờ tuyên chỉ, xây xuống một cái lớn như vậy một cái trang tử vô định lấy một tay 9981 thứ thiên hồng vấn tâm kiếm dương danh giang hồ. Lại không ngờ, rời núi liên bại, mà lại là liên chiến liên bại, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Hậu bối tử đệ rút kinh nghiệm xương máu, khổ luyện kiếm pháp 20 năm mới rời núi, nhưng vẫn như cũng là bại nhiều tháng ít thanh danh không hiện. Cho dù như thế, cái này Ngọc Liêu Sơn trang nhưng cũng chuyển thừa xuống tới. Mặc dù thanh danh thường thường, thường trở thành trên giang hồ một lá có cũng được mà không có cũng không sao tốt điểm, nhưng cũng từ đầu đến cuối thân ở trong giang hồ. Mà dạng này quá trình, mãi cho đến Liêu Tùy Phong xuất thế mới sửa. Liêu Tùy Phong thiên tài lại bướng bỉnh, càng thêm khắc khổ chăm chú. Năm tuổi luyện võ, Ngày đêm không ngừng, năm gần 10 tuổi vậy mà liền đem ra truyền kiếm pháp luyện đến luyện không thể luyện tình trạng. Có câu nói là, cùng tác biến, biến tác thông, quy tắc chúng đạo. Ra truyền kiếm pháp luyện đến đầu, vốn hẳn nên mở ra lối riêng, tìm vậy nó núi chi thạch coi là công. Thế nhưng là cái này Liễu tùy phong lại không phải, luyện đến đầu hắn đổi. 9981 thức Thiên Hồng Vấn Tâm kiếm bị hắn đổi thành 7740 chín thức. Sau đó ra Giang Hồ, tháng bại đều có, đã có thay đổi chi thế. Sau đó 3 năm quay lại Ngọc Liễu Sơn trang bỏ bao công sức, lại đem cái này 7740 chín thức cải thành 32 thức. Tái xuất Giang Hồ, đã là thắng nhiều bại ít. Sau đó lại bế quan 7 năm, xuất quan thời điểm công bố đã đem cái này nguyên bản 9981 Thức Thiên Hồng Vấn Tâm Kiếm cải thành 16 Thức. Đáng tiếc, cái này 16 Thức Thiên Hồng Vấn Tâm Kiếm lại không người có thể nhìn thấy toàn cảnh. Bởi vì đến đây kết thúc, trên giang hồ tuyệt đại đa số người đều không thể đón hắn 10 kiếm mà không bại. Người này trước sau dùng gần thời gian 20 năm, đem môn này kiếm pháp đi vô tổ tinh, lại là thành tựu một môn tuyệt thế kiếm pháp. Từ đó Ngọc Liêu kiếm Tâm Chi danh dâm gian giang hồ. Ngọc Liêu Sơn trang bởi vậy danh tiếng xa. Mà bản thân hắn cũng vào lúc này, mới tiếp trưởng Ngọc liêu Sơn trang trang, trang chủ chi vị chỉ bất quá người này đối với xương hùng chuyện giang hồ cũng không cảm thấy hứng thú ngoại trừ một lòng nghiên cứu kiếm pháp bên ngoài chỉ là muốn vì ngọc liêu sơn trang tranh khẩu khí khẩu khí này tranh sau khi tới liền ổn thỏa ngọc liêu sơn trang ít nhiều có chút không muốn để ý tới giang hồ phân tranh ý tứ nhưng cho dù như thế thanh danh của hắn cùng hy vọng lại là càng ngày càng tăng dù cho là lạc phượng mình tùy tiện ở giữa cũng không nguyện ý trêu chọc lại không nghĩ rằng kế thư hoa chuyến này tiêu lại là muốn tặng cho hắn tô mạch ngón tay trên ghế nhẹ nhàng điểm hai lần dương tiểu vân biểu lộ cũng ít nhiều có chút phức tạp kế thư hoa lúc này thì mở miệng nói ra cái này Tại hạ thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, nguyện lấy trăm lượng tiêu ngân mời Tô tổng tiêu đầu đi chuyến này, nếu là Tô tổng tiêu đầu nguyện ý, ta liền cùng nhau dâng lên. Trong lúc nói chuyện, từ trong ngực lấy ra một trương mới tinh đại hữu tiền trang ngân phiếu. Nhìn bộ dáng này, tựa hồ là vừa mới đi đổi. Tô mạch có chút dở khóc dở cười, lại nhìn một chút trước mặt một đầu nhắc nhở. Nhiệm vụ, đem trong hộp long ngâm mang đến Ngọc Tỉnh Sơn Ngọc tinh hồ bờ Ngọc Liêu sơn trang, giao cho Ngọc Liêu kiếm tâm Liêu phong. Phải chăng xác nhận? Có chút trầm ngâm, tâm hắn niệm khẽ động ở giữa, lựa chọn xác nhận. Tiếp theo cởi mở cười một tiếng, kế đại hiệp đã tin được ta. Nếu là từ chối lời nói, lại là không nói được. Chuyến tiêu này, Tô Mỗ tiếp nhận. Nghe thấy lời ấy, Kế Thư Hoa mới thật to nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ Tô tổng tiêu đầu. Mở cửa làm ăn, nơi nào có đem sinh ý đẩy ra phía ngoài đạo lý. Kế đại hiệp cảm ơn ta, ta nhưng cũng đến tạ ơn kế đại hiệp chiếu cố sinh ý. Đàm thiếu vài câu về sau, lại đem cái này đơn tiêu chi tiết đã định, rơi xuống văn tự khế ước, Kế Thư Hoa lúc này mới cáo tử rời đi. Cái này trong hộp long ngâm liền lưu tại Tử Dương tiêu cục, đồng dạng lưu lại còn có kia 100 lượng ngân phiếu. Cái này Kế Thư Hoa hảo sảng lạc là có, bất quá nhưng cũng có một ít không nói được gian xảo. Hắn đem tiêu ngân đều dâng lên, cũng không lo lắng ngươi lấy tiền không làm việc, nhưng lại không biết có phải hay không ủy vào thanh kiếm này là đưa cho kia ngọc liễu kiếm tâm. Dương Tiểu Vân nhìn xem kế thư Hoa đi xa, nói khẽ với Tô Mạch cười nói: "Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, hắn giao du rộng lớn, trời nam biển bắc, tam giáo cửu lưu đều có, nhưng đến nay như cũng có thể sống phải hảo hảo, dạng này người nơi nào sẽ như là mặt ngoài đơn giản như vậy." Điều này cũng đúng. Dương Tiểu Vân khẽ gật đầu, sau đó nhìn Tô Mạch một chút, "Cái này một đơn tiêu, ngươi tiếp sẽ có hay không có chút quá loa?" Trội giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc Liên biết. Chương 29, cả đường. Vẫn là kia một bàn chưa từng ăn xong cơm. Chính sự làm xong về sau, dù sao cũng phải tiếp tục ăn cơm, phúc bá lại là từ vừa rồi liền không gặp bóng dáng, hiển nhiên lại đi cho Dương Tiểu Vân thu thập phong đi. Tô Mạch ôm bát cơm ăn như gió cuốn, bên cạnh đặt vào chính là kia trong hộp long ngâm Dương Tiểu Vân nhìn một chút hắn, lại có chút không ăn được. Tô Mạch nhìn nàng hai mắt, cười cười, ngươi là lo lắng cái này một đơn tiêu tới cổ quái. Phía trước ngươi vừa mới bị người ám sát, đằng sau liền đến như thế một đơn tiêu. Kia kế thư hoa cố nhiên nói không sai, thiết huyết, Dương Uy, thiên môn ba nhà tiêu cục gia đại nghiệp đại chào giá không ít nhưng mà cái này một đơn tiêu nếu là giao cho kia liễu tùy phong dù cho là tặng không đoán chừng cũng sẽ tiếp dương tiểu vân buông xuống trong tay đũa từ ba năm trước đây liễu tùy phong xuất quan đến nay lấy mười sáu thiên hồng vấn tâm kiếm hưởng dự võ lâm mà gần nhất cái này một hai năm hắn cũng đã trốn trong sói ít ra ngoài ít nhập giang hồ nếu là có thể nhờ vào đó cùng hắn kéo chút giao tình lại là vạn kim có cầu sắp thực như thế tô mạch nhẹ gật đầu cho nên vô luận như thế nào nghĩ hắn đều không nên lựa chọn từ dương tiêu cục cái này dương tiểu vân vội vàng nói. Ta không phải nói Tử Dương Tiêu Cục không tốt, xuống dốc vốn là sự thật, luận sự mà thôi, ta nào có như thế Pha Lê Tâm. Ừm, Pha Lê là cái gì? Nè, Tô Mạch suy nghĩ một chút, xì si các loại phi kim loại vật liệu. Dương Tiểu Vân cho nói lừa rồi, cảm giác những văn tự này một cái lấy ra mỗi một cái đều biết, làm sao tổ hợp lại với nhau, thật giống như không biết cái nào đây. Được rồi, không trọng yếu. Tô Mạch khoát tay áo, cái này một đơn tiêu, đúng là có chút cổ quái. Nhưng là Liêu Thủy Phong sai người đúc kiếm, nhưng lại không giống như là giả, nhất định phải nói, hay là có người trong bóng tối chuyên môn thúc đẩy việc này đã nghĩ đến vậy ngươi còn tiếp Dương Tiểu Vân sững sờ đây là một cái thú vị cơ hội không thể lãng phí Tô Mạch nói ra ta trong nhà khổ đợi còn không biết lúc nào là cái đầu một mặt khác Phúc Bá không có võ công mang theo như coi là thật gặp được nguy hiểm cố nhiên ta có nắm chắc nhưng cũng khó nói bảo vệ hắn hoàn toàn bây giờ ta đem cái này phiền phức dẫn xuất đi đám người này mục tiêu chỉ ở tại ta thậm chí giết ta đều không phải là mục đích của bọn hắn đương nhiên sẽ không vẽ vời thêm chuyện đi tổn thương Phúc Bá ngoại trừ đem nguy hiểm dẫn xuất để sự tình có một cái chấm dứt cơ hội bên ngoài Tô Mạch còn có một cái lý do chưa hề nói. Hôm qua ám sát thời điểm, ngoại trừ kia 4 cái thích khách bên ngoài, còn vẫn có một người giấu ở chỗ tối. Người này là địch hay bạn? Nếu là địch nhân, kia nói không chừng chuyến này cũng sẽ gặp được, đến lúc đó chính là một cái không tệ đột phá khẩu. Nếu là bằng hữu, vậy dĩ nhiên thì càng tốt. Vô luận như thế nào, chuyến này tiêu liền như là là một cái đá thử vàng, hết thể nói không chừng đều có thể có cái đáp án. Nghĩ tới đây, có chút dừng lại về sau, hắn nhìn về phía Dương Tiểu Vân, bất quá vì để phòng vấn nhất, "Tiểu Vân tỷ, tại ta đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, phúc bá bên này còn muốn xin ngươi rút một tay coi chừng một hai." "Không được." Dương Tiểu Vân không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp bắt đầu. Tô Mạch sửng sở, bỗng nhiên liền điểm dự cảm xấu. Quả nhiên tiếp xuống hắn liền nghe đến Dương Tiểu Vân thần sắc trịnh trọng nói ra: "Cái này một đơn tiêu, ta cùng ngươi cùng một chỗ đưa." Tô Mạch nháy nháy mắt, cái này một đơn nguy hiểm, chính là bởi vì nguy hiểm, cho nên ta nhất định phải cùng ngươi cùng một chỗ. "Phúc bá bên này, ta tự nhiên sẽ an bài tốt. Dương bá bá sẽ không đáp ứng, con lớn không phải do cha." Tô Mạch khỏe miệng co giật, quả thực là đối nữ tử này có chút không làm sao được, muốn áp thanh khí, để nàng bỏ đi suy nghĩ đi, nhưng lại cảm thấy Mình đại khái sẽ bị đối phương càng thêm át thanh ác khí trả lại. Hết lần này tới lần khác đối phương nhưng lại hoàn toàn là một mảnh hào tâm. Tất cả điểm xuất phát đều đang vì mình cân nhắc. Loại tình huống này mình lại thế nào xua đổi? Lúc này thở dài, được rồi được rồi, tùy ngươi vậy. Cái gì gọi là theo ta? Dương Tiểu Vân đối lời này tương đương bất mãn, phản phất mang theo ta là vương hữu. Tốt, chúng ta tô đại hiệp quả nhiên là võ công cao cường, liền trướng mắt ta cái này nhược nữ từ sao? Cũng không dám. tô Mạch vội vàng muốn đầu, ai dám nói ngươi là nhược nữ tử, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Ngươi có bực này giác nộ liền tốt. Quyết định đã hạ vậy cũng không cần nhiều lời hai người ăn uống no đủ về sau ngay tại Tử Dương tiêu cục bên trong chuẩn bị hành tẩu giang hồ tự nhiên không phải đi ra ngoài liền xong rồi hai tay chống chân lại là tự tìm đường chết bao quần áo nhỏ mở ra một chút khẩn cấp giải độc đan dược là nhất định phải mang theo khẩn cấp quần áo đến có một bộ ra hiệu thủ sáu người học sinh cũ kia nói chuyện bình thường trên giang hồ dùng độc thủ đoạn đủ loại ai cũng không dám nói mình tay không tiếp xúc lai lịch không rõ đồ vật có thể hay không bởi vậy chúng độc cho nên có thể chuẩn bị tình hôn giới liên tận khả năng chuẩn bị thêm một chút mặt khác ít bạc mang nhiều ngân phiếu ngân phiếu dễ dàng cho giấu Bật quá nhiều lại là đáng chú ý vô cùng. Tiên tai động nhân tâm, dễ dàng nhất trêu chọc thị phi. Hết thầy chuẩn bị xong, hai người quyết định buổi tối hôm nay trước trong Tử Dương Tiêu cục nghỉ ngơi thật tốt một đêm, sáng sớm ngày mai liền đánh ngựa lên đường. Bất quá trong lúc này, bọn hắn lại riêng phần mình làm một việc. Dương Tiểu Vân một mặt là an bài nhân thủ âm thầm bảo hộ Phúc Bá, một mặt khác đến cho Dương Dịch Chi đưa đi một phong thư, cũng không thể không từ mà biệt. Tô Mạch vốn nghĩ, kể từ đó, Dương Dịch Chi buổi tối hôm nay không phải giết tới Tử Dương Tiêu cục đến Hương sư vân đội. Kết quả lại vẫn cứ một đêm trôi qua, từ đầu đến cuối bình yên vô sự. Về phần Tô Mạch, Hắn ra ngoài làm chuyện gì, gặp người nào, lại là không hề để cập tới. Trở về thời điểm trên mặt càng là hoàn toàn không có biến hóa chút nào, phản phất chỉ là ra ngoài lưu lội cong. Mà mãi cho đến sáng ngày thứ hai, hai người nếm qua điểm tâm, cùng phúc ba cáo biệt, đi ra ngoài lên đường, Dương Dịch Chi cũng chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Tô Mạch càng phát không hiểu rõ cái này Dương Dịch Chi đến cùng là thế nào nghĩ. Chắc không được Dương Tiểu Vân đối với mình cái này cha, ít nhiều có chút phê bình kín đáo, đúng là có chút không đáng tin cậy à. Kết quả là tại hai người sắp ra khỏi cửa thành thời điểm, thấy được một người, từ nhược thân đứng thẳng người lên, đứng ở cửa thành trước đó mặt mũi tràn đầy cởi khổ, thiếu tổng tiêu đầu đây là muốn đi nơi nào a? Từ thúc thúc, đêm qua ta đã cho ta cha đưa đi một phong thư, trong thư đã trình bày đến tận cùng, còn xin từ thúc thúc tránh ra con đường, chớ có làm trễ nải chúng ta chính sự. Dương Tiểu Vân trong miệng mặc dù xưng hô thúc thúc, nhưng là ngữ khí rõ ràng cũng không khách khí, trong lòng cũng chưa hẳn không có cất nộ khí. Mình cho mình cha ruột đưa đi một phong thư, kết quả chính Dương Dịch Chi không đến, lại làm cho Từ Nhược Thân tới cả đường, lại là nơi nào có đạo lý như vậy? Từ Nhược Thân thở dài, không cùng Dương Tiểu Vân nhiều lời, mà là nhìn về phía tô Mạch, nhẹ nhàng cười một tiếng, tô công tử. Ngươi cùng chúng ta thiếu tổng tiêu đầu cố nhiên là có hôn ước mang theo, nhưng mà lúc rời thế dễ, việc này phải chăng có kết luận còn hai chuyện. Bây giờ lại càng không biết sẽ nhà ta tổng tiêu đầu một tiếng, liền muốn mang theo thiếu tổng tiêu đầu rời đi. Việc này có phải hay không có chút không thể nào nói nổi. Tô Mạch ngược lại là lớn một chút đầu, cảm giác cái này từ nhược thân nói không phải không có lý. Dương Tiểu Vân lại là rốt cuộc ép không được trong lòng nổi nóng, có là gì, ngươi để cho ta tra tới nói. Thiếu tổng tiêu đầu, hôm qua buổi chiều tổng tiêu đầu liền đã ra cửa, đi nơi nào nhưng lại không biết sẽ chúng ta. Ngay tặng lá thư này tại hạ là thấy được mặc dù không dám xem xét nội dung bên trong, nhưng cũng biết tất nhiên cùng tô công tử có quan hệ. lúc này mới tùy tiện cả đường thiếu tổng tiêu đầu. mặc dù tại hạ không biết ngài là dự định cùng vị này tô công tử đi làm cái gì, chỉ muốn nhắc nhở một câu, trông mong nghĩ lại làm sao. ừm, người đang dạy ta làm việc. tại hạ không dám. ta nếu là không đi không được đâu. dương tiểu vân đưa tay sờ về phía phía sau ngân thương, từ nhược thân thở dài, nếu như thế, Tô công tử, đắc tội, tại hạ chỉ muốn để ngài tạm hoãn một bước. thoại âm rơi xuống, mũi chân khẽ động, lại là sát na phân quang lược ảnh chỉ một cái chớp mắt liền đã lăng không mà tới đến tô mạch trước mặt đưa tay một trường liền chạy bờ vai của hắn mà đi hắn cũng không hạ từ thủ chỉ là muốn đem tô mạch thương để hắn ra không được thành có khác một tiết nhưng cũng là cất thử tâm tư hẹp ngõ hẻm bên trong liên sát bốn người quả nhiên là thanh danh này nẹo túng, đã không đáng một văn tô mạch hạ thủ lại chỉ gặp tô mạch khẽ than thở một tiếng đưa tay một trường là ra âm vang ở giữa hai trường một đôi từ nhược thân quanh thân bị chấn hợp lại ở giữa cũng đã bay ngược mà đi luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên ninh lập nên thế hạng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm truy cập trang web đầu đi ở truyệnfun.com để nghe toàn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 30 thiên địa đại diệu quyết từ nhược thân đến nhanh đi lại càng nhanh hơn. Tô Mạch cũng đã là thủ hạ lưu tình nếu không một trưởng này lấy tính mệnh như lấy đồ trong túi nhưng dù là như thế từ nhược thân cũng vẫn như cũng là trên không trung mấy lần bước lên về sau lúc này mới hiểm hiểm rơi xuống đất bàn chân chạm đất nhưng lại đứng không vững chỉ có thể lui vừa lui lại là ba triệu xa miễn cưỡng đứng vững sắc mặt kinh nghi bất định đã tội Tô Mạch có quyền nên ngang rời đi Dương Tiểu Vân cố nhiên là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhưng cũng nhắm mắt theo đuôi. Từ nhược thân còn muốn nói chuyện, nhưng mà há miệng lại là biến sắc. Theo bản năng bưng ký ngực, chỉ cảm thấy lòng buồn bực khó chịu. Tiếng nói đầu lĩnh nhận ấn phát ngọn, đã là bị nội thương. Nội lực thật thâm hậu. Cái này công tử nhà họ tô quả nhiên không dường như ngoại giới nói tới như vậy. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, lại truy nhưng cũng không dám. Trầm mặc nửa ngày về sau, dậm chân một cái quay lại thiết huyết tiêu cục. Lạc Hà Thành bên trong có một chỗ đại trạch, trong trạch tử có một chỗ phòng tối. Trung niên nhân ngồi xếp bằng, trước mặt trên bàn trà cũng đã dót hai chén trà xanh. Chỉ là hắn đối diện không ai Không ai lại có âm thanh từ Bình Phong về sau chuyển ra. Bọn hắn lên đường, ta biết, có chắc chắn hay không? Lương trước cũng coi là có một chút tính toán trước. Ngươi đây là tại làm hiểm. Bình Phong về sau người nhấn mạnh. tiên ngồi ngay ngắn Trung Nhiên Nhân thì nhẹ nhàng cười một tiếng, cho mình thêm chén trà. Từ trên biển mênh mông tới mới mẹ đồ chơi, ngươi thật không có ý định đến thử? Bình Phong về sau người cũng chưa mở miệng, chỉ là ẩn ẩn có sát cơ lan tràn. Trung Nhiên Nhân kia đành phải nói ra, cử động lần này mặc dù hiểm, lại chính là phù hợp. Bọn hắn đi lần này, thừa dịp cơ hội sẽ không chỉ có ngươi ta có thể trông thấy. Bình Phong về sau người kia vẫn là không có mở miệng, nhưng là sát cơ lại càng ngưng trọng thêm. Đến mức toàn bộ phòng tối bên trong, không khí đông đúc cơ hồ khiến người khó mà hô hấp. Trung niên nhân uống trà tay, cũng vì này có chút dừng lại. Lại nghe được kia sau tấm bình phong người cuối cùng mở miệng, "Nhưng có một tiết, ta khuyên ngươi nhớ cho kỹ. Mời nói, Tô Mạch Phàm là có mảy may sai lầm, ta quản bảo ngươi lạc phượng mình gà chó khó yên." Thoại âm rơi xuống, cương mãnh nội tức tại cái này phòng tối bên trong ầm vang nhất chuyển, lại ngẩng đầu kia bình phong về sau người cũng đã không còn bóng dáng. Trung niên nhân bưng chén trà tay dừng mấy trận về sau, lúc này mới thở dài trườn trượt một hơi. Tuổi tác cũng không nhỏ, làm sao cái này bạo tính tình vẫn còn không bằng người trẻ tuổi ôn trọng. Vốn định tiếp tục đem cái này chén trà uống xong, nhưng mà trầm ngâm một chút về sau, nhưng lại để xuống. Đưa tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, tự lẩm bẩm, "Tô Mạch, Tô Mạch." Cùng sau lưng Tô Mạch, rời đi lạc hà thành về sau, Dương Tiểu Vân vẫn tại nhìn hắn chằm chằm. Tô Mạch cảm giác chính mình cũng cho chằm chằm toàn thân sợ hãi, người rốt cuộc muốn thấy cái gì thời điểm? Người ta nói, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhịn. Đối người ta ngược lại là cảm thấy, đến đổi một đôi mắt hạt châu. Dương Tiểu Vân liễu lơi, kia từ nhược thân cũng không phải dễ đối phó. Trọc vân thủ này danh đầu cũng không phải bạch bạch gọi tới, võ công chi cao, hoàn toàn không phải ngô thừa phong có thể đánh đồng. Thế nhưng là, vẫn như cũng là một trưởng liền lui. Người nội lực này, đến cùng là ở đâu ra? Ai? Cái này nói rất dài dòng. Tô mạch thở dài, lại nói, ngày đó ta trên đường đi dạo, bỗng nhiên ngẫu nhiên gặp một lao khất cái, liều mạng đem ta kéo đến trong góc, nói ta căn cốt tuyệt hảo, chính là vạn người không được một luyện võ kỳ tài. Chết sống muốn đem bí tịch võ công bán cho ta, nói ta phẩm là có thành tựu, tương lai sẵn cao ốc tại đam nghiêng, giữ gìn võ lâm trách nhiệm liền rơi vào trên người của ta. Dương Tiểu Vân trong mắt lăn qua ba cái dấu hỏi, vẫn còn không quên nói ra: Giang Hồ Phiến Tử a, ta cũng nghĩ như vậy. Tô Mạch nhẹ gật đầu, dựa theo đạo lý, ta hẳn là xoay người rời đi. Kết quả lão đầu kia chết sống lôi kéo ta không cho ta đi, còn lấy ra mấy quyển bí tịch mặc ta chọn lựa. Ta nhìn hắn áo rách quần manh, xanh sao vàng vọt, trong lúc nhất thời cũng khó tránh khỏi sinh ra lòng thương hại. Nhớ hắn có thể là muốn dùng cái này sống tạm, thế đạo này hiểm ác, nhân sinh nhiều gian khó, lại nghĩ tới ta tự thân tình cảnh, khó tránh khỏi có chút cảm động lây. Nếu là có hướng một ngày, ta luôn lạc tới như thế hoàn cảnh. Không phải cũng nóng chung có thể có một ngụm cơm nóng đến ăn sao? Cũng coi là nhất thời mềm lòng đi. Ta tiện tay chọn lấy một bản bí tịch, bỏ ra mười văn tiền ra mua. Lời nói này ngược lại để Dương Tiểu Vân có chút lý giải, chỉ bất quá cũng có chút bất mãn. Lời này của ngươi nói, ta lại há có thể mặc kệ ngươi? Tùy ý ngươi nghèo túng đến tận đây. Năm đó ngươi bại hoại vốn liếng lúc đó, ta vừa muốn đem ngươi đánh bất tỉnh mang đi, kết quả cha không cho. Hai năm này ngươi vừa đau đổi trước không phải, ngược lại không cho ta cơ hội như vậy. Nhưng là ngươi phải biết, trừ phi ta chết, bằng không mà nói, tuyệt không bảo ngươi lưu lạc đầu đường. Dương Tiểu Vân lời này không phải thể thể Lại so thể thể càng có sức thuyết phục. Tô Mạch nhìn một chút nàng, suy nữa quên làm sao tiếp tục hướng xuống biên. Cũng may Dương Tiểu Vân đối với chuyện này cuối cùng hiếu kỳ, sau đó thì sao? Ngươi mua cái gì bí tịch? Tiểu bí tịch a? Gọi cái Thiên Địa Đại Diệu quyết. Cái này, Thiên Địa Đại Diệu. Như thế mê hoặc sao? Ta nào biết được a? Tô Mạch lắc đầu, bất quá cái này võ công khúc dạo đầu mình nghĩa lại là lợi hại. Nói thiên hạ võ công ai cũng bao hàm trong đó, như Hải Nạp Bách Xuyên, túi Thiên Địa vạn vận, nhưng vì thiên hạ võ học tổng cương, cái này sẽ không phải là hồ suy đại khí a. Ta cũng không hiểu a. Mà tại cái này khúc dạo đầu mình nghĩa phía dưới, cũng có một phen, nói là lĩnh hội môn võ công này, chỉ nhìn sở học người tư chất nộ tính. Nộ tính càng cao, căn cốt càng tốt, càng là có thể từ đó lĩnh ngộ ra tuyệt học. Mà toàn văn bên trong, cũng không một chữ nâng lên võ, chỗ cổ quái lại tại tại, làm ta đem một tiên này văn tự đều sau khi xem xong, quyển sách kia vậy mà liền này hóa thành một miệng. Sau đó trong sách nội dung, càng là tại trong đầu của ta luẩn quẩn không đi. Dân ra, nhưng cũng coi là thật có chút thần dị, ta còn thực sự liền từ giữa lĩnh ngộ ra một bộ nội công, một bộ quyền pháp, võ công cũng liền tiến triển cực nhanh. Dương Tiểu Vân nghe sừng sốt một chút, bất quá nàng ngược lại sẽ không nói đây là tô Mạch treo dệt vô cớ, chỉ là cảm thán. Thiên Mai Sa, giang hồ chi lớn, thâm bất khả chắc, không thể độ lượng. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Ngươi fan này cảnh ngộ chi kỳ, làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiêu truyền thụ cho ngươi môn võ công này thần cái sợ cũng là một vị du lịch giang hồ cao thủ thế thế. Tô Mạch nhìn nàng biểu lộ, lén lén thở dài một ngụm, cảm giác lời nói này thổi khó tránh khỏi có chút quá phận mê hoặc. Bất quá Dương Tiểu Vân lại không phải loại kia mình chỗ không thấy, liền cho rằng thiên địa chỉ có trước mắt tước vương chi lớn tầm nhìn hạn hẹp người chỉ cho là mình kiến thức không đủ, càng cảm, cảm khái cái này giang hồ chi kỳ. đương nhiên, đây cũng là bởi vì nói lời nói này chính là tô mẠch, cho nên Dương Tiểu Vân mới hoàn toàn không có hoài nghi. có chút trầm ngâm về sau, hắn thấp giọng hỏi, Tiểu Vấn Tỷ, ngươi có muốn hay không học ta cái này Thiên Địa Đại Diệu Quyết? còn có ta lĩnh ngộ ra tới kia hai bộ võ công, đây là ngươi gặp gỡ, ta há có thể chiếm đoạt? huống chi ta Dương gia Thương Long Bát Hoang Điểm Văn Dương, cho dù cố gắng cả đời cũng chưa chắc có thể thôi diễn đến đỉnh phong, ta lại há có thể như thế ham hố? bất quá nếu là ngươi hữu tâm, chúng ta ngược lại là có thể nhiều hơn luận bàn. Dương Tiểu Vân nhìn Tô Mạch một chút, ta cũng khuyên ngươi cũng chớ có tham thì thầm, võ học chi đạo phong phú, quý tinh mà không đắt hơn. Mà khác, ngươi cái này thiên địa đại diệu quyết sự tình, ra ngươi miệng, nhập ta chi thay, tuyệt không thể lại nói cho người thứ ba nghe, bằng không mà nói, khó tránh khỏi có thai họa tới cửa, nhớ lấy nhớ lấy. Tô Mạch liền vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra, về sau áp tiêu lấy được võ công loại hình, trải qua chuyện này, đều xem như có xuất xứ. Mà lại, không cần mình nhắc nhở Dương Tiểu Vân chớ có đem việc này nói ra, ngược lại bị nàng căng dặn, ngược lại là bất đi không ít miệng lưỡi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lenser phó tá diễn minh lập nên tình thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 31, nghĩa trang. Từ Lạc Hà thành đến Ngọc Tình Sơn đường xá không gần, đoạn thời gian trước Tô Mạch sau khi về nhà, mang về hơn 400 lượng bạc, liền để Phúc Bá trong thành tìm kiếm hai thất ngựa tốt. Nhưng dù cho là đi cả ngày lẫn đêm ra dòi thúc ngựa, đoạn đường này nói ít cũng phải nửa tháng mới được. Nếu là ngày đi đêm nghỉ, trên đường gặp lại một ít chuyện trì hoãn, kia nói ít cũng phải chuẩn bị thời gian một tháng. Xuất hành mấy ngày, lại là gió sóng lặng. Ngoại trừ ngẫu nhiên gặp mấy cái cướp đường cường nhân bên ngoài, cũng không gặp được cái đại sự gì. Về phần nói kia cấp đường cường nhân Vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy Dương Tiểu Vân trong tay kia một cây sáng ngân thương, liền đã nghe ngóng rồi chuẩn. Có chút nhận biết còn tới chào hỏi, hiếu kỳ vì sao Dương Tiểu Vân chưa từng lĩnh đội treo cờ. Biết chuyến này là bồi tiếp tử Dương Tiêu Cục đi ngang qua về sau, nhìn xem tô mạch biểu lộ cũng đều là lạ. Chỉ bất quá có Dương Tiểu Vân mặt mũi phía trước, đương nhiên sẽ không có xử, cũng liền thuận lợi cho đi. Về phần nói kia nút trong bóng tối sắc cơ, lại là nửa điểm bóng dáng cũng không. Một ngày này, hai người chính đuổi tới Phục Như Sơn phụ cận. Đất này giới hoang vu, ít ai lui tới, nhưng lại là tiến về Ngọc Tỉnh Sơn phải qua đường. Vô luận là từ đâu một bên uốn, đều chỉ có thể tăng thêm lộ trình. Hai người vốn định mau chóng xuyên qua phục Nưu Sơn địa giới, lại không nghĩ rằng chợt gặp mưa to. Người ngược lại là không quan trọng, thế nhưng là trời mưa đường trượt, cái này ngựa nếu như vậy một hồi, có thể thực làm cho đau lòng người vô cùng. Không thể làm gì, chỉ có thể tìm nơi tránh mưa. Nhưng mà đã từng vùng này đã từng trải qua liên trang đại chiến, giang hồ tranh đấu, người chết không ít. Ở chỗ này dân chúng tầm thường, để tránh thay bay và gió, cũng chỉ có thể tứ tán chạy nạn. Về sau vẫn lưu truyền, đất này giới người chết quá nhiều, sau khi chết oan hồn không được siêu sinh, lưu luyến nhân gian quái phá truyền ôn. Chuyện luôn là thật hay không tạm thời bất luận, nhưng là có dạng này truyền ngôn, còn thực là không có người nào nguyện ý trở về ở lại. Lúc này tiết bội vì lâu năm thiếu tu sửa, không phòng sập đỉnh, tàn viên phế tích chiếm đa số, muốn tìm phiến nơi che đầu lại là không dễ dàng. Cũng may lại đi trước, thấy được một chỗ tương đối hoàn chỉnh kiến trúc cần vào trong rừng. Bất quá chờ đến trước mặt, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân nhưng lại dừng một chút. Nghĩa trang. Loại địa phương này bình thường đều là dùng đến tồn chữ quan tài dùng. Có khách chết tha hương người, muốn lá dụng về tội, thường thường sẽ ở trước khi chết, tìm người đưa phong thư, hay là mang hộ cái lời nhắn, truyền về cố hương người thân nhân tới đem thi thể mang về vùi lấp hạ táng, mà trong khoảng thời gian này, thi thể không cách nào hạ táng, cũng không thể khắp nơi sắp đặt, liền sẽ đưa đến nghĩa trang, tạm thời an trí. Chỉ bất quá, còn có một số người, chết quá mau, không có thể đưa trả lời tin tức hơi thở, chết về sau cũng sẽ đặt ở trong nghĩa trang một đoạn thời gian, nếu là thời gian dài không người nhận lãnh, trên cơ bản cũng chỉ có thể táng tại bãi Tha Ma một loại địa phương. Lại không nghĩ rằng, Phục Nhu Sơn kể bên này đã sớm không ai, cái này nghĩa trang vẫn còn tương đối hoàn hảo, chỉ là giờ này khắc này, để cho người ta nhìn khó tránh khỏi có chút trong lòng mỡ bất quá tô mạch cùng dương tiểu vân đều là võ công cao cường hạng người hành đầu giang hồ cũng không tin quỷ thần mà nói bởi vậy mặc dù cảm thấy có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không có quá coi ra gì dứt khoát dắt ngựa tiến vào nghĩa trang cái này nghĩa trang không nhỏ vào cửa có cửa hiên cửa hiên sập một nửa lại miễn cưỡng có thể qua qua cửa hiên là một cái viện trong viện có dại dầm dạp nước mưa đập phía dưới ngã trái ngã phải có thể thấy được cái này nghĩa trang cũng đã thật lâu không có người xử lý viện tử tả hữu có đông tây hai toa bất quá bên trong đều là rốt tuyết trên đỉnh đầu mảnh ngói không được đầy đủ Nhiều chỗ mưa rột, người đợi ở chỗ này không quá phù hợp, ngược ngược lại là miễn cưỡng có thể dừng lại. Chính giữa chính sảnh vốn nên nên một cái từ đường, có bàn thờ cùng bài vị, bất quá này lại cái bàn kia cũng là tàn phá không chịu nổi, bài vị càng là ngã trái ngã phải cho bụi gắn đầy. Chính sảnh một bên lại là đặt vào mấy ngụm quan tài, bất quá bởi vì địa phương rất lớn, cũng không cảm thấy chân trúc, ngược lại là lộ ra có mấy phần âm trầm chống trải. Dương Tiểu Vân về phía sau viện nhìn thoáng qua, phát hiện hậu viện phòng tất cả đều sập, hai người rứt khoát phá hủy điện phá gỗ, ngay tại trong chính sảnh, thu thập một khối địa phương, sinh một đám lửa đêm lúc trước đi ngang qua thị trấn thời điểm mua lương khô thực phẩm chín nóng lên một chút thấu hoạt một ngụm ăn uống no đủ về sau sắc trời bên ngoài cũng ám trầm xuống dưới tô mạch mở rộng gần cốt một chút đi tới chính sảnh trước đó trận mưa này đến xuống đến lúc nào cái này mưa tới gấp thật không lâu dài buổi tối hôm nay hẳn là có thể ngừng bất quá muốn đi vẫn là phải đợi đến ngày mai mới đi ban đêm đi đường vốn cũng không liền không chi đường xá trơn trượt xem ra hôm nay ban đêm chỉ có thể ở cái này trong nghĩa trang đối phó một đêm tô mạch nhẹ nhàng cười một tiếng quy củ cũ ngươi nghỉ ngơi trước nửa đêm về sáng ngươi tới được Dương Tiểu Vân cũng không có nửa điểm do dự. Hai người đi ra ngoài bên ngoài, phải cẩn thận hoàn cảnh xa lạ. Cái này nghĩa trang yên lặng, ngược lại là có chút để cho người ta an tâm. Bất quá còn có hiểm ác đối thủ giấu ở chỗ tối, ai biết lúc nào liền sẽ nhảy ra làm sàng làm bậy. Vì vậy, vào ban ngày đi đường, ban đêm hai người từ đầu đến cuối đều là thầy phiên nghỉ ngơi. Vô luận là tại giã ngoại, vẫn là tại thành trấn trong khách sạn, đều là như thế. Dương Tiểu Vân nói nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, nàng những năm này đi ra ngoài bên ngoài đã lịch luyện ra. Thời gian không đợi người, dung không được người như bọn họ đi ấp buồn ngủ một loại. Quan trọng thời điểm, cứ như vậy một điểm nhỏ thời gian nếu là ngủ không được, đảo mắt liền đi qua. vì vậy, lúc này là nhắm mắt lại, nói ngủ liền có thể ngủ. rất nhỏ tiếng ấy đảo mắt vang lên, tại cái này điên tĩnh nghĩa trang bên trong, cùng mưa bên ngoài âm thanh quân quýt lấy nhau. tô mạch thì ngồi xếp bằng, im lặng vận chuyển nội công. hắn lấy được long tượng bàn nhược công là đại viên mãn trạng thái, lấy được cùng ngày cũng đã đem nội lực đều kiểm chế hóa thành của mình, từ đó về sau điều khiển như cánh tay, không có mất linh. lúc này tiết im lặng tu hành lại là tử dương môn nội công, tên là diệu dương tâm quyết. môn nội công này tại tử dương môn bên trong không tính là tuyệt đỉnh, nhưng cũng tuyệt không phải bình thường chi lưu. Không thể cùng Tử Dương môn chấn phái thần công cửu tử liệt dương phần thiên quyết đánh đồng, nhưng cũng có chỗ độc đáo của nó. Tô Mạch bởi vì có long tượng bản nhược công tại thể nội kinh mạch khiếu huyệt cơ hồ đều phá vỡ, nội công vận chuyển ở giữa, cái này Diệu Dương Tâm quyết tu hành tốc độ lại nhanh. Lúc đầu hắn bất quá là đệ tam trọng tu vi, bây giờ lại đã cách cửu trọng đại viên mãn còn kém cách xa một bước. Mang hai nhẹ nhàng khẽ động, Tô Mạch đung nhiên mở hai mắt ra. Lúc này tiết bóng đêm càng thầm, nhưng lại không biết từ nơi nào lên của phòng. Tại ngoài cửa sổ gào thét đại tác, an trí tại xương phòng bên trong ngựa cũng phát ra trận trận khẩn trương tê minh thanh âm. Trong không khí như có như không tựa hồ có tiếng gì đó đang vang lên. Nghiêm hai lắng nghe, lại là từng đợt như có như không thút thít thanh âm. Thanh âm kia thảm liệt, tầm tầm xen lẫn, hội tụ như màn. Sơ nghe Phượng Phất còn tại cực xa chỗ, chớp mắt cũng đã đến bên hai, vô cùng bất nhập hướng trong đầu chui. Tô mạch ánh mắt có chút lóe lên, lại là bình chân như vậy, nhẹ giọng mở miệng. Nhưng lại không biết là cái nào một đường cao thủ, ở chỗ này giả thần giả quỷ, cùng chúng ta hai cái giang hồ mà tiến, mở cái này cho đùa. Thanh âm hắn không lớn, nhưng mà lại dùng nội lực kích phát, trong chốc lát, quanh mình tiếng quỷ khóc vì đó một tịch. Trời quất Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 32: Đi đường người. Cô đêm mưa to, ồn nào náo động bên trong khó tránh khỏi mang theo từng tia từng tia ý lạnh. Dương Tiểu Vân sớm tại quần phong kia gầm thét thời điểm, cũng đã mở hai mắt ra, ngân thương nơi tay, ánh mắt vây quanh. Tô Mạch chưa từng chờ đến mảy may hồi ầm, lại là tại kia mấy ngụm quan tài phía trên từng cái đảo qua, sau đó nhìn Dương Tiểu Vân một chút. Không phải bọn hắn. Dương Tiểu Vân nhẹ giọng mở miệng. Nếu là bọn họ, chắc chắn sẽ không như thế lớn tiếng gọi người. Hắn nói chuyện ở giữa liền đã xoay người mà lên, có chút ôm quyền mở miệng nói. Chúng ta tỉ đệ hai người, chỉ là đi ngang qua nơi đây, chợt gặp mưa to, lúc này mới tới nảy nghĩa trang tạm lánh. Đợi cho ngày mai sáng sớm, gió tiêu mưa nghỉ, lập tức đi ngay, tuyệt không cái dậy. Tô Mạch nói chuyện công phu, Dương Tiểu Vân thì là cẩn thận quan sát bốn phía, phàm là có chỗ dị động, tất nhiên có thể kịp thời phản ứng. Nhưng mà, không có cái gì. Tiếng hít thở, tiếng bước chân, tiếng tim đập, thanh âm gì đều không có. Chỉ có bên ngoài cái này, mưa to thanh âm càng phát ra kịch liệt, nghĩa trang chính sảnh bên trong, lại lộ ra từng tia từng tia âm lanh cùng quỷ quệt. Cái này trầm mặt cũng không tiếp tục quá lâu. Chỉ vì có tiếng vó ngựa bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến, sau một lát, liền đã đến trước mặt. Đồng dạng là hai kỵ khoái mã, đến cửa nghĩa trang về sau, người cưỡi ngựa xoay người xuống tới, một trước một sau dắt ngựa đi vào viện tử. Tô Mạch liền nghe đến một nữ tử có chút thấp phẩm hỏi: "Sư huynh, cái này trong nghĩa trang sẽ có hay không có quỷ a?" Thanh âm tại mưa to bên trong tự nhiên không tốt trở lại, cho nên nữ tử hỏi thăm thanh âm rất lớn, nhưng cũng bởi vì cái này mưa to quan hệ có chút đứ quãng. Nam tử thì lớn tiếng đáp lại nói: "Trên giang hồ nơi nào có quỷ thần mà nói? Như coi là thật có quỷ, ai lại dám ở cái này giang hồ chém giết?" Hôm nay ta làm người giết ngươi, ngày khác ngươi biến thành quỷ đến báo thù, chờ ta chết biến thành ác quỷ về sau lại đi theo ngươi dây dưa không lớt, cái này ân đoán dây dưa, thế nhưng là không có cuối cùng. Hắn nói chuyện ở giữa, người đã đến chính sảnh trước đó, Dương mắt liền thấy tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân, hơi sững sờ, trên mặt ít nhiều có chút mất tự nhiên, tựa hồ là bị giật này mình. Bất quá khi thấy được trên mặt đất đoàn kia điều dưỡng đống lửa về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ôn quyền nói ra, đi đường người, chợt gặp mưa to, cái này phương viên chi địa chỉ có nơi đây còn có thể tạm tránh một hai, nhưng lại không biết bên trong bằng hữu có thể hay không tạo thuận lợi. Người trong giang hồ có nhiều bất tiện chỗ, nhất là loại tình huống này, cùng người phương tiện cùng phe mình liền. Huống chi, cái này Nghĩa Trang không phải Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân, nơi nào có đem người cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý? Chỉ là vừa mới quỷ kia khóc thanh em tới quỷ dị, đi ly kỳ, vì vậy mở miệng ở giữa, khó tránh khỏi hơi có do dự. Cái này, hai người chúng ta ngược lại là thuận tiện, cũng không biết cái này Nghĩa Trang trước kia người, nhưng lại ý nghĩ như thế nào. Nam tử kia sững sờ, nó giao giác nhìn một lần, không biết vị kia người ở chỗ nào. Cái này, nhất thời bán hội, ta cũng không biết. Tô Mạch giở khóc giở cười, bất kể nói thế nào Hai vị nếu là không lo lắng trêu chọc thị phi lời nói, cũng có thể tiến đến tránh mưa. Lời này nghe mê hoặc, nam tử kia trên mặt lập tức có chút không nhanh, coi là Tô Mạch chỉ là không muốn để cho bọn hắn tiến đến tránh mưa, Lâm Thời nghĩ ra được chối từ. Lúc này lập đầu, mang theo sau lưng nữ tử liền vào cửa. Hai người kia tuổi tác cũng không quá lớn, nam tử trên dưới 20 tuổi, nữ tử đại khái chỉ có 17, 18 tuổi, bộ dáng sinh mặc dù không tính đẹp đặc biệt cái chủng loại kia, một đôi mắt lại là linh động. Tiến đến cái này nghĩa trang về sau, tựa hồ có chút để ý kia mấy ngụm qua tài, mặc dù cố nén không nhìn, khóe mắt liếc qua lại luôn khó tránh khỏi đảo qua đi lại vừa chạm vào tứ thu, hai người y phục trên người đều đã ướt đẫm, nam tử kia mở miệng nói ra, sư muội, trước vận công cưu lệnh, ta cho ngươi hộ pháp. cái kia sư muội nghe vậy, đầu tiên là theo bản năng nhìn thoáng qua kia mấy ngụm quan tài, sau đó lại nhìn một chút tô mạch cùng dương tiểu vân. lúc này mới thấp giọng nói ra, làm thiền sư huynh. thoại âm rơi xuống, lúc này mới ngồi xếp bằng, thâm vận nội công, khu trừ hạ khí, hong khô quần áo. vị sư huynh kia thì ngồi tại sư muội bên cạnh, ánh mắt nhìn như không tại tô mạch cùng dương tiểu vân trên thân, nhưng là khẽ mắt liếc qua lại tận khả năng đem bọn hắn thu vào đấy mắt. Hiện nhiên là bởi vì Tô Mạch vừa rồi kia một phen chối từ để trong lòng của hắn sinh khúc mắc, tiếp theo sinh ra có chút cảnh giác. Tô Mạch cũng là dở khóc dở cười, cũng không nhìn nhiều. Một lần nữa đem đống lửa nhóm lửa, để cái này nghĩa trang bên trong nhiều mấy phần sáng ngời. Bên hai toa liền truyền đến Dương Tiểu Vân thanh âm thật thấp nói ra. Nhìn hai người kia thân hình bộ pháp cùng trang phục, hẳn là Lạc Tinh môn đệ tử. Lạc Tinh môn? Tô Mạch trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy có chút lạ lẫm, bất quá cẩn thận nhớ lại một lúc sau, ngược lại là nhớ tới liên quan tới môn phái này tình huống. Lạc Tinh môn là một cái lấy ám khí lấy xương môn phái, chỉ bất quá truyền thừa không rộng chưa từng mở rộng sơn môn quảng nạp môn đồ, môn nhân đệ tử thường thường nhất mạch đơn truyền, hay là chỉ lấy hai người đệ tử kế thừa y bát. Trong môn tuyệt kỹ đạn chỉ là tinh, thì là nổi tiếng lâu đời. Mà Tô Mạch Sở Dĩ đối môn phái này ấn tượng không sâu, chỉ là bởi vì cái này Lạc Tinh môn chỗ khoảng cách Lạc Hà thành bên này cực xa. Mặt khác, Lạc Tinh môn môn nhân đệ tử thường thường ít ra ra hổ, vì vậy lưu lại tin tức vốn cũng không nhiều. Bọn hắn làm sao lại tới đây? Tô Mạch ít nhiều có chút tò mò, bất quá rất nhanh liền kềm chế lòng hiếu kỳ của mình. Lần trước bởi vì tò mò tâm quá nặng, quấn vào không nên quấn vào phiền phức bên trong mặc dù nói cũng là vì chặt đứt chuyện kia khả năng tồn tại đầu đôi, nhưng nếu như nói có thể làm được khó được hồ đồ một trận, vậy làm sao cũng không trở thành tại cuối cùng phức tạp. Lúc này tiết, quản người ta làm cái gì, tự mình làm tốt chính mình chuyện bên này chính là. Huống chi cùng cân nhắc hai người kia mục đích, còn không bằng suy nghĩ một chút thanh âm mới rồi đến chỗ. Bất quá từ khi lạc tinh môn cái này một đôi sư huynh muội sau khi đi vào, thanh âm kia liền rốt cuộc không có vang lên qua. Cùng dương tiểu vân trao đổi một ánh mắt về sau, dương tiểu vân một lần nữa nhắm hai mắt lại. Nghĩa trang bên trong như vậy một phân thành hai, một bên là kia lạc tinh môn huynh muội một bên khác thì là tô mạch cùng dương tiểu vân lẫn nhau ở giữa nhưng cũng bình an vô sự. lúc trước quỷ kia khóc thanh em rốt cuộc chưa từng vang lên, đến sau nửa đêm thời điểm dương tiểu vân tự nhiên mở hai mắt ra thay thế tô mạch, tô mạch liền cùng với nàng đổi một vị trí, lại nhìn một đầu khác. cái kia sư huynh ngồi xếp bằng, nguyên bản e ngại quan tài sư muội, này lại công phu lại là lương tử quan tài nằm ngay, đó. nhẹ nhàng níu mày đã thấy đến cái kia sư huynh bỗng nhiên ngẩng đầu, đối với hắn trợn mắt nhìn, tô mạch khoe miệng giật một cái, ngồi xuống lại không còn phản ứng. thời gian từng giây từng phút trôi qua, phía ngoài mưa to cũng dần dần lắng lại. Từ nguyên bản kịch liệt biến thành triền miên mưa phùn, nghĩa trang bên trong như cũ vắng vẻ y mắng. Đột nhiên ở giữa, Lạc Tinh môn vị sư muội kia chỗ rửa lưng vào quan tài, vậy mà nhẹ nhàng bắt đầu chuyển động. Vô thanh vô tức ở giữa, phản phất là có người tại trong quan tài thôi động, kia nắp quan tài, vậy mà khảm lên một kia khe hở. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 33, Ầm Sơn quỷ quân. Ngoài cửa sổ mưa bụi triền miên, nghĩa trang chính cảnh bên trong, vắng vẻ y mắng. Lại tại lúc này, kia Lạc Tinh môn sư muội chỗ rượi vào lấy quan tài, đột nhiên bỗng núc núc Vô thanh vô tức ở giữa, phản phất là có người tại trong quan tài thôi động, kia nắp quan tài, vậy mà khảm lên một kia khe hở. Theo sát lấy, một con gậy còm tiểu tụy bàn tay từ trong khe hở kia ló ra, bàn tay xanh đen, tựa như cùng là hồng khô hồi lâu thay khô, chỉ dắp trưởng lại khối lượng, trong lúc mơ hồ phát ra thanh rét lạnh ánh sáng. Năm ngón tay trương dương ở giữa, chậm rãi trộm tới thiếu nữ kia cái cổ. Thiếu nữ lúc này như cũng hoàn toàn không biết gì cả, sư minh của nàng chỉ lo lắng người sống, lại không ngờ tới phía sau trong quan tài vậy mà cũng sẽ sinh ra mê hoặc, lại là đối phía sau sự tình cũng chưa từng có chút phát giác. Mắt thấy nữ tử kia cổ họng sắc bị bàn tay kia bắt lấy sẵn một đạo ngân quang đột nhiên thắp sáng hư không, tiếng long ngâm rộng lớn mà lên, mênh mông sát ý trong nháy mắt tựa hồ có thể đem người lôi kéo đến bên trong chiến trường viễn cổ kia. Lạc Tinh môn cái kia sư huynh biến sắc, hoàn toàn không nghĩ tới kia một mực ôm ngân thương nữ tử sẽ bỗng nhiên xuất thủ, mà một màn này tay, vậy mà như thế khốc liệt. Thương long bát hoang điểm vấn thương, hắn một chút nhận ra, nhưng cũng không dám đón đỡ, cũng tiếp không đến, bởi vì khi hắn ý thức được một thương này thời điểm, mùi thương đã từ hắn gương mặt bên cạnh chợt lóe lên, chỉ tới kịp hô to một tiếng. Sư muội cẩn thận Hắn kêu thời điểm là để sư muội cẩn thận cái này ngân thương. Nhưng mà kêu đi ra về sau, lại mắt chớp váng, bởi vì lúc này hắn đã thấy kia chính chụp vào nhà mình sư muội khô cạn bàn tay, nhìn thấy ngân thương vốn là vừa sợ vừa vội, lúc này lại là vong hồn đại mạo. Mà kia ngân thương đã đến trước mặt, nhắm ngay tự nhiên không phải sư muội của hắn, mà là kia khô cạn bàn tay cánh tay. Nay một kích, nếu là bàn tay kia như cũ khăng khăng bắt người, cánh tay tất nhiên bị một thương này xuyên qua, chính là vây ngụy cứu triệu. Quả nhiên, bàn tay kia cũng là quyết định thật nhanh, trong nháy mắt từ bỏ nguyên bản động tác, năm ngón tay bao phủ ở giữa, trực tiếp phát hướng về phía Dương Tiểu Vân sáng ngân thương. Bàn tay kia cũng không biết là lai lịch thế nào, móng ngón tay phản phất kim thiết, năm ngón tay nhấc chuyển, vậy mà cùng Dương Tiểu Vân mũi thương đột chạm, phát ra sắt thép va chạm thanh âm, càng có tia lửa tung tóe. Một tay nắm, một tay ngân thương, tại phương này tốc ở giữa, chớp mắt liền đã đi qua ba năm chiêu. Vị kia là Tinh môn sư muội, giờ này khắc này cũng sớm đã tỉnh. Cho dù là nàng ít ra giang hồ, kinh nghiệm nông cạn, không có cái gì tính cảnh giác, đến này lại còn bất tỉnh, vậy thì không phải là tính cảnh giác nông cạn vấn đề. Kia tính cảnh giác căn bản chính là số âm. Nhưng mà tỉnh là tỉnh, lại làm một chút cũng không dám động đậy. Bên cạnh bàn tay kia cùng ngân thương giao thủ, nhanh như thiểm điện, phong mang bao phủ có chút sai lầm tính mệnh khó đảm. bảo. Lại nghe được Dương Tiểu Vân khẽ quát một tiếng. Lấy, trong tay ngân thương lăn một vòng, quay tròn đánh lây xoáy thẳng đến bàn tay kia mà đi, bàn tay kia lại chính là năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay không thời điểm, không kịp biến chiêu, chỉ có thể lấy lòng bàn tay đón đỡ. Liền nghe đến đinh một thanh âm vang lên, mũi thương cùng bàn tay kia đụng chạm sắt na, to lớn lực đạo sát na lan tràn ra. Lạc Tinh môn vị sư muội kia đứng núi chịu xảo, bị tình phong thổi đầy đất la loạn kia quan tài càng là nguyên địa quét ngang ra ngoài gần một triệu xa, trong lòng bàn tay ở giữa có huyết sắt chạy xuôi xuống tới, đỏ thắm chói mắt. sáng ngân thương lại là vừa chạm vào tức thu, từ Dương Tiểu Vân bàn tay vội vàng mà qua, bị nàng bắt được đầu thương kẹp ở dưới nách, thân súng rũ xuống sau lưng, chiến minh không thôi. đầu tiên là giả thần giả quỷ, sau là ám toán đả thương người. tôn giá, không khỏi phong độ có sai lầm a. Dương Tiểu Vân thanh âm lạnh lùng, trong chợ bàn tay để báng súng xử liễu, đừng lại dung độc thế. tốt một cái thương long bát hoang điểm vẫn thương. tiểu nữ hoa tử, công phu luyện được không tệ. một cái khạc khạc bái thanh tử kia trong quan tài truyền ra bàn tay kia phần phật một chút thu hồi đến trong quan tài, theo sát lấy chống giống mà lên, xoay chuyển ở giữa, lôi cuốn kình phong gào thét. bản tọa cùng thiết huyết tiêu cục nước giếng không phạm nước sông, vốn không muốn cùng các ngươi khó xử, bằng không mà nói, mới liền để các ngươi chết bởi vạn quỷ vệ hồn phía dưới. lại không nghĩ rằng, bút bê không lớn, chỉ vào luyện qua mấy ngày té ngã kỹ năng, cũng dám đến xấu bản tọa nhàn sự. bây giờ dù cho là kia dương dịch chi đích thần đến, các ngươi cũng hưu tử vô sinh. trong lúc nói chuyện, tiếng quỷ khóc nhiên ồn ào, bốn phương tám hướng phản vô bất nhập. đồng thời kia quan tài gạo thét ở giữa đã đến trước mặt, bàn tay từ đó nhô ra, lại là một phân thành hai, hai phân thành 4 bốn, bốn hóa đầy trời. trong tích tắc đẩy trời đều là quỷ thủ, bao phủ dương tiểu vân quanh thân đại huyệt. bên hai là lệ quỷ tê gào khóc giống, trước mặt là đầy trời quỷ thủ, dương tiểu vân lại là không hề sợ hãi, ngược lại cười ha ha, lại là huyền minh thiên ảnh thủ, ta đạo là phương nào cao nhân. nguyên lai là âm sơn quỷ quân, bất quá ngươi không nên đã sớm chết sao? tay nàng cầm ngân thương, giơ chào mà đứng, mắt thấy đầy trời quỷ thủ đã đến trước mặt, lại chỉ nghe nghe tiếng long ngâm chống rông mà lên, chân khí ngưng kết, xoay quanh trong tay ngân thương phía trên vung vậy ở giữa không lùi mà tiến tới đầu thương như đầu rồng long đầu vẩy một cái liền đã cùng kia lầy trời quỷ thủ đụng vào nhau âm sơn quỷ quân kia lạc tinh môn sư muội nghe được dạng này danh hào trên mặt lóe lên một vòng hoảng sợ nàng mặc dù hoàn toàn không biết âm sơn quỷ quân là người thế nào nhưng mà danh hào như thế doanh người tất nhiên không phải nhân vật tầm thường trong lúc nhất thời nhìn xem dương tiểu vân ánh mắt vậy mà tràn đầy vẻ lo lắng theo bản năng chuyển hướng sư huynh của mình tìm kiếm trợ giúp mà sư huynh của nàng lại có chút ngạc nhiên sư muội không biết âm sơn quỷ quân là người thế nào hắn lại không thể không biết âm sơn đứng sưng ở đông hoang tây nam Lâu dài bóng ma ba phủ, trường khí trải rộng, có nhiều lén lút mà nói. Càng có cao thủ Cố Lộng Huyền hư, tu hành tà môn võ công, lấy quỷ tự xưng. Cái này Âm Sơn Quỷ Quân, chính là xuất từ Âm Sơn, tự xưng tu hành chính là quỷ môn bảo điện Huyền Minh Kinh, tự xưng Âm Sơn Quỷ Quân. Cái này Huyền Minh Kinh bên trên chứa đựng đều là một chuốt quỷ dị võ công, âm tàn độc ác, kiếm tử thiên phong. Càng có quy tắc chi năng, có thể để thân thể như là người chết. Đây cũng là vì cái gì? Lúc trước Tô Mạch bọn hắn cũng không phát hiện Âm Sơn Quỷ Quân liền ẩn thân tại trong quan tài nguyên nhân. Mà người này từ ra giang hồ đến nay, nhờ vào đó làm sảng làm bậy, vì chính đạo khinh thường. Bất quá 10 năm trước hắn tại Tây Lĩnh Trần gia trang nhất đại giết người lại công, giết dân chúng tầm thường gần trăm, cuối cùng chọc giận giang hồ chính đạo. Cuối cùng liên thủ đem người này vây quét đánh giết. Nhưng lúc này giờ phút này, sao bỗng nhiên xuất hiện ở cái này nghĩa trang bên trong? Mà lại trọng yếu nhất chính là, liền xem như Âm Sơn Quỷ Quân, hắn lạc tinh môn nhưng lại chưa bao giờ cùng người này kết thủ kết toán. Cho dù hắn năm đó may mắn còn sống, cũng không nên ở chỗ này tìm bọn họ suối quẩy mới đúng. Làm sao nghe hắn vừa rồi trong lời nói, tựa hồ là chuyên môn vì mình sư huynh muội mà đến đâu? Suy nghĩ đến tận đây, đã thấy đến sư muội chính mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem mình lúc này nhẹ gật đầu, trong lòng bàn tay đã giữ lại mấy cái ám khí làm xong xuất thủ chuẩn bị, trong miệng vẫn còn an ủi nhà mình sư muội. sư muội chớ có sốt ruột, ngươi nhìn nàng đồng bạn còn khí định thần nhà đâu? cái kia sư muội sững sờ, nhìn về phía bên cạnh từ đầu đến cuối dựa vào cây cột ngồi ở chỗ đó tô mạch một chút, nhịn không được có chút dậm chân. ngươi người này, đồng bạn cùng người liều mạng tranh đấu, ngươi làm sao còn có thể ngồi ngay ngắn bất động? ngươi, tâm của ngươi là làm bằng sắt sao? tô mạch có chút ngạc nhiên nhìn cô nương này một chút, khẽ miệng giật một cái, ta ngược lại thật ra muốn ra tay, bất quá ta nếu là này lại xuất thủ. Cái thứ nhất đánh ta chính là ta cái này đồng bạn. Ngươi liền nhìn không ra, nàng này lại chính cao hứng đây sao? Trội quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 34, phá quan tài. Dương Tiểu Vân sắc thực thật cao hứng. Cô nương này không bao lâu liền không giống bình thường, thích võ thành tính, đồng thời thiên phú tuyệt luân. Từ nhỏ đã tranh cường hiếu thắng, gặp được khó chịu địa phương liền báo chi lấy quá đấm. Loại này tính tình, tự nhiên là sẽ gây phiền toái, nhưng mà, cái này phiền phức lại tất cả đều bị nàng dùng mình một cây ngân thương giải quyết. Thằng đánh Lạc Hà thành thế hệ trẻ tuổi. Không người dám cùng tranh phong. Nàng lúc trước đánh giá Ngô Thừa Phong, nói hắn tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi như được là hảo thủ, nhưng lại chưa bao giờ đem mình đặt song song đến cái này trẻ tuổi một đời nói sự tình. Kia là khi dễ người, mà năm gần đây, nàng khi thật một mực khổ không đối thủ, cũng không phải nói nàng coi là thật đã đánh khắp lạc Hà Thành không địch thủ, chỉ là thế hệ trẻ tuổi chiến không thể chiến người, muốn khiêu chiến tiền bối cao thủ, nhưng lại không thể tùy ý làm vậy. Giang hồ cái này một đoàn dây rối, vốn là rắc rối khó gỡ, võ công cao cường là đặt chân gốc dễ, nhưng mà đạo lý đối nhân xử thế nhưng lại xen lẫn thành lưới. Nàng bản thân sở thuộc thiết huyết tiêu cục, lại như thế nào có thể dựa vào tính tình của mình đi cho nhà mình lung tung gây thù hận. Khiêu chiến những cái kia tiền bối, nếu là bại còn tốt, người khác đều sẽ nói nàng can đảm lắm, vì hậu bối tử đệ tiến bộ dũng mãnh cảm thấy cao hứng. Liền xem như kết quả xấu nhất, cũng bất quá nói là nàng không biết tự lượng sức mình mà thôi. Nhưng nếu là thắng cái một chiêu nửa thức, ai biết lại bởi vậy dẫn tới cái gì gút mắt phiền phức. Cho nên, thế hệ trẻ tuổi đánh không thể đánh, đấu không thể đấu, liền suy nghĩ đi ra ngoài áp tiêu, đi khắp giang hồ, tìm kiếm hảo thủ. Đáng tiếc, thiết huyết tiêu cục tên tuổi quá lớn, đi ra ngoài bên ngoài, các núi các trại các môn cấp phái đều sẽ cho nàng ba phần chút tình bọn, có ít người càng đem trở thành văn bối, đến trước mặt không cấp đoạt tiêu vật, ngược lại là hảo hảo mở tiệc chiêu đái một phen, từ đó củng cố cùng thiết huyết tiêu cục giao tình. Trải qua mấy năm, nguyên bản mục đích không có đạt thành không nói, ngược lại là tính tình đạt được không ít ma luyện, lại không nghĩ rằng lấy thiết huyết tiêu cục thiếu tổng tiêu đầu thân phận hành tẩu giang hồ, ít có người có can đảm trêu chọc, kết quả cùng tô mạch cái này vừa mới đi ra ngoài không có mấy ngày, liền gặp đối thủ. Lần này có thể nói là gã đến chỗ ngứa, không đánh cái tận hứng đã nghiền, như thế nào xứng đáng phen này kỳ ngộ? Thương Long bát hoang điểm bần thương rộng lớn mà ra. Đại thượng Huyền đỉnh kinh ở thể nội như nước chảy, bất quá trong chốc lát, cô nương này trên chắn cũng đã là nhiệt khí bốc hơi, kịch đấu ở giữa càng cảm giác hơn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Bất quá phen này giao thủ 450 cái hiệp đến tận đây, Dương Tiểu Vân nhưng cũng bao nhiêu có chút kỳ quái. Âm Sơn quỷ quân thật là lớn tiến tuổi, làm sao dưới tay vậy mà không nếu muốn tượng như vậy cứng rắn? Chợt cảm giác một cỗ khí lạnh từ ngân thương phía trên lan tràn mà lên, lúc này dưới chân một điểm, trường thương vung vậy ở giữa, dùng nội lực đem cỗ này quỷ khí tức lui, đã thấy đến kia quan tài bỗng nhiên rung động ở bất quá trong chốc lát, liền như là là quân đã lăn ngang nhiên đánh tới lần này thế đại lụa chậm cứng rắn chống đỡ đương nhiên không được dương tiểu vân bước ra trở ra mặc cho kia quan tài từ bên cạnh mình vút qua mà đi theo sát lấy liền nghe đến kia khạc khạc quái thanh tử trong quan tài phát ra tốt một cái tiết huyết tiêu cục tốt một cái thương long bát hoang điểm vẫn thương nếu không phải là bản tọa trọng thương chưa lành há có thể cùng ngươi bỏ qua hôm nay trọng thưởng nhưng cũng là nhớ kỹ ngày khác tất có hồi báo tiếng nói đến tận đây quan tài đã đến chính sảnh cổng liền muốn bay ra nhưng lại tại lúc này chính sảnh cổng lại đứng đấy một người người kia cũng không nói chuyện chỉ tới quyền phong lên đẩy trời mưa phùn nhấp nhổm Phản phất là đang vì một quyền này giở thế. Chỉ một thoáng đẩy trời quyền hành tung bay, lại tại kia quan tài trước mặt ngưng tụ một điểm, lôi cuốn lấy đẩy trời mưa phùn trước mắt đến quan tài trước mặt. Trở về. Kia trong quan tài âm sơn quỷ quân chú ý tới một quyền này thời điểm, cũng đã chậm, lúc này chỉ có thể cắn răng một cái, vận chuyển 12 vạn phần nội lực cùng nắm đấm này ngạnh bính một cái. Và anh. Một tiếng vang trầm bên trong, dường có bất quá hô hấp ở giữa, kia quan tài lập tức làm sao đi ra, liền lại như thế nào trở về. Nguyên bản kia quan tài rời đi, mặc kệ là Dương Tiểu Vân hay là Lạc Tinh môn sư huynh muội cũng nhịn không được lại gần đưa mắt nhìn, lại không nghĩ rằng vừa qua khỏi đến kết quả cái này quan tài liền trở lại, lúc này tranh thủ thời gian lại vội vàng nghiêng người né tránh. đã thấy đến kia quan tài ầm vang một tiếng, trực tiếp đụng phải nghĩa trang cái kia không biết là thờ phụng ai bài vị trên kệ. vách tường bị to lớn lực đạo phá vỡ, toàn bộ quan tài trực tiếp xâm nhập vách tường một phần ba. có chút ngưng trệ, bất quá một hai cái hô hấp cương phu, liền nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên. đối mặt với dương tiểu vân đám người phía kia quan tài, đột nhiên như là cánh hoa đồng dạng nở rộ ra, mảnh gỗ vụ tung bay. muốn tới thì tới, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. dưới gầm trời này nơi nào sẽ có như thế tiện nghi sự tình. đến lúc này. Cậu nói chuyện người này mới bước vào trong chính sảnh, không phải người bên ngoài, chính là Tô Mạch. Dương Tiểu Vân là làm cục người mê, Tô Mạch lại thấy rõ, cái này trong quan tài người bất kể có phải hay không là Âm Sơn Quỷ Quân, bằng vào người này hiện nay thủ đoạn, lại cũng chỉ có thể cùng Dương Tiểu Vân cân sức ngang tài. Phía bên mình lại ngoại trừ Dương Tiểu Vân bên ngoài, dù là không tính mình, còn có kia đặc khí cơ bừng bừng phân chấn, tùy thời chuẩn bị xuất thủ Lạc Tinh môn sư huynh muội. Chân tướng vơi bảy phía dưới, cái này Âm Sơn Quỷ Quân ba chiêu hai thức bên trong không cách nào thủ thắng, vậy dĩ nhiên là phải nghĩ biện pháp thoát thân mới là thượng sách. Vì vậy, cùng vị kia Lạc Tinh môn sư Mội nói một câu nói về sau, Liền đã chuẩn bị sớm, tại chỗ này chờ đợi, quả nhiên là một quyền đem nó đánh trở về. tí tách tí tách huyết sắc từ kia quan tài tổn hại chỗ chạy xuôi mà xuống. dương tiểu vân cầm súng mà đứng, nghèo đầu nhìn một chút, chết rồi. biến cố đúng lúc này phát sinh, lạnh lẽo khí tức chợt văng lên, liền có một cái bóng từ kia trong quan tài bay lượn mà ra. cái bóng kia trong chốc lát một phân thành hai, mỗi người chia tả hữu, như lưu tinh như chấp giận, riêng phần mình hướng phía nghĩa trang cửa sổ chạy đi. trong đó một đạo năm ngón tay tìm liền muốn đi cầm kia lạc tinh môn sư muội. dương tay, gầm thét ở giữa, một mảnh tơ bông đống nhiên điểm tới. đạn chỉ là tinh. Cái bóng kia cười ha ha một tiếng, thanh âm chừng nạo, không có luyện đến nhà. Đinh một tiếng vang, kia Tơ Đông cũng đã bị đánh bay ra ngoài, đâm nghiêng bên trong đính tại nghĩa trang trên sà ngang. Một tay đánh lui Tơ Đông ám khí, một cái tay khác lại là một thanh đã bắt lấy vị sư muội kia, thân hình buôn tập ở giữa, liền sắp đến cửa sổ. Không nghĩ, lại ngẩng đầu một cái, liền gặp được ngân mang một điểm, lôi cuốn mênh mông sát khí đến trước mặt. Rõ ràng là thương long bát hoang điểm văn thương. Ngươi? Bóng đen kia sửng sở, giờ này khắc này lại nghĩ dùng trong lực vị kia là Tinh môn sư muội làm chất, đã tới đã không kịp nghiên cân treo sợi tóc kế sách, hắn đột nhiên đưa tay đẩy, vậy mà đem đã đến tay người, trực tiếp cho đưa ra ngoài, trả lại cho người giết. Lần này ngoan độc, vị tia lạc tinh môn sư muội lại chính là chạy dương tiểu vân mũi thương mà đi. Lạc tinh môn sư huynh trong lúc nhất thời muốn rách cả mí mắt, lại không nghĩ rằng, dương tiểu vân một thân võ công cũng sớm đã thu phát tùy tâm, lúc này đầu thương nghiêng một cái, đổi đâm bị quét, một thương quét ngang đồng thời một cái tay khác đưa tay tìm bòi, liền đem kia lạc tinh môn sư muội lôi kéo vào trong lực của mình. Luân hồi chín kiếp trở về thời lê Sơ, phó tá diên linh lập nên thế, hạng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương ba lưu người. Đụng, ngân thương cùng bóng đen kia ngạnh bính một kích, bóng đen kia cũng không ham chiến, dựa thế quay người, liền muốn chạy nghĩa trang, cửa chính mà đi. Một chiêu thất thủ, không cầu gì khác, giờ này khắc này, chỉ cầu thoát hơn. Bạn tâm nghĩ đến Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đã phân ra một người tới ngăn cản mình, kia một người khác tất nhiên sẽ đi ngăn cản một cái khác bóng đen. Nhưng lại ngẩng đầu một cái, liền gặp được một cái tay đã đến trước mặt. Lẽ nào lại như vậy? Hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hai tay như phong giống như bế, muốn lập lại chiêu cũ, lại không nghĩ rằng, đối phương xuất thủ thế đại lực trầm, vừa mới tiếp xúc hai tay liền đã như là bị thiên quân tự thạch nén ép, mỗi người chia tả hữu ở giữa, cái tay kia năm ngón tay phất một cái, cũng đã tại trước ngực hắn thiên chỉ thần phong trung đỉnh chờ viện đạo khẽ quét mà qua, diệu dương tâm quyết cực dương nội lực theo chỉ nhập thể, cả người bay ngược mà đi, âm vang rơi xuống đất, rốt cuộc không thể động đậy, chỉ là trong miệng lại nhịn không được cả giận nói, ngươi vì sao? tiếng nói đến tận đây, lại là nói không được, một ngụm máu tươi phun liền phun tới, vì sao không đuổi theo một cái khác? tô mạch khẽ miệng giật một cái, chỉ một ngón tay bốc tưởng, ta tội gì đuổi theo một cô thi thể? huyền minh kinh đúng là có quy tắc trí năng. Môn võ công này vận chuyển ở giữa, cực kỳ cổ quái, có thể hơi lạnh máu, tuyệt hô hấp, để cho người ta soi như người chết. Nhưng có một tiết, thủ đoạn này giới hạn tại bất động thời điểm, độ vận may cơ tiết ra ngoài, phương diện này hiệu quả cũng liền tan thành mây khói. Trừ phi là đem cái môn này võ công, chỉ để tu hành đến đỉnh cao nhất. Nhưng mà trước mắt Âm Sơn quỷ Quân, không nói đến hắn trọng thương nhiều năm, dù cho là chưa từng tụ thương, muốn đem cái này huyền minh kinh tu hành đến cảnh giới tối cao, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bóng đen này mới xuất hiện thời điểm, là một hình bóng, trong chốc lát một phân thành hai, lại là đem một cái khác cái bóng ném ra ngoài muốn luận cái này nghìn cân treo sợi tóc công phu tại đối phương không kịp nghĩ kỹ tình muối dưới chạy ra thang thiên đáng tiếc hắn nếu là quả thật chỉ cầu mạng sống không đi phức tạp lại bắt kia là tinh môn sư muội nói không chừng thật đúng là có cơ hội để hắn thoát thân dù sao trong nháy mắt đó đúng là để cho người ta có một chút kinh ngạc lại thêm người này khinh công tuyệt luân một lòng đảo mệnh cũng không tốt ngăn cản nhưng mà hắn trung quy là không có cam lòng muốn bắt đi vị kia là tinh môn tiểu sư muội lúc đầu cái này cũng không gì đáng trách nếu chỉ chỉ có cái này là tinh môn hai người ở đây hắn thật đúng là có khả năng đắc thủ rời đi đáng tiếc là bởi vậy vừa đến lại cho tô mạch cùng dương tiểu vân một cái phân biệt thật giả thời gian. mặc dù này thời gian rất ngắn, cần trong nháy mắt làm ra quyết đoán. nhưng vừa vặn tô mạch cũng tốt, dương tiểu vân cũng được, đều không phải là bình thường giang hồ hậu bối tử lệ. không gần như chỉ ở cái này khu khu trong nháy mắt phân biệt thật giả, càng là trực tiếp làm ra quyết đoán, một cái cứu người một cái lưu người, lại là thiên ý vô Phùng trung quy là để người này đã mất đi sau cùng cơ hội bỏ trốn, bị cưỡng ép lưu tại cái này nghĩa trang bên trong. cô đương, ngươi có thể buông ta ra. dương tiểu vân lúc này mở miệng, đối trong ngực vị kia là tinh môn sư muội nói chuyện. Cái kia sư muội lúc này mới như ở trong ngưỡng mới tỉnh, liền vội vàng gật đầu. Từ nàng trong ngực tránh thoát, có chút ngượng ngùng nói ra. Nhiều, đa tạ cứu giúp. Dương Tiểu Vân khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời, lại là lặng lẽ buông xuống tâm phòng bị. Mặc dù nói cứu người thời điểm, sự tình ra bất đắc dĩ, đem cô nương này ôm lấy, nhưng mà thường nói, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Buổi tối hôm nay vấn đề này đến tột cùng như thế nào, chưa nhìn thấy rõ ràng. Cái này là tinh môn sư huynh muội hai người, càng là vốn không quen biết, cứu người là xuất từ nghĩa khí giang hồ. Nhưng mà lại cũng phải phòng bị đây là một cái trụ bên trong trụ, vì vậy mặc dù là cứu người, nhưng cũng âm thầm để phòng cái này Lạc Tinh môn sư muội có thể hay không nhờ vào đó đánh lén. Cử động lần này cố nhiên có chút lòng tiểu nhân, vừa vận tại ra hổ, như chỉ có cứu người hiệp nghĩa chi tâm, nhưng không có đầy đủ cảnh giác này bén, chung quy là khó mà lâu dài. Đa tạ, đa tạ hai vị cứu giúp tri ân. Vị kia Lạc Tinh môn sư huynh cũng liền vội mở miệng, cố nén ngữ khí, nhưng cũng không khỏi lộ chút trong lòng run sợ, tại hạ Lạc Tinh môn Trình Phi Vũ, đây là sư muội ta lâu tình, tình, mới có nhiều đắc tội, còn tốt hai vị bất kể hiểm khích lúc trước, đại ân đại đức cứu sư muội ta quả thực là vô cùng cảm kích. Nói quá lời. Dương Tiểu Vân lắc đầu, tại Hạ Lạc Hà thành thiết huyết tiêu cục Dương Tiểu Vân, vị kia là Tử Dương Tiêu cục Tô Mạch. Tiểu Mạch, nàng ngẩng đầu liền thấy Tô Mạch đang xem cố quan tài kia. Tô Mạch quay đầu cười cười, đưa tay lại là từ trong quan tài, lại túm ra hai cỗ thi thể. Cái này, mấy người đều là sửng sở. Sau đó Tô Mạch lại đi góc tường đem một cỗ thi thể khác thu hồi. Ba bộ thi thể xếp thành một hàng, lại thêm cái kia bị chế trụ huyết đạo không thể lộng hết thảy bốn người. Mỗi một cá thể hình đều như là 3 năm tuổi hải đồng, sắc mặt xanh đen cổ quái, bàn tay tiểu tuy móng tay thật dài, cái này Huyền mình Kinh coi là thật quỷ dị, để tuột cùng là thế nào đem mình cho luyện người không giống người, quỷ không giống quỷ đây này. Tô Mạch nhìn thoáng qua bị chế trụ huy đạo, không cách nào động đại vị kia. Vị này Âm Sơn Quỷ Quân tiền bối, ân, cũng không thể nói như vậy, phải nói, vị này Âm Sơn Quỷ Quân một trong tiền bối, có thể cùng chúng ta nói một chút, các ngươi đây là như thế nào trang thần, lại là làm sao làm quỷ sao? Âm Sơn Quỷ Quân từ xuất đạo đến nay, liền chưa hề lấy chân diện mục gặp người, thoát đầu cũng không phải là đem mình cất vào trong quan tài, chỉ là căn cứ gặp qua người này người miêu tả, cái này nhân thân tài cực cao đồng thời cực kỳ gây gò. Kim Thả có thiên thủ ngàn chân, mặt khác trên mặt có vải trắng che chắn, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Đây cũng là vì sao Ban sơ thời điểm, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân chưa từng nhận ra cái này Âm Sơn quỷ quân nguyên nhân. Một mặt là bởi vì người này chết nhiều năm, tạm thời liên tưởng không đến, một mặt khác, người này hình thể gặp dị, mà trước mặt vị này lại là tại trong quan tài giả thần giả quỷ. Về phần nói vạn quỷ phệ hồn này danh đầu nghe tới doanh người cũng đúng là có thể giao động tâm trí, nhưng chỉ là một môn quỷ quỷ tâm công mà thôi. Cái này trên giang hồ tương tự võ công cho dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Dương Thiệu Vân liền biết mấy môn, Tỷ Như Đoạt Mệnh Ma Âm A, Tỷ Địa Ngục một loại quỷ quệ tâm công, đều là một trong số đó. Quỷ môn bên trong người nếu là sẽ không như thế hai tay, đều không có ý tứ đi ra ngoài cùng người chào hỏi, càng không tốt nhờ vào đó giả thần giả quỷ. Chỉ là không nghĩ tới, cái này Âm Sơn Quỷ Quân tại Giả Thần Giả Quỷ phương diện này, lại là chia ra cơ chủ cột, ẩn dấu không ít tâm cơ. Dù sao, ai có thể nghĩ tới, cái này Âm Sơn Quỷ Quân lại không phải một người, mà là khoảng chừng bốn người. Giờ này khắc này, không nói đến Tô Mạch Hiếu Kỳ, Dù cho là Dương Tiểu Vân cùng kia Lạc Tinh môn sư huynh muội hai người, cũng có chút hiếu kỳ đánh giá kia bị bắt âm sơn quỷ quân. Một trong, người kia lại là sắc mặt tối sầm. Lẽ nào lại như vậy, các ngươi muốn giết cứ giết, làm gì nhiều lời. Tô Mạch nhẹ gật đầu, nếu như thế, ta đưa tiền bối lên đường. Thoại âm rơi xuống, nhất trưởng liền muốn đánh nát người này đỉnh đầu. Kia Trình Phi vụ không nghĩ tới Tô Mạch nói giết người liền giết người, không có chút nào khoan nhượng, lúc này vội vàng nói, "Tô Minh đệ đã, ta có lời muốn hỏi." Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thỉnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 36, sau lưng tên. Trình Phi Vũ đúng là một bụng hoang mang. Mình sư huynh muội hai người, ít ra giang hồ, càng không nói đến cùng người kết thủ kết toán. Nhưng mà cái này Âm Sơn Quỷ Quân lại là mục tiêu minh xác, chính là muốn đối phó mình sư huynh muội hai cái. Đây cũng là từ đâu bàn về? Dù cho là đẩy lên kia 10 năm trước, vây công hắn người, cũng là Ngọc Liêu Sơn trang trang chủ liêu tùy phong, còn có tàng danh chân nhân trở một đám chính đạo cao thủ, Lạc Tinh môn đừng nói thăm dự, liền xem như lắc lắc cờ hò hét đều không có đi. Thấy thế nào, đều cùng cái này Âm Sơn Quỷ Quân không đoán không cừu mới đúng giờ này khắc này đông nhiên ra hại lại là vì cái nào vấn đề này không biết rõ ràng làm sao có thể cam tâm tô mạch bàn tay dừng lại đứng tại âm sơn quỷ quân thiên linh nửa trước tấp chỗ trưởng chưa rơi xuống kính phong lại là cương mãnh không chỉ thổi âm sơn quỷ quân kia còn xót lại vài sợi tóc tại trong quần phong lất lư tàn mát chỗ càng làm cho trình phi vũ cùng kia lâu tinh tinh trong lòng hãi nhiên vậy trước tiên hỏi một chút tô mạch nhìn một chút dương tiểu vân dương tiểu vân nhẹ gật đầu vậy liền hỏi xong lại giết không lưu đầu đôi được tô mạch gật đầu nhìn trình phi vũ một chút trình huynh tự tiện chính là đa tạ Trình Phi Vũ ôm quyền cảm ơn, sau đó trở lại kia Âm Sơn Quỷ Quân trước đó, xin hỏi tiền bối. Vậy cũng chớ hỏi. Không đợi Trình Phi Vũ một câu nói xong, Âm Sơn Quỷ Quân đã bác trở về, cười lạnh liên tục, nếu không phải bản tọa vết thương, cũng, cũng khó lành, giờ này ngày này, võ công mười không còn một, bằng không mà nói, chỉ bằng vào ta huyền mình chư khí, liền cứ gọi các ngươi sinh tử lưỡng nan. Bây giờ một nước vô ý, rơi vào các ngươi bọn chuột nhắt trong tay, nhưng cũng không nhiều dư có thể nói. Giết dốc thịt tùy tâm, tự nhiên muốn làm gì cũng được là được. Nhưng muốn để bản tọa mở miệng, biết gì nói đấy. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên khà cười một tiếng nhưng cũng không phải không được. Trình Phi Vũ nghe sững sốt một chút, mở đầu lời này nghe, phần lớn là có một chút kiên cường, làm sao cuối cùng đống nhiên ở giữa lại trở về trợn chân rồi. Nhưng cũng bận rộn lo lắng hỏi, ngươi muốn như thế nào? Các ngươi quỷ xuống cho ta đập mấy cái khấu đầu, gọi ta vài tiếng ra ra, lại tìm mấy cái cô gái xinh đẹp cùng ta hưởng thụ, bản tọa cũng không phải không thể suy nghĩ một chút. Trình Phi Vũ trong lúc nhất thời mặt đỏ tới mang tai, á khẩu không trả lời được. Hắn mặc dù kinh nghiệm giang hồ so nhà mình sư muội phu phú, nhưng mà đối phó loại này trên giang hồ lưu manh, lại ở đâu là đối thủ. Có lòng muốn thống mạ vài tiếng nhưng lại phát hiện mình cái này đáng thương từ ngữ lượng rõ ràng không đủ để cùng người trước mắt đánh đồng lại nghe được tô mạch cười một tiếng tiền bối mở miệng áp độc đây là một lòng muốn chết âm sơn quỷ quân trong con ngươi hiện lên một vòng ngạc nhiên nhưng lại cười lạnh một tiếng tiểu tử ngươi cũng tới ân cần thăm hỏi ra ra ngươi rồi tô mạch cũng không tức giận chỉ là đi tới chỉnh phi vũ bên cạnh nhìn một chút trên đất kia mấy cỗ thi thể thở dài âm sơn quỷ quân tiền bối tại trên giang hồ cũng coi là nhất đẳng hảo thủ đã từng dương danh võ lâm thật là không uy phong lại không nghĩ rằng chân thân lại là bộ dáng như thế tiểu tử ngươi muốn chết Âm Sơn Quỷ Quân bình sinh kiên kỵ nhất chính là có người dùng hắn thân thể tới nói sự tình. Có câu nói là mắng chửi người không phải quyết điểm, đánh người không đánh mặt, Tô Mạch cái này không chỉ là ở trước mặt vạy quyết điểm, càng là một bàn tay hung hăng quất vào hắn trên mặt. Tiền bối giờ này ngày này, tiền bối sợ là làm ta không chết. Tô Mạch khoát tay áo, miệng lưỡi chi chanh, quả thực không thú vị, ta nhìn trình hình hôm nay, sợ cũng là hỏi không ra cái gì đến tụ cùng. Nếu như thế, vậy không bằng liền đưa tiền bối lên đường tốt. Hử, như coi là thật như thế, coi như ngươi có 3 phần giang hồ hảo khí. Âm Sơn Quỷ Quân cười lạnh một tiếng, trong giọng nói ẩn ẩn có chút tán thưởng lại không nghĩ rằng tiếng nói này vừa dứt liền nghe đến tô mạch nói ra bất quá tiền bối khi còn sống hiển hách dưng danh sau khi chết ha có thể không có tiếng thầm gì không bằng tốt như vậy đợi chờ tiền bối chết đi ta chặt đứt tiền bối tư chi đem thi thể treo ở cái này trên xà nhà lại tại trước ngực phủ lên hoành phi liền viết ân liền viết âm sơn bị quân tự nhận tác nghiệt quá nhiều treo thi nơi này lấy cảnh thế người nhưng lại không biết tiền bối ý như thế nào nghĩ tiền bối khi còn sống uy danh hiển hách sau khi chết nếu là như vậy vừa đến danh tiếng kia chỉ sợ càng so khi còn sống còn muốn vang dội mấy lần Tô Mạch lời nói này cũng không được hòa, nhưng mà mỗi chữ mỗi câu, liền như là là đao đồng dạng hung hăng đâm về Âm Sơn Quỷ Quân. Sắc mặt của hắn xanh xám và mèo, thẳng đại danh ngươi dám, ngươi làm gì được ta? Tô Mạch cười nhẹ nhàng, ngươi, ngươi nhục sát người thân, liền không sợ gặp báo ứng sao? Lời này thú vị, tiền bối Châu Ngọc phía trước, vãn bối lại có sợ gì? Âm Sơn Quỷ Quân vốn là làm nhiều việc ác, Huyền Minh Kinh bên trên chỗ ghi lại võ công, không chỉ có quỷ quyệt tàn nhẫn, luyện công thời điểm, càng có thể người sống tính mệnh làm dẫn. Nếu nói gặp báo ứng, tự nhiên đến hắn Âm Sơn Quỷ Quân lên trước. Âm Sơn Quỷ Quân bị Tô Mạch cho đối á khẩu không trả lời được, Tô Mạch thì cười một tiếng, nếu là tiền bối lại không hắn lời nói, vậy văn bối liền đưa tiền bối lên đường chính là. Sau khi nói xong, liền muốn xuất thủ. Chấm đã. Âm Sơn Quỷ Quân sắc mặt nhăn nhó, hắn không sợ chết, trên giang hồ pha trộn đến tận đây, không dám nói sinh tử không để ý, nhưng cũng nhìn thấu coi nhẹ rất nhiều. Nhưng là hắn lại thật lưu ý mình cái này sau lưng tên. Hắn cái này tung hoành một thế, lưu lại hiển hách hung danh, cũng không tính là uống sống một trận. Nhưng nếu là lưu lại thanh danh, đều là để cho người ta chế nhạo, kia quả nhiên là chết không bình yên. Lúc này hít một hơi thật sâu, thuất ta nói, bản tọa cũng không phải là muốn giết hai cái này là tinh môn hậu bối, mà là muốn bắt các ngươi đồng hành bên trong cái cô nương kia. về phần tại sao muốn bắt nàng, điểm này bản tọa cũng không biết. lời vừa nói ra, lại là để mấy người đều hai mặt nhìn nhau. Trình Phi Vũ càng là hỏi, sư muội ta đắc tội qua tiền bối, chưa từng, vẫn là nói, ta là tinh môn sai lầm tôn giá, cũng chưa từng. vậy chúng ta thế nhưng là bởi vì chuyện gì, cùng tiền bối kết mình cũng không biết thù hận. hư, người ta xa ngày vô duyên, ngày nay không thủ không có chút nào liên quan. lẽ nào lại như vậy? Trình Phi Vũ thông nhiên không oán không kiều, ngươi vì sao muốn bắt sư muội ta? tự nhiên là bị người nhờ vả. Âm Sơn quỷ Quân đến lúc này cũng không giàu diếm, đem sự tình như thế như vậy, một năm một mười nói ra, lại nói cái này Âm Sơn quỷ Quân, năm đó kỳ thật cũng không phải là chỉ có bốn người, mà là có chân đủ năm huynh đệ. Bởi vì trời sinh không trọn vẹn, khi còn bé liền bị vứt bỏ, phía sau càng là gian nan cầu sinh, nhận hết thương hiếp. về sau dưới cơ duyên xảo hợp, đến Âm Sơn càng là thu được huyền minh kinh loại thiên hạ này ở giữa ít có tà công, lúc này mới luyện thành một thân võ công. không bao lâu tao ngộ, dẫn đến bọn hắn tâm tính và mèo. Xem thế gian lệ pháp như không, làm sang làm bậy, một tiết năm đó mối hận, thứ hai luyện công cường thân. Cũng bởi vậy tao ngộ 10 năm trước kia một trận với Diệt. Lúc ấy Ngọc Liêu kiếm tâm Liêu tùy phong một kiếm xuyên tim mà qua, lại là trong bọn họ một cái. Còn lại bốn người rơi xuống vách núi, may mắn còn sống, nhưng vậy sẽ Liêu tùy phong mặc dù Thiên Hồng vẫn tâm kiếm chưa lại thành, nhưng mà lại đã không thể khinh thường, một sợi kiếm khí tại thể nội luẩn quẩn không đi, lan tràn đến nay, 10 năm mà không cẳng. Bốn người từ đó về sau, tìm kiếm địa phương chữa thương, 10 năm chưa ra giang hồ. Lại không nghĩ rằng, mấy tháng trước đó, bỗng nhiên có người tìm được bọn hắn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Laser, Phó Tá Diên Minh lập nên thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 37, nói không giữ lời. Người này họ gì tên gì, cỡ nào lai lịch, Âm Sơn Quỷ Quân cũng không biết, nhưng mà người này võ công chi cao, dù cho là năm đó Âm Sơn Quỷ Quân chưa từng trọng thương thời điểm, tự nhận cũng không phải đối thủ. Một phen đỏ xuất phía dưới, vốn nghĩ nhắm mắt chờ chết, lại không nghĩ rằng, không chỉ không chết, ngược lại là đạt được một cái cơ hội. Một cái có thể khu trừ trong cơ thể của bọn họ kiếm khí cơ hội. Hắn nói cơ hội, các ngươi liền tin tưởng. Tô Mạch nghe đến đó, không được mở miệng xen vào một câu. Hừ, lựa tiểu tử ngươi rủ cho là kiến thức nông cạn, cũng hẳn là nghe nói qua Độc Long đan a." Âm Sơn Quỷ Quân cười lạnh một tiếng. "Độc Long đan?" Ba chữ này vừa ra khỏi miệng, ở đây mấy người đều là bỗng nhiên biến sắc. Dương Tiểu Vân cau mày, là năm đó y độc xong tuyệt độc Long tử, lấy hơn trăm loại kịch độc chi vật luyện chế ra đến, danh xưng có thể chữa trị thiên hạ bất luận cái gì thương thế chữa thương thánh phẩm, Độc Long đan. "Hừ, chính là vật này." Nghe hắn nói như vậy, ở đây mấy người đều hiểu, vì cái gì cái này Âm Sơn Quỷ Quân, 10 năm không ra giang hồ, ẩn tàng chữa thương, lần này lại mạo hiểm đi giang hồ. Nếu nói là cái này Độc Long đan, Tiết không chỉ có thể chữa trị âm sơn quỷ quân nội thương, nói không chừng còn có thể trợ hắn tiến thêm một bước. Chỉ vì năm đó vị này độc long tử, quả thực là một vị khó lường nhân vật. Người này đi độc sông tuyệt, độc công thi chuyển chỗ, theo gió chui vào đêm, mưa phùn nhọt y mắng, trong khoảnh khắc, nhưng độc chết trăm người. Có người nói, nếu là hắn muốn, có thể trong một đêm, tùy tiện lấy đi một thành người tính mệnh. Nhưng thật thật để cho người ta nói chuyện say xưa lại là y thuật của hắn. Người này một thân độc công cố nhiên là để cho người ta nhìn mà phát khiếp, nhưng làm người cũng không hung ác, ngược lại thích tặng y thi thuốc, thường xuyên tại du lịch giang hồ ở giữa, vì bách tính chữa bệnh từ thiện mà giang hồ cao thủ thủ thường, nếu là gặp hắn, hắn cũng sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa, càng không có ba y ba không y một loại quy củ. Chưa hề đều là có thể cứu thì cứu. Vì vậy, mặc dù độc công nghe dợn cả người, lại là đường đường chính chính giang hồ chính đạo. Chỉ tiếc về sau lại là không biết bởi vì nguyên nhân gì, như vậy mai danh nhận tích. Đối với cái này trên giang hồ cũng là truyền nôn nhau nhau, có người nói hắn là thoái ẩn giang hồ, cũng không tiếp tục hỏi thế sự. Cũng có người nói hắn cứu là người, làm người làm hại. Thậm chí mơ hồ một điểm, còn có người nói hắn là từ độc lý ý lý, lý thuyết y học ở giữa, tìm được trường sinh bất tử chi pháp vì vậy chui vào thâm sơn tuyệt địa, lĩnh hội thành tiên chi đạo. nhưng mà bất luận loại kia, đều không thể phủ nhận người này đúng là có hoạt tử nhân độc bạch cốt chi năng. vì vậy hắn lưu giữ lại đan dược tức thì bị người giang hồ chỗ truy phủng. trong đó lấy tam độc đan là nhất, mà cái này độc long đan chính là tam độc đan một trong. đây là thật thật vạn kim khó cầu, nhưng gặp mà không thể được. nói tới chỗ này, âm sơn quỷ quân tiếp tục giảng thuật. ngày đó người kia chỉ là đem cái này độc long đan bày ra, đến tận cùng là thật là giả vẫn còn cũng chưa biết, chỉ là nói cho bọn hắn. Nếu là muốn độc Long Đan cứu chữa tính mệnh, liền tại mùng 5 tháng 6, tại Đốt hồi Núi kiếm Vũ cốc tụ họp. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ Âm Sơn Quỷ Quân có đáp ứng hay không, liền xoay người rời đi. Âm Sơn Quỷ Quân bàn bạc thật lâu, vẫn là quyết định mạo hiểm một nhóm, lại không nghĩ rằng, cái này mùng 5 tháng 6, Đốt hồi Núi kiếm trong Vũ cốc, lại là bầy tà hội tụ. Nhưng cũng không biết người kia rốt cuộc là ai, vậy mà đem một đám hung thần ác sát người trong tà đạo toàn bộ tụ họp. Nhục Đầu đà, Phệ Tâm đạo nhân, Dương Trung Quân, tùy ý một cái, phóng nhãn Đông Hoang đều là không thể khinh thường tồn tại. Cái nào tiết lộ tin tức, cũng phải bị người trong chính đạo bao vây chặn đánh. Hắn không thể giết chi cho thông quái. Người kia tụ tập như thế một đám yêu ma quỷ quái tự nhiên như đồ không nhỏ, chỉ bất quá trong lời nói cũng không danh ngôn, chỉ nói là muốn làm một kiện đại sự. Chỉ cần đám người tề tâm hợp lực mới có khả năng hoàn thành, mà khi chuyện này làm thành về sau, từ đây bọn hắn rốt cuộc không cần tại chính đạo bóng ma phía dưới, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hắc. Chúng ta huynh đệ lại là không tin cái này. Nếu không phải vì kia độc long đan, ai đi phản ứng cái này tặc tư điều. Âm Sơn Quỷ Quân cười lạnh một tiếng, sau đó, hắn cho mỗi một người đều phân phối nhiệm vụ, mà bản tọa nhiệm vụ. Các ngươi cũng biết, người kia ứng thừa bản tọa chỉ cần đem cái này là tinh môn tiểu a nhi bắt về độc long đan chắp tay dâng lên lại không nghĩ rằng đất bằng bên trong sinh khó khăn chắt trở nửa đường giết ra các ngươi hai cái này tiểu bối xấu bản tọa đại sự thật có thể nói là là tạo hóa treo ngươi một phen nói đến đây trung quy là có một kết thúc chỉ bất quá lời nói này chỗ để lộ ra tới lượng tin tức lại quả thực không nhỏ tô mạch nhìn trình phi vũ một chút trình huynh còn có cái gì muốn hỏi sao không không có trình phi vũ vội vàng muốn đầu trong đầu nhưng thủy chúng tại qua mấy cái kia danh tự nhục đầu đả phệ tâm đạo nhân dương trung quân Cái này cái nào đều là tà đạo cự nghiệt, trên tay đều là từng đống lợn máu, đến tuột cùng là ai thần thông quảng đại như vậy, vậy mà đem nhiều người như vậy tề tụ một đường. Bọn hắn toan tính lưu đại sự lại là cái gì? Trong lòng đang nghĩ đến đâu, liền nghe đến Âm Sơn Quỷ Quân nói ra, tiểu tử, ta đã nói rõ sự thật, trông ngươi nặng hết lòng tuân thủ nặng, chớ có nói không giữ lời, bôi nhỏ chúng ta thi thể. Đây là tự nhiên. Tô mạch nhẹ gật đầu, có khác một tiết. Âm Sơn Quỷ Quân nhìn một chút bên cạnh ba bộ thi thể, trong con ngươi lóe lên một vòng đạm, chúng ta huynh đệ, sinh cùng quan tài, chết chung huyệt. ngươi nếu là nguyện ý, có thể đem chúng ta mấy người cùng nhau chôn chính là nếu là không muốn, cũng đem chúng ta đặt ở cùng một cái trong quan tài. Trên hoàng tuyến lộ, chúng ta huynh đệ dắt tay mà đi, tốt hơn trên một người đường tỳ mịch. đây càng không khó. cái này trong nghĩa trang liền có quan tài, rất dễ dàng. ha ha ha, tốt. âm sơn quỷ quân cười ha ha một tiếng, tới đi. tô mạch cũng không do dự, trở tay một trường trực tiếp đập vào hắn thiên linh phía trên, nội lực xông lên phía dưới, thiên linh sát na vỡ vụn. âm sơn quỷ quân nghiêng đầu một cái, lại không nửa điểm sinh cơ. dương tiểu vân gặp này khe khẽ thở dài, âm sơn quỷ quân cũng không phải là người trong chính đạo, trong tay nợ máu tương đống, bất quá cái này tình nghĩa huynh đệ lại là đầy đủ chân quý. Tô Mạch nghe vậy, đương nhiên nhìn Dương Tiểu Vân một chút, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau đó xâm nhập trong hậu viện, tìm một ngụm không quan tài, đem cái này âm sơn quỷ quân 4 cô thi thể tất cả đều chứa vào trong quan tài. Lúc này tiết mưa bên ngoài cũng sớm đã ngừng lại. Tô Mạch một tay nhấc quan tài, đem nó đưa đến trong viện, lấy lửa than một viên, ném tới trên quan tài mặt, trưởng phong đưa tới, lửa lớn rừng rực thuận thế mà lên. Cái này, Lâu Tinh Tinh sững sờ, có lòng muốn nói chuyện, lại bị Trình Phi Vũ cho hơi ngăn lại. Lâu Tinh Tinh theo bản năng cúi đầu, rõ ràng nói qua, không có nhục xác người thân bất quá nhìn dương tiểu vân cũng không mở miệng suy nghĩ một chút về sau liền mở miệng lại mà liền tại lúc này kia lửa nóng hừng hực bên trong đung nhiên truyền ra một tiếng hét thảm người nói không giữ lời lại đốt chúng ta thi thể luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương 38, mươi mời đêm hè mưa to vừa ngừng nghĩa trang trong sân ánh lửa ngút trời chưa từng càn quét cái này vẻ lo lắng ngược lại là nhảy vào hoa hoa để cái này nghĩa trang lộ ra càng thêm kỳ quái mà ở cái này kỳ quái bên trong lại còn có một thanh âm gầm thét người nói không giữ lời lại đốt ta thi thể. Thanh âm kia nổi giận, tại Tô Mạch nội lực ra chỉ phía dưới cháy hừng hực nắp qua tài, đống nhiên vỡ vụn, từ đó chui ra ngoài một cái còn nhỏ dáng người hòa nhân. Gầm thét ở giữa, dương nhanh múa rốt, muốn dập tắt ngọn lửa trên người. Hắn, hắn không chết. Lâu Tinh Tinh giật nảy mình, theo bản năng liền núp ở mình sư huynh sau lưng. Trình Phi Vũ cũng là giật mình không nhỏ. Rõ ràng đều đã chết, làm sao một mùi lửa đốt xuống dưới, lại đem người cho đốt sống. Bản tâm ý niệm đầu tiên, lại là tranh thủ thời gian cứu người. Nhưng là nghĩ lại, cứu cái giám a đây chính là âm sơn quỷ quân, hắn muốn giả chết thoát thân, lại không nghĩ rằng tô mạch vậy mà điểm một nổi lửa, cũng là trời tốt, này lại công phu mưa cạnh, nếu không đám lửa này dậy không nổi, chẳng phải là thật bị hắn cho lửa dối quá quan. nghĩ đến đây, chính phi vũ một thân mồ hôi lạnh đều xuống tới, âm sơn quỷ quân cỡ nào dạng người, coi là thật thả hổ về rừng, phía bên mình lại cho là hắn chết rồi, từ đó không có chút nào phòng bị, kia quay đầu mình cùng sư muội hai cái chết như thế nào sợ là cũng không biết. nghĩ tới đây cũng có chút cảm kích tô mạch phen này chỉ vô tâm, nhưng mà nhìn tô mạch một chút về sau, nhưng lại phát hiện tô mạch miệng hơi cười, không ngạc nhiên chút nào. Thậm chí ngay cả Dương Tiểu Vân đều không có quá nhiều ngoài ý muốn biểu lộ, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Quả nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Các ngươi vậy mà biết. Trình Phi Vũ nhịn không được mở miệng. Một cái như thế chân quý tình nghĩa huynh đệ người, làm sao lại tại khẩn yếu con đầu, đem huynh đệ mình thi thể như thế bỏ đi như giày rách, chỉ vì mình mà mệnh. Tô Mạch thở dài, cũng là Tiểu Vân tỷ nhắc nhở ta một câu, bằng không mà nói ta còn thực sự chưa hẳn có thể nghĩ đến cái này một tiết. Ta nói chuyện vốn là vô tâm, ngươi về sau kia phiên cử động, ta mới phản ứng lại. Dương Tiểu Vân cười cười, giang hồ quỷ quệ, ngươi phân biệt nhanh chóng, để cho người ta bội phục. Tô Mạch không nói gì, chỉ là nhìn xem tên rãy rủa Thanh Âm càng ngày càng yếu âm Sơn Quỷ Quân. Hắn vốn là người bị thương nặng, nếu không cũng không cần giả chết thoát thân. Lúc này tiết cố nhiên là có từ trong quan tài rãy rủa ra lực đạo, cũng đã không có liều mạng năng lực. Thậm chí liền thân bên trên hỏa diễm đều không thể dập tắt. Nói đến đây, nhưng cũng là cái này Âm Sơn Quỷ Quân kinh sợ quá đáng, lại hoặc là đau nhức khiến trí bất tỉnh, nếu không, cái này đầy sân nước bùn, nói không chừng thật đúng là có thể để cho hắn chỉ hoãn cái này một thời ba tính mệnh. Nhưng này lại, rãy Thanh Âm không ngừng nhíu cuối cùng ngạnh sinh sinh cho đốt sống chết tươi. Tô Mạch bọn người không có nhúc nhích, mai cho đến Âm Sơn bị quân hóa thành thăng gốc, trong quan tài kia mấy cô thi thể cũng tận số hóa thành cho tàn về sau. Tô Mạch lúc này mới đi tới trước mặt, cẩn thận kiểm tra một chút cái này cháy đen thi hải, lông mày nhẹ nhàng dường lên. Thiên Linh, không hư hại. Cái kia một trưởng tuyệt đối không có khả năng ngoại ý muốn nổi lên, cho nên nhảy dựng lên cái này cũng không phải là bị hắn một trưởng đánh chết cái kia. Chuyện này lại hướng mảnh chỗ suy nghĩ sâu xa, lại là không khỏi cảm khái. Dương Tiểu Vân thở dài, trước đặt vào đi, chờ lạnh về sau lại chôn liền chính xác để bọn hắn chết bởi một chỗ. Mấy người đến tận đây mới quay lại nghĩa trang chính sảnh bên trong. Chính vì Vũ mang theo nhà mình sư muội không câm miệng nói lời cảm tạ, cuối cùng Lâu Tinh Tinh lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua trong viện kia cháy đen thi thể, hắn, hắn sẽ không còn chưa có chết ta Thiên hạ võ công, trăm hoa luôn ở, mỗi người một vẻ. Mà có chút võ công, dù cho là chí mạng tương thế, cũng chưa chắc sẽ để cho bọn hắn chết đi. Ta liền biết có một môn võ công gọi là Âm Dương bất tử lệnh, môn võ công này cần hai người tu hành, một tu âm, một tu dương, trong đó có yếu quyết, xưng là âm không rời dương, dương không rời âm, âm dương chỉ cần cùng một chỗ khí cơ liên động chính là âm dương hợp chuyển sinh cơ không dứt khoa trương chỗ liền ở chỗ đây khí cơ này không dứt âm dương không phân dù cho là chặt đứt một người đầu lâu trong lúc nhất thời vậy mà cũng sẽ không chết ngược lại có thể dẫn theo đầu liền chạy như cho hắn thời gian thậm chí còn có thể chặt đầu nối lại dương tiểu vân nhìn xem ánh lửa thuận miệng trầm rãi mà nói cái này coi là thật có võ công như vậy đây chẳng phải là vô địch thiên hạ lâu tinh tinh nẹn họng nhìn chen chối trên đời này nơi nào có vô địch thiên hạ võ công dương tiểu vân thở dài âm dương bất tử lệnh cố nhiên lợi hại nhưng mà muốn giết dạng này người Nhưng có hai loại phương pháp, bất kỳ cái gì một loại làm được, bọn hắn đều không chết không thể. Một liền đem hai người này triệt để tách ra. Nếu là âm không rời dương, dương không rời âm, bọn hắn khí cơ lưu chuyển, tự nhiên cũng là có cực hạn, chỉ cần thoát ly cực hạn này, khí cơ lại khó giao hòa, lúc này giết người, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà tu hành âm dương bất tử lại người, nếu là chết một người, một người khác cũng sẽ lập tức tấn công mà chết. Một điểm nữa, chính là lấy cường hành võ công, cưỡng ép chặt đứt hai người khí cơ liên lụy, từ đó làm được cùng kể trên đồng dạng kết quả. Chỉ bất quá hai điểm này muốn làm được bất luận cái gì một chút cũng cực kỳ khó khăn nhưng lại tuyệt không phải làm không được huyền minh tinh mặc dù có quy tắc chi năng nhưng cũng tuyệt không phải là cái gì dứt không chết yêu ma quỷ quái một mùi lửa đốt thành dạng này lại nghĩ mạng sống cũng là không làm được lâu tinh tinh lặng lặng nghe nhìn xem trong lúc nhất thời cũng không biết là ngẩn người mê mẩn vẫn là có suy nghĩ khác lại có điểm lên người tô mạch thì mở miệng hỏi kia trình phi vũ trình linh chớ trách tại hạ thân thiết với người con sơ không dám trình phi vũ này lại đối tô mạch chỗ nào còn sẽ có nửa điểm khúc mắc ân cứu mạng như là tái tạo Một đêm này không chỉ là mình cùng sư mẫu thiếu nhân tình to lớn, liền ngay cả Lạc Tinh môn đều phải đối Tô Mạch Mặc ơn. Lúc này vội vàng nói, "Tô minh có việc dạy ta, nhưng người mở miệng chính là." "Nói quá lời." Tô Mạch lắc đầu, "Tối nay trận này ít nhiều có chút cổ cái, kia Âm Sơn quỷ quân, vô cùng bên trong cũng không biết phải chăng có thể tin tưởng ba phần. Chỉ bất quá, có một chút ta cảm thấy hai vị vẫn là đến thận trọng suy tính một chút, chuyến này tiếp xuống hành trình, nói không chừng sẽ không thuận buồn xuôi gió, có cái này Âm Sơn quỷ quân phía trước, chỉ cần sớm làm đề phòng còn có chuẩn bị ở sau." Đã có Âm Sơn Quỷ Quân chỉ mặt gọi tên muốn bắt bọn hắn, vậy coi như Âm Sơn Quỷ Quân có chút thật giả không đồng nhất thành phần ở trong đó, nhưng là khả năng này vẫn là tồn tại. Như toàn bộ làm như giả đến xử lý, vậy ai biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì. Trình Phi Vũ trong lúc nhất thời cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đây cũng là không nghĩ tới sự tình. Chúng ta sư huynh muội hai cái, lúc đầu chỉ là bởi vì nhận được một phần tiếp mời, kia phần tiếp mời nguyên sơ cũng là giao cho chúng ta sư phó. Nhưng là sư phó lâu không ra giang hồ, lừa nhắc trên giang hồ đi lại, mà ta cùng Thanh Thanh cũng đã có học tạo thành, tự nhiên đặt chân giang hồ luyện luyện, ngày mới khiến hai chúng ta đi ra ngoài lại không nghĩ rằng, vậy mà liền như thế bị người để mắt tới. Thiệp mời. Dương Tiểu Vân nhìn thoáng qua trình phi vũ. Âm Sơn Quỷ Quân đã tại chỗ này chờ đợi, tự nhiên là biết bọn hắn hành trình lộ tuyến, Lạc Tinh Môn lâu không ra giang hồ, Nguyên Bản Hiếu Kỳ vì cái gì Âm Sơn Quỷ Quân thần thông quảng đại như vậy, lại có thể ở chỗ này chặn đứng sư huynh này mỗi hai người. Lại không nghĩ rằng, ở trong đó lại còn có một phần thiệp mời. Nếu là Âm Sơn Quỷ Quân cũng biết cái này thiệp mời sự tình, cái kia có thể suy đoán ra hai người kia hành động lộ tuyến, cũng không phải là cái gì khó lường sự tình. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, Phó Tá Diên Ninh lập nên thị thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 39, phòng ngựa chu đáo. Trình Phi vô kinh nghiệm giang hồ có chút nông cạn, nhưng cũng tuyệt không phải là cái gì ngu xuẩn. Lúc này cũng ý thức được vấn đề, đưa tay từ trong ngực lấy ra một phần thiệp mời, giao cho Tô Mạch, "Còn xin Tô huynh xem qua." Tô Mạch hơi trầm ngâm, liền nhận lấy. Chuyện này đến đây, chỉ sợ đã không chỉ chỉ là dính đến lạc tinh môn một môn một phái, phàm là kia Âm Sơn quỷ quân nói tới là thật, chỉ sợ giang hồ chính đạo ai cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Áp tiêu đi giang hồ, phần thuộc võ lâm một mạch, nói không chừng cũng sẽ nhận tác động đến. Mở ra thiệp mời, đọc nhanh như gió ở giữa đã xem hết. Lông mày không khỏi nhẹ nhàng dương lên. Cái này tiếp mời thượng Tư câu nói đầu tiên chính là, Lâu huynh đại giám. Bởi vậy, Tô Mạch nhịn không được lường kia lâu tinh tình một chút. Sau đó nội dung thì là nói, trên giang hồ ngày gần đây ẩn ẩn có phong ba phu trào, sợ sinh loạn sự tình, chúng ta giang hồ chính đạo chỉ cần sớm làm đề phòng. Đúng lúc gặp xanh mới tham gia nội vụ, xảo chế một vũ xuân. Vì vậy, mời Lâu huynh cùng chư vị giang hồ đồng đạo tiến về nghị sự thượng trà. Cuối cùng lưu lại là khoản, lại là Huyền Cơ cốc Tàng Danh. Tàng Danh đạo trưởng. Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng dương lên, 10 năm trước đó, liên thủ vây công kia âm Sơn quỷ quân, chính là lấy ngọc liêu sơn trang liễu tùy phong cùng vị này vẫn cơ cốc tàng danh đạo trưởng cầm đầu hơn nữa nhìn cái này tiếp mời ý tứ không chỉ chỉ là mời lạc tinh môn một nhà chỉ bất quá hiện nay vẫn còn không biết ngoại trừ lạc tinh môn bên ngoài còn có người nào thu được tiếp mời dương tiểu vân cũng nhìn một lần cái này tiếp mời chân mày hơi nhíu lại chuyện này chỉ sợ không thể coi thường theo ta thấy trình huynh không bằng mang theo làm sư muội trước tiên phản hồi lạc tinh môn tốt trình phi vũ hiển nhiên cũng lâm vào trong khi trầm tư xoắn nửa ngày về sau khẽ lắc đầu cái này tiếp mời như coi là thật có vấn đề sợ là muốn nhắc lên một phen kinh đảo hải lãng Kia Âm Sơn Quỷ Quân nói những lời kia, đến tột cùng là thật là giả cố nhân là không dễ phân biệt, nhưng mà phàm là có một chút khả năng, chúng ta cũng không thể không phòng bị đám kêu tà ma ngoại đạo. Cho nên, tại Hạ Sư Minh Ngụy hai người tạm thời còn không thể trở về Lạc Tinh môn. Chờ đến xuống một chỗ thành trấn về sau, chúng ta liền viết một lá thư, trình bày việc này trải qua cho sư môn. Chúng ta Sư Minh Ngụy hai người thì dịch dung giả dạng, tiến về Huyền Cơ Cốc tìm tỏi hư thực. Như coi là thật có vấn đề gì, từ sư môn ra mặt hòa giải, hợp tung liên hành, chắc hẳn cũng chưa chắc sẽ để cho những cái tà ma ngoại đạo đã có thành kiểu. Dương Tiểu Vân nghe vậy lúc này mới coi trọng cái này chỉnh phi vũ một chút nhẹ nhàng gật đầu nói rất hay trình huynh có này suy nghĩ không làm trái đại trưởng phụ bản sắc đáng tiếc chúng ta hai người còn có chuyện quan trọng mang theo việc này lại là bất lực lời mặc dù là nói như vậy bất quá nghĩ đến chuyến này tiêu là đưa đến Ngọc Liêu sơ trang đến lúc đó nhìn thấy Liêu Tùy Phong về sau đem chuyện này nói ra nói không chừng có khác một phen chuyển hướng bất quá tiêu sự vật lớn còn có chỗ tối phiền phức mang theo này lại công phu lại là không tiện nói rõ mặt khác Danh đạo trưởng mời là Tinh Quân nhưng lại không biết phải chăng mời vị Tiêu Ngọc Liêu kiếm tâm nghĩ tới đây vô ý thức nhìn tô mạch một chút, liền phát hiện tô mạch cũng đúng lúc nhìn về phía nàng. chính phi vu nghe vậy cố nhiên là hơi có thất vọng. tô mạch cùng dương tiểu vân tuổi còn trẻ võ công lại là tuyệt cao, nếu là có bọn hắn hỗ trợ, tự nhiên có nắm chắc hơn. nhưng là buổi tối hôm nay vốn là nhận người ta ân cứu mạng, nay lại công phu nơi nào còn dám được một tức lại muốn tiến một thước. vì vậy mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng tỏ ra là đã hiểu. còn lại không nói thêm lời nào ngữ, phân ra gác đêm hai người, còn sót lại hai người nghỉ ngơi. một đêm này đến bình minh lại không nói nhiều, trời tờ mờ sáng công phu, mấy người liền đã riêng phần mình đứng dậy. Đầu tiên là đơn giản ấm áp đồ ăn ăn uống, về sau bốn người hợp lực đem kia Âm Sơn Quỷ Quân mấy vị thi thể ngay tại chỗ vùi lấp. Trên giang hồ đột tử bên đường, không người vùi lấp thi thể diễn ra vô số kể. Nhưng mà nếu là có thời gian, cho dù là kẻ tù sống còn, cũng chưa chắc sẽ để cho đối phương thi thể phơi thây hoang dã. Có thể vùi lấp vẫn là sẽ đào hố, làm cho đối phương nhập thổ vi an. Đây cũng là cái này lạnh lẽo giang hồ số lượng không nhiều một điểm ôn nhu. Hết thể kết thúc về sau, bốn người hợp nhất đạo, đánh ngựa lên đường, bất quá đường xá trơn trượt, như cũng không dám rục ngựa phi nước đại tiếng võng ngửa cột của vang lại toàn bộ trọn vẹn một buổi sáng, lúc này mới đã tới chỗ tiếp theo thành trấn bên trong. tô mạch dương tiểu vân như vậy cùng lạc tinh môn sư huynh này mỗi hai cái chắp tay từ biệt. kia lâu tinh tinh lại ít nhiều có chút không nữa, lôi kéo dương tiểu vân tay không câm miệng để nàng nếu có nhàn hạ nhất định phải tiến về lạc tinh môn làm khách, để cho nàng báo đáp phen này ân cứu mạng. dương tiểu vân trong miệng ứng phó rất lâu, lúc này mới xem như chấm dứt, mắt thấy cái kia sư huynh mỗi hai người tìm khách sạn tạm thời cư trú, dương tiểu vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu trở lại liền thấy tô mạch ánh mắt cổ quái nhìn xem mình, không khỏi có chút kỳ quái, ta sao rồi? không có gì, chỉ là tiểu vân tỷ cái này hiên ngang anh tư, lại là so nam nhi cũng không hiểu may may. tô mạch cười cười, dương tiểu vân yên lặng cười một tiếng, đong nhiên sắc mặt có chút cổ quái, ngươi đây là nói ta không có nữ nhân vị? a cái này, ta tuyệt không ý này. dương tiểu vân trợn nhìn tô mạch một chút, cũng không tiếp tra, mà là nhẹ giọng hỏi, việc này, ngươi như thế nào cái nhìn? chỗ không rõ quá nhiều, khó phân thật giả tin tức quá nhiều, ai khó suy đoán. nói cho cùng, ta còn là tương đối lo lắng huyền cơ cốc bên kia. tô mạch nhẹ nhàng thở dài, tăng danh đạo trưởng đức cao vọng trọng. Không thể nói là Thái Sơn bắt đầu đồng dạng nhân vật, nhưng cũng hết sức quan trọng. Năm đó Liêu Tùy Phong kiếm pháp chưa từng đại thành thời điểm, tên tuổi còn tại hàn phía dưới. Trình Phi Vũ bọn hắn phần này thiết mời, như quả nhiên là huyền cơ cốc phát ra tới, hướng xấu nhất phương hướng đến phòng đoán. Chỉ sợ huyền cơ cốc đã gặp bất chắc. Dương Tiểu Vân khẽ gật đầu, còn có một cái khả năng. Tô Mạch nhìn nàng một cái, có người mạo danh thay thế. Đúng vậy. Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu, có người lấy huyền cơ cốc tàng danh đạo trưởng tên tuổi, dẫn rất nhiều môn phái huyền cơ cốc, nhưng lại phái người nửa đường chặn giết, bắt được. Người đoán sẽ là vì cái gì? Vô luận là vì cái gì, nhu độ đều tuyệt sẽ không nhỏ. Không sai, chuyện này nếu là thật sự, chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào chỉ lo thân mình, ta cái này viết một lá thư, mang đến thiết huyết tiêu cục, tốt gọi cha đối với chuyện này có chút mặt mày. Miễn cho quay đầu, hoàn toàn không biết gì cả phía dưới, lại chúng người bên ngoài an toán. Dương Tiểu Vân còn có một fan không nói. Ngày đó hai người rời đi Lạc Hà thành thời điểm, Từ Nhược Thân tiến về cả đường, vậy sẽ hắn liền đã từng nói. Tổng tiêu đầu ngày hôm trước buổi chiều cũng đã ra cửa, đi nơi nào, lại là không người nào biết. Nếu là này lại vẫn chưa quay lại. Vậy có phải hay không cũng là chạy huyền cơ cấp đi? Khả năng này là Dương Tiểu Vân chống rống phán đoán ra, căn cứ hoàn toàn đến từ trực giác, tự nhiên là sẽ không nói ra, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút gắc gáp. Tô Mạch khẽ gật đầu, nếu như thế, vậy ta ngươi chia binh hai đường, ngươi đi viết thư đưa ra, ta đi mua lương khô ẩm thực. Ừm. Dương Tiểu Vân nhíu mày, vốn không muốn đáp ứng, nhưng mà nhìn một chút Tô Mạch ánh mắt về sau, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, cuối cùng khẽ gật đầu, nếu như thế, vậy chúng ta ngay tại tiểu trấn lối ra chỗ hội hợp. Được. Chuỗi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết truy cập trang web audiocuon.com để nghe toàn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40. Mượn kiếm, hai người ngay tại đường phố này phía trên tách ra. Dương Tiểu Vân bên kia tạm thời không để cập tới, chỉ nói tô mạch đầu này mua chút bánh nướng, thực phẩm chín, tùy ý trên đường phố đi dạo một trận. Đất này dời có thể là bởi vì khoảng cách phục Nghi Sơn tương đối gần, ít nhiều có chút thưa thất rách nát cảm giác. Trên đường người đi đường cũng không tính quá nhiều. Thành Trấn bên trong gian phòng, không thể nói thập thất kiểu không, nhưng cũng chống trải chiếm đa số. Tô Mạch xen kẽ tại đường tắt ở giữa, đột nhiên dừng bước. Tôn Giá từ ta tiến vào thành này chấn bắt đầu liền theo ta, nhưng lại không biết là vì cái gì. Hắn quay đầu, sau lưng đang đứng một người. Người này tuổi tác không tính quá lớn, tư thái nhao túng, còn buồn ngủ trong mắt không ánh sáng, nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, hoặc là, chuẩn xác mà nói là nhìn xem Tô Mạch sau lưng gánh vác lấy cái kia hồ kiếm, dùng một loại có chút mỏi mệt giọng điệu nói ra. "Mưa kiếm, mưa kiếm." Tô Mạch như mày. Từ hắn tiến vào thành này chấn bắt đầu, cũng cảm giác được có một sợi khí cơ như có như không đem mình bao phủ. Mặc dù chưa từng bao hàm sát khí ác ý, nhưng mà cũng có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Phảng phất như là có người tại cổ của mình đằng sau lén lút cầm kiếm nắm lấy chính mình, nhưng lại hết lần này tới lần khác không hạ thủ, cho nên hắn mượn cớ cùng Dương Tiểu Vân tách ra, mình quanh đi còn lại đi tới cái này chỗ không có người. Bà Tâm là muốn đem người này dẫn ra ngoài, mặc kệ là muốn làm cái gì, đến chỗ không có người luôn luôn hạ thủ thời cơ tốt, lại không nghĩ rằng sau lưng người này cũng không có xuất thủ đánh lén, mà là thoải mái đi theo phía sau mình. Nếu như thế, Tô Mạch cũng thoải mái hỏi thăm, không có nghĩ rằng cuối cùng vậy mà đạt được dạng này một đáp án, không sai. Người kia gật đầu, tiếp tục xem Tô Mạch sau lưng kia hộp, ở trong đó có một thanh hảo kiếm, người nhìn lầm. Tô Mạch khoẹt miệng giật một cái, liền muốn đi. Ta sẽ không nhìn lầm. Người kia lại lắc đầu. Những chuyện khác, ta có lẽ cũng không như thế nào tinh thông. Duy chỉ có kiếm một chữ này, tuyệt khó thoát ra cặp mắt của ta. Ta muốn cho ngươi mượn thanh kiếm này dùng một lát, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Nguyện ý nói thế nào, không nguyện ý lại thế nào dạng. Tô Mạch nét miệng lên một cái tiếu dung. Người kia lại dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem Tô Mạch, tựa hồ đang nghi ngờ Tô Mạch vì sao lại nói loại lời này. Sau đó dùng một loại đương nhiên ngữ khí nói ra, nguyện ý ta liền mượn, không nguyện ý ta liền không mượn. Ngày nay trò chuyện chết rồi. Tô Mạch bật cười lớn. Nếu như thế vậy ta không nguyện ý. Nha." Người kia nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào, càng không có ý tứ động thủ. Toàn thân trên dưới phảng phất ngay cả nửa điểm nhiệt tình đều không có. Cái này thậm chí để Tô Mạch có một loại cảm giác, nếu như này lại cho hắn một cái giường, người này đoán chừng sẽ nghĩ đều không muốn liền nằm xuống, sau đó ngủ hắn cái thiên hôn địa ám a. Nhưng mà này lại Tô Mạch lại có chút khó khăn. Muốn nói đánh, người này hoàn toàn không ý định động thủ. Muốn nói không đánh, lại có mấy người có thể dưới loại tình huống này quay người. Đem phía sau lưng của mình đưa ra ngoài. Bất quá Tô Mạch khó xử, cũng không tiếp tục quá lâu, ta đi đây. Ừm. Người kia khẽ gật đầu. Tô Mạch Quả Nhiên xoay người rời đi. Người kia nhấc chân lên đang muốn hướng phía trước, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Trên mặt kia để không nổi tinh thần hương vị càng rõ ràng, thậm chí đánh một cái lao đại ngáp. Vướt vướt mặt, nhìn về phía một bên nóc nhà. Nơi đó, đang đứng một người, cầm trong tay ngân hương, đứng thẳng người lên. Nghiêm nghị khí cơ trong lúc vô hình đã triệt để đem nó bao phủ. Phàm La hắn một bước này đạp xuống đi, Phô Thiên cái địa sát chiêu liền muốn từ trên trời giáng xuống. Cho nên, hắn thở dài, không có tiếp tục hướng phía trước, mà là dứt khoát ngồi xuống, cuộn rút đứng lên thể, tựa ở chân tường dưới đầu dựa vào lấy vách tường, cứ như vậy nhắm mắt lại. Dù là Dương Tiểu Vân tự kiềm chế mình sông sáo giang hồ kinh nghiệm so tô mạch càng nhiều, nhưng cũng chưa hề nghĩ tới vậy mà lại có loại người này. Có chút trầm mặc, mắt thấy tô mạch đã đến đầu ngõ, lúc này mới quay người rời đi. Hai người trong chốc lát, liền đã đến tiểu trấn lối ra. Liếc nhau, tô mạch khẽ miệng giật một cái, "Quái nhân." "Quái sự." Dương Tiểu Vân gật đầu đồng ý. Hai người tách ra lúc đó, liền đã có ăn ý. Tô mạch sẽ không tùy tiện đưa ra chia binh hai đường đề nghị như vậy, kia đã xác ra, tự nhiên là sự tỉnh ra có nguyên nhân. Dương Tiểu Vân cố nhiên là chưa từng phát giác được người kia tồn tại, nhưng cũng lập tức phối hợp. Chỉ bất quá thừa dịp này, nàng vẫn là đi viết một phong thư, thông qua thiết huyết tiêu cục đặc hữu thông tin thủ đoạn, đem lá thư này cho đưa ra ngoài, sau đó mới chạy đến cùng Tô Mạch hội hợp. Nay thời gian bên trên tại lẫn nhau xem ra là vừa vặn. Sự thật cũng là như thế, Dương Tiểu Vân tới không còn sớm không muộn, vừa đúng. Chỉ là trong dự đoán địch nhân cũng không xuất hiện, tới ngược lại là một cái quái nhân. Quái nhân không ý định động thủ, bọn hắn cũng không có xuất thủ tất yếu. Lúc này lại không nói nhiều, một lần nữa ngựa lên đường. Dựa theo thời gian để tính, này lại công phu lên đường, đến màn đêm buông xuống trước đó, vừa vặn có thể đến túc đầu. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn buổi tối hôm nay không có ở chỗ này nghỉ ngơi nguyên nhân, kế tiếp hành trình cũng là hết thảy thuận lợi. Trên đường chưa từng có khó khăn chắt trở, đến túc đầu khách sạn thời điểm cũng chưa từng có chi tiết. Chỉ là cái này tỉnh lại sau giấc ngủ, cửa khách sạn lại ngồi một người. Người kia một thân rất nát, nhìn qua nghèo túng thất vọng, nhưng lại hết lần này tới lần khác có một loại không giống bình thường khí chất. Nhất định phải nói khí chất này là gì gì đó, đó chính là chỉ cần liếc hắn một cái, liền có thể cùng hắn đem bình thường tên ăn mày làm ra phân biệt. Người này cũng không phải là một tên ăn mày vô luận hắn cỡ nào nghèo túng, cỡ nào thất vọng xa xát tinh thần. tô mạch cầm trong tay một cái bánh bao, hút trượt lấy tiểu bạch cháo liền nhỏ dương muối. chỉ là ánh mắt không khỏi nhìn về phía người này. người này cũng đem ánh mắt nhìn về phía tô mạch, sau đó đánh một cái to lớn áp. đến ăn chút. tô mạch hỏi người kia trầm mặc, trầm mặc một hồi về sau lắc đầu. tô mạch hỏi không đói bụng. người kia thẳng thắn đói. vậy tại sao không ăn? ăn ngươi cơm liền không có ý tứ lại cùng ngươi mượn kiếm. tô mạch cùng dương tiểu vân liếc nhau một cái, người này ngược lại là rất có nguyên tắc. Chỉ bất quá lại có nguyên tắc, kiếm này cũng là mượn không được, thanh kiếm này không phải ta, ngươi muốn mượn kiếm, hoặc là mua kiếm, tìm nơi khác đi. Ta chỉ cần cái này một thanh. Đây không phải ta. Vậy bọn ta? Chờ cái gì? Chờ ngươi đem nó đưa đến chủ nhân của nó trước mặt. Sau đó thì sao? Sau đó cùng hắn mượn kiếm. Tô Mạch cười. Quái nhân, cũng là kỳ nhân. Cái này cố chấp tính cách, ngược lại để người có chút dở khóc dở cười, lại cũng không cảm thấy chán ghét. Nhưng không ghét cũng không có nghĩa là thích, nhất là lúc này, hắn càng không thích có người đi theo chính mình. Cho nên, đã ăn xong điểm tâm về sau, Hắn hoàn toàn không có đang chú ý ý của người này, trực tiếp cùng Dương Tiểu Vân dục ngựa rời đi. Lại không nghĩ rằng, tiếp xuống mấy ngày nay, người này liền như là là một chó da thuốc cao đồng dạng. Vào ban ngày Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân dục ngựa đi đường, vô luận đi ra bao xa, sáng ngày thứ hai, hắn đều tất nhiên xuất hiện ở trung quanh. Tô Mạch muốn xua đuổi hắn, đánh hắn, hắn bỏ chạy xa xa. Sau đó liền cùng cái quỷ đồng dạng, lần hai ngày tiếp tục xuất hiện, vòng đi vòng lại. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, Phó Tá Diên Linh lập nên thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 41, thất tuyệt đường. Sau lưng từ đầu đến cuối đi theo một người như vậy, bất luận nhìn thế nào đều khó tránh khỏi làm cho lòng người bên trong khó chịu. Có thể nghĩ muốn vùng thoát khỏi cũng thực không dễ. Vô luận Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân như thế nào biến trang, làm sao ẩn tàng tự thân, người này luôn luôn có thể như là người thấy mùi cá tanh mèo đồng dạng tìm tới cửa. Để cho người ta khó chịu đồng thời, nhưng lại trong lúc nhất thời bắt hắn không có cách nào. Dù sao mặc kệ là Tô Mạch hay là Dương Tiểu Vân, cố nhiên là có thể đối ác nhân tâm ngoan thủ lạn. Nhưng mà đối mặt một cái đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, chỉ muốn mượn kiếm, còn không phải mạnh mượn loại người này, cũng không thể thật một trưởng vỗ chết sự tình a như thế rằng có mấy ngày sau một đêm này, tô mạch cùng dương tiểu vân bởi vì trên đường một chút chuyện nhỏ, chậm chễ chút thời gian, bỏ qua tốt đầu, chỉ có thể ở sơn giã ven đường, ngủ ngoài trời một đêm. bên cạnh đống lửa, hai người ngồi đối diện nhau, nhìn ra xa bóng đêm tĩnh mịch, dương tiểu vân nhẹ giọng mở miệng. lần này đi ngọc Tình sơn, đã chỉ còn lại gần nửa tháng hành trình, bọn hắn còn không có may may động tĩnh, có lẽ là chưa từng chuẩn bị kỹ càng. tô mạch dùng gậy gỗ lay một chút đống lửa, lương trước cứ như vậy trực tiếp xuất thủ, sợ là có đến mà không có về. nếu ta là bọn hắn, chỉ sợ cũng phải mặt khác nghĩ một chút biện pháp. ồ. Dương Tiểu Vân nhãn tỉnh sáng lên, vậy nếu như là ngươi, ngươi sẽ dùng dạng gì biện pháp? Như thế không tốt làm nói. Tô Mạch trầm ngâm một chút, thì như nói, đảo loạn một ao nước, từ đó đục nước béo cỏ. Đục nước béo cỏ. Dương Tiểu Vân khẽ lông mày nhẹ nhàng vậy một cái, bỗng nhiên nhìn về phía hắc cá bên trong, là người kia. Không phải. Tô Mạch lắc đầu. Bóng đêm yên tĩnh tĩnh mịch, bóng đen ở giữa, qua một hồi lâu mới có tiếng người truyền đến, một bóng người đến lúc này mới hiện hiện, đảo mắt liền đã đi tới hai người trước mặt. Người này phong trần mệt mỏi, tựa hồ đuổi đến rất xa con đường, đến trước mặt nhìn thấy ánh lửa về sau, đầu tiên là dừng lại thở hổn hển mấy khẩu khí, lúc này mới nhìn về phía tô mạch hai người, có chút âu quyền, vội mở cười một tiếng, hai vị, đi đường người đến tận đây, muốn tìm một hỏa chỉ riêng tạm thời cư trú, không biết hai vị là có danh hay không, không tiện, tô mạch lập tức lắc đầu, dương tiểu vân như có điều suy nghĩ nhìn tô mạch một chút, cúi đầu xuống, tiện tay cầm để ở một bên môn thương, người tới tựa hồ có chút mê mang, không nghĩ tới tô mạch lại là trả lời như vậy, trong lúc nhất thời đứng tại chỗ, lại là có chút sững sờ, nửa ngày cười khổ một tiếng về sau, tại hạ không còn đáp ý, chỉ là muốn mượn lửa sưởi ấm mà thôi, còn xin tôn giá tiếng nói đến đây, chợt nghe được cười lạnh một tiếng từ nơi không xa truyền đến. buồn cười, người ta đều không đồng ý, ngươi còn ở nơi này mặt dày mày dạ. thanh âm kia thanh lãnh, ẩn ẩn có phong mang bất nhân. lúc trước đến sắc mặt người kia bỗng nhiên biến đổi, tới tốt lắm nhanh. không làm trầm âm, lúc này quay người đối tô mạch cùng dương tiểu vân hai người có chút ủy quyền. Mạ muội quay dậy, cáo tử. sau khi nói xong, bước chân một điểm cả người đằng không mà lên, lại là một tay không tầm thường kinh công. chỉ là không nghĩ tới, người kia vừa mới thoát ra ánh lửa bên ngoài, liền phát ra một tiếng kinh sợ đến cực điểm tiếng rên các ngươi, một câu nói còn chưa nói hết hắn làm sao bay đi nhưng lại làm sao bay trở về bóng người rơi xuống đến bên cạnh đống lửa đầy người máu tươi trước ngực đã trường kiếm hắc ám hai bên riêng phần mình đi ra một người trong đó một cái cầm trong tay trường kiếm trường kiếm lực huyết một cái khác lại là nhẹ nhàng lắc đầu một bên đi lên phía trước một bên thở dài ta nếu biết ngươi khinh công không tệ đương nhiên sẽ không không có chút nào phòng bị một đường truy tung ngươi đến tận đây ngươi sẽ không coi là ta chỉ là đuổi theo chơi a ngươi lẽ nào lại như vậy trên mặt đất người kia sắc mặt trắng bệnh khí huyết sói mỏn chân khí trong cơ thể không người kế tụ nói chuyện đều nói không trôi chảy chỉ là này lại lại nhịn không được nhìn tô mạch cùng dương tiểu vân một chút đối hai người kia cả giận nói ai làm lấy chịu ta hôm nay đến tận đây cùng hai người này ngẫu nhiên gặp lại là không muốn vậy mà đem phiền phức dẫn tới các ngươi giết ta thì giết ta chớ liên lụy người bên ngoài người bên ngoài hai người này nhìn một chút tô mạch cùng dương tiểu vân khẽ lắc đầu hôm nay vị trí cái nào lại là người bên ngoài gặp gặp đến tận đây ai có thể chỉ lo thân mình nếu như nhất định phải quái một thì trách bọn họ số mệnh không tốt thứ hai trách người hại bọn hắn thảm tao thai vạ bất ngờ nói tới chỗ này về sau hắn hồ không muốn tiếp tục nhiều lời chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc tay, đều giết đi. Ngữ khí hơi hận, nghe vào không giống như là giết người, nhưng thật giống như chỉ là tiện tay làm một chuyện nhỏ. Tay kia cầm trường kiếm người mặt không biểu tình, kiếm quang dơ lên, liền muốn giết người. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái, khóe mắt đều có chút bất giác dĩ. Mà liền tại người này sắp cầm kiếm giết người công phu, liền nghe đến thanh âm xé gió cùng nhau mà tới. Bất quá trong nháy mắt, cái này liên tĩnh dừng cây ở giữa, vậy mà liền đã nhiều mười mấy người. Mười mấy người này kết thúc về sau, liền nhìn thấy một người dậm chân mà ra, ánh mắt tại mọi người trên thân nhẹ nhàng quét qua mới cái kia còn giết người như là giết gà nam tử, lập tức liền đổi một bộ thái độ. Thuộc hạ gặp qua trưởng kiếm sứ, không nghĩ tới việc này vậy mà mệnh trưởng kiếm sứ đích thân đến, là thuộc hạ vô năng, còn xin trưởng kiếm sứ trách phạt. đúng là hẳn là trách phạt. trưởng kiếm sứ lạnh lùng liếc qua người này, rõ ràng là cưỡng chế nộp của phi pháp vật bị mất, ngươi lại động một tí liền muốn giết người, ta thất tuyệt đường tiến tuổi, chính là phá hủy ở loại người như ngươi trong tay. thất tuyệt đường. tô mạch cùng dương tiểu vân liếc nhau một cái, trong lúc biểu lộ đều có chút cổ quái. thất tuyệt đường là một cái tương đối mà nói, có chút cổ quái tổ chức. nói muốn không giống như là muốn phái. Trong môn cố nhiên là có truyền thừa, nhưng lại cũng không phải là sư truyền đồ loại hình thức này, mà là lấy cống hiến luận truyền thừa, mỗi một lần vì thất tuyệt đường làm việc đều có thể tích lũy cống hiến tại công lao sách bên trên, về sau thì có thể thông qua cống hiến đổi trong đường truyền thừa. Thất tuyệt đường danh xưng thất tuyệt, chính là quyền, thương, roi, truy, đao, kiếm, khí, phân biệt đối ứng 7 bộ võ học, đồng dạng cũng là 7 loại vũ khí. Cái này 7 loại vũ khí lại phân biệt từ 7 người trưởng quản. Thất tuyệt đường đại đường chủ phong vô tướng thống ngự thất tuyệt, cao cao tại thượng. Bảy vị trưởng khí làm chính là dưới một người, trên vài người. Vì vậy Tổ chức này cùng nói là môn phái, còn không bằng nói là một bang phái, nhưng lại không nhúng tay vào bất luận cái gì bang phái chi tranh, cho nên cùng lạc phượng mình ở giữa cũng không xung đột, chỉ lo thân mình tại môn phái cùng bang phái trong khe hẹp. Có khác một tiết, cái này thất tuyệt đường năm gần đây thanh danh bất hảo. Mặc dù sâu lấy danh môn chính phái tự cho mình là, nhưng là bí mật nghe nói thủ đoạn càng phát ra tàn nhẫn, dần dần có chút vì giang hồ chính đạo chỗ khinh thường ý tứ. Bây giờ xem ra, lời này cũng không giả, chỉ là nhìn lúc trước người kia động một tí giết người tư thái, liền biết cái này thất tuyệt đường xem nhân mạng như trò đùa. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân ngược lại là không ngờ tới. Đi đến nơi này rồi vậy mà lại gặp được thất tuyệt đường. Đang nghĩ ngợi đâu, liền nghe tới đất bên trên quỷ người kia nói ra. Thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, nhưng mà còn xin trưởng kiếm sứ mình dám, người này chỗ trộm chi vật không thể coi thường, việc quan hệ cơ mật, không thể lưu lại người sống. Im ngay. Trưởng kiếm sứ lại là giận tí mặt, chỉ một ngón tay, ta thất tuyệt đường vì giang hồ danh môn, há có thể làm loại này giết người diệt khẩu hoạt động. Ngươi nếu là lại nhiều phát một lời, xem nhân mạng như cỏ rác, bản tọa cái thứ nhất muốn giết chính là ngươi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên tình thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 42, mượn kiếm người, kia trưởng kiếm sứ lời lẽ chính nghĩa, đem người kia bác bỏ một câu cũng không dám nhiều lời. lúc này mới nhìn về phía tô mạch cùng dương tiểu vân, có chút ôn quyền nói ra. hai vị bị sợ hãi, chuyện hôm nay là ta thất tuyệt đường ngự hạ không nghiêm, còn xin hai vị chớ trách. không dám không dám. tô mạch cùng dương tiểu vân này lại cũng không tốt tiếp tục ngồi ở chỗ đó, không khỏi có khinh thường hiểm nghi. lúc này riêng phần mình đứng dậy, ôn quyền hóa lễ, đã thấy đến kia trưởng kiếm sứ nhãn châu xoay động, nhiên nhìn về phía tô mạch bên người hộ kiếm, ánh mắt bên trong nhiên lóe lên một vòng tàn khốc. ừm, hai vị. Này là vật gì? Vì sao tại hai người các ngươi trong tay?" Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng dương lên, "Trưởng kiếm sứ lời ấy ý gì?" "Lời ấy ý gì?" Ta nhìn ngươi là lòng dạ biết rõ. Kia trưởng kiếm sứ bỗng nhiên thay đổi mới thái độ, hùng hổ dọa người, lộ hết tài năng. Vật này chính là ta thất tuyệt đường tất cả, vì người nọ chỗ chiếm đoạt. Hắn chỉ một ngón tay trên mặt đất người kia, người kia cũng là ngẹn họng nhìn chân chối, tựa hồ không thể tin vào thải của mình. Mà kia trưởng kiếm sứ thì lạnh lùng nhìn về phía Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân, bản tọa còn đạo hai người các ngươi quả nhiên là bị liên lụy cuốn vào việc này bên trong. Lại không nghĩ rằng Các ngươi cùng người này lại là cùng một ruột cá mẹ một lửa. Bây giờ xem ra, nhân tăng cũng lấy được, rốt cuộc không cần nhiều lời. Hiện nay, là các ngươi tự nguyện theo ta đi một chuyến thất tuyệt đường, vẫn là để chờ ta ra tay, đem các ngươi cầm xuống. Thả. Đánh rắm. Trên mặt đất người kia muốn xoay người mà lên, lại là không có thể làm đến, dứt khoát trực tiếp ngồi trên mặt đất, chỉ vào thất tuyệt đường trưởng kiếm sứ nổi giận mắng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói mình là danh môn chính phái. Vu oan giá họa ăn nói lung tung, như là trò đùa. Như thế hành vi, lại cùng kia bảng môn tà đạo có cái gì khác nhau? đến viên ngươi một cái tật ở chỗ này nói này nói kia ta người kia cho ép buộc gá khẩu không trả lời được đỏ bừng cả khuôn mặt biện xuất tới một câu trộn cũng có đạo trộn chính là trộn tập chính là tật trường kiếm sứ lạnh lùng trả lời một câu về sau nhìn về phía tô mạch cùng dương tiểu vân ta nhìn hai người các ngươi cũng không giống kia ti tiện người tuổi còn trẻ nếu là nhận lấy gian nhân che đậy khó tránh khỏi đi sai bước nhầm các ngươi nếu là nguyện ý theo ta về một chuyến thất tuyệt đường việc này còn vẫn có khoan lượng nếu không ha ha ha tô mạch nghe đến đó lại là nhịn không được cười ha ha tốt một cái thất tuyệt đường như thế làm việc Tối nay lại là để tại hạ mở rộng tầm mắt. Vị này trưởng kiếm sứ, chẳng lẽ sẽ tại hạ xem như ba tuổi hài đồng? Sợ là ba tuổi cũng chưa tới. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nếu là ba tuổi non đồng, chí ít cũng biết một cái đạo lý. Đạo lý gì? Tô Mạch nhìn Dương Tiểu Vân một chút, đến người khác điệu đầu, tự nhiên là người ta nói cái gì, chính là cái gì. Chỉ hiệu bảo ngựa, ngươi đến nhận, sinh tử nằm trong nhân thủ, nơi nào còn có ngươi nói chuyện chỗ trống. Nói có lý. Tô Mạch liên tục gật đầu, sau đó nhìn về phía trưởng kiếm sứ, trưởng kiếm sứ, ta cũng có một lời hay khuyên bảo. Ta nhìn ngươi mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không đến mức thấy lợi tối mắt. Đằng sau ta chi vật không nói đến cùng các ngươi không có chút quan hệ nào, mà vật này nền tảng ngươi chưa hẳn rõ ràng, nhưng cũng không sợ sẽ chiêu này thai gây tai họa, liên lụy ngươi toàn bộ thất tuyệt đường. Như vậy cho một mùi lửa. Tốt tốt tốt. Trường kiếm sứ sở trường chỉ điểm, như thế xem ra các ngươi là minh ngoan bất linh. Một lời rơi, lại nghe được sang sảng lang thanh âm bên thai không. Dứt thất tuyệt đường đám người riêng phần mình rút kiếm nơi tay, sát khí hoành không. Chỉ phía tô mạch cùng dương tiểu vân, dương tiểu vân bật cười lớn, đang muốn tiến lên trước một bước, lại nghe được một thanh âm từ nơi không xa truyền đến các người dừng tay thanh âm kia ít nhiều có chút bại hoại tựa hồ nhiều lời mấy chữ liền có thể đem người nói chuyện làm việc mà chết cho nên nói hai chữ về sau cách một lát mới có mặt khác hai chữ hưu khí vô lực phun ra nhưng mà người nói chuyện cố nhiên là hưu khí vô lực thế nhưng là thanh em này lại là rõ ràng đưa vào đến tất cả mọi người bên hai thất tuyệt đường đám người hơi sững sờ ở giữa trưởng kiếm sư ánh mắt lói lên liền thấy người kia người kia đang đứng tại bóng ma cùng quang mang biên giới chỗ một thân nhẹt túng, đầy người chất vật mặt mũi tràn đầy đều là nhợt nhem chi sắc nhưng lại không biết là bao lâu chưa từng đi ngủ lúc này một câu nói xong, chính hế miệng đánh một cái thật là lớn áp, sau đó nhẹ gật đầu, tăng thêm một điểm nước khí, ừm, dừng tay. chỗ nào mọc lan tràn mà đến chi tiết. Trường kiếm sứ chân mày hơi nhíu lại, nhìn người kia một chút, ngươi cùng bọn hắn cũng là một đạo, vậy ngươi cũng theo chúng ta đi một chuyến đi. không đi. người kia lắc đầu. Trường kiếm sứ nghe vậy giận quá mà cười, không phải do ngươi. tiếng nói vừa dứt, liền có một cái thất tuyệt đường đệ tử thả người mà tới. Trường kiếm một điểm, thẳng đến người kia mi tâm. Trường kiếm sứ cố nhiên là nói chuyện càn dỡ, nhưng mà đối với cái này không biết nền tảng. Không rõ ràng cho lắm người, lại vẫn như cũng là lưu lại ba phần cẩn thận. Để cho thủ hạ tiến về thăm dò, nếu là một kiếm giết, tự nhiên là cái gì mê hoặc đều không có, nếu là giết không được, vậy ít nhất cũng sẽ để cho mình nhìn thấy ba phần nền tảng. Nhưng mà lại nhìn thấy kia kiếm quang lóe lên, bóng người phơi phới ngay tại chỗ. Lại không phải kia còn buồn ngủ, như là thuốc cao ra chó đồng dạng vị kia, mà là kia thất tuyệt đường đệ tử. Rõ ràng trường kiếm nơi tay, rõ ràng chiêu thức đều đã thi triển. Nhưng mà không biết thế nào, trường kiếm kia vậy mà liền đã đến kia còn buồn ngủ người trong lòng bàn tay, lưỡi kiếm lại quán xuyên kia thất tuyệt đường đệ tử mi tâm. Kiếm quang hất lên, từ trong mi tâm rút ra, máu tươi vẩy vào trên mặt đất, cầm trong tay trường kiếm mặt của người kia bên trên vẫn như cũ là nhập nhèm bại hoại. Đối với thi thể kia nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ là nhìn một chút trong tay kiếm. Sau một khắc, nét mặt của hắn sinh ra ngoại trừ mỏi mệt bên ngoài loại thứ hai cảm xúc, chán ghét. Kiếm nát. Kiếm bản thân là không nát, nhưng khi lời này nói ra về sau, không nát kiếm cũng thay đổi thành kiếm nát. Chỉ vì nương theo lấy lời nói rơi xuống còn có ngón tay của hắn, con ngón đúng ra ở giữa, lưỡi kiếm lên tiếng một tiếng, như vậy cắt thành hai mảnh. Cái này hai ngón tay kiếm gãy công phu ngược lại là tính không được cái gì nhưng mà lúc trước đoạn kiếm thủ đoạn giết người lại là để cho người ta có chút hãi nhiên. Trường kiếm sứ trong con ngươi âm tình bất định, tôn giá là ai? Mượn kiếm người. người kia nói ở giữa, lại là đi tới trường kiếm sứ cùng tô mạch cùng dương tiểu vân rằng có ở giữa, đưa lưng về phía tô mạch cùng dương tiểu vân, đối mặt trường kiếm sứ, ta muốn cùng bọn hắn mượn kiếm. bọn hắn muốn đem kiếm đưa cho người khác, tại bọn hắn chưa từng đem thanh kiếm này đưa đến trước đó, thanh kiếm này không thể bị có khắc giáp tâm người chiếm đoạt. Ân, nói chính là các ngươi. Trường kiếm sứ khoe miệng giật một cái, người đây là muốn quản ta thất tuyệt đường nhẫn sự. Đó là cái gì? Mượn kiếm người tựa hồ có chút ngây thơ. Trưởng kiếm sứ lại là xương sở, cái gì? Ta là hỏi, thất tuyệt đường là cái gì? Mượn kiếm người nói xong sau, nhưng lại lắc đầu, đánh lao đại ngáp một cái, được rồi, không trọng yếu. Trường kiếm sứ trên mặt lúc xanh lúc trắng, trong lúc nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Tốt tốt tốt, giang hồ nước sâu, ngược lại là có rất nhiều không sợ chết quỷ. Vậy hôm nay nhưng chớ có quái bản tọa, đại khai sát giới. Trời quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 43 bàn giao. Trước mắt trạng huống này, không chỉ ngoài thất tuyệt đường vị này trưởng kiếm sứ đoan trước cũng tương tự không tại Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đoán trước phạm vi bên trong. Bất quá hai người liếc nhau về sau, lại là không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lui. Trên mặt đất cái tiêu tặc, không biết trộm thất tuyệt đường thứ gì, này lại công phu cũng đang lùi. Chỉ là hắn vốn là thủ thường, bây giờ bỏ đều không đứng dậy được, chỉ có thể cố gắng về sau lay hai đầu cánh tay, tranh thủ thoát ly trước mắt vòng chiến. Dương Tiểu Vân đến cùng thiện Tâm, gặp hắn gian nan, dứt khoát tham dò đưa ra đầu thường, kéo hắn một cái. Người kia quay đầu nhìn Dương Tiểu Vân một chút, vội vàng nói một tiếng, "Đả tạ." Đưa tay rắc lấy cánh thương. Dương Tiểu Vân tiện tay vậy một cái, cái này hơn trăm mười cân một người liền như là không có trọng lượng, trực tiếp cho chọn đến một đầu khác. Dương Tiểu Vân thu thương mà đứng công phu, bên kia cũng đã đánh lên. Chỉ là liếc mắt một cái, Dương Tiểu Vân liền đã cười lạnh một tiếng, tốt một cái trưởng kiếm sứ. Lại là kia trưởng kiếm sứ đánh về sau, vậy mà thối lui đến đám người về sau. Môn hạ đệ tử kết trận nên địch, đem kia mượn kiếm người đoàn đoàn bao vây. Tô Mạch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trên giang hồ lấy trận pháp nên địch, không khỏi có chút hiếu kỳ, đây là trận pháp gì? Thất tuyệt đường chúng kiếm đường giữ nhà bạn sự tiểu địa sát huyền không kiếm trận. Nhỏ. Tô Mạch suy nghĩ một chút. 36 thiên tường, thất thập nhị địa sát, từ đâu tới nhỏ. Bởi vì mặc kệ là kiếm pháp vẫn là trận pháp đều không được đầy đủ. Dương Tiểu Vân nói ra, thất tuyệt đường kiếm đường người, có một vị năm đó tại dưới cơ duyên xảo hợp, xâm nhập một chỗ bí địa. Ở bên trong phát hiện một thiên địa sát thất thập nhị kiếm. Đáng tiếc, vậy sẽ cùng hắn cùng đi còn có một người, hai người vốn là kỵ địch, vì kiếm này phổ tự nhiên là ra tay đánh nhau, cuối cùng kiếm phổ bị một phân thành hai, diễn phần mình lấy đi 36 vị trí đầu kiếm. Nhắc tới kiếm đường bên trong vị tiền bối kia, nhưng cũng là không may, cầm đi nửa bộ kiếm phổ, bản thân bị trọng thương phía dưới, lại bị đạo trích dám toán cướp đoạt kiếm phổ. Mặc dù đem nó đánh lui, lại bởi vậy lại ném đi 18 kiếm, cuối cùng chỉ còn sót 18 kiếm. Người này quay trở về thất tuyệt đường về sau, đóng cửa chữa thương sau khi đau khổ nghiên cứu cái này 18 thức tân kiếm, cuối cùng lĩnh ngộ ra một bộ Địa sát huyền khôn kiếm. Bộ kiếm pháp này nhưng cũng xem như bất phạm, chỉ tiếc, so sánh nguyên bản Địa sát thất thập nhị kiếm thiếu thốn tròn vẹn 50 kiếm, chung quy là thất chi tầm thường. Hắn không cam tâm, lại đem cái này 18 kiếm lập đi lập lại rèn luyện, chưa thể bù đắp, lại thành tựu một bộ Địa sát huyền khôn kiếm trận. 18 người thành trận, chia ra cơ chủ cột phía dưới, lại là phong mang ám tàng đến tận đây thành kiếm đường bản lĩnh giữ nhà, nhưng là nghĩ cùng nguyên bản, cuối cùng không có cam lòng, cuối cùng liền tại kia địa sát huyền khôn kiếm trận trước đó tăng thêm một cái nhỏ, xem như không quên năm đó mối hận, cũng có đốc xúc môn nhân đệ tử tương lai có thể bù đắp bộ này trận pháp tâm ý ở bên trong. Thiết huyết tiêu cục dù sao cũng là kiến thức rộng rãi, dương dịch chi kinh nghiệm giang hồ phong phú, những chuyện này đều là do thành cố sự đến cho dương tiểu vân giảng. Lúc này nói tới, lại là trầm rãi mà nói, chỉ nói là tới đây thời điểm, nhưng lại không khỏi cười lạnh một tiếng. Chỉ tiếc, gần nhất những năm này thất tuyệt đường càng phát ra không có thành tiệu. Môn nhân đệ tử thi triển kiếm này trận, sợ là cũng sớm đã quên năm đó tiền bối mối hận. Tô mạch khẽ gật đầu, ánh mắt nhưng thủy trung chưa từng thoát ly vòng chiến, đã thấy đến kia mượn kiếm người cũng không biết là lai lịch thế nào, một thân võ công vậy mà cao tuyệt. Trong tay cố nhiên không có kiếm, nhưng mà tại mũi kiếm ở giữa tùy ý xén kẽ, như giống trên đất bằng. Tiểu địa sát huyền khôn kiếm trận cũng không phải là món hàng tầm thường, đáng tiếc ở đây người trước mặt lại tựa hồ như không có thành tựu. Đột nhiên ở giữa, hắn tiện tay trả một cái, trước mặt một cái thất tuyệt đường đệ tử, không biết vì sao trong tay liền đã mất kiếm. Trong lúc nhất thời, vong hồn đại mạo chính cho là mình đến nhắm mắt chờ chết thời điểm lại nghe được kia mượn kiếm người đầy là chán ghét gì một tiếng kiếm nát sau khi nói xong cùng trước đó bắt trước làm theo đinh một tiếng vang lưỡi kiếm liền đã bị đánh gãy sau đó liền gặp được cái này mượn kiếm nhân thủ bắt chỉ chụp hoặc cầm hoặc cầm một đám thất tuyệt đường đệ tử chính ngạc nhiên công phu liền phát hiện trong tay rông tuyết nguyên bản cầm trong lòng bàn tay trường kiếm thình lình đã tất cả đều đã rơi vào kia mượn kiếm người trong tay người kia hai tay cầm kiếm tiện tay hất lên lại là trực tiếp dương lên giữa không trung trong lúc nhất thời, mười mấy thanh trường kiếm với thiên ở giữa lớp lõe, kia mượn kiếm người ngước đầu nhìn lên, đung nhiên thở dài một tiếng, theo sát lấy hai tay háo cùng một chỗ, vô hình kiếm khí đột nhiên mà tới, liền nghe đến đinh đinh đinh, liên tiếp không ngừng tiếng vang liên tiếp, đầy trời trường kiếm cũng đã đều đứt gãy, vây quanh kia mượn kiếm người rơi xuống một chỗ. Đầy đất sát vụn, không một có thể sưng kiếm. trường kiếm đã mất, tiểu địa sát huyền khôn kiếm trận tự nhiên là phá, bị cái này mượn kiếm nhân thủ đoạn khí thế chấn nhiếp, thất tuyệt đường đệ tử trong lúc nhất thời không một dám tiến lên trước một bước. kia mượn kiếm người thì nhìn thoáng qua trường kiếm sứ, kiếm của ngươi đâu? Trường Kiếm Sứ nghe vậy, theo bản năng che của mình kiếm, trên mặt biểu lộ âm tình bất định. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Không phải đã nói rồi sao? Mượn kiếm người, mượn kiếm người nhẹ giọng mở miệng. Loại chuyện hoang đường này ai sẽ tin tưởng? Trường Kiếm Sứ tự hỏi mình xông xáo giang hồ, kiến thức cũng coi như lên bác, nhưng mà mặc kệ là thân hình tướng mạo võ công, những gì mình biết những cái tiêu cao thủ sử dụng kiếm bên trong, vậy mà không ai có thể cùng diện mạo của người nọ dán vào một chỗ. Trong lúc nhất thời cao mày, do dự không chừng, nhưng mà lại nhìn tô mạch cùng Dương Tiểu vân trung binh là thở dài một tiếng. Thôi thôi, hôm nay bạn tọa cho các hạ một bộ mặt liền không cùng hai cái này đi sai bước nhầm tiểu bối khó xử, cáo tử. Thoại âm rơi xuống, hắn vung tay lên ở giữa, thất tuyệt đường chúng đệ tử lập tức xoay người rời đi. Chấm đã. Tô Mạch lúc này lại bỗng nhiên mở miệng. Ngươi muốn như nào? Trường kiếm sư ánh mắt bên trong tàn khốc lóe lên. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu. Hai chúng ta mặc dù sơ suất giang hồ, tính không được là nhân vật tài giỏi gì. Áp tiêu đi giang hồ, cũng hẳn là khắp nơi thiện chí giúp người. Nhưng mà tôn giá lần này hành vi, chỉ hiểu bảo ngựa, đổi trắng thay đen. Hôm nay nếu không phải là có cái này, mượn kiếm người tương trợ, nếu là đổi người tầm thường Chẳng phải là tùy ý các ngươi hồ làm không phải. Bây giờ sự tình không thành, muốn đi thì đi. Dưới gầm trời này, lại là nơi nào có tốt như vậy sự tình. Vị này trưởng kiếm sư các hạ, nếu là việc này không cho tại hạ một cái công đạo, chỉ sợ không thể nào nói nổi a. Thật nhỏ bối phận, vũ khí cũng không nhỏ, ngươi lại là muốn một cái gì bản giao. Trưởng kiếm sư sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt thẳng bức Tô Mạch. Vậy phải xem tiền bối cho cái gì? Bản toàn mệnh. Có bản lĩnh, ngươi tới bắt a. Trưởng kiếm sư đối mặt mượn kiếm người còn trong lòng còn có cố kỵ, nhưng mà đối với Tô Mạch, nhưng lại chưa tích chữ phần tâm tư này. Khí diễm nó trời Không ai bị nổi. Dương Tiểu Vân nhìn Tô Mạch một chút, đuôi lông mày nhẹ nhàng dương lên. Tô Mạch lại là mỉm cười, tiền bối ý đẹp như thế, vậy văn bối. Từ chối thì bất kính. Thoại âm rơi xuống, Tô Mạch đã dậm chân mà ra. Mấy bước ở giữa đã vượt qua kia mượn kiếm người, mượn kiếm người nhìn Tô Mạch một chút, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, đi qua một bên tựa vào thân cây bên cạnh, đầu dựa vào, tựa hồ định lúc này thiết đi. Luân hồi chiến kiếp trở về thời laser, phó tá Diên Linh lập nên tình thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 44, đáp ứng lời mời lấy mệnh. Mượn kiếm người cử động như vậy, Trưởng kiếm sứ nhìn ở trong mắt lại càng là yên tâm. Hắn đối Tô Mạch cùng kia Dương Tiểu Vân không hiểu nhiều, thậm chí ngay cả tên của bọn hắn cũng không biết. Hôm nay sở dĩ tới đây, lại là có khác nguyên do. Lúc trước một phen hành động, cũng không phải bắn tên không đích. Mượn kiếm người từ đó quái rối, để hắn sinh ra biết khó mà lui tâm tư. Nay lại trực diện Tô Mạch, lại cũng không kinh hoàng. Dù sao, Tô Mạch tuổi tác để ở chỗ này, 20 lạng đương tuổi trẻ dành to sát, dù cho là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu lớn nhưng lại có thể có cái gì bao lớn thành kiểu. Mặc dù không bài trừ có chút lớn cửa đại phái, hoặc là xuất thân danh môn tuổi trẻ tử đệ, Tuổi còn trẻ liền có một thân phi phàm tạo nghệ, nhưng mà người như vậy lại không đến mức vắng vẻ vô danh, càng sẽ không xuất hiện ở đây. Vì vậy, đương tô mạch cùng hắn muốn lời nhắn nhủ thời điểm, trưởng kiếm sứ liền biết, hôm nay vấn đề này còn nhiều hơn một tầng chuyển hướng. Mà tầng này chuyển hướng, mình lại vui thấy kỳ thành. Khiết một hơi thật sâu, tả hưu nháy mắt một cái, thất tuyệt đường đệ tử lập tức tất cả tiến lên một bước. Tô mạch ánh mắt quét qua, thở dài, trưởng kiếm sứ các hạ, đây cũng không phải là quân tử phong thái, càng không có giang hồ tiền bối khí độ. Bản tọa thất tuyệt đường trưởng kiếm sứ. Địa vị tôn sùng, ở đâu là ngươi dạng này, một cái vô danh tiểu tử liền có thể tùy ý chọn chiến. Ngươi cùng bản tọa muốn bàn giao, bản tọa liền cho ngươi một cái công đạo. Bất quá, nếu là ngươi ngay cả bản tọa thân đều không cần được, cái này bàn giao, ngươi lại là lấy không được. Trưởng kiếm sứ nít miệng lên, để lộ ra một cái cười lạnh, bất quá ngươi tuổi còn trẻ, như thế liền chết, không khỏi đáng tiếc. Bản tọa còn có một câu với ngươi, cùng ta về thất tuyệt đường đi một chuyến, nơi đây sự tình tất có kết thúc, tội gì tuổi còn trẻ, vì nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, liền hủy tính mệnh. Tốt một cái thất tuyệt đường, tốt một cái trưởng kiếm sứ. Tô Mạch Khẽ gật đầu mà liền tại cái này nói chuyện công phu, hai cái thất tuyệt đường đệ tử đã phân tả hữu mà lên, một lấy tô mạch trước tâm đại huyện, hai trưởng đao bao trùm, trưởng phong bao trùm đều là bên hông cùng hạ ba đường, thất tuyệt đường tự xưng danh môn, nhưng mà môn hạ đệ tử thi triển thủ đoạn, quả thực không tính là cao minh, âm tàn độc gác để cho người ta cởi trề. Tô mạch nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa, bước ra một bước, tiện tay vung lên, bên trái người kia một quyển chính đến trước mặt, vừa lúc cùng tô mạch nắm đấm va chạm tại một chỗ, liền nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên, thất tuyệt đường đệ tử nắm đấm lập tức vỡ nát, huyết quang bên trong, tô mạch một quyển rơi xuống người kia tim phía trên, người không động thân hình rung mạnh, hậu tâm chỗ huyết quang ầm vang nổ ra, chết ngay lập tức tại chỗ. mà bên trái người kia lúc này chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền gặp được tô mẠch một cước đã đến trước mặt, tay phải hắn ra thế công, tay trái vốn là cất một cái thủ thế, lúc này chiêu thức ứng kích mà ra, chính là muốn cản cản lại tô mẠch một cước này. lại không ngờ tới, một cước này không tốn sức chút nào liền đem hắn thủ thế đánh cho hoa rơi nước chảy, một chút không còn, theo sát lấy một cước đến trước mặt, lại là đá vào trên đùi. liền nghe đến răng rắc một thanh ầm vang lên, xương đùi tại chỗ được gãy, cả người chân đứng không vững, thế công tự nhiên cũng liền không đáng kể. Bình một tiếng quỷ trên mặt đất, vốn là nhắm mắt chờ chết, nhưng mà tô mạch cũng đã nhanh chân mà đi. Trên đường đi, phàm là chặn đường thất tuyệt đường đệ tử, thật có thể nói là là đập lấy liền tổn thương, đụng liền vong. Những nơi đi qua, không có ai đỡ nổi một hiệp. Tô mạch thủ đoạn cùng kia mượn kiếm người, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Mượn kiếm thân người pháp nguyên diệu, thủ đoạn cao minh, tại tiểu địa sát huyền khôn kiếm trận bên trong, như giống trên đất bằng, phàm phất đặt chân tại nhà mình hậu hoa viên. Tư thái tiêu xái, nếu không phải hắn tự thân loại kia buồn ngủ mông lung khí chất quá mức rõ ràng, sợ là sẽ còn nhiều hơn mấy phần cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà tô mạch, những nơi đi qua phản phất là hình người bảo long, phất tay đạn đánh, hoặc truy hoa quét, hoặc đập hoặc nện, chiêu thức cố nhiên tinh diệu nhưng lại đi phồn dàn lượng, tuyệt không dùng nhiều một chiêu, tuyệt không nhiều đi một thức, nhưng chính là một chiêu này một thức ở giữa, những nơi đi qua, rú thảm khắp nơi trên đất, tô mạch liền đạp trên cái này đầy đất rú thảm thanh âm, đến tia trưởng kiếm sứ trước mặt, thất tuyệt đường đệ tử, hoặc chết hoặc bị thương, không có một cái nào có thể đứng lên được. Tô mạch nhìn xem trước mặt sắc mặt âm tình bất định trưởng kiếm sứ, nhẹ nhàng cười một tiếng, trưởng kiếm sứ các hạ vạn bối đáp ứng lời mời, đến đây lấy mệnh của ngươi, làm cản. Trường kiếm sứ thân cư cao vị giờ này khắc này dù cho là vừa kinh vừa sợ nhưng cũng không có khoanh tay chịu chết đạo lý hai tay trong cơn chấn động ống tay háo không gió mà lên lang liệt kiếm khí chống rông mà sinh sau lưng của hắn trường kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ lại là chập ngón tay như kiếm giữa hai ngón tay lôi cuốn kiếm khí hoành không mui kiếm một điểm lại là tinh diệu tuyệt luân kiếm chiêu chi tiết cái này tinh diệu tuyệt luân kiếm chiêu đối tô mạch làm lại là vứt mị nhãn cho mù loà nhìn Liên gặp được tô mạch tiện tay một tay lấy hắn hai ngón tay chột vào lòng bàn tay hắn trên lòng bàn tay bao trù nội lực không nhìn thẳng phía trên lôi cuốn kiếm khí Nhẹ nhàng một tách ra, liền nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên. A, trưởng kiếm sứ không khỏi kêu lên thảng thiết. Hai ngón tay bị tươi sống mẹ gãy, làm sao có thể không thương? Loèn loèn, tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu, còn xin trưởng kiếm sứ đi trước một bước. Chuyện hôm nay, ngày khác tại hạ tự sẽ tiến về thất tuyệt đường tổng đà, gặp mặt đại đường chủ phong vô tướng vân trần minh bạch, đến lúc đó nói không chừng cũng sẽ cùng hắn muôn cái bằng dao. Lời ấy rơi xuống về sau, lôi cuốn nội lực một trưởng đã chụp lại. Trưởng kiếm nằm mơ cũng không từng muốn đến vậy mà lại đưa tại nơi đây. Một cái tay bị tô mạch cầm một cái tay khác vận chuyển toàn bộ nội lực, nếm thử ngăn cản tô mạch một trường này, nhưng mà khổng lô lực đạo lại là đem hắn bàn tay cho trực tiếp đốn đệ lại mà đến, trước hết nhất chạm đến hắn thiên linh một trường này, lại là chính hắn bàn tay. Đụng, một tiếng vang trầm, trưởng kiếm sứ bịch một tiếng quỷ trên mặt đất. Hai con ngươi bên trong thần quang tan rã, đã không có sinh cơ. Tô mạch làm xong chuyện này về sau, nhìn một chút trưởng kiếm sứ trên lưng thanh kiếm này, suy nghĩ một chút, hơi chết đi một chút thân thể của mình, nhẹ nhàng rút kiếm ra khỏi vỏ. Trong dự đoán khả năng tồn tại cơ quan cũng chưa từng xuất hiện, rút ra lại là một thanh kiếm gãy. Nha, Tô mạch giật mình. Chắc không được mặc kệ lúc nào, cái này trưởng kiếm sứ đều không có rút kiếm ra khỏi vỏ, không phải là không muốn, mà là rút ra vu sự vô bổ. Một thanh kiếm gãy, tại cao thủ trong tay, có lẽ còn có thể phát huy ra uy lực, nhưng mà trưởng kiếm sứ rõ ràng còn không phải cao thủ như vậy. Không chỉ có như thế, đương đương kiếm đường trưởng kiếm sứ bội kiếm đã mất, nếu là lâm trận nên địch còn lấy ra sử dụng, chính là có tự buộc ngắn hiềm nghi. Vì vậy đến chết cái này trưởng kiếm sứ vậy mà đều chưa từng rút kiếm. Vừa nghĩ, trong tay hắn kiếm gãy bỗng nhiên rời tay bay ra, lại không phải là bị người nào dùng nội lực dẫn dắt đi, mà là chính hắn méo ra. Cái kia thanh kiếm gây giữa không trung bên trong đánh lấy gào ghét, cuối cùng rơi vào một người trước mặt. Mà người kia, này lại công phu, chính lên lén, trên mặt đất leo lên, nếm thử thừa dịp tất cả mọi người chú ý không đến tình huống dưới, âm thầm rời đi nơi này. Người này, chính là kia trưởng kiếm sư lúc trước chỗ đuổi bắt tặc. Kiếm quang phía trước, trên mặt hắn không còn có lúc trước cùng Tô Mạch bọn hắn cùng chung mối thù, giận dữ mắng mỏ thất tuyệt đường phong thái, sắc mặt trắng bệnh hoàn toàn không có người sắc. Bên hai toa liền truyền đến Tô thanh âm nu hòa. người muốn đi đâu a? giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 45, ngọn nguồn. Tô Mạch Thanh Âm tuyệt không lạnh lùng, cũng không ngoan tuyệt. Thanh âm của hắn nhu hòa, phản phất là giữa bằng hữu một câu nho nhỏ ân cần thăm hỏi. Nhưng mà cái này nho nhỏ ân cần thăm hỏi, cùng trên mặt đất kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn xen lẫn mảnh liệt đến cực điểm so sánh. Người kia đành phải dừng bước, quay đầu nhìn xem Tô Mạch. Mặt mũi tràn đầy tái nhợt, đã hoàn toàn không có người sắc. Tô Mạch nhìn xem hắn, cười cười. Thứ khi ngươi đi vào bên này, ta liền biết không đúng. Mặc dù nói, ngươi là tới trước, nhưng là ta rõ ràng nghe được, hai người kia lại cơ hồ cùng ngươi đồng thời đến, bất quá, ngươi xuất hiện Hai người bọn họ lại mỗi người chia tẢ hữu hận giấu đi. Bọn hắn luôn miệng nói ngươi trộm đi bọn hắn đồ vật, nhưng là đối vật kia, nhưng lại không hề để cập tới. Thất Tuyệt Đường trưởng kiếm sứ đến, nhìn thấy đằng sau ta hộ kiếm, nhưng lại một mực chắc chắn, đây cũng là ngươi trộm đi đồ vật. Lui một vạn bước tới nói, ta có thể suy đoán, cái này Thất Tuyệt Đường trưởng kiếm sứ chỉ là gặp ta thứ này, phát giác được ảo diệu, muốn chiếm đoạt mình có. Nhưng mà lúc trước giữa các ngươi hoạt động, lại là nói không rõ, đúng hay không. Tô Mạch lúc này ngồi xổm xuống, cười nói ra, trên người ngươi thương thế ngược lại là rất thật, chỉ tiếc, làm càng nhiều, nói càng nhiều, lỗ hổng cũng càng nhiều đối với các ngươi fan này mê hoặc, ta ngược lại thật ra có một cái suy đoán, bất quá này lại ta còn là nghĩ trước nghe một chút ngươi nói thế nào. hắn ngữ khí ấm áp, tựa như lão hưu tâm sự. người kia thận trọng nhìn tô mạch một chút về sau, lúc này mới êm thay nói. trường kiếm sứ, trường kiếm sứ lúc trước gặp một cái kiếm khách, hai người bởi vì một chút nguyên nhân bỗng nhiên liền động lên tay, kết quả kiếm khách kia hảo hảo lợi hại, một kiếm vậy mà trực tiếp đem trường kiếm sứ bội kiếm chặt đứt, kiếm đường chấp trường thanh dương kiếm, trường kiếm sứ chỉ có trưởng quản sử dụng quyền lực trách, nếu là thanh dương kiếm có chút tổn hại, trường kiếm sứ đều chịu tội không nhỏ vậy sẽ công phu kiếm đường trên giới tự nhiên không khỏi mây đen tràn ngập. mãi cho đến trưởng kiếm sứ biết được một tin tức, có một vị đúc kiếm cao thủ mới đúc một thanh bảo kiếm, nó chân quý chỗ không tiếp tại thanh dương kiếm, mà thanh kiếm kia lại không biết vì sao lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật hộ tống trưởng kiếm sứ vừa nghe đến về sau liền biết đây là một cái cơ hội. nói đến đây hắn thận trọng nhìn tô mạch một chút, nhìn thấy trên mặt hắn cũng không có chút nào vẻ không vui, lúc này mới tiếp tục nói ra. Ngài cũng biết thất tuyệt đường bây giờ thanh danh tràn ngập nguy hiểm. Trưởng kiếm sứ cố nhiên là muốn bù đắp thanh dương kiếm chịu tội, nhưng mà tùy tiện xuất lính môn hạ đệ tử cấp tiêu, dù cho là ngụy trang thành lục lâm đạo, cũng miễn gây khó cho người ta biết. Dù sao dưới gầm trời này liền không có bức tường không lọt gió. Hán, hắn vốn là thân phụ chịu tội, nếu là lại như thế làm việc, cho dù là có vật thay thế, chỉ sợ cũng khó thoát chỉ trích. Như thế mới có bỏ bao công sức một phen như đồ, chính là liên đệ cho ta làm bộ ăn cắp kiếm đường chi vật tiếp cận các ngươi, mà trưởng kiếm sứ bọn hắn ra một phen hành động, nhưng lại hai cái ý. Một là vì ta có thể cùng các ngươi cùng chung mối thủ trở thành bằng hữu. Hai nếu như các ngươi vì thất tuyệt đường thanh danh cùng khí thế chấn nhiếp, thật đi theo chúng ta đi, vậy liền tiết kiệm được thiên đại công phu. trái lại, nếu là chưa thể thành sự, kia, yeah. vậy ta cùng hai vị trở thành bằng hữu về sau, tự nhiên có thể nghĩ biện pháp tâm tầm trộm đi kiếm này. người kia một phen sau khi nói đến đây, lại là nhịn không được nhìn chính tựa ở rễ cây dưới đáy nằm ngáy ho ho mượn kiếm người một chút. mặc dù biết dù là không có người này, tối nay cũng quả quyết khó mà thành sự, nhưng mà nhớ tới người này võ công, còn có tô mạch kia những nơi đi qua không ai đỡ nổi một hiệp khí phách, trên chán liền không nhịn được lưu lại mồ hôi lạnh, quả thực là lo lắng hãi hùng lợi hại. Diệu a. Tô Mạch nhịn không được nhẹ gật đầu. Nếu là chúng ta đi với các ngươi, đến thất tuyệt đường địa đầu, tự nhiên là mặc cho các ngươi chỉ hiệu bảo ngựa bóp nghiến xoa tròn. Dù cho là lan truyền ra ngoài, cũng bất quá là hai cái giang hồ tiểu bối đi sai bước nhầm. Quay đầu, cho dù chúng ta là tại thất tuyệt đường bên trong đi một vòng, bình yên vô sự ra, lưng đeo trộm người chân bảo thế tuổi. Sau đó nhưng lại có gì mặt mũi có thể đặt chân ở giang hồ? Mà chúng ta hai người kia vi ngôn nhẹ giang hồ mặt tiến, dù cho là nói thẳng mình tao ngộ, nhưng lại có mấy người sẽ tin tưởng? Ngược lại Hưu Tâm có không cam lòng, nói xấu thất tuyệt đường hiểm nghi ngoài ra nếu là quả thật như là các ngươi suy nghĩ chúng các ngươi thứ nhất nhu đồ để chúng ta ở giữa trở thành bằng hữu kể từ đó liền xem như trong đêm khuya bị ngươi đánh cắp bảo kiếm ta cũng sẽ không bởi vậy liên tưởng đến thất tuyệt đường trên thân dù sao chúng ta là cùng chung mối thù mà ngươi cái này tạc thanh danh cũng là bị thất tuyệt đường tiêu rõ ràng ta sẽ chỉ hận mình cùng tạc là bạn chung quy là thủ biết người không rõ chi mệt mỏi được đúng là giỏi tính toán a tô mạch thở dài dưới gầm trời này sự tình mọi loại nhất bất quá một chữ lý thất tuyệt đường phen này thủ đoạn lại là đầu tiên muốn đem chữ lý chiếm đóng nếu là thành liền triệt để đem việc này cùng bọn hắn rũ sạch sở quan hệ chỉ cần mục đích có thể đạt tới trà dư tiểu hậu ở giữa khả năng còn phải chế dêu hai người bọn họ giang hồ hậu bối tử đệ không biết lòng người hiểm ác giang hồ nước sâu chúng người ta tính toán còn ngây thơ vô chi dương tiểu vân thở dài thuần thượt một hơi lòng người chi hiểm chính là giang hồ chi ác ai nói không phải đâu tô mạch thở dài lại hỏi một câu vậy ngươi có biết ta vì sao đến tận đây vẫn không giết ngươi vì vì cái gì nghe nói như thế người kia mới nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch bởi vì ta có cái vấn đề rất yếu kỳ Tô mạch hỏi, ngươi mới vừa nói nhiều như vậy, nhưng không có nói cho chúng ta biết, đến cùng là ai nói cho các ngươi biết, chúng ta chuyến này hành trình là ai nói cho các ngươi biết, chúng ta mang theo đồ vật là là người kia ngẩng đầu, vừa mới nói hai chữ, đã thấy đến một điểm ám tinh bỗng nhiên thoáng hiện, không có dấu hiệu nào xuất hiện, thẳng đến cổ họng của người nọ mà đi. Một kích này vốn là xúc thế đã lâu, chỉ chờ người này mở miệng, lập tức bị mất tính mệnh. Lại không nghĩ rằng, tại cái này tinh mang thoáng hiện một sát na, Tô mạch vậy mà trong nháy mắt đưa tay một tay lấy người kia cho bắt được sau lưng, kia hẳn tinh như vậy đứng tại trên cành cây. Rung một thanh âm vang lên, ánh lửa chiếu dọi phía dưới, kia ám khí xanh thẳm xanh biếc, hiển nhiên tôi đầy kịch độc. "Chờ ngươi thật lâu rồi, thật sự cho rằng lão tử chưa có xem phim truyền hình sao?" Tô Mạch tiện tay một tay lấy người kia ném cho Dương Tiểu Vân, theo sát lấy mũi chân điểm một cái, bay lên không mà tới bước vào trong bóng đêm. Dương Tiểu Vân trong lòng siết chặt, đang muốn mở lời nhắc nhở, lại nghe được cầm vàng chấn động. Hắc bên trong hai người hiển nhiên đã giao kích một lần, mánh liệt cương phong từ đó khuếch tán, ánh lửa liệt liệt tất cao một thức có thừa. Đã thấy đến Tô Mạch bay ngược mà quay về, cau mày. Dương Tiểu Vân thấy thế liền vội vàng hỏi, "Như thế nào?" Nhưng có thụ thương, Không sao. Tô Mạch lắc đầu, "Đúng rồi một trường, bất quá, dừng cây này bên trong vậy mà ẩn thân hai người." Trội quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 46: Manh ngối. Tối nay phen này biến động, từ cái kia tặc xuất hiện trước nhất thời điểm, Tô Mạch cũng đã có tính toán trước. Đám người này nhìn tính và tính, lại chưa từng ngờ tới Tô Mạch nội công như thần, hai thính mắt tinh. Tự cho là âm thầm làm việc, thiên y vô phùng, nhưng lại không biết hết thảy đều tại Tô Mạch trưởng không phía dưới. Nếu là bọn họ có ngọc linh tâm như vậy liễm tức chi năng, tạm thời thì cũng tôi đi lại vẫn cứ còn không có, tự nhiên là bị tô mạch thấy rõ, mà chỉ có hai chuyện, ngoài tô mạch ngoài dự liệu, một thì là cái này mượn kiếm người chặn ngang một tay, người này xuất hiện, chưa từng che lấp hành tung, cho nên tô mạch cũng là sớm biết, chỉ là vốn nghĩ người này một đường đi theo, nói là vì mượn kiếm, ai biết mục đích thật sự như thế nào, nếu là thừa dịp loạn lên lòng xấu xa, vừa vặn cùng nhau giải quyết, lại không nghĩ rằng hắn chặn ngang một tay, lại là vì ngăn lại cái này thất tuyệt đường, một phen biến cô phía dưới, lại là để thất tuyệt đường từ bỏ trực tiếp chuẩn bị, mà là trực tiếp chuẩn bị vận dụng thứ hai bộ phương án. Kỳ thật, tô mạch nếu là nguyện ý lá mặt lá trái, chờ đến cái kia tạc âm thẩm động thủ thời điểm, lại đi theo hắn cùng một chỗ sờ đến nền tảng, như cũ có thể nhất cử giải quyết vấn đề. nhưng mà kể từ đó lại là phức tạp rất nhiều. lúc này tiết, dung không được dạng này phức tạp quá nhiều, lại có kia trưởng kiếm sứ đối tô mạch cũng không vừa ý mắt, rõ ràng phải dùng mạng của mình làm bằng dao. tô mạch là một cái cỡ nào biết nghe lời phải người, nghe nói như thế, há có thể không thuận nước đầy thuyền, đem cái mạng này cho lấy đi. phía sau sở dĩ cùng cái kia tạc thao thao bất tuyệt trình bày nguồn, kỳ chủ mục quan trọng có hai cái. Một thì là muốn nhìn xem chuyện này phía sau phải chăng vẫn có đầy tay. Thất Tuyệt Đường người đến cổ quái, Tô Mạch tự hỏi mình cùng Dương Tiểu Vân chuyến này hành tung tạm thời coi như bí ẩn, chỗ hộ chi vật càng là không có vào người thứ tư chi mà thôi. Mặc dù khó đảm bảo kế thư hoa có thể hay không lộ ra, từ đó để lộ tin tức, nhưng cũng không thể không phòng phía sau có người khác dở trò, cố ý dẫn cái này thất tuyệt đường tới đây một chuyến, từ đó đem cái này một vũng thanh thủy cho triệt để quay đủ. Thứ hai tựa như cùng thất tuyệt đường mong muốn làm. Tô Mạch hôm nay giết thất tuyệt đường người, cũng phải xuất nổi danh. Đối phương tính toán hết thảy, tất nhiên không thể làm bí mật lưu truyền, bằng không mà nói, Tô Mạch buổi tối hôm nay đại khai sát giới liền vô cớ xuất binh, ngược lại có khả năng rơi xuống một cái thị sát tiêu tuổi. Mà từ chính thất tuyệt đường người trong miệng đem chuyện này nói rõ ràng, lại là để Tô Mạch chiếm cứ một cái tia lý chữ. Mà Dương Tiểu Vân làm thiết huyết tiêu cục thiếu tổng tiêu đầu hàm kim lượng lại là nổi tiếng. Hôm nay dự thính việc này, tương lai liền xem như thật sự có thất tuyệt đường tìm tới cửa, cũng có nói pháp. Hay là Tô Mạch thật đi gây sự với thất tuyệt đường, cũng không trở thành là bắn tên không đích, không có chút nào can do. Cái này chuyện trên giang hồ nói đến tựa hồi hoàn toàn không có đạo lý, nhưng mà nhưng phạm là tại giang hồ chính đạo dốc sức làm, không muốn rơi vào tà môn ma đạo, trung binh là đến dạng cứu quý cũ. Bằng không mà nói, quả quyết khó mà đứng vững gót chân. về phần kia âm thầm tập sát người, tô mạch mặc dù chưa từng sớm nắm giữ người này động tĩnh, nhưng cũng âm thầm phòng bị. liên như là hắn nói tới như vậy, ai còn chưa có xem cái phim truyền hình rồi? nhiều ít phim truyền hình bên trong đang muốn lộ ra mấu chốt tin tức, lập tức liền có người hành không giết tới. nếu để cho loại chuyện này phát sinh ở trước mắt, kia tô mạch chẳng phải là thành phim truyền hình bên trong những cái kia hậu chi hậu giác nhân vật chính? bởi vậy mặc dù chưa từng nắm giữ chứng minh thực tế nhưng cũng cẩn thận phòng bị quả nhiên có người âm thầm đánh lén chỉ là đến lúc này nhưng lại xuất hiện kiện thứ hai tô mạch chưa từng ngờ tới sự tình vừa rồi trong bóng tối kia cũng không phải là chỉ có một người xuất thủ đánh lén muốn giết người diệt khẩu là một cái đương tô mạch chạy đến thời điểm lại còn một người khác đã đem người này cho bắt được tô mạch xuất thủ cùng người chạm nhau một trường chính là người này người này nội công cường hành đến thời điểm nhưng lại cố ý ẩn tàng nền tảng tô mạch trong lúc nhất thời cũng không mò ra tình huống cụ thể bất quá một trường này ở giữa đối phương tiết một chút khí cơ lại là để tô mạch nhớ tới ngày đó là hà thành bên trong hẹp ngõ hẹp trong tận tàng người thứ năm người kia khinh công phi phàm bắt người về sau cùng tô mạch chạm nhau một trường xoay người rời đi chớp mắt đã không thấy cái bóng này lại lại truy lại là không đuổi kịp tô mạch lông mày có chút nhíu lên ở giữa hắn quay đầu nhìn về phía cái kia tặc ngươi vừa rồi muốn nói là cái gì người kia lúc này cũng minh bạch mới vừa rồi là chết chúng được sống có người muốn ngầm hạ độc thủ giết người diệt khẩu mà chính mình là muốn bị diệt cái kia miệng nếu không phải là tô mạch hắn này lại thi thể sợ là đều lạnh lúc này không dám dâu diếm ta ta vừa rồi muốn nói Cáo tri trưởng kiếm sứ việc này người đến từ Thiên võ thành, người kia là Thiên võ thành đại thành chủ Hoa tiền nữ tọa hạ cao thủ ta. Tiểu nhân ngày xưa đi theo trưởng kiếm sứ bái phòng Thiên võ thành thời điểm, từng theo hắn từng có gặp mặt một lần. Người kia tiên gọi là gì? Dương Tiểu Vân lập tức truy vấn. Mưa thu truy hồn đêm lưu tinh. Người kia là Lưu Tinh kiếm chiến minh. Lời này nói ra, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân theo bản năng liếc nhau một cái. Mưa thu truy hồn đêm lưu tinh là một câu hình dung. Hình dung người này kiếm pháp. Mưa thu lạnh truy hồn giết, lưu tinh nhanh. Đêm hạ lưu tinh, không chỉ bao gồm mưa thu thể lượng, truy hồn sắc khí càng nhanh như hơn tiềm điện, để cho người ta khó mà bắt giữ. Vì vậy, cái này Lưu Tinh Kiếm đánh ra thật là lớn tới tuổi. Mà thân ở bốn thành một trong Lạc Phượng Minh Phạm Vi thế lực bên trong, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đương nhiên sẽ không chưa nghe nói qua người này có tên đầu. Nhưng là lúc này hai người đều không có liền chuyện này nói nhiều, liếc nhau đã hiểu ý tứ lẫn nhau. Tô Mạch nhìn cái kia tặc một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Hôm nay ngươi nói ra lời nói này, thật tuyệt đường nhưng còn có ngươi đất dung thân." Cái này, người kia sắc mặt trắng bệnh, thật là cảm thấy mình tình cảnh quả nhiên đã cực kỳ nguy hiểm. Không nói cái khác, ngồi nhìn trưởng kiếm sứ là người rất chết phía bên mình lại là lâm trận đầu hàng, không chỉ đầu hàng, thậm chí đối với địch nhân nói thẳng ra phe mình như đổ. Chỉ một điểm này, liền đủ hắn chết vô số lần. Đây là tại từ trên căn xấu thất tuyệt đường danh dự, thất tuyệt đường đã thật không có hắn đất cắm rủi. Tiếp theo, còn có người âm thầm muốn lấy đi tính mạng của hắn, chặt đứt cái này một cây không nghe lời đầu lưỡi. Cuối cùng, chính là trước mắt tô mạch cùng dương tiểu vân. Bây giờ người ta hỏi sự tình đã hỏi xong, phía bên mình sống hay chết đều tại đối phương một ý niệm. Cái này quả nhiên là tử sinh không khỏi mình, mọi loại đều do người. Trong lúc nhất thời cũng không khỏi tâm như cho tàn. Lại nghe được Dương Tiểu Vân mỉm cười, thất tuyệt đường món nợ này cuối cùng không thể cứ như vậy tùy ý buông xuống, ngươi như muốn mạng sống, còn có một cái biện pháp, nhưng cũng phải xem vận khí của ngươi. "Xin, mời nữ hiệp dạy ta." Người kêu lập tức quỳ trên mặt đất, dập đầu như dạ tỏi. Người tới lúc tuyệt vọng, phàm là có một tơ một hào hy vọng, cũng sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Dương Tiểu Vân nói ra, "Ngươi lần này đi lạc Hà Thành, tìm thiết huyết tiêu cục, liền nói Dương Tiểu Vân để ngươi tạm thời tại tiêu cục bên trong ở lại. Nếu là ngươi có thể thành công đến thiết tiêu cục, vậy ngươi cái mạng này liền xem như bảo vệ." Chỉ là Dọc theo con đường này, ngươi là có hay không có thể xuống mệnh, nhưng vẫn là hai chuyện. Sinh tử đánh cược một lần, liền xem chính ngươi có thể hay không đọ sức đến một đường sinh cơ kia. Thiết huyết tiêu cục, ngươi là Thiết huyết tiêu cục thiếu tổng tiêu đầu Dương Tiểu Vân. Mặt của người tiêu bên trên tất cả đều là vẻ ngạc nhiên. Hiện nhiên đối Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái, ánh mắt bên trong đều mang theo kinh ngạc. Luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ, phó tá diên Ninh lập nên tình thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 47 đầu voi đuôi chuột. Ánh lửa lúc sáng lúc tối lôi kéo người cái bóng cũng lơ lửng không cố định trong rừng vắng vẻ thất tuyệt đường còn lại kéo dài hơi tàn những đệ tử kia đã rời đi mang theo trưởng kiếm sứ còn có đồng môn thi thể bọn hắn có thể hay không còn sống trở lại thất tuyệt đường cũng không tại tô mạch cùng dương tiểu vân cân nhắc phạm vi bên trong cái kia tặc cũng đã đi bọn hắn xem như một đạo đi về phần nói sau khi đi ra ngoài lẫn nhau ở giữa lại sẽ phát sinh cái gì tô mạch cùng dương tiểu vân cũng không quan tâm bất quá cử động này kỳ thật ít nhiều có chút giết người chu tâm hiểm nghi cái tặc nếu như muốn sống lâu dài một điểm vậy hắn lâm trận đầu hàng địch sự tình tự nhiên là càng nguồn truyền về thất tuyệt đường càng tốt. Vì thế hắn làm ra lựa chọn như thế nào cũng có thể. Một bên là một đám hoặc tổn thương hoặc tàn thì tàn binh bại tướng, một cái khác lại một lòng mạng sống, không hy vọng để tin tức truyền về Thất Tuyệt Đường Tặc, sẽ phát sinh cái gì cơ hồ đã không cần nhiều làm suy tính. Chỉ là chuyện này, mặc kệ là tại Tô Mạch vẫn là tại Dương Tiểu Vân xem ra, kỳ thật đều không có coi xong. Bình thường sơn giã đạo tặc, cái nào một núi cái nào một trại cường nhân tới cướp bóc tiêu vật, chỉ cần dựa theo quy củ làm việc, nói không chừng còn có thể hóa thủ thành bạn. Nhưng mà Thất Tuyệt Đường đám người này ra tay bẩn thỉu, tâm tư ấm lẽn, thậm chí đem Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân trở thành sơ xuất giang hồ chim non đến khi độ như cái này tô mẠch đều có thể dơ cao đến khẽ vậy sau này hắn cái này tự Dương tiêu cục tên tuổi nếu là chuyển ra ngoài chẳng phải là làm cho người ta chế nhạo người giang hồ nặng nhất thanh danh tiêu cục tự nhiên cũng không thể ngoại lệ nghĩa khí giang hồ giao tình đến có nhưng nếu chỉ là một vị mềm yếu nhưng lại có ai dám đem nhà mình tiêu vật giao phó cho bọn hắn cho nên chờ chuyến này tiêu đưa đến về sau tìm cái thích hợp thời gian dù sao cũng phải đi thất tuyệt đường muốn cái thuyết pháp giờ này khắc này ánh lửa chiếu dọi ở giữa an tinh trong rừng cây thật giống như cái gì cũng không có xảy ra duy chỉ có vết máu trên mặt đất còn có mượn kiếm người tiếng lầm bầm chính yên lặng nói vừa rồi phát sinh sự tỉnh cái này mượn kiếm người nhưng cũng không biết là bao lâu chưa từng ngủ qua một cái tốt cảm giác nay lại ngủ được tối tăm không mặt trời đau gác ở trên cổ của hắn hắn cũng chưa chắc sẽ tỉnh tô mạch đi tới trước mặt của hắn đưa tay ở trước mặt của hắn lung lay người này lại tựa như không có chút nào tâm phòng bị tô mạch gặp này ngược lại là trung thực không khách khí ở trên người hắn điểm hai lần người kia đầu lập tức nghiêng một cái cũng là bị tô mạch cho trực tiếp điểm đổ tô mạch đều có chút ngoài ý muốn bất quá vẫn là từ trên thân lấy ra khu trùng tránh rắn đan dược đặt ở trên người hắn sau đó vung tay đem người này cho ném tới trên tay. Che lấp tại lá cây rậm rạp chỗ, nếu không phải cẩn thận tìm kiếm nhưng cũng khó mà phát hiện. Trưa mai trước đó, người này hẳn là không tỉnh lại. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai tranh thủ thời gian xuất phát, xem như hất ra cái này thuốc cao da chó. Dương Tiểu Vân cao mày, nhìn xem nhảy vọt hoa hoa, thấp giọng nói ra. Hoa Thiên Nữ, Thiên Võ Thành Đại Thành Chủ, Triển Minh là nàng tọa hạ cao thủ nổi danh. Tô Mạch ngồi ở bên cạnh nàng, duỗi ra mười ngón tay, tại ánh lửa trước đó giao thoa xen kẽ, nhưng lại chưa ngón nữ. Dương Tiểu Vân như có điều suy nghĩ nhìn Tô Mạch một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi lại có tâm tư gì? Ha ha. Tô Mạch vui vẻ, có chút chìm ngâm một chút về sau. Lúc này mới lắc đầu, ta cảm giác chuyện này có chút đầu voi đuôi chuột, mặt khác có một nơi không thích hợp, cẩn thận nói một chút. Dương Tiểu Vân hướng Tô Mạch bên này đụng đụng. Tô Mạch hơi sửa sang lại một chút suy nghĩ về sau, nhìn thoáng qua trên cây kia mượn kiếm người. Lúc này mới dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói ra. Hoa Tiền Ngữ mặc dù là tiền Võ Thành Đại Thành Chủ, nhưng mà tứ đại thành trì đồng khí liên trì, thiết huyết tiêu cục vào Nam Giáp Bắc Dương Bá Ba danh cái thế, cái này Hoa Tiền Ngữ đương nhiên sẽ không không biết, nhưng là từ lúc trước cái kia tác phản ứng đến xem. Thất Tuyệt Đường đối với hai người chúng ta người thân phận, lại hoàn toàn không biết gì cả. Bằng không mà nói, bọn hắn đoạn sẽ không nghĩ ra như thế một cái chủ ý ngu ngốc. Dù sao, có thiết huyết tiêu cục ở phía sau, cho dù hôm nay hai chúng ta thật bị cái này cái gọi là giang hồ tiền bối khí thế rung động, lên bọn hắn hạ đường, đi theo đám bọn hắn về tới Thất Tuyệt Đường. Dương Ba Ba quay đầu dẫn theo Long Thương đi kia Thất Tuyệt Đường muốn người, người đoán kia đại đường chủ Phong vô tướng, có thể hay không tức giận đến một bàn tay chụp chết kia trưởng kiếm sứ. Dương Tiểu Vân lông mày lại, cái này ta ngược lại thật ra chưa từng cân nhắc qua. Kia trưởng kiếm sứ võ công cố nhiên là có chút môn đạo, bất quá hôm nay dù cho là không có ngươi tại, ta cũng chưa chắc sẽ yếu đi hắn." Tô Mạch cười cười, như vậy vấn đề liền đến, Hoa tiền Ngữ lại không biết điểm này. Tại sao muốn để một cái võ công chưa hẳn có thể áp đảo ngươi người, đối chúng ta đưa đồ vật sinh ra lòng mơ ước? Nàng nếu là muốn mượn đao giết người, cây đao này hiển nhiên không đủ sắc bén. Ngược lại là cái này, trưởng kiếm sứ nếu là bị chúng ta bắt được, kia nàng chẳng phải là tự bùng đán? Có đạo lý." Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu, nói tiếp, "Cái này Hoa tiền Ngữ đi, ta cũng có chỗ nghe thấy, người này xuất thân lai lịch không rõ." xuất đạo thời điểm cũng đã tuổi gần 30. tại thiên võ thành bên trong vốn không căn cơ, lại bằng vào một thân nhân gian lục nguyệt hoa phi tận tuyệt học đánh ra thật là lớn danh khí, từ đó gia nhập lạc phượng minh bên trong, chưa từng thu hút chỗ, một đường phù diêu mà lên, nhạy sinh sinh thay thế nguyên bản thiên võ thành đại thành chủ vị trí, trở thành thiên võ thành mới thành chủ, càng là nhảy lên trở thành lạc phượng minh thứ hai đại minh chủ. người ta đã thân ở giang hồ, liền hẳn phải biết, bang phái bên trong đấu đá chi trọng, nếu không có nửa phần tâm cơ bản sự, vẹn vẹn bằng vào võ công, cũng bất quá chỉ là trong bang cao cấp tay chân mà thôi. người này có thể trong khoảng thời gian ngắn làm đến mức độ như thế có thể thấy được võ công tâm cơ đều cực kỳ lợi hại. Nhưng mà nhìn chung tối nay chi cục, nàng ngoại trừ châm ngòi cái này thất tuyệt đường trưởng kiếm sứ, để hắn đến cướp đoạt chúng ta tiêu vật bên ngoài, nhưng cũng không có bất luận cái gì chuẩn bị ở sau thu về. Không chỉ bị thất tuyệt đường người lọt thân phận, mà khác cái bài diệt khẩu người. Vậy mà cũng vì người bắt. Đủ loại này hỗn hợp với nhau, chẳng phải là đầu voi đuôi chuột, làm cho người ta bật cười. Như quả nhiên là kêu hoa tiền ngữ thủ đoạn, kia nàng cái này thứ hai minh chủ vị trí, tới chỉ sợ kỳ hoặc. Dương Tiểu Vân im lặng nghe, này lại nhẹ nhàng gật đầu, cho nên là có người vu oan giá họa. Này lại nói lời này nhưng cũng hơi sớm, ta bất quá là để tỉnh một câu mà thôi." Tô Mạch nói ra, đã có thất tuyệt đường người mở miệng xác nhận hoa tiền ngữ, vậy chúng ta không ngại liền tạm thời đem cái này hoa tiền ngữ xem như cái này người giật dây tốt. Dương Tiểu Vân nghe đến đó, đã hiểu Tô Mạch ý tứ, không khỏi mỉm cười, vậy kế tiếp sợ là chúng ta chuyến này đều sẽ xuôi gió xuôi nước đi. Nếu là như vậy ngược lại là có thể xác định đây là vu hoan giá họa. Tô Mạch thở dài, giang hồ phong ba quỷ quệ, nhìn như vùng đất bằng phẳng tiền đồ tươi sáng, ai biết trên đường cũng là bị nào bọn chuột nhắt cho đào nhiều ít cái hố. Sau khi nói đến đây, Hắn có chút dừng lại, mới cùng ta chạm nhau một trưởng người áo đen kia. Ừm. Dương Tiểu Vân nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch suy nghĩ một chút, khẽ khẽ lắc đầu, "Được rồi, việc này ta còn không có nắm chắc, tạm thời không để cập tới." Dương Tiểu Vân nhìn chằm chằm Tô Mạch nhìn một hồi, đông nhiên cười một tiếng, "Tốt, chờ ngươi có nắm chắc, lại nói với ta." "Ân." Tô Mạch nháy nháy mắt, đông nhiên cảm giác, giờ khắc này Dương Tiểu Vân, thiếu chút hứa ngày xưa ba khí, ngược lại nhiều một chút. "Nữ nhân vị, trồi quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết." Chương 48 Ngọc liêu sinh biến. Sau đó thời gian, vậy mà liền thật như là Dương Tiểu Vân nói tới, sôi gió sôi nước không còn có mảy may khó khăn chắc trở. duy nhất để Tô Mạch cảm thấy khó chịu chính là đêm hôm đó hắn điểm kim mượn kiếm người nguyện đạo, đem nó ném tới trên cây trái giấu, vốn định đem người này vùng thoát khỏi, lại không nghĩ rằng, cũng vẹn vẹn chỉ là chỉ hoán người này một ngày bộ pháp mà thôi. Đến ngày thứ ba, người này lại cùng quỷ đồng dạng xuất hiện ở Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đặt chân bên ngoài khách sạn. Chỉ là nhìn Tô Mạch ánh mắt, nhiều ít mang theo điểm cảnh giác, tựa hồ sợ hãi lơ đang ở giữa, Tô Mạch lại cho hắn điểm trụ đồng dạng. Tô Mạch cảm thấy. Người này sở dĩ có thể một mực đi theo mình cùng Dương Tiểu Vân, tuyệt không phải đơn thuần chỉ là tìm người năng lực cao minh mà thôi. Bัง vào người này đối kiếm chấp nhất, Tô Mạch suy đoán, người này đại khái đi theo không phải người, mà là kiếm. Chỉ bất quá trong này đến tột cùng có cái gì mê hoặc, hắn trong lúc nhất thời nhưng cũng không hiểu rõ. Cũng may người này cũng vô ác ý, một đường đi theo cũng chưa từng cho Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân mang đến phiền phức, ngược lại là giúp đỡ Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân giải quyết một chút phiền toái. Dứt khoát Tô Mạch cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Như thế, có chuyện thì dài, không nói chuyện thì ngắn, lại chỉ trước mắt cũng đã đến Ngọc Tỉnh Sơn địa giới. Bình Phong trấn Đây là Ngọc Tỉnh Sơn dưới chân gần nhất một chỗ thị trấn. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đến nơi này thời điểm, sắp trời đã tối, đành phải ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi một đêm. Mà tới được bên này, cũng đã không còn là thiết huyết tiêu cục đường quen thuộc kính, trên đường đi nghỉ chân ở trọ địa phương, đều phải mình đến tìm tòi cân nhắc. Cũng may cái này thị trấn không lớn, nhìn một cái không sót gì, được không bao xa cũng đã thấy được khách sạn. Vừa tới trước mặt liền có tiểu nhị ca ra đón. Hai vị khách quan mau mời mau mời, là nghỉ chân vẫn là ở trọ a. Nghỉ chân chính là ăn cơm, nghỉ cái chân liền đi, ở trọ vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời. Ở trọ Tô Mạch tiện tay sờ soạn một khối tán toái bạc ném tới, đem hai cái này láo hỏa kế hảo hảo chăm sóc, sau đó cho chúng ta mở một gian phòng trên. Được rồi được rồi. Tiểu Nhị Ca nhận lấy bạc, lập tức tìm người đem Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân láo hỏa kế. Chính là kia hai con ngựa kéo đi chuồng ngựa hầu hạ của khô. Mình thì dẫn dắt hai người tiến vào khách sạn. Mới vừa vào cửa, Tô Mạch liền không khỏi nhướng ngứng mày. Khách sạn này bên trong, trong hành lang, này lại công phu lại có không ít sắc đao đeo kiếm nhân vật giang hồ. Có 3 năm lần ngồi, có cô đơn chiếu bóng, lại không một người cao đàm quan luận. Dương Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân lúc tiến vào đám người này thì đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hai người, chỉ bất quá ánh mắt tại hai người trên thân chỉ là vừa chạm vào tước thu, tô mạch cùng dương tiểu vân hai cái liếc nhau một cái, trong lòng ít nhiều có chút phạm vào nói thầm. Trường quỹ cho thuê xong một gian phòng về sau, tiểu nhị ca dẫn hai người lên lầu hai. chuyến này đi ra ngoài, hai người bọn họ đa số thời điểm đều là cùng ở một phòng, cũng không phải nói chuyến này xa nhà ra, quan hệ của hai người liền đã tiến triển cực nhanh, đạt đến tình trạng như thế. Chủ yếu là đoạn đường này tới, hai người đều là phân trước sau nửa đêm đừng nghỉ ngơi, lẫn nhau thay phiên, dù sao cũng phải có một người gác đêm. Nếu như thế. Tách ra hai gian phòng quả thực không cần thiết, không chỉ không có chút ý nghĩa nào, mà lại lãng phí tiền bạc. Mà này lại công phu, mặc dù đã có hoa tiền ngự châu ngọc phía trước, nhưng mà việc này còn hai chuyện, ai biết chỗ tối những cái kia đến từ lạc phượng minh nội bộ hung hiểm là có hay không liền không có. Vì vậy hai người cũng không có tách ra dự định. Tiểu nhị ca mở ra gian phòng về sau, cười ha hả giới thiệu một chút, lúc này mới nói ra, tốt, hai vị có muốn ăn chút gì hay không cái gì, ta để phòng bếp cho ngài hai vị chuẩn bị một chút, ăn uống trước không nóng này. Tô Mạch cười cười, Tiểu nhị ca, làm phiền cùng ngài nghe nóng chuyện gì. A, Tiểu nhị ca xử sở. Nhìn một chút Tô Mạch, lại nhìn một chút Dương Tiểu Vân, nháy mắt một cái nháy mắt cũng không ngứ. Tiểu Nhị ca chớ có lo lắng, ta chính là có chút hiếu kỳ, hôm nay cái này trong hành lang ngồi, đều là chúng ta cái này bình phong trấn người địa phương sao? Tô Mạch nói ra, chúng ta tỷ đệ hai cái đến bên này có chút việc xử lý, chưa quen cuộc sống nơi đây, xem bọn hắn có chút việc gác gác tướng, ít nhiều có chút sợ hãi. Nguyên lai like là dạng này a. Tiểu Nhị kia ca cười cười, ngài yên tâm chính là, mặc dù nói thiên hạ này giang hồ hỗn loạn đã lâu, bất quá chúng ta cái này bình phong chấn lại là ngọc tình sơn địa giới bên trong ngọc tình sơn bên trên thế nhưng là có một vị không tầm thường giang hồ hào kiệt chính là kia ngọc liễu kiếm tâm liễu tỷ phong tại cái này bình phong chấn bên trong từ trước đến nay điên vui vô cùng ngài hai vị chỉ cần không phải tới đây gây chuyện thị phi quả quyết không có bất cứ phiền phức gì tô mạch liền vội vàng gật đầu tiểu ca ngươi ở trong khách sạn này nam lai bắc vãng người kiến thức không ít tầm mắt tất nhiên bất phàm chúng ta tỷ đệ hai cái tướng mạo ngài xem xét liền hẳn phải biết tuyệt không phải ác nhân tự nhiên là không có gây chuyện thị phi đạo lý như thế tiểu nhị kia ca nhìn tô mạch cùng dương tiểu vân nam anh tuấn Nữ sinh đẹp, mặc dù đầy người gian nan vất vả, nhưng cũng khó nén phong thái. Có chút trầm ngâm về sau, lại mở miệng nói ra, bất quá nói đến cũng là kỳ quái, gần nhất cái này trong trấn đúng là tới tốt một chút gương mặt lạ. Quá khứ ngược lại là có nghỉ chân hành hương, đi ngang qua hảo hiệp tiến về bái phòng ngọc Liêu Sơn trang từ chúng ta đất này giới đi ngang qua, nhưng lại có rất ít nhiều như vậy. Không dối gạt ngài hai vị nói, mấy ngày qua người, còn xác thực có không ít việc gác gác nhìn nhau đi lên không giống người lương thiện. Bọn hắn ở trong khách sạn này ở lại, nhưng cũng không biết muốn ở bao lâu, lúc không có chuyện gì làm liền hướng Ngọc Tỉnh Sơn phương hướng nhìn, nhưng lại không đi lẫn nhau ở giữa càng là kiệm lời ít nói, mặc dù cũng không chút lấy đi, chỉ là có chút khiến cho người ta sợ hãi. Ồ, tô mạch trong lòng hơi động một chút, lại là cười nói ra, chẳng lẽ ngưỡng mộ vị kia Ngọc Liêu Kiếm Tâm? Nếu là coi là thật ngưỡng mộ, trực tiếp đi bái phòng chính là. Trong mấy ngày này, không ít người tới, không qua lại Ngọc Tỉnh Sơn đi lại không nhiều. Tiểu nhị kia nói tới chỗ này, tựa hồ cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu, nhưng là rất nhanh liền nợ nụ cười. Bất quá trưởng quý ngược lại là rất vui vẻ, những người đến này, vui chơi giải trí chưa hề đều không keo kịp bạc, dài nhất đều đã ở tháng. trưởng quỹ có nói, nếu là cứ thế mãi. Tiểu nhị này ca nói nói liền không biên giới, thậm chí đem bọn hắn trưởng quỹ muốn đem tiểu hồng lâu như ý cô nương chụp tới làm tiểu nhân sự tình đều cho Jun lên ra. Bất quá những lời này cũng đã không có ý nghĩa gì. Đành phải dặn do tiểu nhị ca để phong bếp chuẩn bị một điểm ăn uống mang lên, lại lấp một khối bạc vụn cho hắn, lúc này mới đem nó đổi đi. Nửa tháng trước đó, đám người này tới cái này bình phong trấn, nhìn ra Sang Ngọc Liêu Sơn Trang, càng đã có người đi đến Ngọc Liễu Sơn Trang. Dương Tiểu Vân nhìn Tô Mạch một chút, cau mày, cái này Ngọc Liêu Sơn Trang bên trong, chẳng lẽ sinh ra biến cố gì? Bây giờ còn nói còn quá sớm, bất quá lại không thể không tra. Cũng may chúng ta chỉ cần đem tiêu đưa đến, những chuyện khác cũng có thể không để ý tới. Tô Mạch mặc dù là nói như vậy, nhưng cũng không biết thế nào, bỗng nhiên liền nghĩ tới kia nghĩa trang bên trong, Âm Sơn Quỷ Quân cùng Chính Phi Vũ lấy ra kia phong thiếp mời. Dấu tiên Đạo Trưởng rộng phát thiếp mời, mời thiên hạ các lộ anh hùng tiến về Huyền Cơ Cốc nghị sự. Kia, hắn cho Liễu tùy Phong phát sao? Luân hồi chiến kiếp trở về thời laser, Phó Tá Diên ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 49, đến bọn hắn đoạn đường này đi tới, tạm thời còn tính là bình an. Cũng chính là phục nhu Sơn nghĩa trang bên trong, Tao nổ âm sơn quỷ quân, lại có chính là kia thất tuyệt đường đến nhà hai chuyện này. Nhưng mà hai chuyện này, một kiện quan hệ đến lạc phượng minh, một món khác, thì càng là liên quan không nhỏ. Có người lấy huyền cơ cốc giấu tên chân nhân thủ bút, rộng phát tiếp mời, mời các lộ nhân vật tiến về huyền cơ cốc nghị sự, nói là trên giang hồ lại có sóng ngầm phun trào, không thể không đề phòng. Lạc tinh môn cái kia sư huynh nội hai người chính là bởi vậy được lời mời, lúc này mới tiến về huyền cơ cốc, đi ngang qua phục nhu sơn thời điểm tao nổ âm sơn quỷ quân, kia, cái này phong thiết mời, nhưng có đưa đến kia liễu tùy phong trong tay, nếu là đưa đến trong thời gian này phải chăng lại có biến số gì sẽ hay không cùng hiện nay đám người này tề tụ bình phong chấn nhìn ra sang ngọc tỉnh sơn có chỗ liên quan chỉ bất quá phần này nghi hoặc hiện nay dù cho là nói ra nhưng cũng vu sự vô bổ tô mạch dứt khoát cũng liền chưa từng mở miệng dù sao hết thể chờ ngày mai đến ngọc liêu sơn trang về sau tự có kết quả vốn cho là khách sạn này bên trong rồng rắn lẫn lộn một đêm này khó đảm bảo bình an lại không nghĩ rằng vậy mà quả nhiên là một đêm không có chuyện gì xảy ra ngoại trừ ngẫu nhiên có người tại trên nóc nhà tới lui buôn tàu bên ngoài cũng không có cái gì phiền phức tìm tới bọn hắn về phần nói đêm đó hạ buôn tàu người là ai làm gì? vẫn là câu nói kia, bất lo chuyện người, đạo mắt đã đến ngày kế tiếp bình minh. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân tại trong khách sạn ăn điểm tâm, sau đó ngay tại những này người Giang Hồ đưa mắt nhìn phía dưới rời đi khách sạn, lên ngựa thẳng đến Kiêm Ngọc Tỉnh Sơn. Hết thể bình thường vô cùng, mà nhất định phải nói có cái gì không quá nơi tầm thường, đó chính là cái kia giống như quỷ mị, luôn luôn muỗi sáng sớm đúng giờ xuất hiện mượn kiếm người, buổi sáng hôm nay vậy mà không đến. Tô Mạch đối với cái này mặc dù cảm thấy có chút cổ quái, nhưng cũng mừng rỡ nhẹ nhõm, cũng không truy cứu. Ngọc Tỉnh Sơn một bích ngàn dặm, xanh um tươi tốt, trong rừng có đường, nhưng dục ngựa mà đi. Ngọc Tinh Hồ liền tọa lạc tại núi này, tung lũng bên trong, nhìn từ xa như là một vòng gương sáng. Ánh nắng kích xạ phía dưới, tản ra như ngọc quang trạch. Vòng quang ngọc tinh hồ chính là ngọc liêu sơn trang. Ngọc liêu sơn trang xây rưỡi lưng vào núi, trước cửa có nước là ngọc tinh hồ, phía sau có núi, núi cao tuyệt bích. Địa thế dễ thủ khó công, lại là một cái không tệ chỗ. Tiếc đuối duy nhất là bọn hắn đi vào bên này thời điểm đã là buổi tối. Từ Bình Phong Trấn đến Ngọc Tinh Sơn đúng lúc là một ngày lộ trình, này lại thì là vừa mới vào đêm. Hai người vừa mới dọc theo Ngọc Tinh Hồ đi không bao lâu cũng đã bị người cho ngăn lại. Ngăn đón bọn hắn chính là hai người mặc lục sắc phục sức ngọc liêu sơn trang đệ tử, trưởng kiếm giao nhau, ngăn tại trước mặt. Người đến dừng bước, phía trước là ngọc liêu sơn trang chỗ, người rảnh rỗi mới tiến. Ồ. Dương Tiểu Vân nhìn tô mẠch một chút, lúc này mới kéo dây cường, móng ngựa tiến lên trước hai bước khẽ gật đầu. Ngọc liêu sơn trang hưởng dự giang hồ, liêu trang chủ võ công cái thế, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua có đem ngọc liêu sơn trang liệt vào giang hồ cấm địa, người trong giang hồ không thể tiến về quy củ đi. Cái này. Hai người kia liếc nhau một cái, chân mày hơi nhíu lại, một người mở miệng nói ra, xin hỏi hai trước cao họ đại danh. Dương Tiểu Vân nhìn một chút tô mẠch. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, Ôn Quyền nói ra, Lạc Hà thành tử Dương Tiêu cục tổng tiêu đầu Tô Mạch. Vị này là Thiết huyết tiêu cục Dương Tiểu Vân. Hơn tháng trước đó nhận ủy thác của người, có tiêu vật đưa đến, xin hỏi Ngọc Liêu kiếm tâm liêu trang chủ, nhưng tại điển trang bên trong. Thông bẩm tính danh, trình bày mục đích. Đối diện hai người lại là đối xem một chút, một người tự lẩm bẩm, Tử Dương Tiêu cục chưa từng nghe thấy, nhưng lại như thế nào cùng cái này Thiết huyết tiêu cục ghé vào cùng một chỗ. Các ngươi nhưng có bằng chứng? Một người khác nhìn về phía Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân. Tô Mạch dứt khoát từ trong lực lấy ra cùng kế thư hoa ở giữa ký kết xuống tới văn tự khế nước, con ngón búng ra ở giữa kia thật mỏng một trang giấy lại mang theo sắc bén thanh âm xé gió, thẳng đến người kia trước ngực mà tới. Người kia lấy làm kinh hãi, cái này hái là phi hoa thủ đoạn, có thể thấy được người tới nội công mạnh. Vốn cho rằng phải gặp, lại không nghĩ rằng tờ giấy kia đến trước mặt, nhưng lại nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đưa tay đem tấm kia khế ước tiếp được. Kinh hồn hơi định, cũng không dám lại chậm trễ chút nào, Ôn quyền nói ra: "Hai vị đợi chút, tại hạ trước tiên cần phải đi thông bẩm một phen." Xin cứ tự nhiên chính là. Tô Mạch cao mày, nhẹ nhàng qua tay. Người kia cầm khế xoay người rời đi, một người khác thì cẩn thận nhìn xem Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân hai mắt nhìn nhau một cái, Ngọc Thanh Sơn trang bên trong quả nhiên có biến. Vâng không mà nói, môn nhân đệ tử làm sao cũng không trở thành như thế không có đạo đại khách. Dù sao cái này Ngọc Liễu Sơn trang bởi vì Liêu tùy Phong tồn tại quật khởi thật là lớn tiếng tuổi. Tới bãi phòng người trong giang hồ không thể nói nối liền không dứt, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Nếu là cái này Ngọc Liễu Sơn trang người tất cả đều thái độ như thế, chỉ sợ thanh danh này cũng sớm đã nát đường cái. Võ công cao cường cố nhiên là lập thân gốc dễ, nhưng mà nếu là sẽ không là người, cũng sẽ không có người đọc lấy một câu tốt, chỗ nào còn sẽ có hiện nay như mặt trời ban trưa. Bất quá hai người cũng chưa nhiều đời. Vô luận cái này Ngọc Liêu Sơn trang bên trong xảy ra biến cố gì, chỉ cần đem trong tay cái này một đơn tiêu đưa đến, bọn hắn việc này liền xem như xong việc. Hiện nay chờ một chút, vậy thì chờ một chút tốt. Các loại thời gian cũng không quá dài, bất quá trong phía khắc, liền có người trở về. Trở về không chỉ là vừa rồi đi vào thông báo người kia, người kia bên người còn đi theo một cái. Lại là một cái hơn 50 tuổi trung niên nhân, nhân. Người này ngược lại là khách khí, ống Quyền chắp tay chưa từng nói trước gợi, gặp qua hai vị thiếu niên anh hùng, Lao Phu Liễu Tình Không. Nguyên lai là Liễu quả ra thất kính thật kính. Tô Mạch lúc này ổn quyền. Mặc dù chưa từng thấy qua bất quá lại là nghe nói qua cái này liêu tình không tên tuổi võ công phương diện ngược lại là chưa từng nhìn thấy qua có cỡ nào thành tích bất quá vẹn vẹn chỉ là ngọc liêu sơn trang đại quản gia tên tuổi liền để người giang hồ không dám có chút lòng kinh thường. khách khí khách khí liêu tình không mỉm cười lấy ra kia phần khế đước nói ra phần này văn khế ta đã nhìn qua nguyên lai là nghĩa khí thiên thu kế thư hoa kế đại hiệp nắm hai tương lai đây chỉ bất quá bây giờ trong trang có chuyện quan trọng khác hai vị lại nhìn có thể hay không đem cái này tiêu vật giao cho lão phu tô mạch trong lòng thở dài nếu là có thể hắn ngược lại là cũng nghĩ như vậy xong việc Nhưng vấn đề là, nhà mình hệ thống này bên trên viết rõ ràng, thứ này muốn đích thân giao cho Liễu Tù Phong, nay lại cho Liễu Tình Không, chỉ sợ tháng này dư thời gian liền tất cả đều uổng phí, lúc này chỉ có thể ân quyền. Liễu quản gia thứ lỗi, thực không dám dầu dếm, Văn Khế phía trên nói, vật này chỉ cần tự tay giao cho Liễu Trang chủ. Tại hạ tuổi trẻ kiến thức nông cạn, sơ đương chức trách lớn, thêm vị Tử Dương Tiêu cục tổng tiêu đầu, đã ở trước mặt ứng thừa kế thư Hoa kế lại hiệp, cuối cùng không thể béo nhờ lời. Lại là không biết Liêu tiền Bối phải trang tại điền trang bên trong. Cái này, Liêu Tình Không trầm mặc một chút, trên mặt do dự không ngừng xoắn suýt một lúc sau, lúc này mới thở dài. Thôi được, đã tô tổng tiêu đầu khó xử, vậy liền cùng lao phu tới đi. Đa tạ liễu quản gia gian xếp. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân từ đó tung người xuống ngựa, dắt ngựa đi theo liễu Tỉnh không chạy về phía kia Ngọc Liêu Sơn Trang. Đoạn đường này tiến lên không cần phải nhiều lời, mà tới được trước mặt. Mặc dù đã không gặp được kia Ngọc Tinh Hồ cảnh sắc, nhưng mà Ngọc Liêu Sơn Trang xây rưỡi lưng vào núi, san sát nối tiếp nhau lại là biểu lộ ra khá là bao la hùng vĩ. Lúc này đại môn hai bên riêng phần mình có người đứng thẳng thủ hộ, ánh mắt lang liệt, ẩn ẩn có tránh xa người ngàn dặm vị. Luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên tình thế, hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Truy cập trang web audiobookfun.com để nghe toàn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 50, tệ tụ một đường. Người tới, đến trước cửa, kia Liễu Tỉnh không một tiếng hô quát, lập tức có hai cái áo xanh đệ tử ra. Liêu Tỉnh không cười nói ra, hai vị ở xa tới, ta trước lấy người đem hai vị tọa kỵ Linh đi hầu hạ của khô. Đa tạ. Tô Mạch nhẹ gật đầu, cùng Dương Tiểu Vân cùng một chỗ đem ngựa giao cho hai người kia. Đến lúc này Liêu tình không lúc này mới lên tiếng nói ra, hai vị mời đi theo ta, dẫn dắt hai người vào cửa một đường trải qua giả sơn nước chảy hương đình nhỏ tạ, cuối cùng mới đi đến được một chỗ phòng trước đó chỉ là vừa đến trước mặt liền nghe được một tiếng ai u theo sát lấy liền gặp được một bóng người bỗng nhiên từ kia phòng đại môn bay ra may mắn thế nào thẳng đến tô Mạch. nhìn người này tư thái bộ dáng hơn phân nửa là bị người đánh ra theo lý mà nói gặp được loại chuyện này dối người đứng đầu đem người này tiếp được cũng là tiện tay mà thôi nhưng mà tô Mạch lại là kéo lại dương tiểu vân tay, lúc này chính là một cái lấp mình hoàn toàn không có đi tiếp người ý tứ người kia lăng không bay qua thời điểm Còn nhịn không được xem xét Tô Mạch một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ chấn động, phảng phất tại trách Cứ Tô Mạch không có nhân tính. Theo sát lấy liền hung hăng quẳng xuống đất, đau nhè răng trợn mắt. Tô Mạch lại nhìn đều không có nhìn nhiều người này một chút, mà là yên lặng nhìn về phía Liêu Tình Không. Liêu Tình Không cười khan hai tiếng, "Thiếu hiệp." Chế cười. Sau khi nói xong, lại tới té lăn trên đất vị kia trước mặt, vương đại hiệp không có sao chứ? "Hừ, không có việc gì." Người kia từ dưới đất trở mình một cái liền bỏ lên, vừa hung ác Tô Mạch một chút, lúc này mới giận dữ nhìn về phía trong sảnh, "Đồ hỗn chứng, trộm thi an toán, tính là gì anh hùng hào hán?" Có bản lĩnh cùng lão tử chính diện đại chiến 300 cái hội hợp. Sau khi nói xong, liền vội vội vàng vàng vọt vào. Liêu Tình không vội và nói, "Chư vị không cần thiết phải gõ. Muốn tranh thủ thời gian đi vào ngăn cản, lại nghĩ tới Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân, lúc này mới vội vàng nói, "Hai vị mời đi theo ta." Lúc này mới vội vội vàng vàng gọt vào bên trong đại sảnh. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái, đều nghe ra cái này phòng bên trong nhân số không ít. Lúc trước tại Bình Phong trấn thời điểm, tiểu nhị kia ca cũng đã nói, trong thời gian này cũng có người tiến về Ngọc Liêu Sơn trang bái phòng, chẳng lẽ đều ở nơi này? Tâm niệm hơi động một chút ở giữa hai người dậm chân vào trong sảnh, chính nghe được có người cười lạnh, người cái này một thân man lực dùng để pha trộn giang hồ không khỏi đáng tiếc, nếu là đi trên bến tàu làm lao động, nói không chừng có thể pha trộn ra một cái ông nhà giàu, an hưởng phú quý ha không đẹp quá thay. Tội gì tại cái này trên giang hồ bốn ba, không cẩn thận lại mất mạng. Nói chuyện chính là một người trung niên, gây cọt, làn da phía trên tràn đầy nếp nhăn, xấu xí, mắt chuột tỏa ánh sáng, mấy sợi râu miễn cưỡng tác hợp thành hai đầu chó dầu hồ treo ở ngoài miệng, tóc thưa thớt không có mấy cây, lại vẫn cứ người mặc toàn thân áo trắng, làm tiêu xái tư thái, ánh mắt bê nghê trên tay hắn cầm một cái quạt xếp, mặt quạt mở ra, thượng thư bốn chữ lớn, quân tử như ngọc. mà phòng khách này bên trong trừ người này ra, còn vẫn có mấy người, có tăng có tụ, có nam có nữ, tề tụ một đường. tô mạch cùng dương tiểu vân lúc tiến vào, đám người này đang từ kia họ vương cùng kia quân tử như ngọc trên thân dịch chuyển khỏi, nhìn về phía bọn hắn. bất quá thấy là hai người trẻ tuổi, cho nên chỉ là hơi xem kỹ, cũng không để ở trong lòng, vừa chạm vào thất thu. cái kia họ vương nam tử nghe vậy nổi giận phừng phừng, nguyên nương chó thúi. có năng lực liền cùng lao tử đại chiến 300 hiệp, quân tử động khẩu không động thủ. Tiểu quân tử như Ngọc chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm lấy chén trà hốt trượt một ngụm, ít nhiều có chút đắc chí vừa lòng. "Ngươi." Họ Vương sắc mặt nổi giận, trên cánh tay gân xanh phấn khởi, liền muốn tiến lên xuất thủ. "Vương đại hiệp khoan đã." Liêu Tỉnh không gặp này vội vàng hô, Ngọc Liêu Sơn trang bên trong, còn xin chư vị an tâm chớ vội. "Liêu quản gia, ngươi cũng nhìn thấy, không phải là Vương mỗ người muốn gây chuyện thị phi, mà là người này khinh người quá đáng." Vương mỗ không cầu gì khác, liền muốn bằng vào cái này một thân võ công, cùng hắn nhất quyết thắng bại, đại chiến 300 hiệp, đem hắn cho dầu hồ cho hao xuống tới. Liêu Tỉnh không khẽ miệng giật một cái, chỉ có thể nói ra, chư vị ở xa tới là khách, chúng ta ngọc liêu sơn trang từ trước đến nay hoan nghênh trên giang hồ các lộ bằng hiu. bất quá lại có một gì, tại ngọc liêu sơn trang bên trong còn xin chư vị chớ đọ võ, đây là trang chủ quyết định quy củ. nếu là chư vị không nguyện ý, trang chủ truy cứu xuống tới, tại hạ có thể đảm nhận đợi không dậy nổi, còn xin chư vị chớ có để liêu mỗ khó xử. lời này chợt nghe là đừng cho hắn liêu tình không có xử, nhưng mà trong lời nói lại chuyển ra liêu tỷ phong. quả nhiên, phòng bên trong nguyên bản tranh đấu hai người lập tức yên tĩnh xuống dưới. kia họ vương muộn thanh muộn khí ngồi xuống ghế, cầm lấy chén trà hung hăng uống một ngụm về phần kia quân tử như ngọc lại là nhẹ nhàng cười một tiếng liễu quản gia nói cực phải chúng ta hôm nay đến nhà làm khách cũng không phải làm các khách đương nhiên sẽ không để liễu quản gia khó xử Tân chỉ là không biết liêu trang chủ lúc nào có thời gian có thể nhìn một chút chúng ta chư vị còn xin an tâm chớ vội ta cái này trở về bẩm trang chủ mời hắn lao nhân ra định đoạn còn xin chư vị ở chỗ này chờ một chút liêu tỉnh không sau khi nói đến đây vừa nhìn về phía tô mạch cùng dương tiểu vân hai vị thỉnh tùy ý an vị liễu mộ đi một chút sẽ trở lại liễu quản gia tự tiện chính là tô mạch cùng dương tiểu vân tự nhiên biết nghe lời phải ngồi xuống về sau. Liêu Tỉnh không lại khiến người ta cho bọn hắn lo pha trà, lúc này mới quay người rời đi. Đợi đến Liêu Tỉnh không đi về sau, cái này phòng bên trong trong lúc nhất thời lại là yên tĩnh đến cực điểm. Phòng khách này bên trong ngoại trừ chủ vị hai cái ghế bên ngoài, có khác mười trôi chỗ ngồi. Phân biệt ngồi một tên hòa thượng, một nữ tử, một cái quân tử như Ngọc, một cái bạch diện thư sinh, hai cái đau khách, lại thêm một cái họ Vương tên lô mãng. Bây giờ Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân an vị, mười trôi trong ghế đã chiếm cứ chín trôi. Tô Mạch ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, cái kia trung niên hòa thượng bộ dạng phục tùng mắt tụi xuống. Hai mắt khép hờ, trong tay Phật Châu chuyển động, tựa hồ tại đọc thẩm kinh văn. Nữ tử lại là không phân biệt được bao lớn tuổi tác, nhìn xem tuổi trẻ, ánh mắt bên trong lại ẩn ẩn có tang thương chi sắc. Quân tử như ngọc không cần phải nhiều lời, cười hì hì uống trà cầm phu, một đôi mắt chuột thì tại trên mặt mọi người là quét. Thư sinh trong tay bưng một quyển sách, nhưng mà lại một chữ đều không có nhìn thấy, chính nghiêng đầu tựa hồ đã ngủ thật lâu, lại nhìn kia sách, lại là cầm ngược. Hai cái đao khách mặc dù bộ dáng khác biệt, tư thái lại tựa hồ như tương tự, khuôn mặt lĩnh như là đao khắc dịu đủ, không có chút nào gợn sóng. Tên lô mạng thị thở hồng hồng không ngừng uống trà đứng bên cạnh một cái ngọc liêu sơn trang áo xanh thị nữ, mặt lạnh cho hắn thêm trà. Thêm một chén, rót một chén, tựa hồ là mượn trà đừng rượu, mượn rượu tiêu sầu. Lúc này Tô Mạch trong lòng lại tại nhấp nhô kia quân tử như ngọc một câu, "Chúng ta hôm nay đến nhà làm khách." "Hôm nay?" Bọn hắn cũng không phải là đã tới rất nhiều ngày, bọn hắn là hôm nay vừa tới. Tâm tư chuyển động ở giữa, bên hai toa liền nghe đến kia quân tử như ngọc mở miệng lần nữa. "Từ Dương." Vị thiếu hiệp kia, thế nhưng là tử Dương môn cao độ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thị thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 51 kính trà, tô mạch trên người giả vẫn luôn là tử dương tiêu cục phục sức. Cái này phục sức thường thường lấy trang phục làm chủ, hai tay ống tay áo ở giữa có theo tử dương hai chữ. Hắn một người áp tiêu không cần thiết khi cờ, ống tay áo theo chữ xem như tự giới thiệu. Lúc này lại là bị con chó kia rầu hồ quân tử như ngọc xem ở trong mắt, cười hì hì hỏi hắn lai lịch. Không dám không dám, tô mạch có chút gãi tay, tổ tiên may mắn đã từng bái nhập tử dương môn dưới, thành tài sau khi xuống núi thì làm ở một nhà tiêu cục. Tử dương tiêu cục, chó rầu hồ quân tử như ngọc biểu lộ hơi động một chút. Hoa thượng cũng ngừng nghiêng kinh, con mắt bỏ qua một bên một cái hở ẩn ẩn có tinh quang lóe lên, nhưng lại trong nháy mắt nhắm lại. Nữ tử kia nguyên bản không có việc gì, nhàm chán loay hoay chén trả đóng. Nghe được Tử Dương tiêu cục bốn chữ về sau, mới hơi có kinh ngạc nhìn một chút tô mạch, nét miệng lên, lại là giống như cười mà không phải cười. Dương Tiểu Vân gặp này không khỏi chân mày hơi nhíu lại, cái này trong sảnh người nàng cũng tận số nhìn ở trong mắt, bất luận nhìn thế nào đều không giống như là nhân vật tầm thường. Cứ hai cái đao khách không nói không động, như là đao khắc dịu đục nhưng mà một thân đao khí ngậm mà không phát, ẩn ẩn có phong mang hiện hiện. Họ Vương Mãng Phu nhìn như lỗ mãng, mà ở cái này trên giang hồ, nếu là nhìn người chỉ nhìn biểu tượng. Không chỉ có riêng chỉ là thất chi tử vũ đơn giản như vậy, mà thư sinh kia nhìn như bình thường, nhưng lại lộ ra tuyệt không bình thường. Phong khách này bên trong bầu không khí của quái, người này tại cái này trong hoàn cảnh lại ngủ yên tâm thoải mái, nếu không phải kẻ tài cao gan cũng lớn, chính là thật có chút thiếu thông minh. Nhưng tại cái này giang hồ pha trộn người, thiếu thông minh cũng sớm đã chết hết. Mà nhất định phải nói lời, trong này nhất làm cho Dương Tiểu Vân không mò ra nền tảng, chính là hòa thượng kia nữ tử, còn có con chó kia dầu hổ quân tử như ngọc, lại không nghĩ rằng từ Dương Tiêu cục bốn chữ vừa ra khỏi miệng về sau hết lần này tới lần khác là ba người này thần sắc biến hóa tâm niệm đến đây không khỏi nhìn tô mạch một chút có chút bất tâm nhưng là cái nhìn này về sau lại là buông lòng xuống tô mạch khẽ miệng ngầm cười bình thản u dung tự có một phen phong độ tại liên tưởng đến hắn dọc theo con đường này biểu hiện trong lòng càng là an định rất nhiều chính là tử dương tiêu cục tô mạch cười một tiếng tiền bối thế nhưng là nghe nói qua Thôi có nghe thấy thôi có nghe thấy chó dầu hồ quân tử như ngọc lên tiếng cười cười lộ ra đầy miệng răng vàng khẻ. đã thấy đến nữ tử kia bỗng nhiên mở miệng tiểu tử ta bên người tô mạch tựa hồ sương sờ Sau đó hỏi, Tiền Bối biết văn Bối. Từ Dương Tiêu cục năm đó tên tuổi cực lớn, Đông Hoang chi cảnh không dám nói thiên hạ không ai không biết ngài, nhưng cũng lạ như Sấm bên hai. Đáng tiếc, nhất đại không bằng nhất đại, mà tới được ngươi thế hệ này, cơ hội thành chuyện tiểu lâm. Nàng sau khi nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Tô Mạch, nhẹ giọng nói ra, "Tiểu tử, ta cũng không biết ngươi là thế nào lại tới đây, bất quá, nghe ta một lời khuyên, đất này giới, không phải ngươi có thể tới, rời đi sớm một chút, miễn bị tai họa." Lời vừa nói ra, trong sảnh đám người ngoại trừ Hòa thượng kia bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía nàng. "Hử? Làm sao?" không thể nói thế được sao? Nữ tử cười lạnh, ánh mắt bên trong ẩn ẩn lấp lóe nguy hiểm quan trạch. nói đến, nói đến, chó dầu hồ nhẹ nhàng cười một tiếng, lệch cạch một tiếng mở ra quả xếp, nhẹ nhàng địa quan hai lần. bất quá, lời này lại là không có bằng không có theo. ngươi nói, chúng ta cũng phản bác. chúng ta những người này tới bái phỏng ngọc liêu sơn trang cũng coi là vừa lúc mà gặp, mà có ngọc liêu kiếm tâm tỏa chấn, cái này ngọc liêu sơn trang làm sao có thể biến thành thảm tao thai họa chi địa? nữ tử híp mắt nhìn cái này chó dầu hồ một chút, sau đó nhìn về phía tô mạch tiểu tử, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. sau khi nói xong, không nói thêm lời nào mà trong chấp mắt này, tô mạch lại biết, toàn bộ trong đại sảnh, ngoại trừ thư sinh kia bên ngoài, tất cả mọi người khí cơ đều không ổn định. nếu như nữ tử kia nói thêm nữa một câu, sợ rằng sẽ chấp mắt loạn thành hỗn loạn. tô mạch có cảm ứng, dương tiểu vân làm sao có thể làm như không thấy, bất quá nàng đồng dạng bảo trì bình thản, im lặng ngồi ngay ngắn, thuận tay còn cầm lên chén trà nhẹ nhàng địa hết lên phía trên lá trà. liền nghe đến tô mạch cười nói ra, tiền bối ý đẹp, vạn bối tâm lĩnh. bất quá chuyến này, lại là có tiêu muốn mặt hiện lên liếu trang chủ, việc này chỉ cần làm xong, vạn bối xoay người rời đi, tuyệt không dừng lại. tùy ngươi. nữ tử nhắm mắt lại. Tựa hồ cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều nói một chữ, "Tiêu." Con chó kia dầu hồ nghe được về sau, thì nhìn thoáng qua Tô Mạch tùy thân hộ, có chút ý tứ, nhưng lại không biết cái này "Tiêu" là vật gì a, có thể cho ta xem một chút sao? Điều này e rằng không được. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu. "Tôi được cũng được, Tiêu sư nghề quy củ chúng ta cũng là hiểu, Tiêu bất ly thân, không thể gặp người nhà. Con chó kia dầu hồ cười ha ha một tiếng, cầm quạt xếp nhẹ nhàng quạt một chút, nhìn Tô Mạch một chút, "Tiểu huynh đệ ở xa tới vất vả, ta mời ngươi một chén trà." Tiếng nói này rơi xuống, đông nhiên ở giữa lắc một cái tay quạt, mặt quạt phất một cái ở giữa bên cạnh hắn trên bàn ly tia trà lập tức đánh bay mà đi, thẳng đến tô mạch, nói là kính, lại nơi nào có nửa phần kính ý. Dương Tiểu Vân ánh mắt lóe lên, bàn tay đặt tại trên mặt bàn, liền muốn xuất thủ, lại bị tô mạch nhẹ nhàng đặt tại trên mu bàn tay. nàng trong lòng lắc một cái, tô mạch để tay tại trên mu bàn tay của nàng, tự nhiên là không có cái gì lực đạo, nhưng lại không biết thế nào, một thân võ công, trong lúc nhất thời lại có chút không thi triển ra được, trong lúc mơ hồ có loại không nói được đồ vật đi khắp quanh thân, để nàng không cách nào phát lực. Dương Tiểu Vân vừa kinh vừa sợ, trong lòng càng là hãnh nhiên, ta. Ta đây là bất chi bất giác chúng độc sao? Nếu là như vậy, tiểu mạch như thế nào? Ngừng đầu ở giữa, vừa vặn nhìn thấy ly kia trà đã đánh lấy xoáy đi tới tô mạch trước mặt, chén trà giữa không trung bên trong cực tốc xoay tròn, nhưng mà trong đó nước trà lại là một chút chưa để loạn, cái này cho dầu hộ tự sừng quân tử như ngọc, điểm này như thế nào tự có công luận, nhưng mà cái này một thân võ công lại là vận dụng thực diệu, cái này chén trà tô mạch nếu là tùy tiện đưa tay đón, lại không luận người này lôi cuốn tại trên chén trà nội lực sẽ đem hắn đả thương. Dù cho là tô mạch có thần công hộ thể, có thể không nhìn trên đó nội lực kia cấp tốc chuyển động nước trà cũng sẽ tại dừng lại một khắc này trực tiếp phun hắn cái khắp cả mặt mũi để hắn mặt mũi mất hết đa tạ tiền bối tô mạch lại là cao giọng cười một tiếng nắm ngón tay trong lúc huy động đại khai dương tán thủ thi triển ra giống như vụn thực xảo đầu ngón tay tại kia trên chén trà nhẹ nhàng quét qua Lực đạo vận chuyển càng là kỳ diệu tới đỉnh cao vậy mà để ly kia trà ở trước mặt hắn một thước chi điệu bỗng nhiên xoay tròn không đứt nhưng hết lần này tới lần khác bên trong nước trà không có chút nào bỏ sót hắn một tay hơi nâng không cho kia chén trà rơi xuống đất trong miệng nhẹ nhàng cười một tiếng tuy có lời nói trưởng giả ban không dám từ nhưng mà ra hồ cũ lại nơi nào có tiền bối kính vãn bối đạo lý, xin thứ cho vãn bối không dám tiếp nhận, mượn hoa hiến vật, đáp lễ tiền bối một chén. Tô mạch trong lúc nói chuyện, đơn trưởng tìm tòi, lòng bàn tay cùng chén trà xa xa tương đối, nội lực phun ra nuốt vào vừa đúng, đã thấy đến kia chén trà như là mũi tên, thẳng đến con chó kia dầu hồ quân tử như ngọc mà đi. kỳ thế đầu nhanh chóng, vi lực chi mãnh, vượt xa khỏi chó dầu hồ ngoài dự liệu, trong lòng hãi nhiên ở giữa, nơi nào còn dám đón nữa? lại cũng không đái hoài tới cái gì tiền bối phong độ, quân tử như ngọc loại hình, hơi vung tay liền đem trong tay quạt xếp vứt ra ngoài, bột một tiếng vang. Quán xếp cùng chén trà giữa không trung bên trong đống nhiên va chạm, kia chén trà lập tức phá thành mảnh nhỏ. Tô mạch xuất thủ quá nhanh, chó dầu hồ bất ngờ, chờ đến chén trà này vỡ vụn thời điểm, cũng đã quá muộn, hắn nghiêng đầu tránh thoát vẩy ra mà đến chén trà mảnh vỡ, lại cuối cùng không có né tránh, kia tràn đầy một chén đã chuyển thật lâu nước trà. Trong chốc lát cho phun ra khắp cả mặt mũi. Trội quắt giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, độc liền biết. Chương 52, ngủ lại. Xiêu xiêu xiêu. Chén trà bắn nổ sắt mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Khoảng cách con chó kia dầu hồ gần một điểm lại là hòa thượng kia cùng một cái đau khách. Phân biệt tại hắn một trái một phải, mắt thấy chén trà này mảnh vỡ đánh tới, hòa thượng kia con mắt chưa từng mở ra, lại là tiện tay tìm đòi, cũng đã đem một mảnh mảnh vỡ tiếp trong tay. Tựa hồ cảm thấy không chỗ nhưng ném, rướt khoát nhép vào miệng bên trong, ấp úng ấp úng ở giữa, vậy mà đều nát nát, nuốt vào trong bụng. Cùng một sát na, đau khách kia cũng động. Chưa từng nhìn thấy đau này như thế nào ra khỏi vỏ, đã thấy đến đau Quang cùng lưỡi đau trở vào bao thanh âm. Chén trà mảnh vỡ, thì đã không thấy tung tích. Duy chỉ có là chó dầu nghiêng đầu nệ tránh. Kết quả lại bị tia nước trà cho rội cho cái khắp cả mặt mũi. Hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần nữ tử, mở ra một con mắt, ánh mắt bên trong lại là ngạc nhiên, không khỏi thăm dò nhìn một chút tô mạch, đung nhiên nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt bên trong vậy mà xen lẫn một chút mừng rỡ, xem thường ngươi. Không dám. Tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu. Đao khách kia cũng chưa từng nhìn nhiều tô mạch một chút, chém vỡ chén trà mảnh vỡ về sau, như cũ bảo trì nguyên bản kia một phen tư thái, ngồi ngay ngắn bất động. Duy chỉ có có một người cười ha ha, càng dỡ không thôi, vô đuổi chỉ vào kia quân tử như ngọc, đang đợi ngươi không may, ngươi thủ đoạn ngốc hiểm nói cái gì kính trả, căn bản là không có an hảo tâm, này lại biết lợi hại chưa? người ta tiểu huynh đệ cũng không phải nhân vật tầm thường, người cái này công phu nhẹo quào cũng dám ở mọi người trước mặt làm càn, này lại lại là biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đi. chó dầu hồ tiện tay nhận lấy nổ tung về sau, lại đạn trở về hắn trước mặt quạt xếp, tiện tay mở ra quạt hai lần, lại cảm thấy không đúng. lúc này mới đưa tay ở trên mặt hung hăng vuốt một cái, được. một chữ vừa nói xong, lại ý thức được không thích hợp, há một một phi, lại nổ một ngụm lá trà. lúc này mới sở trường điểm chỉ. hảo tiểu tử đều nói tử dương tiêu cục xuống dốc, lại không nghĩ rằng còn có người bực này nhân vật xuất hiện. Ai nha? Tô Mạch vội vàng khoát tay. Tiền Bối nói quá lời, Tiền Bối kính trà vãn Bối tự biết thấp không dám tiếp nhận. Lúc này mới mượn Hoa Hiến vật đáp lễ Tiền Bối, lại không nghĩ rằng uống trà liền uống trà, Tiền Bối vậy mà ham mê lấy rửa trà mặt, mặc dù không khỏi lãng phí, lại như cũ. Ân, ký nhân làm việc tự nhiên không giống bình thường, là vãn Bối hiếm thấy nhiều cái. Chó dầu hồ khí dâu dịa đều nhanh bay lên. Tô Mạch một phen lại là một cái chữ thô tục đều không nói, nhưng mà hắn thấy, nhưng lại so bất luận cái gì nhục mạ hắn đều muốn tới tàn nhẫn trong lúc nhất thời giận không kìm được, hàm răng đều tại ẩn ẩn run rẩy. Mắt thấy kia họ Vương tên Lô Mãng còn tại cười ha ha, lúc này hừ lạnh một tiếng, cười đã chưa. Thật buồn cười ha. Họ Vương tên Lô Mãng cười càng là càng rỡ. Đã thấy đến con chó kia rầu hồ bỗng nhiên hơi vung tay, vậy mà đem quả xếp ném đi ra, thẳng đến kia tên Lô Mãng mà đi. Tên Lô Mãng biến sắc, huy quyền ở giữa, hung hăng đánh vào kia quả xếp phía trên. Người này cái này một thân man lực lại là cái người, quyền phong cổ động ở giữa lôi minh trận chợt, thanh thế phi phàm. Kia quả sếp tự nhiên là vừa chạm vào tức bay, cũng không chờ cái này tên Lô Mãng đáp ý. Đột nhiên cảm giác được hậu tâm huyệt đạo lập tức tất cả đều bị người một tay chư khống. Lại là kia quân tử như ngọc bộ pháp kỳ diệu, thừa dịp kia tên Lô Mãng Huy quyền quật tử công phu, đã vây quanh hắn sau lưng, bàn tay nắm ở giữa đưa tay liền đem người này rơi lên. Cái này tên Lô Mãng dáng người khôi ngô, hình thể trắng kiện, cầm trong lòng bàn tay chí ít cũng có gần 200 cân lực đạo. Mà con chó kia rầu hồ lúc này đứng lên, mới nhìn thấy, người này thân cao không đủ 5 thước, kỳ lân kiếm khách một thanh kiếm liền cao hơn hắn ra tròn vẹn hai thước, nhấc tay bắt người càng thấy trên cánh tay hắn gầy như quét tuổi, lại vẫn cứ cầm kia tên Lô Mãng như là không có gì. Tiễn tay ở giữa một thanh liền cho ném ra phòng khách này, vậy ngươi ra ngoài cởi đi. Kia tên lô mạng ai u một tiếng, chớp mắt không thấy tung tích. Một lát nghe phía bên ngoài ầm vang một thanh âm vang lên, hiển nhiên là rơi xuống. Người không có trở về, dẫn mắng thanh âm ngược lại trước truyền vào, đồ hổ hướng, lại trộm thi an toán, có năng lực cùng lao tử đại chiến 300 hiệp, nhìn ta không đem ngươi phân chó đánh ra tới. Trong lúc nói chuyện ầm ầm liền vập và vào. Con chó kia dầu hột thì thật sâu nhìn tô mạch một chút về sau, đột nhiên giương tay vồ một cái, nội lực dẫn dắt phía dưới, rơi trên mặt đất quạn xếp lệch cách một tiếng bay vào trong lòng bàn tay, thản nhiên về tới trên vị trí của mình ngồi xuống nhẹ nhàng thở dài. Đầu năm nay Giang Hồ càng phát ra không tốt pha trộn, có chút hậu sinh tiểu tử nhìn qua cung cung kính kính, sau lưng lại xấu lợi hại, liền khi dễ lao nhân ra ta Anh Tuấn Tiêu Sái, Ngọc thụ Lâm Phong, người khiêm tốn, quân tử như ngọc. Mọi người tại đây ngoại trừ Lão Hoa Thượng kia bên ngoài, dù cho là kia hai cái khuôn mặt như là đào khắc dịu đục đào khách, nghe nói như thế cũng nhịn không được khỏe miệng có quắc động. Luận cái này không biết xấu hổ, trong thiên hạ còn có người có thể đưa ra chi phải người sao? Bất quá qua chiến dịch này, đám người lại nhìn tô mạch ánh mắt đã đều có khác biệt. Kia tên còn tại ồn nào muốn cùng chó dầu hồ đại chiến 300 hiệp. Nhưng mà người này mặc dù lỗ mãng, vẫn còn nhớ kỹ Liêu Tùy Phong quý cũ, trong lúc nhất thời chỉ là ngoài miệng kêu gào lợi hại, nhưng là dưới tay lại là một chút không dám xuất thủ. Cuối cùng Têu Lan đường này cũng không có người để ý tới, lúc này mới nổi giận đùng đùng ngồi xuống, tùy ý kia mặt lạnh thị nữ cho hắn thêm trà. Thời gian ngay tại trong quá trình này từng giây từng phút sói mòn, lại qua gần thời gian đốt một nén hương. Trước cửa mới có tiếng bước chân truyền đến, tiến đến tự nhiên là Liêu Tình Không. Ánh mắt của mọi người tự nhiên cũng liền rơi xuống trên người của người này, nhưng không có nhìn thấy Liêu Tùy Phong. Liêu Tình Không sau khi đi vào, lại là làm một cái tứ phương vái chào đứng dậy về sau lúc này mới nói ra, chư vị thật sự là xin lỗi, trang chủ hôm nay quả thực là có chuyện không cách nào thoát thân, còn xin chư vị thứ lỗi. Như hôm nay sắp đã muộn, không dám mời chư vị ngày mai lại đến, bây giờ đã chuẩn bị xong sân phòng, mời chư vị ngay tại cái này Ngọc Liêu Sơn Trang bên trong, dừng lại thêm một đêm được chứ? Tô Mạch nghe vậy nhìn Dương Tiểu Vân một chút, lại phát hiện nàng này lại chính thần nghĩ không thuộc, vậy mà không biết suy nghĩ cái gì, không khỏi có chút kỳ quái. Mà cái này Liêu Tình không cũng càng thêm kỳ quái. Liêu Phong đường đường Ngọc Liêu Kiếm Tâm, có khách nhân đến thăm, nơi nào có tránh mà không thấy đạo lý? Hắn thở ơi lại nhạt lại phát hiện đám người này đối với cái này biểu lộ đều có khác biệt, có là miệng hơi cười, có là sừng sững bất động, có giống như cười mà không phải cười, còn có nằm ngáy hó ho. Tô mạch cũng hoài nghi, người này có phải hay không kia mượn kiếm người ngụy trang, làm sao còn có thể ngủ a? Vừa rồi mình cùng con chó kia dầu hồ dùng nội lực âm thầm so đấu một trận, náo ra động tĩnh cũng không nhỏ. Người này gối cao không lo bản sự, quả thực là để tô mạch cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng mà vô luận mấy người này phản ứng ra sao, lại đều không có sắc mặt giận dữ, thậm chí cũng không có vẻ ngoài ý muốn. Chó dầu hồ xoa xoa trên cổ như cũng chưa khô nước trà người nói ra, đã Liêu Trang chủ không tiện, vậy hôm nay tại hạ ngay tại cái này Ngọc Liêu Sơn trang quay dậy một đêm tốt. Nghe qua Ngọc Liêu Sơn trang chi danh, đêm nay lại là may mắn rất, tương lai cùng người uống rượu tán phiếm, nói mình tại cái này Ngọc Liêu Sơn trang ở qua một đêm, bằng thêm rất nhiều đề tài nói chuyện. Nữ tử kia giống như cười mà không phải cười, nhưng lại nhìn Tô mạnh một chút, người đây, lưu lại vẫn là ngày mai lại đến. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên ninh lập nên thị thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 53, đêm tối thăm dò. Lưu lại vẫn là ngày mai lại đến. Đây cơ hội là một cái không cần mơ mộng vấn đề." Một phương diện tới nói, Ngọc Liêu Sơn trang chúng quanh căn bản không có địa phương có thể nghỉ ngơi, tổng không đến mức ra ngoài ngủ ngoài trời hoang dã. Một mặt khác, cái này trong sơn trang biến số không rõ, hôm nay đi là đi, ngày mai lại đến liền thật có thể nhìn thấy Liêu Tu Phong. Kéo dài thời gian càng lâu, biến cố thì càng nhiều, vậy cái này lội tiêu sợ là liền không có đầu." Lúc này cười nói, "Ngọc Liêu Sơn trang nghỉ, từ chối thì bất kính, vậy tại hạ hai người ngay ở chỗ này quấy dở một đêm." Nữ tử lại sâu sắc nhìn Tô Mạch một chút, lúc này mới quay đầu đi, cũng không nói nữ. Mắt thấy tất cả mọi người đồng ý lưu lại, Liêu Tình không lúc này mới gật đầu, nếu như thế, vậy liền mời chư vị đi theo ta. Liêu Tình không ở phương diện này lại là an bài ngay ngắn rõ ràng, ở đây hết thẻ chín người chia làm ba cái viện tử. Hoa thượng, nữ nhân, thư sinh ba người ở tại trong một cái viện. Hai cái đao khách cùng kia tên lô mãng ở tại trong một cái viện. Tô Mạch Dương Tiểu Vân còn có kia quân tử như ngọc thì phân đến cùng một cái viện tử. Giờ này khắc này, hai người đã trong phòng ăn vị, ánh đến giấy lên, quang mang lúc sáng lúc tối. Tô Mạch nhìn một chút Dương Tiểu Vân, nhìn không được hỏi, tiểu vất đi, ngươi vừa rồi thế nào? Dựa theo Dương Tiểu Vân năng lực, Quả quyết không có lý do tại loại này tình huống dưới thất thần, nếu là nghĩ tới điều gì đồ vật, này lại lại chính là lúc nói. Dương Tiểu Vân nhìn một chút Tô Mạch, nhưng lại nín mày. Đống nhiên nói ra, người đem vươn tay ra tới. Tô Mạch mang theo mê mang vươn tay. Dương Tiểu Vân như lâm đại địch đồng dạng lấy tay quả thứ, nhẹ nhàng địa bắt lấy Tô Mạch tay. Sau đó hai người tại dưới ảnh đến, hai mặt nhìn nhau, hai mắt được vòng. Tô Mạch cảm giác chán của mình bên trên, còn kém dùng đao khắc xuống cái này ba cái dấu hỏi. Không có gì. Dương Tiểu Vân lắc đầu, ta cũng không biết nên nói như thế nào, vừa rồi giống như là trúng độc. Nhưng mà đoạn đường này vận công từ xem xét, nhưng lại phát hiện không có chút nào dị dạng. Cái này Ngọc Liễu Sơn Trang quả nhiên khó dò rất ta. Chúng độc. Tô Mạch sững sờ, vậy cùng ta tay có quan hệ gì? Liên vừa rồi ngươi ở đại sảnh thời điểm, ấn ở của ta tay. Sau đó ta cũng cảm giác toàn thân bất lực. Dương Tiểu Vân nói đến đây, bật cười lớn, bất quá, hiện tại xem ra hẳn là ta quá lo lắng. Tô Mạch nháy nháy mắt, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngược lại nói ra. Đoạn đường này tới, Tiểu Vân tỷ, nhưng phát hiện có chút không đúng sao? Ngươi nói là cái này Ngọc Liễu Sơn Trang, vẫn là mấy người kia? Dương Tiểu Vân mặc dù là hỏi như thế, bất quá cũng không đợi Tô Mạch trả lời, liền mở miệng nói ra, Ngọc Liêu Sơn Trang đúng là có chút cổ quái, chúng ta đoạn đường này tới, ta mặc dù âm thầm và công, nhưng cũng phát hiện, cái này điển trang bên trong người, tựa hồ so với trong tưởng tượng ít đi rất nhiều. Mà lại liền xem như gặp một chút nha hoàn nô buộc, nhưng cũng từng cái sắc mặt hung ác nghiêm hiểm. Ngọc Liêu Sơn Trang tại cái này trên giang hồ tên tuổi không thể coi thường, trong trang người biểu hiện như vậy, có chút không thể nào nói nổi. Mà như thế lớn trang tử, vẹn vẹn có những người này lời nói, cũng quản lý không đến. Sắp thực như thế, Tô Mạch nhẹ gật đầu, trừ cái đó ra, kia quân tử Như Ngọc Nói đến đây, khoe miệng của hắn kéo ra, cảm giác lời nói này chính mình cũng có chút đối lý, cũng thua thiệt con chó kia dầu hồ, có thể đem bốn chữ này rõ rạc viết tại cây quạt bên trên. Lắc đầu tiếp tục nói ra, người kia nói, bọn hắn là hôm nay tới bái phỏng cái này Ngọc Liêu Sơn Trang, như thế xem ra, đám người này lại là bất ngờ tới. Chỉ là, Bình Phong trấn bên trong tiểu nhị kia nói với chúng ta qua, trong khoảng thời gian này, mặc dù đại bộ phận người đều tại Bình Phong trấn dừng lại, nhưng cũng có người trước một bước đi tới Ngọc Liêu Sơn Trang bên trong. Bây giờ, những người kia lại tại nơi nào? Đã trước một bước cáo từ rời đi, rất khó nói. Bình phong chấn tới chỉ sợ vẫn chỉ là một phần nhỏ từ những phương hướng khác tới người cộng lại, cái này chỉ sợ không phải cái số lượng nhỏ nhiều người như vậy tới cái này ngọc liêu sân trang làm sao lại một điểm động tĩnh đều không có? Tô Mạch khẽ lắc đầu, hôm nay tới bái phòng người chỉ sợ riêng phần mình đều có mình tâm tư. Liêu thì Phong tránh mà không thấy tựa hồ cũng không có nằm ngoài dự tính của bọn họ bên ngoài đủ loại này hành vi đều để ta có loại không tốt lắm cảm giác. Đúng, ngươi khả năng nhìn ra hôm nay những người kia lai lịch Dương Tiểu Vân lắc đầu thở dài nói, thiên hạ giang hồ quá lớn, nhã lực của ta cuối cùng có hạn ngoại trừ kia hai cái đao khách bên ngoài những người khác ta cơ hồ đều thấy không rõ lắm nền tảng. còn kia hai cái đao khách, lúc trước đao quang kia nhìn thoáng qua ở giữa, ta lại là nhìn ra thiên đao môn con đường. thiên đao môn, tô mạch chân mày hơi nhũ lại, cái này thiên đao môn nhưng không cùng tiểu khả. cửa này là môn phái truyền thừa, nhưng cũng trưởng không một vực, thế lực chỗ thì là lạc phượng minh phía bắc. lạc phượng minh nếu là muốn hướng bắc quyết trường, đầu tiên phải đối mặt chính là thiên đao môn. nhưng mà cho đến nay, lạc phượng minh cũng chưa từng hướng bắc xê dịch một tấc, có thể thấy được đối cái này thiên đao môn kiên kỵ chi sâu. bất quá nếu là bọn họ cũng không nan giải thả tại sao lại có cái này một thân đao pháp, cũng kia lạnh lẽo tính tình. Tô mạch khẽ gật đầu. Thiên Đao môn đao pháp khắc nghiệt, nghe nói Khai Sơn tổ sư nguyên bản xuất từ đạo gia một mạch, tu thiên nhân chi đạo, chia ra cơ chủ cột không thể coi thường. Nó cửa nội tâm pháp càng là tu hành, làm người tình cảm liền càng là yếu kém, mà càng là như thế, đao pháp thì càng lợi hại. Đến đỉnh cao nhất chỗ, có thể đưa thân tại đao, nhân đao hợp nhất, những nơi đi qua đều là phong mang. Bất quá người này đao hợp nhất cảnh giới, lại cũng chỉ là nghe nói, Thiên Đao môn truyền thừa đến nay tựa hồ chỉ có Khai Sơn tổ sư đã từng đạt tới qua dạng này cấp độ nghe nói người này đỉnh phong thời kỳ một đao chặt đức biển mây quét ngàn dặm trời trong đến mức thiên hạ chấn động thiên đao môn ba chữ từ đó râm gian giang hồ 300 năm tuyến nguyệt đương nhiên tiền nhân đã qua đời vấn đề này đến cùng là thật là giả vẫn là hai chuyện người giang hồ miệng thường thường, thường thích quyết đại kỳ thật tình huống thật như thế nào cũng chưa chắc liền như là truyền thuyết như vậy nhưng là thiên đao môn đao pháp lăng lệ thì là công nhận thiên đao môn hai cái đao khách không biết sâu cạn giang hồ cá nhân lúc trước bái phỏng người bây giờ hành tung khó giỏ liêu thị phong nhưng lại đối bái phỏng người tránh mà không thấy tô mạch ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái người muốn như nào Dương Tiểu Vân nhìn Tô Mạch một chút, "Ta dự định đêm tối thăm dò Ngọc Liễu sơn trang." Tô Mạch mở miệng nói ra, "Một đêm này quá dài, biến hóa khó lường, nếu là không thể sớm một chút nhìn thấy Liễu Tùy phòng, ta cuối cùng khó mà an tâm." "Tốt." Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu nói ra, "Ngươi phải cẩn thận, ta lưu tại nơi này để phòng vật nhất." Tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, Dương Tiểu Vân cân nhắc luôn luôn cùng hắn không như mà hợp. Dương Tiểu Vân thì lại vỗ vỗ kiếm kia hộp nói ra, mặt khác, ngươi mang theo cái này, nếu là có thể nhìn thấy Liễu Tùy phong, cũng không cần chờ đợi trực tiếp đem vật này giao cho, đến lúc đó chúng ta vô luận tiến tối, đều đã không có nỗi lo về sau." Luân hồi chín kiếp trở về thời Laser, phó tá Diên Linh lập nên tình thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 54, phẩm kiếm lâu. Đêm tối thăm dò ngọc liễu sơn trang, tự nhiên là phải đợi đến lúc đêm khuya vắng người. Giờ mùi hứa, Tô Mạch Lãng Yên mở ra cửa sổ, thân hình thoát một cái liền đã nhảy ra ngoài, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, vọt người rơi xuống trên nóc nhà. Ánh mắt trông về phía xa, mặc dù không thể đem ngọc liễu sơn trang đều thu vào đáy mắt, nhưng cũng có thể nhìn cái đại khái. Giờ này khắc này, toàn bộ ngọc liễu sơn trang bên trong, rõ ràng là hoàn toàn tinh mịch, thậm chí ngay cả nửa phần sáng ngời cũng không từng lộ ra tới. Tô Mạch lông mày có chút nhíu lên, đây càng là chủ quan chỗ tầm thường. Giống như vậy lớn trang tử, buổi chiều tự nhiên hẳn là lưu lại đèn lồng chiếu sáng, dù cho là cần kiệm nhưng cũng tuyệt đối không có như thế hoàn toàn tĩnh mịch đạo lý. Nhất là sơn trang biên giới, thậm chí liền mày may côn trùng, tiêu vàng chim gọi thanh âm đều không có. Trong lòng suy nghĩ ở giữa, đang muốn vọt người mà đi, mang hai nhẹ nhàng khẽ động, nhưng lại dừng lại bước chân. Tham dò nhìn quanh, liền gặp được sát vách viện tử đang có một người phi thân mà ra, bước chân nhẹ nhàng linh động, bắn người ở giữa liền đã rơi xuống trên nóc nhà. Là người thư sinh kia. Hắn này lại phảng phất là bổ túc cảm giác, ánh mắt ở chúng quanh quét qua, Tô Mạch tránh né kịp thời cũng không bị người này phát hiện. Theo sát lấy thư sinh kia liền phi thân mà đi, Tô Mạch hơi chút trầm ngâm về sau, dứt khoát đi theo người này sau lưng. Hôm nay tới bái phòng ngọc Liễu Sơn chẳng người, chỉ sợ mỗi một cái tâm tư người đều có sự khác biệt, nhưng mà vô luận nó mục đích như thế nào, chỉ sợ cũng sẽ không cùng Liễu Tùy Phong thoát quan hệ. Đối phương đã cũng đêm khuya xuất hành, nói không chừng chính có thể mang mình tìm tới Liễu Tùy Phong. Thư sinh này khinh công lại là bất phàm, dịch ở giữa hai tay vung dậy, như là linh điệu bay lên không, mặc dù không thấy bao nhanh Thế nhưng là dưới chân lại là nửa phần thanh âm đều không có. Tô Mạch thi triển khinh công, lại là truyền lại từ tại tử Dương môn. Từ Dương môn lấy cựu tử liệt Dương phần thiên quyết chân phái, trong môn võ học trong vòng công làm chủ, quyền cước làm phụ, nhưng mà khinh công phương diện lại chỉ có thể nói là không có gì đặc biệt. Nếu không phải là Tô Mạch bằng vào long tượng bàn nhược công nội lực thâm hậu trèo trống, nhưng cũng không hôm nay như vậy thần kỳ. Cũng may Tô Mạch cái này một thân nội lực nắm đã diệu đến đỉnh phong, kiếm thả khí tức kéo dài, vì vậy cùng sau Lương thư sinh này, đối phương mấy lần ngừng chân xem xét, cũng không từng phát hiện Tô Mạch nửa điểm vết tích. Trong ngay mắt, hai người liền đã từ chỗ trang từ Tây Nam một đường hướng bắc, tô mạch vừa đi theo thư sinh kia, một bên lưu tâm trong trang động tĩnh, lại phát hiện cái này điển trang bên trong không chỉ không có đèn đuốc, liền ngay cả nha hoàn nô buộc tuần tra ban đêm đệ tử cũng không có nhìn thấy nửa cái. lớn như vậy ngọc liễu sân trang, vậy mà đúng như cùng là một tòa tử trạch. thư sinh kia lúc đầu thân hình còn che che lấp lấp, như thế chạy vội sau một lát, lại dần dần bung ra, dứt khoát liền thân hình đều không che lấp, chỉ là một đường phi nước đại. tô mạch trong lòng hoang mang ở giữa, chợt nhìn thấy thư sinh kia bỗng nhiên dừng bước, lại không phải là tự tra sau lưng, mà là giống như phát hiện cái gì, chính nhận tàng quan sát. Tô Mạch cũng ngừng thân hình, liền gặp được thư sinh kia ánh mắt chiếu tới chỗ, đang có một người trong đêm tối chậm rãi đi lại. Hắn long tượng bàn nhược công đại viên mãn về sau, chính là thai tính mắt tinh, hai con ngươi không thể nói có thể nhìn ban đêm, nhưng mà hơi có chút sáng ngời, nhưng cũng cùng ban ngày cũng không phân biệt. Mà tại trong trang đi lại trong tay của người kia, lại là dẫn theo một chiếc đèn long. Đèn long là đèn lồng, phát ra lại không phải là bình thường ánh lửa của đèn lồng, mà là yếu ớt lục quang. Người kia toàn thân áo đen, dung nhập trong bóng đêm, trong tay một chiếc yếu ớt lục quang đèn lồng bị hắn dẫn theo, liếc mắt một cái tuyệt khó coi đến đây người thân hình phảng phất như là một đoàn lục sắc ánh lửa giữa không trung bên trong trôi nổi sấp này. Tình cảnh này quả thực là có chút doạ người. Bất quá chân chính để tô mạch trong lòng chấn động nhưng tuyệt không phải là cái này giả thần giả quỷ cử động, mà là thân phận của người kia. hắn là Lưu Tinh Không. dẫn dắt hắn cùng Dương Tiểu Vân vào trang thử, nụ cười kia mặt mũi tràn đầy, thái độ khiêm hòa ngọc liêu sơn trang đại quả ra. đêm khuya ở giữa, tay cầm một chiếc quỷ hỏa đèn lồng, tại cái này ung tùm tính mịch ngọc liêu sơn trang bên trong, như đồng du hồn giả bước. cái này đều lộn xộn cái gì? Mặc dù trước lúc này Bình Phong chấn lấy được tin tức, quái khách đến nhà bái phòng Lưu Tuy Phong chờ sự Tình đều nói cho Tô Mạch, cái này Ngọc Liêu Sơn Trang bên trong biến cố cực lớn, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ đạt tới loại trình độ này. Lưu Tình không đây là thế nào? Lúc ngủ hiểm lấy rồi, vẫn là uống rượu giả. Đêm hôm khuya khoét náo một màn như thế là vì cái gì? Trong lòng đang lung tung chạy xe lửa công vu, thư sinh kia thì lại một lần bắt đầu chuyển động, lại là đi theo Lưu Tình không? Tô Mạch đè xuống trong đầu những này loạn thất bát tao suy nghĩ, đi theo hai người bọn họ sau lưng ba người, một cái đi theo một cái, ngay tại cái này tĩnh mịch tòa nhà lớn bên trong chậm rãi di động. kia liêu tình không bước chân tuyệt đối không nhanh, nhưng là mỗi một bước đều là đồng dạng khoảng cách, mỗi một bước đều là tiết tấu giống nhau, chưa hề có chút dừng lại. trước sau đại khái thời gian đốt một nén hương, lại là đi tới một chỗ viện lạc trước mặt. Cách kết, kết một tiếng, liêu tình không mở ra cửa chính của sân, trong môn lại là một tòa lầu nhỏ. trước lầu có ba chữ to, phẩm kiếm lâu. chữ viết lăng lệ ăn vào gỗ sâu ba phần, ẩn ẩn có kiếm minh tranh phong chi ý. cùng liêu tình không cái này một thân quỷ phân tuyệt không giống nhau, mà liêu tình không đi vào cái này phẩm kiếm lâu trước đưa tay liền đẩy ra đại môn, đặt chân đi vào, đại môn ầm bang đóng lại, không còn có nửa phần động tĩnh. Phẩm kiếm lâu bên ngoài, tô mạch cùng thư sinh kia riêng phần mình trầm mặc. bất quá, tô mạch biết thư sinh trầm mặc, thư sinh nhưng lại không biết sau lưng còn đi theo tô mạch. thư sinh trầm mặc cũng không tiếp tục quá lâu, lại qua thời gian một nén nhang, còn không thấy kia liếu tình khung ra, thư sinh liền bắt đầu chuyển động. thân hình hắn ngoáng một cái, cũng đã đến kia phẩm kiếm lâu lâu hai. tiện tay đẩy ra cửa sổ, thân hình lóe lên biến mất tại cửa sổ bên trong. chỉ còn lại tô mạch một người đứng tại phẩm kiếm lâu bên ngoài, thiên địa yên tĩnh phản phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có cái này một ngôi lầu, một người này. đương nhiên, đây chỉ là ảo giác. liêu tình không hơn nửa đêm không ngủ được, làm như thế một bộ cách căn mặc, tuyệt đối không phải là đơn thuần gia giả quỷ hù do người. cái này phẩm kiếm lâu bên trong không biết lại có cái gì mê hoặc. thư sinh kia đi vào cũng không có nửa điểm động tĩnh truyền tới, dù có chết chí ít cũng hẳn là a một tiếng lại chết a. ý niệm trong lòng đang nhấp nhô ở giữa, hắn bông nhiên quay đầu, sau lưng chỗ có một thân ảnh một đường hướng bắc, chỉ là bộ dáng này nhìn qua hơi có vẻ trung dương. lông mày có chút nhíu lên, liền nghe đến xoan một tiếng, phẩm kiếm lâu đại môn ầm vang mở rộng một bóng người nào thân mà ra, bước chân một điểm ở giữa chạy thân ảnh kia chỗ phóng đi. đây không phải người bên ngoài, chính là kia liếu tình không. tô mạch ánh mắt hơi động một chút, nhưng cũng chưa từng tiếp tục dừng lại. thừa dịp đại môn mở rộng, hắn phi thân rơi xuống, mũi chân điểm một cái liền tiến vào phẩm kiếm lâu. mới vừa vào đến, liền nghe đến trước mặt phong thanh không đúng. mắng ngừng đầu, một bóng người đột nhiên mà tới. tô mạch đơn trưởng tìm đòi, lôi cuốn long tượng chi lực, một trưởng đang muốn đánh vào người này mà phía trên, nhưng lại tại lúc này, hắn đung nhiên thu trưởng, thân hình một bên, bóng người kia lại là từ bên cạnh hắn khẽ quét mà qua, như vậy ngã trên mặt đất không phải Tô Mạch Nhân từ nâng tay, mà là tại cái này hô hấp ở giữa, hắn liền phát hiện người đến cũng không phải là người sống. Là cái kia họ Vương Mãng Phu. Dưới bóng đêm, phẩm kiếm lâu đại môn không có đóng, thì hải ngay tại Tô Mạch trước mắt, quanh thân khô cắt tiểu tụy, rất khó phân biệt bộ dáng. Nhưng nhìn quần áo cách ăn mặc chính là cùng ngày đó trời têu gào đại chiến 300 hiệp Mãng Phu không khác nhau chút nào. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên tình thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 55, đầu người đỡ. Lánh phía dưới phẩm kiếm lâu đại môn rộng mở. Trước cửa nằm một cỗ thi thể Quần áo cách gan mặc cùng kia họ Vương Mãng Phu không khác nhau chút nào, chỉ bất quá kia họ Vương Mãng Phu dáng người khôi ngô trắng kiện, trước mắt Mãng Phu lại là khô quắc tiểu thụy, phản phất là bị rút đi một thân khí huyết. Tô Mạch cao mày, ánh mắt tại cái này phẩm kiếm lâu bên trong quét qua, nơi này là lầu một, ngoại trừ trước mắt cố thi thể này bên ngoài, trung quanh lại là trưng bày một tòa lại một tòa giá đỡ. Những này giá đỡ nguyên bản đặt vào chính là cái gì Tô Mạch cũng không biết, vậy mà lúc này giờ phút này, bộ này giá đỡ bên trên trưng bày, linh tất cả đều là đầu người, đầu người khô tiểu thụy, nhìn chỗ đức. Hiện nhiên không phải bị người lấy lợi khí cắt đi, mà là ngạnh sinh sinh từ trên thi thể cho Hao Xung dưới. Quyền chân tây Nam Tư đồ hùng, kích lôi kiếm Trần Thế An, ba ngón đoạn thanh bình sở và phong, quỷ lang cố bình. Tô Mạch nhìn xem những người này đầu từng cái phân biệt, lại là càng xem càng kinh. Những người này đầu đã rất khó phân rõ ràng nguyên bản diện mục. Tô Mạch dù cho là nhãn lực kinh thiên, cũng tuyệt khó từng cái phân biệt. Sở Dĩ có thể thuộc như lòng bàn tay, chỉ vì cái này mỗi người đầu trước đó giá đỡ biên giới đều có khắc chữ, có lại là chỉ có khắc chữ, không gặp người đầu. Những dấu ấn này rất mới trước sau thời gian cũng không vượt qua một tháng, mà trong những tên này liền có tô mạch nhân và biết ta đạo cái này hơn nửa tháng đến nay tới bái phòng ngọc liêu sơn trang người đều đi nơi nào, bọn hắn tất cả đều chết tại nơi này, bất quá từ những tên này đến xem hẳn là cũng không phải là tất cả đều bị bảy tại nơi này, còn có lại là không biết tung tích. tô mạch từng bước hướng về phía trước, từng cái nhìn lại trên kệ đầu người không ít, không vị cũng rất nhiều, dần dần lại thấy được một chút tương đối để ý chữ thiên đao môn khí đồ khương cửu ca khương chính thủ thiên đạo môn, tô mạch trong lòng khẽ động tiếp tục nhìn xuống thiên phật tự tỉnh không hòa thượng. Huyếtuyên đau lăng hừng hả, độc thủ thư sinh diệp nhất trận, tiểu quân tử là chân, mãng vương quyền vương quá hẳng, thiết huyết tiêu cục Dương Tiểu Vân, thử Dương Tiêu cục Tô Mạch, Tô Mạch nhìn đến đây thời điểm như mày, lại không phải là bởi vì ở chỗ này thấy được mình cùng Dương Tiểu Vân danh tự. Nếu là nói, lúc trước những cái kia bái phỏng ngọc Liêu Sơn trang người thật đều đã chết tại nơi này. Vậy hôm nay buổi tối tới bái phỏng, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Người ta sớm một chút đem danh tự khắc lên đi, cũng là thuận lý thành chương. Để hắn nhíu mày nguyên nhân lại là bởi vì, tại cái này về sau còn có một cái tên. Lãnh Cung. Ngụy Lạc Phượng Minh Đại Minh Chủ ngụy như hàn cháu gái ruột, ngụy kỳ phong vụng trộm sinh hạ đứa bé kia, từ chân nhỏ đưa vào lãnh nguyệt cung học nghệ, thành tài trở về về sau thì là vào ở Lạc Hà Thành Phụ Thành Chủ. Không có ai biết tên của người này kêu cái gì, cũng không người nào biết nàng phải trang đối cái này Lạc Phượng Minh Đại Minh Chủ nhất định phải được. Nhưng mà giờ này ngày này, ở chỗ này nhìn thấy dạng này khắc chữ, dung không được tô mạch không suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ nói cái này ngụy chính là? Trong miệng hắn nhỉ non thời điểm, nhiên sắc mặt trầm xuống. Ra, thoại âm rơi xuống, bước chân một điểm ở giữa, cũng đã đến cửa sổ, trưởng phong quét qua. Cửa sổ mở ra, ngoài cửa sổ lại có một người chính mắt chuột thông sáng, nghiêng Thai lắng nghe. Tô Mạch phát hiện đến động thủ tốc độ quá nhanh, hắn trong lúc nhất thời cũng là bất ngờ, mắt thấy nồi đất lớn năm đấm liền muốn rơi vào trên người, người này đuổi vội và nói: "Khoan đã, khoan đã, đừng đánh, đừng đánh." Tô Mạch quyền phong rơi chỗ, khuấy động lên đối phương trên đầu kia mấy cây thừa tất lông tóc, đem hắn trên mặt nếp vốn đều thổi theo gió giật giận. Bất quá một quyền này cuối cùng chỉ là dừng lại tại cái này mặt người trước một tấc chi địa, "Là ngươi, là ta là ta." Người này tự nhiên chính là kia Sửu Quốc tử, tự xưng quân tử như Ngọc La Chân. Hắn vừa nói chuyện, một bên xoay người tiến vào cái này phẩm kiếm lâu. Ánh mắt tại những ngày trên kệ quét qua, con ngươi cũng là bỗng nhiên co vào, ta liền biết, đây chính là một cái di thiên đại hoang. Tô Mạch nhìn hắn một cái, ngươi đang nói cái gì? Tự nhiên là nói kia Liêu tùy Phong bản thân bị trọng thương sự tình. Liêu tùy Phong bản thân bị trọng thương, ngươi không biết, là chân sướng sở, đang muốn xin tiền bối giải hoặc. Ta hiện tại không nói được hay không? Tiền bối có thể tự ước lượng. La chân nửa ngày im lặng. Trong đại sảnh, hắn cùng Tô Mạch đã dùng nội lực trao đổi một chiêu, hắn bị bại tử thảm. Nay lại nếu là không có nói. Khó đảm bảo Tô Mạch cái này không biết tính già yêu trẻ có thể hay không đối với hắn cái này một thanh lão cốt đầu đấm. Lúc này đành phải nói ra, ngươi cho rằng nhiều người như vậy tới bái phòng cái này Ngọc Liêu Sơn trang là vì cái gì? Tô Mạch tiên lặng nhìn xem hắn, không nói lời nào, chỉ bất quá một thân khí cơ lại càng phát sôi trào lên. La chân đành phải liên tục quát tay, ngươi trước can tâm chớ vội, làm sao cái này hiện nay trên giang hồ hậu bối tiểu tử đều như thế vội vàng dao động, không chịu nổi tính tình. Nhìn Tô Mạch tạm thời chế chủ động thủ xúc động, hắn hơi chút trầm ngâm về sau, lúc này mới nói ra. Đại khái là một tháng trước đó, trên giang hồ xuất hiện một cái tin đồn nói ngọc liêu kiếm tâm liêu tùy phong tại đạo trái ở giữa tao ngộ đối đầu đối phương võ công kỳ cao hai người giao thủ ba ngày ba đêm lại là kia thiên hồng vấn tâm kiếm cở kém một bậc bị người tại trên ngực sờ soạn một cái sờ soạn một cái dĩ nhiên không phải thật sợ cái này sờ một cái phía dưới sợ là đến làm cho một cái ngọc liêu sơn trang ở sau đó một đoạn thời gian rất dài tràn ngập nguy hiểm Người cũng biết thiên hồng vấn tâm kiếm cỡ nào lợi hại liêu tùy phong bằng vào chiêu này kiếm pháp xông ra bao lớn tên tuổi nếu là hắn bình yên vô sự tạm thời thì cũng thôi đi bây giờ đã bản thân bị trọng thương tự nhiên khó tránh khỏi sẽ có người động tâm lên niệm cho nên cái này đem gần hơn tháng thời gian, bãi phòng ngọc liêu sơn trang người đều là núi liền không dứt. Hắn một hơi nói đến chỗ này, nhìn tô mạch một chút, phát hiện người trẻ tuổi kia sắc mặt không có chút nào gợn sóng, không khỏi cũng là trong lòng bủn rủn. Bên trong đại sảnh một chiêu kia trao đổi, quả thực là để hắn có chút sợ hai tô mạch. Lúc này nhìn hắn sắc mặt không có chút nào gợn sóng, càng không biết hắn suy nghĩ cái gì, cũng chỉ phải nói ra. Nguyên bản như thế, nhưng cũng không gì đáng trách. Trên giang hồ vốn là tranh danh đoạt lợi, dùng bất cứ thủ đoạn nào, liêu thị phong cho người ta thừa dịp cơ hội, cũng khó trách những con ruồi này muốn tới đinh, cái này chứng tỏ. Nhưng vấn đề là cũng có người không hy vọng Ngọc Liêu Sơn Trang trải qua tai nạn này, vì vậy tự phát đến đây Ngọc Liêu Sơn Trang vì Liêu Tùy Phong trợ quyền. Ta có một người bạn chính là như thế. Ngươi cũng biết, ta là quân tử như ngọc, người khiêm tốn, phẩm cách cao thượng, bằng hữu của ta tự nhiên cũng không phải là tiểu nhân bị uội. Hắn vốn định Liêu Tùy Phong đã thân bị đại nạn, cùng là giang hồ một mạch cuối cùng không thể để cho giang hồ đạo trích can dỡ. Vì vậy, cho ta viết một phong thư đến trình bày đến tụ cùng, về sau liền tới đến cái này Ngọc Liêu Sơn Trang trợ quyền. Mà khi ta tiếp vào lá thư này thời điểm, từ thời gian đến xem, ta bằng hữu kia cũng đã đến Ngọc Liêu Sơn Trang. Theo Lý mà nói, nhiều người như vậy hoặc sáng hoặc tối đi vào cái này Ngọc Liêu Sơn Trang, một trận giang hồ phong ba không thể tránh được. Thế nhưng là, kết quả lại do em sóng lặng. Duy chỉ có một điểm, vô luận là lòng dạ khó lường, vẫn là lòng mang nhân nghĩa, từ trước đến nay đến cái này Ngọc Liêu Sơn Trang về sau, liền rốt cuộc không có rời đi. Ta tại ta bằng hữu kia trong nhà khổ đợi 7 ngày, cuối cùng ăn không chịu nổi, lúc này mới nghĩ đến cái này Ngọc Liêu Sơn Trang, tìm tòi hư thực. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê sơ, Phó Tá Diên Minh lập nên thị thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 56, Hóa huyết thần công. Cái này Sửu quân tử La Chân đem những lời này hêm thay nói. Tô Mạch nghe vào trong tai, sắc mặt mặc dù bất động, trong lòng cũng đã nổi trống. Liêu Tù Phong bản thân bị trọng thương, hai đạo chính tà lên một lượt cửa, nhưng mà vô luận chính tà tới liền một cái đều không đi. Như coi là thật như thế, vậy cái này Ngọc Liêu Sơn trang bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những người này đầu là ai làm? Nhìn cái này Sửu quân tử La Chân nói chuyện trật tự rõ ràng, hợp tình hợp lý, tựa hồ cũng không giống là thuận miệng soạn bậy. Bất quá cho dù như thế, Tô Mạch vẫn là hừ lạnh một tiếng, Ngọc Liêu Sơn trang cỡ nào chỗ? Liêu Tù Phong há lại sẽ bản thân bị trọng thương. Tiền bối chẳng lẽ nói ngoa lừa gạt ta cái này hậu sinh tiểu tử? Ngươi tiểu tử này, chỗ nào còn dạng đạo nghĩa giang hồ? Đối với tiền bối cũng động một tí đánh chửi, cái nào dám lung tung lừa ngươi? Ta bằng hữu kia cho ta tin, ta còn tùy thân mang theo đâu? Hắn nói chuyện ở giữa, quả nhiên sờ tay vào ngực, xuất ra một phong thư liền muốn giao cho tô mạch. Khoan đã, tiền bối mình mở ra, mở ra ta nhìn. Tô mạch nơi nào sẽ tiếp cái này lai lịch không rõ đồ vật, phim truyền hình bên trong cũng không có ít diễn loại này trên thư giấu độc cho xiết. Ngược lại là cơ cảnh vô cùng. La chân chỉ đành chịu đem tin lấy ra, mở ra về sau cầm cho tô mạch đi xem dưới ánh trăng, tô mạch đọc nhanh như gió đều xem hết. trong lòng lời nói, đúng là như là la chân nói, chỉ bất quá trong lúc này cho là thật là giả, nhưng vẫn là hai chuyện. tô mạch đang muốn nói cái gì, kia la chân lúc này lại đã thấy cái này tràn đầy một gian phòng đầu người. lúc trước hắn vừa mới đến, nhìn thấy cái này phẩm kiếm lâu trước cửa có một cỗ thi thể, lúc này mới nghĩ đến tới nghe lén, lại không nghĩ rằng lỗ thai mới lại gần, liền bị tô mạch cho phát ra được, một thanh cho nắm chặt ra. một phen lời nói phía dưới, nào dám vân tâm hắn chú ý, tô mạch người này không thể chỗ, có việc hắn thật đánh người, cho nên. Mãi cho đến này lại mới có thời gian xem xét trung quanh. Xem xét phía dưới, lại là trong lòng hãi Nhiên, cái này, đây là có chuyện gì? Ngọc Liêu Sơn trang chẳng lẽ đã biến thành ma quật? Tô Mạch nhìn hắn thần sắc không giống giả mạo, nhẹ nhàng lắc đầu. Văn Bối cũng là vừa mới tới, thật sự là không rõ ràng trong này tình huống. La Trân cũng đã lần lượt tìm kiếm, mỗi người đầu đều cẩn thận phân biệt, tại so sánh phía dưới danh tự, tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc. Một hồi lâu về sau, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn tốt còn tốt, ta bằng Hưu kia không ở nơi này, bằng không mà nói, ngày hôm trước từ biệt, gặp lại cũng đã biến thành như thế bộ dạng quả thực là đáng thương gốc, mặc dù hắn chiếu ta tới nói, tự nhiên là không bằng ta anh Tuấn tiêu xái, nhưng cũng chí ít có người dạng. Nếu như biến thành như bây giờ, vậy nhưng quả nhiên là. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhìn về phía phẩm kiếm lâu cổng cỗ cổ thi thể kia. Vừa rồi hắn là xa xa nhìn lại, này lại mới nhìn thật sáng. Vương Mãng Tử, Vương Thái Hằng đúng là mãng phu một cái. Cái này sĩ quân tử từ trước đến nay miệng hạ không lưu tình, trực tiếp cho người ta đặt tên gọi Vương Mãng Tử. Chỉ là ngẩng đầu ở giữa, nhìn không được nhìn tô mạch một chút. Ngươi giết hắn, nếu là ta giết hắn, tiền bối lúc này làm sao có thể mạng sống? Tô Mạch khỏe miệng giật một cái, la chân càng là rụt cổ một cái. Suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy Tô Mạch không phải không có lý, lại như cũ có chút không cảm tâm. Đầu năm nay, trên giang hồ văn bối thật là càng ngày càng không biết cái gì gọi là tôn lão. Một bên lẩm bẩm, một bên đi tới cái này Vương Thái Hằng thi thể trước mặt. Nhìn kỹ lại, lại là lông mày càng nhăn càng chặt. Như thế nào như thế, tâm niệm vừa động ở giữa, đống nhiên vươn tay ra, một thanh kéo ra Vương Thái Hằng vật áo. Liên gặp được, tại cái này Vương Thái Hằng tim phía trên, Thình lình nhấn xuống một cái trường ấn. Trường ấn khắc sâu nửa tấc có thừa, sắc gãm, duyên làn ra từng cục thành đoàn coi đây là trung tâm hiện ra vân tay trạng thái lan tràn toàn thân, tô mạch cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có như thế một chiều, nhịn không được tao mày, đây là cái gì trường pháp? Hát tâm trưởng, không nghĩ tới La chân vậy mà thuận miệng đã nói ra, tô mạch dùng ánh mắt cổ quái nhìn La chân một chút, La chân lại tựa hồ như không có nửa phần ý đùa giỡn, sắc mặt tâm tình bất định, thế nào lại là môn công phu này? Uy tuyển giáo từ trước đến nay không tại cái này Tây Nam một chỗ hoạt động, chẳng lẽ nói? Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nhìn về phía tô mạch, đã thấy đến tô mạch không biết lúc nào đã mang lên trên da hiệu thủ sáo. Đưa tay liền đem trên mặt đất vương thái hằng thi thể trở về kéo, sau đó không cần suy nghĩ liền hướng lầu 2 đi. Đến lúc này, La Chân mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đi theo Tô Mạch sau lưng. Nhưng là Tô Mạch khi đi đến lầu 2 đầu bậc thang thời điểm, nhưng lại dừng bước, nghiêng hai lắng nghe sau một lát, lúc này mới bay người lên tới. Ánh mắt tại trong lâu quét qua, tầng này, đồng dạng cũng là tràn đầy giá đỡ, phía trên đặt vào thưa thất đầu người. Thế nào? La Chân vội vàng thấp giọng hỏi thăm. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nhiều lời, lúc trước người thư sinh kia hẳn là trên kệ viết độc thủ thư sinh diệp nhất trần. Tô Mạch tận mắt nhìn đến hắn từ lầu hai cửa sổ tiến vào cái này phẩm kiếm lâu bên trong, kết quả này lại nhưng không thấy người. Không chỉ là lầu hai này, toàn bộ phẩm kiếm lâu từ trên xuống dưới, an bình một mảnh, nửa điểm động tĩnh đều không có. Chỉ là này lại cũng không phải là truy cứu vấn đề này thời điểm, hắn đi tới phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ lộ ra một đầu tiến, liền gặp được giữa không trung có hai người huynh không mà tới. Đi đầu một người không phải người bên ngoài, lại là Thiên Đao môn bên trong một cái Đao khách. Trên cậy nói, bọn hắn hai người kia là Thiên Đao môn khí đồ, một cái gọi Khương Cựu ca, một cái gọi Khương Chín thủ. Tô Mạch cũng chưa không rõ ràng hai người kia ai là ai, mà truy sau lưng hắn chính là Liêu Tình Không. Chỉ thấy được đao khách kia không đợi rơi xuống đất bỗng nhiên quay đầu, trong tay đơn đao bắn ra, một sợi đao quang bỗng nhiên phá phong mà tới. Liêu Tình Không giờ này khắc này lại cùng lúc trước thấy, như là thoát thai hoàn cốt. Ống tay háo nhấp nhô ở giữa, trên dưới quanh người lại có chân khí màu đỏ ngòm quấn quanh, đao quang kia đến trước mặt cũng đã đều trừ khử từ trong vô hình. Đao khách kia cũng không kỳ quái, mũi chân vừa mới rơi xuống đất cũng đã trả đạp thân mà lên, lưới đao giơ lên, khí hội khắp nơi. Cái này thiên đao môn đao pháp thi triển ra, quả thực là môn hình vận trạng. Trên mặt đất thường có đạo khí sẽ qua, lưu lại dấu vết thâm sâu. Nhưng mà Lưu Tình không một tay vác tại sau lưng, mặc cho lấy đạo khí ở bên người hắn cắt ngang trẻ dọc, lại nửa phần cũng không từng làm bị thương hắn. Đột nhiên ở giữa, Lưu Tình không một tay tìm đòi, huyết sắc lượn lờ phía dưới, năm ngón tay thành chảo, bắt lại đao khách kia lưới đao. Rõ ràng là nhục thể phàm thai, có thể tay không cầm đao, trong không khí vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm. Càng có một sợi chân khí màu đỏ ngòm quấn quanh mà lên, đao khách sắc mặt bất động, như cũng như là đao khắc dịu đục, thế nhưng là dưới chân đá xanh dạn nứt thành tạt bã, có thể thấy được nội công vận chuyển đã đến cực hạn. Mà liền tại lúc này, huyết sắc bao trùm phía dưới lưỡi đao, đống nhiên bắt đầu mục nát, theo sát lấy chính là tuổi khô là hủ. Đao khách ánh mắt đống nhiên đại biến, nhưng dù cho là đến lúc này, hắn cũng chưa từng bông ra chui đao, chỉ là bước ra trở ra. hắn nghĩ lui, liễu tình không ha có thể dung hắn liền lui, móng vuốt phía trên lượn lờ chân khí, thằng bức đao khách kia mặt mà đi. hóa huyết thần công, tô mạch bên thai liền truyền đến la chân thanh âm, ẩn ẩn có chút dung âm, chỉ là cũng không quay đầu nhìn hắn, mà là nhìn về phía giữa không trung, đã thấy đến một vòng huyết sắc lưỡi đao bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, thằng chẳng kia liễu tình không bàn tay. Cái này xuất đau người, lại không phải là thiên đao môn bên trong một cái khác đau khách, mà là cái kia luôn luôn giống như cười mà không phải cười nhìn xem mình nữ tử. Trên kệ cái tên đó hẳn là nàng. Huyết điên nào, Lăng Hồng Hà. Trội quất giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 57, ủ Tuyển Giáo. Lăng Hồng Hà dùng đao, đoàn đao. Lưỡi đao huyết hồng, đông nguyên thoáng hiện tựa như cùng là một vòng từ trên trời giáng xuống huyết quang. Huyết quang phong mang lăng lệ, chém về phía Liêu Tình không cổ tay. Một đao kia xuất hiện thời cơ vừa đúng chính là tại kia liêu tình không sắp giết chết thiên đao môn đao khách một máy mắt trong chớp nhoáng này vốn là liêu tình không đóng đô thắng cục, tâm tính bung lòng nhất thời khác lăng hồng hà nhìn chuẩn chính là cái này thoáng qua liền mất thời cơ biến khởi thiết cận ở giữa liêu tình không tiên nguyên bản nhô ra cánh tay bỗng nhiên co rụt lại nhưng vẫn như cũng là tại đao khí phạm vi bao phủ phía dưới không cách nào toàn thân trở ra liêu tình không lại là không lùi mà tiến tới một bước tiến lên trở tay cầm nã muốn đi bắt lăng hồng hà lưỡi đao không có kết quả con ngón đúng ra ông một tiếng vang chính là điểm vào trên thân đao một kích này lực đạo phi phàm lôi cuốn lấy hóa huyết chân khí càng là khó chơi đến cực điểm, lưới đao dung động ẩn ẩn có cầm không được xu thế. người bình thường luận võ giao thủ, binh khí là kiên quyết không thể buông tay. nhưng mà lăng hồng hà lại là phương pháp trái ngược, một chỉ này rơi xuống về sau mắt thấy năm chắc không ở, nàng thuận tay liền vung lòng tay ra bên trong huyết sắc lưới đao, đao phong kia đánh lấy gào thét bay ra, nhưng lại chưa như là liêu tình không dự đoán như vậy rời đi, mà là gào thét ở giữa vây quanh lăng hồng hà chuyển một vòng tròn. nhưng khi liêu tình không bị đao phong này hấp dẫn ánh mắt trong máy mắt, sắp tử giữa không trung rơi xuống lăng hồng hà, nhiên tay trái tìm đòi, lòng bàn tay thình lình lại xuất hiện một cây đao lưới đao. Huyết viên đao chưa hề đều không phải là một thanh. Viên ương song đao, há có thể cô đơn trước bóng? Chỉ bất quá, một đao kia càng thêm thâm trầm ẩn tàng. Đỗng nhiên xuất hiện, chính là huyết quang nổi lên thời điểm. Liêu Tình không kia trầm ổn bất động sắc mặt, đến lúc này mới hơi có kinh ngạc, hai tay giữa không trung bên trong đánh một cái xoáy, tại trước ngực lúc lên lúc xuống lơ lửng, lòng bàn tay xa xa tương đối, huyết sắc tại cái này hai trường ở giữa lặp đi lặp lại nhấp nhô, lại là vừa đúng để Lăng Hồng Hà một đao kia, tại cái này hai trường ở giữa khó mà ti thêm. Thế nhưng là Lăng Hồng Hà nhưng cũng không cần một đao kia tiến thêm được nữa, nàng ban sơ xuất đao thời điểm, Dùng chính là tay trái, âm thầm ra tay chính là tay phải. Lúc này tay trái lôi dao vây quanh thân thể của nàng xoay tròn một vòng, nhưng lại một lần nữa về tới tay trái của nàng phía trên. Tiếng tay lôi kéo kia huyết sắc đòn đau, nhiên một chạm, huyết sắc phong mang lói lên, đâm nghiêng bên trong bổ về phía liếu tình không. Đến tận đây liếu tình không rốt cục lui. Dưới chân một điểm, hai trưởng ở giữa chân khí sát na xôi trào, nhờ vào đó một kích thân hình nhanh chóng tối lui, người giữa không trung bên trong, tay áo hất lên, lại là đem lăng hồng hà kia một sợi huyết sắc dao mang cho hất ra. Dao mang kia khí kình ứng kết, từ phẩm kiếm lâu khẽ quét mà qua, chém tới một góc mái hiên còn không mau đi. Lăng Hồng Hà lúc này mở miệng, dưới chân lại là nửa điểm chưa từng dừng lại, mũi chân điểm xuống mặt đất phóng người lên, lại là thẳng đến phương bắc. Tiêu Thiên đao môn đao khách nhìn Liêu Tỉnh không một chút, cố nhiên có chút không có cam lòng, lại cũng chỉ có thể dậm chân lùi lên, đi theo Lăng Hồng Hà sau lưng. Liêu Tỉnh không lúc này thân hình mới rơi xuống đất, đứng tại chỗ trầm ngâm một chút về sau, lúc này mới đuổi theo. Mấy người tới này nhanh, đánh nhanh, đi cũng nhanh. Trong ngay mắt, phẩm kiếm lâu trước giống tuyết, chỉ còn lại có kia đẩy địa ngấn, còn có vừa mới rơi xuống mặt đất, đập vỡ một góc mái hiên, la chân ánh mắt lấp hóa huyết thần công, hóa huyết thần trào. Hát tấm trưởng, quả nhiên là ưu tuyển giáo. Trong lúc nói chuyện, hắn đẩy ra cửa sổ, vậy mà cũng muốn theo sau. Tô Mạch sững sờ, tiền bối, kia liếu tình không. La chân này lại lại là không đợi Tô Mạch, đã xông lên nóc nhà, đuổi theo ba người bóng lưng mà đi. Tô Mạch một lần nữa nhìn thoáng qua cái này phẩm kiếm lâu, trong óc nghi vẫn càng nhiều. Đầu tiên là thư sinh kia không biết tung tích, tiếp theo chính là người kia đầu trên cậy lãnh nguy cung, nguy bốn chữ này. Bất quá này lại lại không phải suy nghĩ thời điểm, trước tiên cần phải hiểu rõ cái này liếu tình không là chuyện gì xảy ra lại nói. Lúc này thân hình nói lên, phi thân mà ra phẩm kiếm lâu. Mấy bước ở giữa liền đã đuổi kịp la chân.